t r ư ơ n g năm mươi tư, thiên bi ếp bảng tuyệt đại p h o n g hoa t r ư ơ n g năm mươi tư, thiên bi ếp bảng tuyệt đại p h o n g hoa phá trăng hàm thiên bi u ầ n tinh tản g sáng không vào đêm tại chúng sinh chờ đợi ánh mắt bên trong tạo hóa thiên bi phát ra nhần tao nộ s â m lấn mà tạm thời gác lại kỵ s ủ n g bảng ban bán t h ư ở n g từng đạo từng đạo sáng trói lưu trì từ bài danh chữ bên trong lói g i như là cỗ sao t r ổ i bắn về phía tứ phía b ắ t phương một cỗ cường hoành khí tức lướt qua hồng hoang đại địa rõ ràng không ít đại năng đều tại đệ nhị lần kỵ súng bảng bài danh chúng được tạo hóa đôi con đường cố gắng tiến lên một bước từng đạo từng đạo thần thức tại tạo hóa thiên bản tọa lăng không tăng gần ngàn vạn năm đạo hạnh ta đem đốn n g ộ phá quan thật â m mộ các ngươi sách ta chỉ có thể cùng thánh nhân luận đạo tổ vu trong t h ầ n điện tổ vu nhóm cùng mấy vị lên bảng đại vu thể tụ một đường thương thảo như thế nào đem kỵ sùng bảng ban thượng phát huy đến cực hạn đại đạo chân vận đại đạo vết khắc đại đạo tàn ảnh đại đạo quán đỉnh cùng mảnh vỡ đại đạo đều là đồ tốt c à n khôn kim sa cũng có chút gần g ả chúng ta lại không cách dùng bảo đế ra ngữ khí trầm ổn điện ó i ra thả tin tức ra ngoài nhìn có hay không đại năng muốn cản khôn kim sa vì các tộc nhân trao đổi một số tôi thể vật liệu a chúc cựu âm gật đầu đạo Ta gọi các tộc nhân thông chi nhân tộc, nhân tộc biết rõ, cái khác thế gọi chi cái các khác nhân nhân nhân rõ, lúc ự c cũng liền l biết rõ. này hậu nghệ các loại đại vu đ ố n g nhiên ho khan kịch liệt đế giang nghi hoặc địa nhìn về phía bọn hắn thế nào đại vu nhóm sắc mặt phát tím nhánh nhánh ta ta đ ị a nói không ra lời chỉ liên tục ngẩng lên đầu nhìn đế giang sau lưng nơi hẻo lánh đế giang trong lòng hơi động quay đầu hướng sau lưng nhìn quả nhiên nhìn thấy đang dựa vào góc tường say mê địa phun ra nuốt vào khói độc xa bị thi đế giang mặt đen lên nói ra thuốc lá diệt hắn là tổ vu thể p h á c cường hành đối xa bị thi thường ngày thường tức độc dược có kháng tính nhưng hậu nghệ hình thiên xa i cái, hôm nay lúc này cũng không cần hôm không mở. nay này Sa bị thi không tình nguyện địa đáp đạo ta đây là thượng đẳng hắn tốt bên trong hòa với đế tuấn lông chim nếu là diệt liền hoàn toàn bổng p h í kim ố vũ sức lớn đế giang đĩu môi đạo không phải liền là đế tuấn lông chim sao ta có là đợi lát nữa cho người một thanh hắn khác không có liền là mỗi lần đánh nhau thời điểm đều sẽ thuận tay nổ mấy cái đế tuấn lông chim tổn thương không lớn nhưng vũ n ụ c tính cực mạnh đặc biệt là tập trung hỏa lực đem một cái nào đó khối nổ chọc thời điểm lại giải áp lại giải hận sa bị thi trước mắt một sáng lên chờ ta một chút hắn nhảy lên nhảy ra tổ vu thần điện ngửa đầu kính hút vạn giảm không khí sau đó hướng về phía thiên đình phương hướng đem trong miệng b ú c lên khói xanh thái dương chân hỏa phun ra ra ngoài làm xong chuyện này hắn móc méo m i ệ n g quay người trở lại tổ vu trong thần điện tiếp tục thảo luận đế giang thần tình nghiêm túc điện nói ra trước mắt việc cấp bách là đem hậu nghệ si vu cùng tướng liêu tu vi tăng lên mau chóng khôi phục thập nhị đô thiên thần sát đại trận xưa kia ngày phong thái t r ú c cựu âm p ụ hoa đạo không sai chỉ có hoàn hảo thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới có thể để cho yêu tộc sinh ra xuất phát từ nội tâm kính s lúc này bọn hắn đã trải qua từ v u yêu đại kếp i ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại cơ bản dập tắt liều cái lưỡng bại câu thương cũng phải diệt đi yêu tộc ý niệm dự định tạm thời trước làm thường thường không có gì lại đại địa c h i chủ đế g i a nghiêm n g túc điện nói ra cho nên ta định đem đại đạo quán đỉnh cùng quan sát đại đạo tàn ánh cơ hội cho bọn hắn người nào tán thành người nào phản đối tán thành ta không phản đối đồng ý xa xôi chân trời đang đang khảo sát trận pháp lỗ thủng cầu tứ thăng cấp phương án phục hy bỗng nhiên sinh ra một tia báo động hắn túi đầu hướng phía dưới nhìn một cái dọa đến con ngươi đột nhiên co lại lúc này một cái sau cầu gỗ h i ể m lại càng hiểm địa tránh qua một đoàn bốc lên khói xanh thái dương chân hỏa hắn vừa sợ vừa giận người nào đánh l ấ n ta thấy không có người trả lời hắn trở tay lấy ra hà đồ lạc tư một phen t ô i diễn trước mắt hiện ra một cái thôn vân thổ vụ khôi ngô thân ảnh hắn kinh ngạc đạo sa bị thi hắn trong đầu hiện ra có quan hệ cái này đoàn độc hỏa tiền căn hậu quả tức khắc cảm thấy mười phần buồn b ự c hắn không minh bạch là tự mình xui xẻo vẫn là sa bị thi vận khí tốt t ù y ý một mụm độc hỏa lại kém chút phun đến hắn hắn nhìn qua đầy trời trận văn mạch lạc trầm tư đạo c âm đã trải qua không thỏa mãn được bây giờ thiên đình nhất định phải tăng cường c á t đ ứ c tốt nhất có thể sử dụng tiên h đình đã tại hồng hoang bên trong lại độc lập với hồng hoang bên ngoài thô sơ giản lược đ o ặ n trưng ở cải tạo thiên đình trận pháp vật liệu tiêu xài chính là một con số khổng lồ phục hy đưa tin cho đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thiên đình trận pháp còn có tiến bộ rất lớn không gian chỉ là vật liệu hao phí có phần cự không biết hai vị yêu hoàng ý như thế nào đế tuấn không cần nghĩ ngợi địa các đạo trong bảo khố vật liệu theo ngươi lấy dùng nếu như không đủ chúng ta còn có thể xuất ra một mai đại đạo vết khắp đối ngoại trao đổi đại đạo vết khắc chỉ cần không bị sử dụng thì sẽ một thằng tồn tại có thể cung cấp đám người trường kỳ càng lộ vừa v ẫ n thích hợp xuất ra đến giao đổi đồ vật lần này vô luận như thế nào cũng phải đối thiên đình trận pháp tiến hành một lần toàn bộ phương vị thăng cấp ít nhất phải n h ư ờ n g đế g i a n g ồn ào tiếng cách xa thiên đình ta cần hỗn độ tinh càng k h ô n kim x a cùng đại đạo vết khắc đến để thăng hỗn độn trung uy lực đông hoàng thái nhất có chút xấu hổ đ ị a n ó i ra nó rất muốn những vật này đây đều là yêu thánh nhóm bài danh ban thưởng yêu thánh nhóm âm thầm trao đổi vài câu đẩy ra cựu anh làm đại biểu cựu anh lắc lư đầu lâu nói chúng ta bài danh ban thưởng toàn bằng bệ hạ ph c đông hoàng thái nhất suy tư sau một lúc vậy mở miệng đạo mảnh vỡ đại đạo trước do ta cùng h u n h trưởng lĩnh hội vào năm sau đó để lại đến đại điện bên trong cho mọi người cùng một chỗ lĩnh hội không những yêu thánh nón có thể được lợi mảnh vỡ đại đạo tản mát ra đạo vẫn còn có thể hôn đúc thiên đình bên trong tiểu yêu tăng lên yêu tộc trình thể tố chất một mực không yêu chú ý côn bằng ho nhẹ một tiếng tà phần kia ban thưởng đông hoàng thái nhất đưa tay ném ra ngoài một chuỗi trong suốt viên châu mỗi một mai viên châu đều đại biểu một lần quan sát đại đạo tàn á n h cơ hội hết thẻ năm cái là côn bằng thứ hai mươi mốt tên bài danh ban thưởng côn bằng cẩn thận từng ly từng tí địa hai tay bưng l ấy lúc này trên trời đ ố n g nhiên bay xuống từng mảnh từng mảnh màu sắc rực rỡ cánh hoa trong không khí vang lên như có như không đại đạo diệu âm anh chiêu nghi hoặc đạo cái này là cái gì bạch trạch quay đầu nhìn về phía tạo hóa thiên bi phương hướng phong hoa bảng muốn công bố vạn chúng chú mục phía dưới tạo hóa thiên bi nào đó k h i chống không khu vực hiện lên chân bóng bạch quang quang mang bên trong trồi lên từng hàng tỏa ra ánh sáng lung linh chữ nhỏ nhanh như cầu v ồ n g h u y ể n như du long quang vinh diệu thu cúc hoa mậu x u â n l n g phiên chính là linh động h u y ể n v ị ung dung quang vinh vậy uy thế hoa giả tuân quý phiên h u y ể n quang vinh hoa vượt trội hơn thứ nhất liền có thể lên bảng sau đó bình thường vào hồng hoang giả đều có thể cảm giác hắn t u y ệ t đại chi phong hoa vì hồng hoang đối ngoại hình tượng thiên bi đệ nhị bảng phong hoa bảng đến chúng sinh hưng p ấ n địa nghị luận ẩm mỹ lao phu nhân xưng bắc địa một cánh hoa lần này nhất định có thể lên bảng nghĩ năm đó truy cầu bổn tiên tử có thể từ bất chu sơn xếp tới côn luân sơn phong hoa bảng nên có bổn tiên tử một tịch chi điệp bản tọa phong thần tuấn lãng nếu là không có l ê n bảng hẳn là thiên bi bình xét bất công rốt cục tại một mảnh nu hòa lại n g ô n g lung ngũ thải trong vầng sáng người thứ một trăm hiệu điệu hình dáng trầm c h ậ m phụ hiện chúng sinh meo mắt lại nhón chân lên dĩ nhiên không kịp chờ đợi muốn thấy một lần nàng nghiêng thế thân tư tất cả mọi người nghĩ nhìn một cái đến tột cùng là b ự c nào diệu nhân có thể tại vô số sinh linh bên trong bị tạo hóa thiên bi bình vào hồng hoang phong hoa tốt một trăm năm mươi lăm giữa tháng hàng nga không đựa chương năm mươi lăm giữa tháng hàng nga không được hoa mi chỉ đem vân vụ làm ảo lưới vân vụ lượn lờ minh n g u y ệ t sáng trong một đạo rửa cây quế t h ư ớ c tha bóng hình x i n h đẹp xuất hiện ở hồng hoàng thiên không tạo hóa thiên bi chạy xuống từng hàng ánh trăng ngưng tụ kiểu chữ người thứ một trăm h hàng nga điểm số tám mươi ban thưởng bạn thân hà quan g cùng hỗn độn dưỡng nhan đàn một mai đánh giá giữa tháng hàng nga không được hoa mi chỉ đem vân vụ làm ảo lưới nữ tử này hạnh mặt má đảo phát sáng đầy cho phép chú ý sau xem phía trước lưu tấn tăng niên tu mi như bấm tùy cung đỏ thâm tiên ngay sau còn có hàng n a chạy nguyện chi để cố làm vào phong hoa bảng bản thân hà quang tên như ý nghĩa chính là một tầng biểu tượng hồng hoang đỉnh tiêm phong hoa hà quang bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này hà quang đều sẽ lập tức biết được người trước mắt này đối phong hoa bảng nổi danh có thể nói lần có bài diện hôn đ ộ i dưỡng nha đan thì là một cái có thể sử dụng r a rẻ non suy đạn có thể phá cũng rõ rệt cải thiện tu hành thể chất đan dược chúng sinh ngơ ngác điệu nhìn qua thiên không dưới ánh t r ă n g mỹ nhân hồng hoang lại có mỹ nữ như thế hằng nga là ai nghe nói dân tộc có một mỹ nữ gọi hằng nga không biết có phải hay không nàng nhân tộc trong bộ lạc một nhóm nữ nhân tụ ở một gian phòng ốc bên ngoài các nàng kinh hỷ điệu ti hàng nga ngươi nhanh đi ra ngươi lên phong hoa bảng trong phòng t r u y ề n r a một cái như n g u y ệ t quang thanh lãnh nghi hoặc thanh âm cái gì phong hoa bảng tạo hóa thiên bi phong hoa bảng nha n g u y ệ t quang rõ ràng lệnh dọn thanh âm cười k h ẽ đạo các tỷ tỷ không muốn bắt ta tìm niềm vui ta nhất giới phạm nhân dựa vào cái gì leo lên thiên bi thần b ả n g đây không lừa ngươi ngươi nhanh đi ra nhìn trong phòng t r u y ề n r a một trận tiếng sổ soạt thanh âm không bao lâu một đạo thân ảnh t u y ệ t mỹ đi ra khỏi phòng tại đám người nhắc nhở bên trong nàng hướng trên trời nhìn lại quả nhiên nhìn thấy chính nàng nàng cảm thấy khó có thể tin kinh hỷ sau khi lại vậy nhẹ tần mệnh n à âm thầm suy tư bản thân cùng trăng sáng lên có quan hệ gì cái gọi là ngày sau điện cố lại là cái gì tổ vu trong thần điện đang chuẩn bị tiến hành đại đạo quán đỉnh hậu nghệ nhìn gặp thiên không giới ánh trăng mỹ nhân lại ngơ ngác địa sử tại nguyên địa nhất không nội chân phanh phanh phanh phanh phanh h ắ n nhịp tim tiếng tại trong thần điện tiếng vọng chấn động đến cửa thần điện cắt đá lên lên xuống xuống hắn thì thao đạo thật đẹp đế giang liếp nhìn hàng nga lại c ú i đầu nhìn một chút hậu nghệ si cùng nhau lúc này đưa tay cho hậu nghệ cái h t đến một bàn tay hắn cười mắng đạo ưa thích đi đổi ngay cầu ở nơi này bên trong phát cái d ì n ố c Vũ t ộ c thích t h ư ờ n g t h ư lúc đó bọn hắn cũng tốt kỳ liền hàng nga dạng này mỹ nhân đều chỉ có thể xếp tại người thứ một trăm linh xếp tại càng phía trước lại sẽ là bực nào tuyệt sắc Vẻ ác l một kiếm thân g phong thần tuấn lãng dáng vẻ tuần trang tương lai có thơ khen nói không kịp quảng thành tử thừa vân giá nhẹ hồng hắn chính là xiển giáo một mươi hai kim tiên đứng đầu vì nhân tộc nam tiên gương tốt có thể nhập phong hoa bảng x i n giáo thủ đô quảng thành tử tại trong hồng hoang có thể nói hiển hách nội danh đặc biệt là khi hắn mượn nhờ người khác đưa tặng kỵ s ủ n g bảng bài danh ban thưởng bước vào c h u ẩ n thánh đại năng cảnh giới sau xiển giáo chuyên môn vì hắn cử hành cỡ lớn chúc mừng n g h ĩ hội khiến cho hắn tên hào gần như không người không biết không người không hiểu hàng này tên công bố lập tức dẫn lên từng cơn sóng lớn quảng thanh tử sư huynh lên bảng hồng hoang lại có khí độ như thế vẻ đại nam ha ha à quảng thanh tử sư huynh phương thức liên lạc đội tu hành tài nguyên chỉ bán mười phần tới trước được trước quảng thanh tử bản đã vang danh hồng hoang bởi vậy chúng sinh gặp hắn lên bảng ngược lại cũng không cảm giác kinh ngạc duy chỉ có ngọc hư cung môn nhân dị thường hoan thoát, có thể thấy được quảng thành tử tại ngọc hư cung nội nhân duyên chuyện tốt bất quá nào đó vị đối quảng thành tử cố ý ngọc hư cung tiểu sư mội lại vì này cảm thấy lo lắng bởi vì nàng cảm giác bản thân lăng không nhiều hơn rất nhiều cạnh tranh đối thủ không được ta phải trước ra tay vì mạnh nàng cắn chặt môi son đêm nay liền dạ tập sư huynh hô một thanh thu cạnh cự phụ chém nát quảng thành tử huế y tượng t tại chúng sinh trong kinh ngạc một tôn cầm trong tay kiến thích vĩ nạn cự nhân từ tầng mây chỗ sâu đi ra thứ chín mươi tám tên hình t i ê n điểm số tám hai ban thưởng bản thân hà quang cùng hỗn độn đoán thể đàn bà cái đánh giá hình thiên múa kiến thích manh trí cố thường tại hắn o a i phong lâm liệt lực có thể khai sơn có vạn phu bất đ ư n g dũng đoạn thủ sáng tạo lại lấy ngực tề thay thế quang minh k h o á t hậu thế chết cũng không nớt do hồng hoang sinh linh dũng võ làm vào phong hoa bảng vụ tộc lên bảng chúng sinh cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi vì vụ tộc tại bọn hắn trong ấn tượng một mực là một nhóm lôi thôi lết thiết cơ bắp mang hán mà hình thiên dĩ nhiên leo lên phong hoa bảng lại bài danh còn cao hơn quản thành tử chẳng lẽ thiên bi cho rằng một thân cơ bắp cũng coi như phong hoa chúng sinh nhìn chằm hình thiên cơ bắp khối xem xét lại nhìn làm bọn hắn nghiêm túc t ư ở n g tận xem xét thời điểm lại dần dần cảm thụ đến một loại có khác với thường tình mỹ cảm cái này hình dạng cái này màu sắc cái này bạo tạc lực lượng cảm giác dầm đáng chết bản tọa làm sao nuốt lên nước miếng chúng sinh rất nhanh liền phát giác hình thiên lại thật so quảng thành tử càng nén lòng mà nhìn hơn nữa nhìn còn muốn nhìn trong lúc nhất thời lại có chút không rời mắt nội con người cái này là một loại cùng quảng thành tử hoàn toàn khác biệt đẹp nếu như nói quảng thành tử là ôn n h u ậ n như ngọc phiên phiên có tử cái kia hình thiên chính là hắn đối mặt chính một đầu phát ra hoa môn cự thú tại góc độ nào đó có càng mãnh liệt lực hấp dẫn h ì chúc thiên b cựu âm tâm tình nặng trọng địa nói ra lần này bài danh không phải là so bình thường không chỉ có là bình xét pháo hoa có lẽ cũng là đúng bản thượng nhân vật tương lai lời sống ngày sau tương lai hậu thế xem như trưởng không thời gian tổ vu chúc cựu âm đối cái này cùng thời gian tương quan từ ngữ một mươi phần mất cảm nếu như hắn đoán không sai vu tộc ngày sau tất có loại nạn mà hình thiên thì ở trận này đại nạn bên trong bị chém xuống đầu lâu có thể đối thủ là người nào yêu tộc sao ta về sau sẽ bị người đem đầu chặt xuống đến hình t i ê n mặt lộ giận dữ ta ngược lại muốn nhìn một cái đến thời điểm là ai chặt người nào đầu t r ú c cựu âm lộ ra một tiếu dung tạo hóa thiên bi chính là chúng sinh hy vọng tất nhiên trước giờ báo trước chúng sinh tương lai tự nhiên là muốn cho chúng sinh cải biến tương lai cơ hội yên tâm đi chỉ cần vũ tộc bất diệt liền không có người có thể chặt ngươi đầu hắn quay đầu nhìn về phía thiên không nghĩ nhìn một cái thiên bi đối còn lại lên bảng giả tương lai là như thế nào dự đoán trùng hợp thứ chín mươi bảy tên xuất hiện chương năm mươi sáu đây không phải muốn ta côn bằng mệnh sao chương năm mươi sáu đây không phải muốn ta côn bằng mệnh sao nhẹ nhàng từ đến ở trên mây ngưng tụ thành một đạo tiếu dung thẳng thắn bóng người dẫn tới chúng sinh c h ú mục thứ chín mươi bảy tên triệu công minh điểm số tám mươi ba ban thưởng bạn thân hà quang cùng hôn độn dưỡng nhan đan buôn cái đánh giá tứ hải diệu ngon đấu mười ngàn kim nao trượng nghĩa bao nhiêu năm nó là giữa thiên địa luồng thứ nhất thanh phong hóa hình tinh khiết c h i tâm tính tình thẳng thắn rất có hào hiệp chi khí sau thành thiên đình tài thần làm vào phong hoa bằng đây là tiệt giáo môn đồ triệu công minh triệu công minh đúng là một ít có trượng nghĩa tiên nhân có cơ hội nhất định muốn kết giao một phen kim nao đảo bên trên bích tiêu lanh lợi địa đi tới triệu công minh bế quan địa phương nàng lớn tiếng kêu đạo huynh trưởng người leo lên phong hoa bảng triệu công minh cảm thấy mười phần kinh hỷ hắn bay ra đ ộ c phủ ngửa đầu hướng trên trời nhìn quả nhiên nhìn gặp bản thân huế tượng hắn góc ý địa vớt lấy bản thân nồng đậm d â u diện nói ra v ì huynh chỉ nguyện làm yên t ĩ n h dâu đ h ạ c ô n g không có nghĩ rằng bị thiên bi lộ ra ánh sáng rồi quả nhiên chỉ cần làm mỹ nam lại thế nào giấu vậy giấu không được hắn một mực xuất phát từ nội tâm địa vì bản thân sợi dâu cảm thấy tự hào đồng thời cho rằng lần này có thể leo lên phong hoa bảng cũng là nắm sợi dâu phúc huynh trưởng người sợ bích tiêu liếc mắt dĩ nhiên có thể từ dày như vậy ra mặt phía dưới dài đi ra tiểu mội bội p h ụ triệu công minh cũng không sinh khí ngược lại vớt vớt dâu rĩa cởi tùng tìm địa đất đạo đó là tự nhiên dù sao cũng là hồng hoàng đệ nhất mỹ dâu công dâu rĩa cách đó không xa chuyển đến một cái đoan trang thanh âm huynh trưởng khác theo nàng hồi náo triệu công minh thu liêm ý cười đ ô i lông mày cột xuống lộ ra một cái huynh trưởng nên có từ ái mà không mất đi uy nghiêm biểu lộ hắn trầm giọng đạo vân tiêu ngươi không vì ta lên bảng cảm thấy cao hứng sao đương nhiên vi huynh cao ra hứng thú chỉ là vân tiêu tung bay nhưng mà đến rơi xuống triệu công minh trước người tại ừ n g bước m ộ vân tiêu công đ dưới Triệu sự nhắc nhở hắn hướng thiên bi nhìn lại lại thật tại đánh giá một cột bên trong nhìn gặp bản thân về s a ã hội trở thành thiên đ ỉ n h tài thần vân tiêu lo lắng hỏi đạo ngươi làm sao sẽ trở thành tài thần đây triệu công minh gãi gãi cái h ó c ta không biết đạo hắn thế nhưng là tự do tự tại tiết giáo đệ tử tại sao phải vào thiên đình làm đồ bỏ tài thần huống hồ hắn đã là c h u ẩ n thánh đại năng gia nhập thiên đình có thể lấy được chỗ tốt gì vân tiêu cũng nghĩ không thông lúc này triệu công minh bổ sung đạo chỉ cần tiết giáo còn tại một ngày ta liền sẽ không gia nhập khác thế lực vân tiêu ngây ngẩn cả người huynh trưởng người nói cái gì triệu công minh lặp lại đạo ta nói ta sẽ không gia nhập khác thế lực lao ra đối đãi ta tốt như vậy ta không có lý do phản bội lao ra vân tiêu lắp lắp đầu đạo câu này trước một câu đây triệu công minh trần chờ đạo chỉ cần t i ệ t giáo còn tại vân tiêu trầm mặc t i ệ t giáo còn tại thời điểm huynh trưởng sẽ không gia nhập cái khác thế lực nhưng nếu như t i ệ t giáo không còn nữa đây nếu như thiên bi thượng bình nói không phải chơi cời n ạ o tương lai có thể hay không phát sinh một kiện chấn động toàn bộ t i ệ t giáo đại sự chuyện này hội là cái gì nàng trăm bề không hiểu được đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng có chút buồn mực tại bọn hắn trong ấn tượng triệu công minh cùng thiên đình không có mảy may liên quan làm sao sẽ đột nhiên trở thành thiên đình tài thần đây h u ố hồ thiên đình cũng không có tài thần cái t r ư c này vị a không chờ hắn nhóm nghi do rằng chuyện này tạo hóa thiên bi bên trên lại xuất hiện thứ hạng mới tin tức Thứ ngày sau vị phật môn đa bảo như lai có thể nhập phong hoa bảng lại là một vị thiệt giáo đệ tử đa bảo đạo nhân là thiệt giáo đại sư huynh hắn tên i hảo mười phần vàng sang lên bởi vậy chúng sinh đối với hắn lên bảng cũng không ngoại ý nhưng tạo hóa thiên bi đối với hắn đánh giá lại đưa tới nhiệm nghị đa bảo đạo nhân lại so thánh nhân còn giàu có đoán chừng là so cái kia hai vị thánh nhân giàu có một số cái nào hai vị a đã hiểu phật môn là cái gì đa bảo về xã、so、hội mưu phản thiệt giáo đa bảo đạo nhân sắc mặt ngưng trọng địa nhìn lấy bản thân bài danh tin tức trong lòng sinh ra một trận dị dạng rung động phật môn hắn mặc dù không từng nghe qua nhưng t u ổ i hồ thật cùng hắn tương lai dây dựa qua sâu không nên a ta là cao quý tiệt giáo đại sư m ì n h rất được lao ra yêu thích làm sao sẽ vứt bỏ tiệt giáo mà vào cái này căn bản không biết là cái gì phật môn đây chẳng lẽ tiệt giáo hội phát sinh biến cố lớn còn lại chúng sinh vậy chú ý tới điểm này nếu như tạo hóa thiên bi đánh giá không sai không những môn sinh đắc ý triệu công minh sẽ rời đi tiệt giáo tiến vào thiên đình nhậm chức liền thủ đồ đa bảo đạo nhân cũng sẽ ly khai tiệt giáo gia nhập phật môn tiệt giáo tương lai thế nào trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoa nghị n g luận ở mỹ tiệt giáo môn nhân càng là người người cảm thấy b ấ tan triệu công minh cùng đa bảo đạo nhân tại trong khoảnh khắc nhận được so dĩ vãng mấy cái nguyên hội cộng lại đều nhiều hơn đưa tin tất cả đều là hỏi ý kiến hỏi bọn hắn tình huống có thể bọn hắn bản thân cũng đang không hiểu ra sao đúng lúc này đa bảo đạo nhân cùng triệu công minh bên thai đồng thời vang lên thông tin giáo chủ thanh âm, và cùng đến. Thông thiên giáo các h thanh âm nghe không Hai hướng bích du cùng đi đến, chuẩn bị cùng thông thiên ủ trong trong ra ru vườn người lòng lên, ngầm cung đến, cùng g âm bước vui. đầu du đi i mà bị o h nhau nghiên cứu thảo luận tạo hóa thiên ủ cùng cứu luận bi tạo đại á giá Các n chuyện. h một đ năng thần thức tại thiên bi phụ cận g i a o hội ta lúc trước còn đạo phong hoa bảng không bằng kỵ sùng bảng thú vị l i ề n ban thưởng cũng không bằng kỵ sùng bảng có thể bây giờ nhìn đến phong hoa bảng hội vạch trần lên bảng giả tương lai tin tức so với kỵ sùng bảng giá trị một chút vậy không nhỏ thậm chí còn hơn nếu là có thể biết được tương lai biến hóa chẳng lẽ có thể sớm làm nhu tính tiến tới xu cắt tị hùng đứng ở tiên tiên bất bại chi địa Tạc đạn năng ký. thứ i ệ t g chín mươi lăm tên côn bằng điểm số tám mươi lăm ban thưởng bạn thân hà quan g cùng đại đạo hội quyển một chương đánh giá côn bằng thủy kích ba nghìn dặm tổ luyện tiến nhanh một trăm vạn phu thượng thiên vì chim vào biển vì cá Lấy vì một tháng thời gian toàn bộ hồng hoang lặng ngắt như tờ cho tới run dế tiểu tiên từ trần thánh đại năng hoàn toàn bị phong hoa bảng đối c ô n bằng đánh giá trấn trụ cái kia chín cái nhỏ kim ô đúng là côn bằng thiết kế giết không phải sự kiện ngẫu nhiên mặc dù đã cách nhiều năm nhưng bọn hắn vẫn đối lúc ấy kim ô tuần tra khô nóng tình cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ đại vu khoa phụ vì bảo hộ tộc nhân xử lý đào trượng khu trục kim ô lại bị kim ô nhóm tươi sống nướng chết dẫn tới khoa phụ hảo hữu hậu nghệ phẫn nộ hậu nghệ liên xạ chín mũi tên ngay vẫn như sao mười con nhỏ kim ô bị rết đến chỉ còn một đầu đế tuấn tính tình bởi vậy lại biến mà vu yêu hai tộc cựu hận vậy không còn hòa hoan hơn điện sau đó biết được đế tuấn nguyên bản đem mười con nhỏ kim o ước thúc tại phủ tăng thụ cấm chế bên trong có thể không biết bọn chúng là làm sao tìm được cấm chế lỗ thủng lại từ trong cấm chế trộm trộm chạy ra lúc này mới ủ thành bi kịch tất cả mọi người cho rằng chuyện này chỉ là một n g o à i ý mớn dù sao ai dám tính toán yêu hoàng c h i tử hơn nữa còn là duy nhất một lần tính toán mười cái thậm chí trực tiếp giết chết trong đó chín cái ai có thể có lớn như vậy là gan lớn như vậy năng lực thế là dần dả chuyện này cũng không có người nhắc lại chỉ là v u yêu trong lúc đó chiến tranh liên miên không dứt có thể hôm nay phong hoa bảng là thế nào bình quân bằng tại yêu hoàng dưới mí mắt mượn đao giết chết chín cái nhỏ kim ô sự tích lưu truyền thiên cổ cái gì gọi là kinh hỷ cái gì mẹ hắn gọi kinh hỷ giờ này khắc này đương sự yêu côn bằng chỉ cảm giác bản thân đầu h o n g lòng trong lòng của hắn chỉ có câu nói cái này phong hoa bảng không lên cũng được hắn nhìn qua mây bên trên cái kiệt như cá dường như chim thân ảnh quen thuộc trong lòng không có vẻ vui sướng ngược lại dọa đến sắc mặt trắng bạch ra một thân l ạ n h mồ hôi nào đây phong hoa bảng dĩ nhiên lộ ra ánh sáng rồi bàn tọa thiết kế giết chết nhỏ kim ô bí mật đây không phải muốn bàn tọa mệnh sao đáng hận hơn là sớm không được lộ ra ánh, sáng, muộn không được lộ ra ánh sáng. hết lần này tới lần khác tại yêu tộc mở hội thời điểm lộ ra ánh sáng bản tọa xuất hiện tại tay trái đế tuấn tay phải đông hoàng thái nhất bên ngoài còn vây quanh một vòng yêu thánh giờ k h ắ c này côn bằng cảm thấy trước đó chưa từng có tuyệt vọng nhưng hắn vẫn như cũ quyết định liều lấy hết tất cả đánh cược l ầ n c u ố i thừa dịp chúng yêu còn không kịp phản ứng hắn hào không được đau lòng địa dẫn nổ bản thân tất cả linh bảo Vâng、ba. nương theo một thanh thiên băng nổ mạnh, thiên đình điện thăng lên một đoá phát ra khí tức cùng ba, địa ra theo một liệt một phát tức khí đoá đại một cái cánh chim đen kịt chim bằng từ mây hình nấm bên trong sông ra nó vỗ cánh phụ riêu quyệt lên một trận cuộc phong lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến mất ở tầng mây bên trong ngay sau đó một đạo phản phất t ừ tuyên cổ truyền đến tiếng trung tại mây hình nấm chỗ sâu vang lên tiếng trung nương theo màu đồng cổ quang mang hướng bốn phía k h u y ế t tán trong chớp mắt liền xua tán đi đỏ thấm mây hình n ấm lộ ra l i tuấn đông hoàng thái nhất cùng mười vị yêu thánh t h â n ảnh tại hôn đội trung tre trở cho bọn hắn đều lông tóc không thương chỉ là sắc mặt dị thường khó coi tâm đạo khó trách năm đó nhỏ kim ô có thể tìm ra phủ tang cấm ch kể từ đó liền nói xuôi được đế tuấn không nói tiếng nào nhưng hắn đem nắm đấm nắm được vang có k ế t trên người thái dương chân hỏa đẳng lên cao mấy trượng lộ ra nhưng đã giận không thể ắt giờ k h ắ c này hắn trong đầu không ngừng lướt qua câu nói kia tại yêu hoàng d ư ớ i mí mắt mượn đao giết chết chín cái nhỏ kim ô sự tích lưu truyền thiên cổ thần hắn sao lưu truyền thiên cổ đế tuấn phổi đều muốn tức nổ tung hắn như thế nào cũng không nghĩ đến côn bằng lại có như thế đảm lượng nếu không phải tạo hóa thiên bi đem hắn lộ ra ánh sáng hắn sợ rằng sẽ một mực bị bị lừa gạt bên trong bây giờ hồi ức lên côn bằng lúc ấy lo lắng sắc mặt sau đó côn bằng còn điểm nhiên như không có việc gì đ ị a tiếp tục làm yêu sư đáng chết côn bằng đem ta đụa bỡn xoay quanh nhưng trong năm này trong lòng người nhất định t h o ả i m á i a đế tuấn trong l ò n g ngực đốt lên hừng hực l ử a giận cả tòa thiên đình đại điện đều bốc cháy lên hắn lên một lần như thế phẫn nộ còn là ở phát giác nhỏ kim ô vẫn lạc thời điểm thu này không báo làm b ậ y yêu cha huynh trưởng còn không truy sao đông hoàng thái nhất n ổ i giận đùng đùng hỏi đạo hắn cùng đế tuấn không phân khác biệt đế tuấn thiên đình liền là hắn thiên đình đế tuấn nhi tử liền là con của hắn hắn lựa giận một chút không thể so với đế tuấn thiếu n h ư n g hắn trước bay một hồi đế tuấn rời khỏi phẫn nộ đ ị a n ó i ra ta muốn nhường hắn một chút rơi vào tuyệt vọng hai đầu kim ố liên thủ tốc độ bay vừa vặn so côn bằng chim bằng chân thân sắp một kia hắn muốn một chút đuổi theo côn bằng đang hành hạ côn bằng thân thể trước đó trước tàn phá côn bằng tinh thần đông hoàng thái nhất tàn nhẫn đ ị a n ó i ra đuổi theo về sau bẻ gậy hàn cánh gạt bỏ hắn nanh vớt đem hắn trẻ thành chim côn chứa ở trong bình cảnh cáo hậu nhân yêu thánh nhóm nghe được trong lòng phát lệnh biết rõ hai vị yêu hoàng là thật sự nổi giận không phải là gọi côn bằng cầu sinh không được cầu chết không được có thể dưới tầng mây mặt truyền đến một đạo đế tuấn các loại yêu căm thủ đến tận xương tụy thanh âm yêu sư thiết kế làm thịt yêu hoàng chín con trai ha ha ha chết cười chuyện này có thể để cho ta vui một cái nguyên hội không mười cái nguyên hội đế giang cố ý chạy tới hiện trường chế dễ ức g và g nơi nào có yêu tộc chuyện thương tâm nơi nào thì có đế giang lớn r ộ n g đế giang đã trở về tại hướng yêu tộc trên vết thương sắt muối tuyến tiền liệt cú mang vậy tham gia náo nhiệt quá thảm quá thảm côn bằng thật là có thể diễn chúc k i u âm không nhịn được nói ra bất quá ai bảo các ngươi ép buộc nhân ra gia nhập yêu tộc có kết quả này cũng là g i e gió gặp bão sa bị thi hít sâu một hơi hướng trên trời phun ra hai đoàn m u quýt khói độc một đoàn khói d i ệ n hóa sống được chữ một cái khác đoàn khói d i ệ n hóa thành nên chữ sống nên đế tuấn tức dẫn đến toàn thân phát dung phất tay bỏ xuống hai đạo thái dương chân hỏa đem sa bị thi phun ra khói độc đốt thành phi hôi đông hoàng thái nhất lựa dẫn công tâm hướng về phía tổ vu thần điện đào t h é t đạo thiên đình lập tức liền có thể thêm nữa mấy vị c h u ẩ n thánh đình phong các ngươi không mấy ngày cuộc sống hạnh phúc có thể qua không phải liền là được rồi kỵ sủng bản thường a chẳng lẽ chúng ta không có sao đế giang vui mừng không sợ đến thời điểm người nào không có một ngày tốt lành qua có thể không nhất định. đế tuấn cảm ứng được càng ngày càng nhiều đại năng thần thức xuất hiện ở thiên đình phụ cận trong lòng biết toàn bộ hồng hoang đều tại nhìn thiên đình cười nhạo càng thất thố lại càng mất mặt thế là hắn nghiến răng nghiến lợi đạo khắc lý bọn họ những cái này hôn đản càng lý càng mạnh hơn đông hoàng thái nhất sắc mặt tái nhuận địa hợp ý miệng đế tuấn ánh mắt che lấp côn bằng hiện tại đến bắc hải sao bắt được côn bằng liền có thể cho cuộc nháo kịch này vẽ lên câu hảo đông hoàng thái nhất cảm ứng một chút côn bằng vị trí sâu đ ắ đạo hắn không đi bác hải đế tuấn hơi nghi hoặc một chút không đi bác hải bác hải là côn bằng đại bả đ ô n chương o n Thái nhất Trần Chờ đạo, tại hắn ớ n g Tây p h ư bay. t năm mươi tám chuẩn đề t h á n h nhân ta cùng với ngài hưu d ê n a t r ư ơ n g năm mươi tám chuẩn đề t h á n h nhân ta cùng với ngài hưu d ê n a n g h e xong côn bằng không đi bắc hải mà là đi chim không thể bị tây phương đế tuấn liền gấp đ á p bởi vì tây phương có hai vị lấy vô sỉ nổi danh t h á n h nhân nếu để cho côn bằng gặp bọn hắn bảo không cho phép hội phát sinh chuyện gì côn bằng trong tay có năm cái ẩn chứa đại đạo tàn ảnh bảo châu vạn nhất cái kia hai vị thanh nhân động tâm xuất thủ cứu côn bằng thiên đình còn mặt mũi nào mà tồn tại t u y ệ t không thể để cho côn bằng nhìn thấy thánh nhân đông hoàng thái nhất vậy tỉnh ngộ lại dùng thân một biến hóa làm kim ô bản tướng dẫn đế tuấn hướng côn bằng đuổi theo tiên đình bên trong một chiếc một sau bay ra hai khỏa thái dương bọn hắn lo lắng đuổi theo côn bằng vô hạ cũng vô ý áp chế thái dương chân hỏa uy lực thế là hơi nóng quần quần trôi qua vu tộc đất địa một chút đốt vu tộc phòng ố c cũng bị phòng vu tộc hài đ ộ n g tổ vu nhóm không làm xoa điệu cho người đế giang ra ra xuống tới đế giang xa xa vung ra một quyền quyền phong chỉ chỗ không gian phá thành mảnh nhỏ t r ớ c mắt liền oanh đến đế tuấn quanh người thái dương chân hỏ bên trên hồng hồng. thái dương chân hỏa tản mát ra đâm ánh mắt huy tận ẩn, ẩn hình thành một tòa hình bán cầu h ộ thuẫn một mực che lại đế tuấn thân thể đem phá toái không gian bài xích tại h ộ thuẫn biên giới bên ngoài bất quá quyền thế mang theo mang bàng bạc cự lực vẫn là đem đế tuấn đánh cho bên cạnh bay mấy ngàn trượng bản hoàng không dành cùng ngươi dây dưa đế tuấn g i ậ n đạo lại dám ngăn trở bản hoàng liền lưu lại gọi ngươi vô tộc địa vực hóa thành một phiến đất hoang vu đế giang cười t ù n tìm địa bay đến không trung ngươi lưu lại thì thí đế tuấn liếc nhìn đế giang sau lưng mười một cái chẳng hãn không rên một tiếng đệ quay đầu về ph hắn và hắn phía sau nam nhân đế tuấn lo lắng bản thân nếu ngươi không đi đế giang liền đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận kéo lên đồng thời hắn vậy ý thức được côn bằng rời đi là yêu tộc mang đến cự đại nguy cơ dĩ vãng chu thiên tinh đấu đại trận đều là do côn bằng phụ trách chủ trì hiện tại côn bằng chạy thay người chủ trì cần rất giải thích hướng thời gian trong thời gian ngắn yêu tộc tế không ra chu thiên tinh đấu đại trận vạn nhất bị vu tộc bắt lấy cái này cơ hội đế tuấn lệnh cả tim lúc này đưa tin lưu thủ thiên đình yêu thánh mệnh lệnh bọn hắn tăng cường đề phòng để phòng vu tộc xâm lấn cú mang nhìn qua đã trải qua bay xa đế tuấn nói ra, hai đầu kim đều đi truy chúng ta có hay không có thể nắm chặt thời gian đem thiên đ ỉ n h đánh hạ đến đế g i a nguồn bực đạo công tiên h đ ỉ n h làm gì cú mang ngây ngẩn cả người nghĩ thầm vu tộc công tiên h đ ỉ n h không phải chuyện đương nhiên à, chẳng lẽ còn cần muốn cái gì đặc biệt khác nguyên nhân sao chúng ta đối thiên đ ỉ n h chưa quen thuộc t u y tiện tiến công nhất định sẽ tổn thất thảm trọng t r ú c cửu âm chậm rãi nói ra mặt khác chúng ta vậy không tất yếu đi đánh bọn hắn chúng ta nhân khẩu còn không có nhiều đến đại địa dung không được xa bị thi khàn khàn điệu nói ra chúng ta tham gia náo nhiệt là được đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lần theo côn bằng lưu lại khí tức một đường hương tây Mắt nhìn thấy nhìn đông ã trải thể t r qua có t hoàng ấ y Tây p h thái n nhất ra nghiêm sáng, ư n g t túc điệu nói ra huynh trưởng dạng này truy không phải biện pháp ta muốn tiêu đốt máu tươi tiêu đốt tinh huyết có thể tăng lên tốc độ bay nhưng đối tu vi có nhất định ảnh hướng trái chiều không đến khẩn cấp quan đầu tùy tiện sẽ không vận dụng đế tuấn lắc lắc đầu đạo thực lực ngươi là thiên đình lớn nhất ỷ vào vẫn là để ta tới a đông hoàng thái nhất do dự một chút không có ngăn cản bởi vì hắn cùng hắn hôn độn trùng đúng là thiên đình trọng yếu nhất chiến l ự c đế tuấn n g ử a đầu phun ra một ngụm ánh vàng rực rỡ sương máu sương máu dung nhập bọn hắn quanh người thái dương chân hỏa bọn hắn đội hành tốc độ tăng lên gấp mấy lần quanh người cảnh vật phi tốc rút lui càng ngày càng tiếp cận côn bằng bản thể rốt cục bọn hắn trông thấy một cái hát sắc nhỏ chút mặc dù vẫn cách nhau rất xa thế nhưng khí tức quen thuộc nói cho đế tuấn lên tiếng giống đạo côn bằng hiện tại dừng lại có thể lưu người toàn thây nay đ ệ u cự ly tây phương thần sơn đã trải qua mười phần tiếp cận hắn đã trải qua có thể cảm thụ đến trong không khí như có như không thánh nhân đạo vận ngươi làm ta ngốc sao côn bằng cũng không quay đầu lại địa đáp đạo đ trừ phi các ngươi thể không truy cứu năm đó sự tình đông hoàng thái nhất giận đạo ngươi nằm mơ nếu là biết rõ người không nhiều cũng liền được rồi nhưng bây giờ toàn bộ hồng hoàng đều biết rõ cái này bê bối nếu là không nghiêm trị côn bằng thiên đình liền thành chê cười thử nghĩ yêu hoàng liền con trai mình đều không bảo trụ thậm chí k đồng có ta, ta c á hoàng n c h thái nhất đưa tay nắm lên hôn đậu chung định k ô n g đê tuấn nhìn thấy đại hỷ làm được phiêu lưỡng đông hoàng thái nhất tự giác năm chắc thắng lợi trong tay đắc ý đạo côn bằng chúng ta sẽ không giết ngươi chúng ta chỉ có thể đem người treo ở nam thiên môn bên trên gọi toàn bộ hồng hoang biết do yêu tộc không phải dễ chê ơ côn bằng mặt như chết s á m mặc dù đều là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nhưng đông hoàng thái nhất có tiên thiên trí bảo hỗn độn chung bốn phía không gian cơ hồ đều bị hỗn độn chung đông kết hắn nghĩ phiến động một cái cánh đều vô cùng khó khăn hắn chỉ còn cuối cùng một đạo đòn sát thủ hắn hít sâu một hơi dồn khí đ ă n g điển hướng về phía tây phương thần sơn phương hướng xé cổ họng kêu đạo chuẩn đệ thánh nhân ta cùng với ngài hữu duyên a ba cái này giống như đã từng quen biết kiểu câu t h y phương thần sơn đình chuẩn đệ kinh hỉ địa m hắn ngang dọc hồng hoang mấy trăm nguyên hội cho tới bây giờ đều là hắn cùng người khác h ư u duyên còn chưa bao giờ gặp được người khác với hắn h ư u duyên tình huống côn bằng lại kêu đạo đại đạo tàn ảnh cũng cùng ngài h ư u duyên a cái gì còn có đại đạo tàn ảnh lần này chuẩn để triệt để ngồi không yên hắn bấm ngón tay tỉnh toán trong lòng hiểu rõ tiền căn hậu quả lúc này quyết định xuất thủ mặc dù người còn trên thần sơn nhưng thất bảo diệu thụ thần uy đã trải qua huy sái mà ra ẩn chứa thánh nhân pháp lực tất thải quang mang ngay đầu quét một cái ngưng kết không gian lần thứ hai khôi phục t u ậ n hoạt côn bằng trong lòng cùng h lúc này vỗ cánh hướng thần thánh nhân từ bi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sắc mặt thay đổi bọn hắn cảm thụ đến thất thải quang mang bên trong thánh nhân pháp lực minh bạch bọn hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh thánh nhân xuất thủ vì côn bằng giải vây rồi đông hoàng thái nhất không chịu từ bỏ côn bằng ngươi nghĩ chạy đi đâu ken ba lại là một đạo tiếng trung đem côn bằng định tại nguyên địa đế tuấn mở rộng hai cánh hướng côn bằng bắn ra một mảnh thái dương chân hỏa côn bằng kinh hoàng đạo thánh nhân cứu ta ngươi lại ngươi nói một chút nào có cùng ta duyên phận một đạo khoan hậu thanh âm tại côn bằng trong đầu vang lên nói hay lắm ta liền cứu ngươi một lần lại có làm sa sâu so một ư ơ i tám tầng địa ngục duyên p h ậ n chương năm mươi chín sâu so một ư ơ i tám tầng địa ngục duyên p h ậ n đế tuấn bắn ra thái dương chân hỏa tại nửa đạo phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn sợi như mũi tên hướng côn bằng hậu bối kích bắn đi còn chưa bị bắn trúng côn bằng liền cảm thấy phần lưng nóng bỏng khó nhịn có cái gì duyên côn bằng sốt u ruột điệu nói ra sư đồ duyên p h ậ n sư đồ duyên p h ậ n a hắn nghĩ t h ầ m chỉ cần ta bái sư chuẩn đề về sau làm việc cẩn thận một chút đế tuấn lại phẫn nộ cũng không cách nào cầm ta thế nào a sư đồ duyên vận chuẩn có chút khó làm a dù sao cùng bần đạo h ư u sư đồ duyên phận sinh linh có thể nhiều lắm giống như không đáng vì ngươi cái này đoạn duyên phận cùng thiên đình kết thủ kết toán côn bằng yêu giả mà thanh tinh nghe lời này một cái liền minh bạch chuẩn đề là muốn nhìn một cái hắn t h à n h ý thế là hắn không nói hai lời liền từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một mai h ó g á n h trong suốt hạt châu lâu tại lồng chim bên trong phục được trở lại tự nhiên đệ tử nguyện lấy đại đạo tàn ảnh làm lễ bỏ gian tà theo chính nghĩa hạt châu phát ra tối nghĩa khó nói kỳ dị đạo vận côn bằng tâm đạo cái này thế nhưng là đối thánh nhân cũng có chỗ tốt cực lớn đại đạo tàn ảnh nên đủ để đánh động chuẩn để đi. Đại đạo tàn ảnh. chuẩn đề hô hấp hơi nhỏ bé rồn rập một chút hắn xác thực động lòng nhưng lại không hoàn toàn động hắn nhẹ g i ọ n g đạo truy ngưng nhưng có hai vị yêu hoàng a côn bằng trong lòng biết chuẩn đề nghĩ trả giá đặt ở lúc trước hắn nhất định quay đầu đốt đi nhưng bây giờ thái dương chân hỏa cũng nhanh đốt tới trên thân tình thế quất bách hắn không thể không túi đầu thánh nhân chớ trách ta không c ẩ n thận lọt một họa hắn run một cái cánh trong móng đốt lại thêm ra một mai óng ánh trong suốt hạt châu chuẩn đề phản phất lầm bầm lầu đầu nói giáo của ta có hai vị thánh nhân a côn bằng cảm thấy mười phần thì đau tâm đạo hai vị yêu hoàng hai vị thánh nhân đây là muốn bốn đạo tản ảnh ý tư a. nhưng ta tổng cộng cũng mới năm đạo tàn ảnh a côn bằng trầm mặc mấy tức chuẩn đề gặp côn bằng do dự lập tức dùng tiếp nối giọng điệu nói nhìn đến n g ư ơ i ta sư đồ duyên phận còn chưa đủ sâu hôm nay là không có cách nào thu ngươi làm đồ ngươi liền theo hai vị yêu hoàng đi thôi bọn họ đều là nhân hậu hàng người chắc chắn hội đối xử tử tế ngươi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất là nhân hậu hàng người côn bằng trong mắt kém chút t r ư ờ n g đi ra hắn thế nhưng là nghe thấy đông hoàng thái nhất nói muốn tự tay gậy hắn cánh gậy mất hắn may bớt chọc lấy ánh mắt hắn đem hắn trẻ thành chim côn cất vào bình treo ở nam thiên môn bên trên thị chúng cái này gọi là nhân hậu vậy ta chỉ giết đế tuấn chín con trai còn không phải tự tay giết ta phải là hồng hoàng đệ nhất mang thiện nhân a côn bằng gian nan địa gạt ra một nụ cười nhìn ngài nói ta lấy ta lương tâm thể ta theo ngài sư đ ổ duyên phận có thể so sánh một ư ơ i tám tầng địa ngục đều sâu hắn lại rũ ra hai mai hạt châu ngài nói đúng không ha ha ha vừa rồi ta là đánh với ngươi thú đây chuẩn đình ộ t mà trở nên hòa ái dễ gần đã ngươi thành tâm thành ý muốn bái nhập bần đạo môn phía dưới cái kia bần đạo liền lớn hào phóng phương mà đem ngươi nhận lấy cái này hỏng bét dâu chấm côn bằng cảm giác chuẩn đề nguyên bản muốn nói tựa hồ không phải thoải mái nhưng mặc kệ như thế nào hắn cuối cùng là thuận lợi bái nhập tây phương giáo nên có thể trốn qua lần này kết nạn trên mặt hắn lộ ra một vòng thắng lợi tiêu dung có thể một giây sau hắn tiêu dung liền đ ọ c lại bởi vì hắn nghe thấy chuẩn đề nói chỉ bất quá người đều có mệnh ngươi coi như bái nhập bần đạo môn phía dưới bản thân thai tiếp vẫn là muốn tự mình tiến tới ương đối trong lòng của hắn lộ bột một thanh ý tứ gì chuẩn đề lẽ thẳng khí hùng điện nói ra không phải tất cả tây phương giáo đệ tử gặp được phiền phức đều tới tìm ta vần đạo nào còn có công phu làm chân chính chuyện quan trọng côn bằng sắc mặt tức khắc đen xuống tới cái gì loạn thất bao ta không phải cho ng chuẩn ũ n g k ô n g phải này, đề, thôi, chứ phi. Chứ phi ảnh, ra đề khí ô n định thần nhàn địa nói nơi ra ngoan đồ nhi ngươi suy nghĩ thật kỹ vi sư không được lo lắng ngoan đồ nhi côn bằng biểu lộ đọc lại bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân khả năng chúng phải chuẩn đề bộ hắn dùng bốn cái đại đạo tàn ảnh cầu được một cái bái sư chuẩn đề cơ hội chuẩn đề đáp ứng thu hắn làm đồ nhưng lại đem giúp hắn ứng phó đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sự t ì n h lập làm ngoại định mức trả tiền hạng mục nếu như hắn kiên trì không thỏa hiệp cuối cùng nhường đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đem hắn bắt được chuẩn đề như thường có thể lấy đi hắn bốn cái đại đạo tàn ảnh dù sao s á c thực thu hắn làm học trò vô s ỉ quá vô s ỉ côn bằng tức giận đến đầu nao ngất đi hắn kiệt lực kiềm chế lựa giận trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói ra thái kinh khủng địa phát hiện thái dương chân hỏa lại đếm rõ số lượng tức liền có thể đốt tới hắn cái này thế nhưng là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tam túc kim ô tại cực đoan phẫn nộ tình huống d ư ớ i p h o n g thích thái dương chân hỏa thánh nhân phía dưới nếu như bị đốt tới không chết cũng phải lột ra có thể côn bằng vẫn không nghĩ thỏa hiệp hắn lấy cực nhanh địa ngữ tốc nói ra ta tại thiên đ ỉ n h cày tới nhiều năm tích lũy thâm hậu yêu mạch chỉ cần vung tay nhất hộ trong khoảnh khắc thì có một trăm vạn yêu chúng tìm nơi nương tựa tây phương đủ mạo xương tây phương tịch liêu chi địa giút tây phương sớm ngày đại hưng lao sơ nghĩ như thế nào côn bằng tim n ả y tới cổ rồi đây là hắn cuối cùng t i ê n đặt cuộc nếu là cái này vẫn như cũ đánh không động được chuẩn đề hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp dù sao không thỏa hiệp không chỉ sẽ bị bạch chơi bốn cái đại đạo tàn ả n h còn sẽ bị trẻ thành chim côn treo môn thị chúng chỉ là muốn suy nghĩ một chút liền cảm thấy d ù n g mình chuẩn đề ngơ ngác một chút không thể không nói côn bằng lời này tinh chuẩn đả kích hắn điểm đau hạn tại thiên đạo nơi đó có kết xù mắc nợ đã trải qua kể bên cưỡng chế chấp hành giai đoạn có thể nói bất luận một cái nào có thể lấy trợ giúp chấn h ư n g tây phương sự tỉnh đều không cho phép sai qua thế là đang ở thái dương chân hòa sắp đốt tới côn bằng cái đôi thời điểm tây phương thần sơn bay xuống một mảnh trong suốt c á m lộ không nhiều không ít vừa v ẫ n tác diệt tất cả thái dương c h â n hỏa côn bằng c u â n hỷ đạo đa tạ lao sư lập tức hắn liền cảm thấy trên người nhẹ một chút thân thể từ không gian trói buộc bên trong giải thoát đi ra vũ cánh bay về phía cao ngất tây phương thần sơn nơi xa đông hoàng thái nhất lần thứ hai thôi động hôn đ ộ i chung nhưng lúc này trông sóng âm văn đều bị thất bảo diệu thụ thần quan g ngất sống chuẩn đề thanh nhân đế tuấn dận đạo ngươi cũng biết côn bằng đối ta thập tử làm cái gì đông hoàng thái nhất đứng ở đế tuấn bên n g tây phương giáo như khăng, khăng che chở côn bằng đứng trách thiên đỉnh ngày sau không cho tây phương giáo mặt mũi. nóng bỏng thái dương chân hỏa bày khắp tây phương thần sơn thiên không thần sơn dưới chân có cây cấp tốc khô héo phi cầm tẩu thú nhao nhao phát ra kêu r ê n các tiên nhân cũng hốt hoảng thất thố như là một bức m ạ t n h ậ t bức tranh chuẩn đề chỉ nhẹ hừ một tiếng đu hạ ba một tiếng này giống như vạn quân trọng truy hung hăng địa đập vào đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trên nguyên thần bọn hắn bị chấn động đến sắc mặt đỏ thấm lúc này phun ra một ngụm như lửa kim sắc huyết dịch chương sáu mươi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trên mặt hiện lên kinh hại t h ầ n sắc bọn hắn đã sớm lường trước qua thánh nhân lực lượng khả năng vượt qua tưởng tượng nhưng không nghĩ đến chuẩn đề ngay cả mặt mũi đều k h ô n g lộ vẹn vẹn nhẹ hư một tiếng liền có thể đột phá hỗn độn trùng tre chờ đem bọn hắn trấn ra nội thương trước đó yêu tộc lớn nhất kiếp chủ sừng tất cả thánh nhân cũng đối thân làm yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất kính nhi viết chi phòng ngừa bản thân quấy nhiêu đại k i ế p bị hồng quân trừng phạt bọn hắn chỉ biết rõ thánh nhân rất mạnh nhưng không rõ ràng thánh nhân vẫn là mạnh bao nhiêu thậm chí ngây thơ địa cho rằng có thể dựa vào hỗ nhất là là ở tạo hóa thiên bi vừa rồi hàng thế thời điểm bọn hắn nhìn thấy liên hợp lại sáu thánh bị tạo hóa thiên bi triệu hoán đại đạo thần lôi bổ đến chật vật không chịu nổi c à n g từ trong lòng coi thường thánh nhân cho tới giờ khắc này bọn hắn mới cảm thụ đến thánh nhân chỗ kinh khủng chuẩn đê l ệ n h l ù n g đạo đây là tây phương thần sơn bần đạo tính tu chi địa dám ở nơi này bên trong h ỏ a làm bần đạo không tỉ khí hay sao mỗi một cái chữ cũng như hoàng trung đại lữ có dung chuyển nguyên thần chi uy chấn động đến đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thể nội pháp lực bước lên không chỉ bọn hắn loa địa lại phun ra một v n g máu sắc mặt tái n h u t như tờ giấy đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều nhìn thấy đối phương đáy mắt sợ hãi bọn hắn biết rõ bản thân đoán sai thánh nhân thực lực giờ phút này như không được hạ thấp tư thái sợ nguy hiểm đến tính mạng đế tuấn cắn r ă n g đạo vì con báo thủ sốt ruột nhìn thánh nhân thông cảm vì con báo thủ chuẩn đề hỏi lại đạo n g ư ơ i cái kia cựu tử không được là làm vô sinh đạo chủ kim ố loan gia à, gì thù có đế tuấn thần s ắ c đọc lại xác thực mặc dù không biết trong đó có thiếu nhưng hắn đúng là kỵ s ủ n g bảng bên trên gặp được hắn coi là đã chết đi cái kia cựu tử bọn hắn l à vô sinh đạo chủ toạ kỵ không những không chết còn từng cái đều thành trần thánh đỉnh phong đại năng vô sinh đạo chủ nhân vật bậc nào? liền ma tổ la hầu đều là hắn tọa kỵ chuẩn đề lại nói ra nếu không phải côn bằng nhu kế ngươi cái kia cựu tử sao có thể được lạ như thế tạo hóa thẳng thắn mà nói chuẩn đề trong lòng thậm chí có chút hâm mộ cái kia chín cái nhỏ kim ô cực thời gian ngắn bên trong liền tu được chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới tương lai còn có cơ hội vấn đỉnh hôn nguyên đại la kim tiên không được giống hắn lúc nào có thể trả rõ ràng nợ nần đều không biết đạo đế tuân sắc mặt âm trầm chưa chắc vậy ta còn phải cảm ơn quá côn bằng chuẩn đề đương nhiên địa đạo nếu ngươi có như thế lòng d ạ có thể lý giải côn bằng đối với ngươi cái kia cự <cười> đế tuấn bị tức cười ra tiếng thánh nhân tốt kiến giải cái kêu cựu t ử không những n ụ c thân hỏng nguyên thần v ậ y hôi phi yên diệt cuối cùng bị hắn cùng với lệ rơi đẩy mặt h y hòa tự tay tán g nhập thái dương hắn không biết đạo vô sinh đạo chủ là thế nào cứu sống bọn hắn nhưng côn bằng mang nhỏ hẹp ý niệm hại bọn hắn chết một lần là không thể không nói sự thật hắn coi như muốn cảm ơn cũng là tạ ơn vô sinh đạo chủ dựa vào cái gì tạ ơn côn bằng đế tuấn lau khâu khoe miệng vết máu ánh mắt biến lạnh lẽo trong đông có kim đạo đã như vậy làm phiền thánh nhân mời côn bằng đi ra tốt gọi ta ở trước mặt biểu đạt chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian các ngươi hôm nào lại đến đế a đế đế đế dứt ữ muốn n lời đế tuấn liền trở lại hướng thiên đình bay đi đông hoàng thái nhất mặc dù không cam lỏng nhưng cũng chỉ có thể đi theo đế tuấn cùng rời đi các đại năng nhìn thấy một màn này biết rõ cái này ra trò hay tạm thời tấm màn rơi xuống lẫn nhau nghị luận lên ám hại chín cái nhỏ kim ô sau đó còn có thể điểm nhiên như không có việc gì đ ị a tại thiên đình làm yêu sư côn bằng tầm cơ có thể quá sâu hắn còn có thể đi hay sao không sợ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sinh nghi bắt hắn cho d ư ờ n g sao không biết đế tuấn hiện tại tâm tình như thế nào ta chỉ muốn nói thật không hổ là chuẩn đề thánh nhân hoàn toàn như trước đây địa ổn định phát huy chỉ sợ chân tướng liền vĩnh viễn trôn giấu tại trong thời gian phong hoa bảng ban t h ư ở n g không bằng kỵ sùng bảng nhưng lại có vạch trần quá khứ thấy rõ tương lai khả năng t h â n dị chỗ thậm chí càng hơn kỵ sùng bảng lúc này mới đến thứ chín mươi lăm tên liền dẫn lên như thế song lớn thật không dám tưởng tượng đằng sau hội phát sinh cái gì trở lại thiên đình đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất không đi đại điện mà là trực tiếp đi tới bọn h ắ n bế quan địa phương khởi động tất cả che đậy dò xét cùng thôi diễn trận pháp mới nói chuyện với nhau đông hoàng thái nhất không hiệu đạo huynh trưởng chúng ta cứ đi như thế côn bằng làm sao bây giờ đế tuấn ánh mắt che lớp hỏi đạo không đi lại có thể thế nào toàn bộ hồng h o a n g đại năng đều tại chỗ tối nhìn trộm chuẩn đề lại có thể nói ra vô s ỉ như vậy mà nói hắn nếu là còn muốn chút mặt mũi nói nói xong đông hoàng thái nhất thanh âm dần dần t h ấ p xuống tới được rồi lưu lại xác thực không có ý nghĩa chuẩn đề lấy vô s ỉ n ổ i danh đã từng muốn qua mặt mũi còn nữa mà nói hắn thanh danh đã trải qua rất chính lệnh kém đi nữa vậy không kém nơi nào cũng đúng đột ú n g đ nhiên c có đức độ mới có thể dẫn lên chúng sinh kinh ngạc thế nhưng là chúng ta liền dạng này thả qua côn bằng sao đông hoàng thái nhất cảm thấy tức giận bất bình đế tuấn liên tục hít sâu kiềm chế l ử a giận trong lòng hắn liền giống nhìn chằm chằm côn bằng một dạng hung dữ mà nhìn chằm chằm vào dưới chân tấm gạch từng chữ từng chữ điệu nói ra thời cơ không đến đông hoàng thái nhất cảm thấy nghi hoặc thời cơ vô luận thời cơ nào vậy nào lộn thánh nhân a chờ ta cái kia cựu tử trở về đế tuấn nghiến răng nghiến lợi đạo chỉ cần bọn hắn trở lại thiên đình chúng ta liền có thể tìm côn bằng tính số sách đến thời điểm liền xem như chuẩn đề vậy không dám ngăn cản chúng ta đông hoàng thái nhất ngây n ẩ n cả người ta cái kia cựu tử bây giờ là vô sinh đạo chủ tọa k�� bọn hắn hẳ dầu gì cũng nên nhận biết vô sinh đạo chủ cái khác tọa kỵ đế tuấn c h ậ m rãi nói ra nhớ kỹ cái kia mấy con hốn nguyên đại la kim tiên tọa kỵ à, bọn hắn thế nhưng là không thua gì thánh nhân cờ ư n giả g đông hoàng thái nhất kinh ngạt đạo m ư ợ n đao giết người đế tuấn tàn khốc đạo cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người đến lúc đó hắn nhất định muốn côn bằng chết không yên lành trên trời côn bằng huyễn tượng dần dần biến mất tạo hóa thiên bi bên trong bắn ra từng đạo từng đạo sâu hồng sắt hà thải các đại năng đem thần thức từ tây phương thần sơn cùng thiên đình rút về ngược lại nhìn về phía tạo hóa thiên bi bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong đ ị a nhìn chăm chú tạo hóa thiên bi nghĩ thầm mới thứ chín mươi lăm tên liền tiết lộ một cái kinh thiên đại bí mật thậm chí đem thánh nhân cũng cuốn vào trong đó không biết đằng sau bài danh lại sẽ mang đến cái dạng gì kinh hỷ chương sáu mươi mốt hồng hoang chương sáu mươi mốt hồng hoang toàn bộ hồng hoang đám mây đều bị nhuộn thành chính đại đường hoàng hồng sắc ở chân trời tàn g ra đẹp l à đẹp vậy chỉ là chậm chạp không nhìn tới bảng giả bằng dáng mắt s á c đại năng thấy rõ trên tấm bia bài danh tin tức trên mặt tức khắc lưu lộ phạm sai lầm kinh ngạc thân sắc m o n nhìn tại sao là hắn cái này không, có khả năng. Hắn không phải đã chết rồi sao thứ chín mươi b ố tên hồng vân điểm số tám mươi sáu ban thưởng bạn thân hà quan g cùng đại đạo hội quyền hai tấm đánh giá h ắ n cao như núi h ắ n rõ ràng như suối h ắ n tâm kim cùng ngọc h ắ n đạo chỉ cùng dây cung nhân thân mang hồng mông tử khí mà bị tiểu nhân bên trong đạo phúc kích đối trong hư vô lấy được vô sinh đạo chủ v i ệ n thủ không được ngày đem trở về hồng hoang báo thủ r ử a hận bởi vì dính được vô sinh đạo chủ một tia khí chất phi phạm có thể nhập phong hoa bảng thứ chín mươi b ố tên đúng là sớm đã thân tử đạo tiêu hồng vân bây giờ hồng hoang chúng sinh lớn đều không biết đạo hồng vân là ai nhìn thấy cái bài danh này trong mắt đều có chút mê mang hồng vân là ai các ngươi nghe nói qua sao không rõ ràng các ngươi nhìn hắn lên bảng lý do lại là dính vô sinh đạo chủ một tia khí chất phi phạm thần bí kia vô sinh đạo chủ đến tột cùng là nơi nào nhân vật vẹn vẹn dính hắn một tia khí chất liền năng lực ép quản g thành tử cùng c ố n bằng ta ra lông mềm nhiều là một khối làm thú cơi tài liệu tốt ta không biết đạo hắn kiểu ra là ai sách không quan tâm là ai lại có trò hay muốn nhìn rồi số ít biết được năm đó bí mật đại năng không hẹn mà cùng lộ ra cổ quái sắc mặt quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía tây phương thần sơn đáy mắt toát ra hôn tạp cười trên nôi đau của người khác cùng thương hại quỷ dị cảm xúc hồng vân cứu ra cái kia không phải liền là côn bằng sao nghĩ năm đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn bởi vì tại trong tử tiêu cung không có tòa vị liền mất mặt mũi địa khóc giống ở phen hồng vân hảo tâm nhường chỗ ngồi làm hại côn bằng cũng bị bách nhường chỗ ngồi kết quả nhường ra đúng là thánh vị nếu như chỉ là như thế ngược lại vậy không cái gì có thể hết lần này tới lần khác đạo tổ về sau lại cho hồng vân một đạo có thể chứng được thánh vị hồng nông từ khí liền khơi dậy côn bằng lệ khí chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ sau đó côn bằng liền p ụ c kích lòng tràn đầy vui vẻ hồng vân đem hồng vân đánh cái hồn phi phát tán theo lý thuyết cố sự đến nơi này liền kết、thúc. có thể chiếu phong hoa bằng nói chuyện này còn có phía sau thêm vô sinh đạo chủ lặng lẽ xuất thủ cứu hồng vân tây phương trên ngọn thần sơn vừa rồi thoát khỏi nguy hiểm côn bằng còn chưa kịp nhả ra khí liền nhìn thấy thiên bi bên trên mới xuất hiện bài danh tin tức toàn bộ chim đều ngu một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên hồng vân còn sống còn muốn báo thủ hắn n gây ra như phóng nhìn qua thiên bi quá khứ ký ức tuân ra bên trên trong lòng chim đầu góc cơ hổ loạn thành một bầy bột não hắn bỗng nhiên cảm giác ủy khuất được không được tại sao lại là ta đây là hồng hoang phong hoa bảng vẫn là ta côn bằng hát lịch sử không dứt có phải hay không Trước lộ ra ánh sáng ta ám hại chín cái nhỏ kim ô hiện tại lại theo ta giảng hồng vân muốn tới báo thủ còn có thể hay không thuế n g u y ệ n trôi qua thực tế không được vậy ta chết côn bằng hóa thành nhân hình ngồi liệt tại thạch đầu một mặt ưu tư hắn thừa nhận mình không phải là cái gì đ ồ tốt nhưng vậy không thể bắt lấy hắn một cái vào chỗ chết miệng a lúc này hay là cái cùng vô sinh đạo chủ có quan hệ vô sinh đạo chủ là người nào trước mắt với hắn dính vào quan hệ kém nhất cũng là c h u ẩ n thánh đ ì n h phong hơn nữa còn là có thể so với thánh nhân đức gây c h u ẩ n thánh như vậy hồng vân hiện tại thực lực gì côn bằng không dám nghĩ bởi vì hồng vân chết rồi hồng quân ban cho hồng vân cái tia sợi hồng mông tử khí vậy đi theo biến mất không thấy vạn nhất côn bằng chán trường địa dựa vào tường hắn cảm giác được bản thân lần này khả năng khó thoát vận mệnh chế t ả i trong thiên hạ người nào có thể cứu hắn ngoan đồ nhi chưa ổn định tâm thần một cái khoan hậu thanh â m ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên hắn nghe được khe giật mình lập tức mặt lộ cùng hỉ lão sư ngài nhất định muốn cứu ta a ta năm đó nếu là không có nhường vị cho ngươi liền sẽ không đi chặn giết hồng vân mà hồng vân vậy sẽ không tới tìm ta báo thủ cái này ở giữa là có nhân quả vì tại sao phải cứu ngươi, ngươi bây giờ không phải là hào hào sao hắn chỉ muốn muốn côn bằng đuổi tại hồng vân quay về hồng hoang trước đó đem đáp ứng việc khác hoàn thành về phần sau đó xử lý như thế nào vậy phải xem hồng vân thực lực và vô sinh đạo chủ phải chăng tỏ thái độ nếu là ứng phó được đến hắn tự nhiên nguyện ý bảo vệ côn bằng vì tây phương phát triển làm công hiến nhưng lời này là không thể giảng đi ra côn bằng nản lòng thoái trí đạo đệ tử hiện tại tinh thần không ngăn thua chỉ sợ không có cách nào vì ngài triệu tập yêu chúng có thể hay không chậm chút thời gian hắn cảm giác bản thân có thể có thể sắp chết đến nơi hiện tại cái gì đều không muốn làm chỉ muốn về nhà b ắ c hải nghe nghe sóng biển phải chăng còn với hắn trong trí nhớ một dạng dễ nghe nếm thử t ô m cá phải chăng còn giống hắn trong ấn tượng như vậy ngon lại nhìn một cái bờ biển cây cọ có phải hay không dáng dấp càng r ậ p dạp chuẩn đề cười tủm tỉm đ ị a n ó i ra chấn hương tây phương cấp bạch đa ngụ ý liền là không có thương lượng có hay không tinh thần đều không phải lên lao động không phải liền đem ngươi ném cho đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất gọt trí côn. côn bằng thở dài mỗi hơi chỉ được ngoan, ngoan nghe lời xuất ra ngọc d ạ n cho mình các l đã lâu không gặp đã lâu không gặp đã lâu không gặp giờ k h ắ c này côn bằng cảm giác bản thân tiền đổ một vùng tăm tối có người buồn sâu có người vui mừng ngũ trang quán bên trong một vị hạc phát đồng nhan lao đạo sĩ nhìn qua đoạn này bài danh tin tức n ẹ n nào đạo lao h ư u không nghĩ đến ngươi còn sống lần này ta vô luận như thế nào vậy sẽ không lại để cho thân ngươi vùi lấp hiểm cảnh hắn là trấn nguyên tử là hồng vân hảo h ư u trí dao từ khi hồng vân chết rồi hắn liền trường kỳ căn nhà nhỏ bé đối đạo quan bề ngoài vậy từ ánh nắng tuấn lãng thanh niên dần dần biến thành âm vũ đầy từ khí lao niên giờ phút này hắn khóc đến giống đứ mỗi khóc ra một giọt lệ thủy thân thể liền tuổi trẻ một phần lại dần dần lộ ra một bức a n h tuấn tuổi trẻ khuôn mặt hạn tự tay vớt ve bản thân mặt đúng rồi đó là ta chính là cái này bộ dáng ngươi nhất định có thể nhận ra ta chúng ta cùng một chỗ giết chết quân bằng thiên không đám mây dần dần rút đi hồng sắc chiếm lấy là một cái lộ ra thanh xuân sức sống hoạt bát thân ảnh thiên b i một trận ba động đổi mới ra thứ hạng mới tin tức chương 62, t i ệ t giáo đại nạn thanh chiến hết sức căng thẳng chương s á tiệc giáo đại nạn thanh chiến hết sức căng thẳng vị này tại trong h ồ n hoang thanh danh không hiền hách. nhưng ở t i ệ t giáo đệ tử bên trong lại nhân duyên rất tốt còn có hai vị tỷ tỷ cùng một vị huynh trưởng cương triều thứ chín mươi ba tên bích tiêu điểm số tám mươi bảy ban thưởng bạn thân hà quan cùng đại đạo hội quyển b a tấm đánh giá tay như nhu đề da trắng non nà cổ như cổ ngỗng răng như ngà voi chắn mày ngài cười trên ráng đôi mắt đẹp phán hề thải vân đắc đạo đáng yêu l a n h lợi sau bị nguyên thủy thiên tôn lấy pháp bảo hòa hợp hết u y thủy có thể nhập phong hoa bảng phong hoa bảng đối với nàng trước một nửa đánh giá hoàn toàn phù hợp nàng tướng mạo có thể sau một nửa nội dung liền làm cho người dợn cả tóc gáy hòa hợp hết thủy bích tiêu ngay tại chỗ liền vàng mộng ta có phải hay không nhìn l ầ m rồi nàng b ờ môi rút đi huyết sắc tiểu thân thể nhỏ nhỏ bé nhỏ bé phát run đầu góc trứng giống chỉ có cái k i a một hàng chữ nhỏ trăm ngàn lần địa lập lại hòa hợp hết u y thủy hòa hợp hết u y thủy hòa hợp hết u y thủy tiểu mội tại tương lai đến tột u cùng làm sai cái gì đáng giá sư bá lấy lớn h i ế p nhỏ còn hạ như thế n g o a n thủ luôn luôn đ o a n trang vân tiêu vậy thay đổi sắc mặt không được ta yêu cầu gặp lao ra tại nàng nhìn đến bích tiêu mặc dù nhí n h ả n h thỉnh thoảng sẽ lòng tốt làm chuyện xấu nhưng vô luận như thế nào cũng không nên rơi vào cái hóa thành huyết thủy hà tràng t hồ ú h coi như đem thiên xuyên phá cũng nên t ử lao gia trừng trị lúc nào vòng lấy được hắn nguyên thủy thiên tôn nàng không phải là tìm lao gia tự thuật một phen không thể bất quá triệu công minh đã trải qua đang cùng thông thiên nói chuyện này hắn bị thông thiên gọi tới nói làm thần tài sự tỉnh lúc này mới mới vừa nói tới một nửa bích tiêu bài danh liền đi ra triệu công minh nhìn qua tạo hóa thiên bi bên trên làm cho người dùng mình tiên đoán sốt ruột đ ị a nói ra lao gia đây là có chuyện gì sư bá ha có thể đối đại như vậy tiểu muội ngài nhất định muốn vì nàng làm chủ á thông thiên giáo chủ lông mày quan trọng hóa hắn ý nghĩ cùng vân tiêu không hẹn mà cùng Coi n hắn ư bích cái cũng phạm h tiêu từ sai nên ngày lớn, gì so lầm đến chứng trị, bao lúc â u vòng lấy được Ngọc Thanh bao biện lấy làm thay. được h bao này đưa tin nguyên thủy thiên tôn ngươi có thể nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn nhìn qua tạo hóa thiên bi bên trên chữ viết trong lòng chỉ cảm giác mạc d a n h kỳ diệu hắn cũng không hiểu bản thân vì cái gì hội đối một cái tiệt giáo đệ tử h ạ n như vậy nằm tay tạo hóa thiên bi sẽ không sai lầm a hắn trầm ngâm đạo nhìn thấy hai vị thánh nhân cũng không lại nói chuyện mà là phối hợp địa d ự vào đã biết tin tức thôi diễn tương lai trong lúc này thông thiên giáo chủ sắc mặt càng địa khó coi đa bảo cùng triệu công minh trốn đi cũng không phải ngẫu nhiên kết hợp với bích tiêu bị nguyên thủy thiên tôn hóa thành huyết thủy tình báo hắn rất dễ dàng địa liền suy tính ra tiệt giáo tại tương lai gặp đại nạn xiền giáo chính là tiệt giáo đ ị c h nhân càng thêm mấu chốt là hắn có chu tiên tứ kiếm nơi tay chỉ dựa vào một cái xiền giáo một cái nguyên thủy thiên tôn căn bản không đủ để đem tiệt giáo bức bách đến như thế nghèo túng hoàn cảnh y vị này ít nhất là tứ thánh liên thủ thông thiên giáo chủ sắc mặt âm chầm như băng、tốt. ngọc thanh thật không nghĩ đến ngươi đối ta bất mãn lại sâu như thế thậm chí đến muốn liên hợp ngoại nhân khi nhục nhà mình minh đệ cấp độ nguyên thủy thiên tôn vậy tính ra nhưng hắn càng cảm thấy kỳ quái bởi vì cái gọi là như người uống nước nóng lạnh tự biết hắn mười phân rõ ràng bản thân mặc dù không thích thông thiên hữu giáo vô loại lý niệm nhưng vậy tuyệt không đến đao kiếm đối mặt cấp độ như thế nào đi nữa cũng là nhà mình huynh đệ a tương lai đến tột cùng phát sinh cái gì nguyên thủy thiên tôn trăm bề không hiểu được bất quá hắn vẫn kịp thời mở miệng đạo ta không rõ ràng đây là có chuyện gì nhưng chỉ ít giờ này khắp này ta còn không có cùng ngươi phát sinh xung đột lý do cùng ý nghĩ thông thiên giáo chủ lạnh lẽo hỏi đạo ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi phong hoa bảng bên trên thế nhưng là viết thanh, thanh sờ sờ ngươi sẽ đem đệ tử ta hóa thành một b nguyên thủy thiên tôn cảm thấy mười phân đau đầu hắn vậy không biết đạo làm như thế nào cùng thông thiên giáo chủ giải thích dù sao đây là không chuyện phát sinh hắn coi như nghĩ giải thích vậy giải thích không ra cái một hai ba hắn chỉ có thể nói ngươi là biết do ta ta rất t r ọ n g ra mặt làm sao có thể cùng ngươi đệ tử gây khó dễ thông thiên giáo chủ lạnh lẽo điệu nói ra không đủ nguyên thủy thiên tôn hỏi lại đạo cái kia ngươi muốn ta như thế nào chuyện tương lai không cũng biết nhưng vô luận như thế nào đệ tử ta đều không nên rơi vào như này hạ tràng thông thiên giáo chủ từng chữ từng chữ đ i ệ nói ra ta muốn ngươi lập t i ê n đạo lời thể cam đoan sẽ không lấy lớn hết nhỏ thông i tin h giáo chủ lạnh dên một t i ê n g ngọc thanh m ngươi đường nét ta nguyên thủy thiên tôn nạo n g h t a đạo ngươi vậy đường nét ta thông tin h giáo chủ ánh mắt biến âm lệ hắn không được cảm giác được thái độ mình không tốt dù sao muốn bị hóa thành huyết thủy là đệ tử của hắn không phải nguyên thủy thiên tôn hồng hoang chúng sinh cũng đối cái bài danh này nghị luận ở mỹ bọn hắn đ ố i bích tiêu hàng thứ chín mươi ba không có ý kiến bởi vì bích tiêu sắc thực sinh đến cực đẹp cân cước vậy đứng được ở bọn hắn thảo luận là bích tiêu bị hóa thành huyết thủy sự tỉnh theo ta được biết bích tiêu là thiệt giáo đệ tử a nguyên thủy thiên tôn bao biện làm thay trừng trị thiệt giáo đệ tử coi như xong vậy mà còn đem con gái người ta hóa thành huyết thủy thật sự là một chút thánh nhân độ lượng cũng không có ta đây liền khuyên huynh đệ của ta từ xiển giáo bên trong lui đi ra nguyên thủy thiên tôn nếu thật làm như vậy nói không chừng hội bộc phát một trận thánh nhân đại chiến đấu đây đều là tam thanh không nên thân như tay chân sao người tin tức kia quá h ạ tam thanh nguyên lai、like、đều ở tại côn luân sơn liền bởi vì nguyên thủy thiên tôn không thích thông thiên giáo chủ chủ trường mạnh mẽ đem thông thiên giáo chủ dồn đến hải ngoại cách khác đạo tràng các ngươi nhìn cái kia là cái gì không biết từ khi nào lên trên trời lặng yên xuất hiện từng tia từng sợi màu trắng bạc t ế tuyến những dây nhỏ này phát ra vô cùng sắc bén khí tức phản g phất ngay cả trời cũng có thể cắt đứt nguyên bản tràn ngập tại giữa thiên địa trùng chim thanh â m biến mất không thấy gì nữa chiếm lấy là một cổ áp lực được làm cho người run dậy khí tức khủng bố đây là kiếm khí đại năng giật mình đạo đây là th nương theo một đạo vang vọng hồng hoang như như lôi đình đình thai nhức góp tiếng kiếm reo chúng sinh bỗng nhiên ý thức được bọn hắn căn bản không cần đợi đến tương lai bởi vì thánh nhân đại chiến đã trải qua hết sức căng thẳng ngọc thanh ta cuối cùng hỏi ngươi một lần ngươi lập không được thể chương 63, thánh nhân đại chiến quỳnh tiêu lên bảng chương 63, thánh nhân đại chiến quỳnh tiêu lên bảng lời này vừa nói ra toàn bộ hồng hoang sinh linh đều khiếp sợ ngầm đầu bọn hắn mặc dù nghĩ đến bích tiêu bài danh tin tức hội dẫn lên một số sóng lớn nhưng không nghĩ đến lại trực tiếp nhắc lên sóng lớn ngọc trời nhìn một cái cái này già thiên t ế nhật kim khí nghe một chút thông tin ê giáo chủ cái kia giận khí khí hừng hực ngôn ngữ cho dù đứa trẻ ba tuổi vậy có thể cảm thụ đến trong không khí dương cung b ạ t kiếm vị đạo các đại năng n h a o n h a o im lặng ngọc thanh vẹn vẹn từ cái này sưng hô bên trong bọn hắn liền có thể cảm thụ đến thông tin ê giáo chủ tràn ra lồng ngực l ử a giận đây cũng không phải là hai vị thánh nhân tự mình ở giữa nói chuyện với nhau một tiếng này ngọc thanh toàn bộ hồng hoang đều nghe nhìn đến thông tin ê giáo chủ muốn cho nguyên thủy thiên tôn lập một cái thể nhưng mặc kệ cái này trong lời thể cho phép là cái gì hắn t o ạ nguyện khả năng đều cơ hồ hắn nhỏ bé mọi người đều biết nguyên thủy thiên tôn là hòa nhã nhất mặt thanh nhân nếu như tự mình hiệp đàm không có thể thành công loại này công khai gọi hàng liền càng không thể nào bởi vì nguyên thủy thiên tôn lòng tự trọng tuyệt không cho phép hắn tại chúng mục đích nhìn chừng phía dưới hướng thông thiên giáo chủ cuối đầu sự thật vậy xác thực như thế hô một mặt lớn la cờ tại ngọc hư c u n g phương hướng chiêu triển khai tản mát ra phảng phất tuyên cổ đã t ổ n tăng thương khí tức theo tới còn có nguyên thủy thiên tôn bao hàm nội ý thanh âm thượng thanh ta vậy cuối cùng nói cho ngươi một lần ta tuyệt không thể là vì loại này giả dối không có thật sự tình thể cã cã chúng sinh đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy kích thích dù sao đây là thánh nhân đại chiến mấy trăm nguyên hội mới có như thế một lần bọn hắn coi như không thể từ bên trong lấy được cái gì l ĩ n h nộ g cũng có thể nhìn một lần cho thỏa thu hoạch được một đoạn có thể đ ố i con cháu hậu bối nói khoác kinh lịch bàn cổ phiên dễ như t r ở bàn tay địa nghiền nát ngọc hư c u n g phụ cận tất cả k i ế m khí cái này ở thông thiên giáo chủ lựa dẫn bên trên lại rót một t ù n g dầu tại hắn nhìn đến thế lại không được tính cái đại sự gì không chịu thế nhất định là trong lòng có quỷ thông thiên giáo chủ cười lãnh đạo cái này có thể không thể kìm được ngươi nguyên thủy thiên tôn không cam lòng yếu thế đạo chỉ bằng ngươi lời con chưa dứt. tranh siêu siêu siêu siêu liên tiếp bốn chuôi cổ sơ trường kiếm từ bích tiêu c u n g bên trong bay ra trước mắt liền cắm ở ngọc hư cung bốn cái phương hướng đem ngọc hư cung phong tỏa thông thiên giáo chủ hờ hưng ớ đạo hoặc là thề hoặc là phá ta chu tiên kiếm trận nếu không ngươi liền cùng ngươi đệ tử vĩnh viễn đợi tại côn luân s â n a vô cùng vô tận kiếm khí từ chu tiên h ã m tiên lục tiên tuyệt tiên bốn kiếm bên trong tuấn luân ra trên bầu trời ngọc hư cung hoàn thành vầy kín từ đó khắc lên liền một con mỗi cũng bay không ra ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn giận tí mật hãn nổi giận đùng đùng điệu nói ra tốt tốt tốt Thượng thành, hôm nay không phải là gọi ngươi nhìn một cái ta thủ đoạn hắn lúc này hiện ra pháp tướng nắm lấy b à n cổ phiên dùng sức lay động vô thượng thần uy trùng tiêu mà lên có thể liền một cái bọn sóng nhỏ đều không lật lên liền bị vô cùng vô tận kiếm khí hải dương n u ố t sống thông thiên giáo chủ cười nhạo đạo liền cái này hắn dám t h ế y ra chu tiên kiếm trận tự nhiên là bởi vì đối chu tiên kiếm trận có sung túc lòng tin hắn biết rõ chu tiên kiếm trận mặc dù không thể đối nguyên thủy thiên tôn tạo thành bao nhiêu tính thực tổn thương nhưng đem nguyên thủy thiên tôn khốn ở nơi này bên trong lại không có bất cứ vấn đề gì hắn đối cái này thiên địa gần như không lo lắng chỉ để ý những cái kia đáng yêu đệ nếu như n g u y ê n thủy thiên tôn kiên trì không chịu thề cho dù nhường hồng hoang chúng sinh nhìn cười nạo h hắn cũng chỉ có thể dùng như biện pháp này đến bảo hộ đệ tử mình kim lao đảo bên trên t i ệ t giáo đệ tử cảm động cực kỳ bích tiêu đỏ lên hốc mắt nói ra lao ra vì bảo hộ ta lại không tiếc như thế đắc tội sư bá đời này dứt khoát vào t i ệ t giáo đời sau còn làm bích du khách n g u y ê n thủy thiên tôn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng càng dùng sức địa giao động lên bản cổ phiên vung ra từng đạo từng đạo đủ để di sơn đạo hải còn sóng và anh v anh và anh cho dù tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị vô tận kiếm hết giận mài hầu như không còn nhưng một chút một số dư ba liền khiến cho côn luân sơn phụ cận đại địa phát ra không chịu nổi trọng phụ tiếng oanh minh ngọc hư cung bên trong đám đệ tử khẩn trương địa nhìn qua thiên không thượng thanh sư bá lại vì còn chưa phát sinh sự tình cùng sư tôn khai chiến thậm chí còn muốn bức sư tôn thể thật sự là mạc danh kỳ diệu hồi lâu chưa tại hồng hoang lộ diện phổ hiền một mặt tiết h ợ p đạo đều là t h á nhân n h ai sẽ so với ai khác yếu chỉ là đáng tiếc chúng ta côn luân sơn cảnh trí trung linh dục tú côn luân sơn cũng đang kiếm khí tẩy lễ phía dưới biến đầy dây bờ bụ không những linh thực toàn bộ bị chém đứt s i n h cơ l i ề n ngọn núi tính ổn định vậy nhận giao động nếu là tiếp tục hạ xuống côn luân sơn bảo không cho phép hội giống như bất chu sơn gãy mất từ nay về sau thế gian lại không côn luân quảng thành tử lo lắng địa nhìn qua thiên không giao phóng xem như mười hai kim tiên đứng đầu hắn suy nghĩ đ ổ vật xa so với phổ hiến hơn rất nhiều trận chiến ngày hôm nay vô luận kết quả như thế nào xỉa tiệt nhị giáo đều không cách nào lại như quá khứ như vậy thân mật vô gian nói không chừng còn sẽ bởi vậy bất h ò a trở thành hai bên to lớn nhất cựu địch trừ phi có thể tìm xảy ra vấn đề căn nguyên tạo hóa thiên bi không có bởi vì thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn đấu pháp mà tạm dừng công bố phong hoa bảng thứ hạng mới rất mau tới chúng sinh không khỏi vì thế mà t r ò n váng thứ chín mươi hai tên quỳnh tiêu điểm số tám mươi tám ban thưởng bạn thân hà quan g cùng đại đạo hội quyển bốn tờ đánh giá mạnh ư lông chim trả cơ như bạch tuyết eo như b ộ c làm răng như trắng như ngọc thải vân đ ấ t đạo dịu dàng như suối đáng tiếc sau bị nguyên thủy thiên tôn lấy tam bảo như ý đánh tan đỉnh đầu cũng vào phong hoa bảng quỳnh tiêu trông thấy thứ hạng này tin tức sau khuôn mặt nhỏ trắm bệnh nhưng nàng chưa hề nói bản thân sợ hãi mà lại an ủi bích tiêu đạo ngươi nhìn ta cũng giống vậy ta đạo tam tiêu bản nhất thể bích tiêu rơi xuống khó quỳnh tiêu cùng vân tiêu cũng khó có tốt hạ tràng quả nhiên thật khó tưởng tượng như thế mỹ nhân bị kích phá đỉnh đầu bộ d á n g thế thảm nguyên thủy thiên tôn thật hung á c tâm nguyên thủy thiên tôn thật đúng là thâm tàng bất lậu lấy lớn hiếp nhỏ còn ra tay nặng như thế so với chuẩn đề có phần hơn mà không cái nào không cùng a liên tiếp hai đạo bài danh lệnh xiển giáo phong bình chuyển tiếp đột một một l lại có người bắt đầu đem nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề đánh đồng với nhau còn lấy được rất nhiều người tán đồng một bên khác nguyên thủy thiên tôn đánh ra chân hỏa bắt đầu không kiêng nghệ gì cả thi triển thánh nhân thủ đoạn Hoàn toàn k h ô n hồng hoang g để đối đại địa ý h tổn t ư ơ n g một lòng chỉ muốn lòng xông chỉ p h á c h u Tiên i k ế m trợ. Trong khoảnh khắc, dây n ú i Côn Lôn hạ x u ố n g t r ư ợ nhìn g c u Vi mấy chục vạn giảm sinh mấy chục Chương linh thán. h n đổ 64, nhìn một cái ai dám âm thầm tính toán chúng ta chương 64, n h ì n một cái ai dám âm thầm tính toán chúng ta bàn cổ phiên nắm giữ x é rách hồng mông hỗn độn chi h uy vỡ nát chư thiên thời không lực lượng tạo hóa vô cực đạo thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công cùng mở ra thiên địa hoàn vũ khả năng là nguyên thủy thiên tôn đem toàn thân nội ý chút xuống vào bản cổ phiên bên trong bàn cổ phiên liền phát huy ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng m năng dù là không gian vững chắc hồng hoang đại địa vậy bị xé nước ra từng đạo từng đạo dữ tợn với nước cả tòa sơn mạch đều tại đại địa tiếng rên rỉ bên trong trầm trầm chìm xuống nhưng chu tiên kiếm trận vẫn nhà tù không thể phá ẩn chứa thánh nhân sát cơ kiếm khí biến hóa đa đoan như khói như mưa như mây như sương lại liên miên bất tuyệt như là một mảnh làm cho người cảm thấy tuyệt vọng vô tận u n g dương mà bản cổ phiên chỉ có thể trấn trụ thứ nhất đối cả tòa đại trận ảnh hưởng cơ hồ hắn nhỏ bé chỉ cần thông tin giáo chủ không được đúng lòng nguyên thủy thiên tôn dù có thiên đại bản sự vậy không cách nào từ chu tiên kiếm trận thoát thân Cục diện rằng co không gặp chu tiên kiếm trận có gì hao tổn chỉ thấy dãy núi côn lôn không ngừng chìm xuống nguyên bản đối nguyên thủy thiên tôn rất có lòng tin ngọc hư cùng đám đệ tử dần dần cảm thấy bối rối bọn hắn lo lắng đạo lại đánh xuống dãy núi côn lôn liền phải đổi thành côn luân bình nguyên thậm chí côn luân lồng trào bọn hắn quá bảo thủ rồi đâu chỉ là côn luân bùn u điện tối thiểu là côn luân khe n ư ớ c lớn đủ rồi lao tử khoan thai tới chậm hắn phá thiên hoang động dẫn đạo tam thanh bản nhất thể chuyện gì không thể hào hào thương lượng không phải là muốn động thủ không thể thông thiên giáo chủ lớn tiếng đạo ta đã với hắn thương lượ ngọc thanh biết rõ ta có bao nhiêu bảo bối ta những đệ tử kia à hắn không biết đạo hắn chỉ quan tâm hắn bản thân nguyên thủy thiên tôn gào t h á t đạo từ hôm nay lên ta với ngươi thế bất lưỡng lập thông thiên giáo chủ không hề sợ hãi ta sợ ngươi hay sao nguyên thủy thiên tôn nắm chặt b à n cổ phiên dùng sức vung lên vô biên thần uy tiếp thiên mà lên mắt nhìn thấy dãy núi côn lôn lại muốn nặng mấy trăm trượng ba mươi ba trọng thiên bên ngoài hỗn độn bên trong bỗng nhiên rủ xuống một đạo tử quang không các loại nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ kịp phản ứng bàn cổ phiên cùng chu tiên tứ kiếm liền bị cái này đạo tử quang có thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn túi đ ầ u đạo lao sư trong tử tiêu cung hồng quân tức g i ậ n đến mặt không biểu tình h ắ n chỉ một chốc lát mà không chú ý thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn liền đem côn luân sơn đánh chìm đây chính là hồng hoang linh khí tụ tập t r i địa sẽ ảnh hưởng hồng hoang linh khí hướng đi cũng may còn chưa đến không cách nào vãn hồi hoàn cảnh không phải con nào đó mười phần trọng yếu hầu tử liền không ra được thế hồng quân không vui hỏi đạo các ngươi cũng biết sai nguyên thủy thiên tôn trầm giọng đạo thượng thanh tự dưng làm việc làm hại to lớn dây núi côn lôn hóa thành phế tích mời lao sư chủ trì công đạo ngọc thanh không chịu thể hẳn là có gặp không được người ý nghĩ. thông thiên giáo chủ phản bất đạo đường đường t h á n h nhân lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ mời lao sư vì ta thiệt giáo chủ chỉ công đạo nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ không những không được cảm giác được bản thân có sai còn muốn hồng quân vì bọn hắn trách phạt đối phương hồng quân càng thêm sinh khí hắn quát mắng đạo ngu xuẩn lúc nào nghĩ lại rõ ràng lại đến tử tiêu c u n g thu hồi pháp bảo nếu là còn không có đánh đủ liền lăn đi trong hôn đột đánh về sau không cho phép sẽ ở hồng hoàng đ u pháp hồng quân khí tức biến mất không thấy gì nữa hồi náo liền sự tình đầu đôi đều không biết rõ ràng liền ra tay đánh nhau lao tử chỉ tiết rèn sắc không thành thép đ i ệ mắng đạo Tình ngoại nhân nhìn nào. thông n g ọ thiên bất mãn địa cắt ngang đạo không có khả năng các đệ tử hắn khả năng không rõ ràng nhưng tam tiêu đều là hắn chú ý rất nhiều đệ tử hắn hiểu tam tiêu phẩm tính khẳng định tam tiêu sẽ không làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình dù vậy ngươi làm sao biết không phải là có người mưu hại ngọc thanh hoặc là có những biến cố khác lão tử sinh khí đ ị a n ó i ra chỉ dựa vào một câu liền qua loa địa bức ngọc thanh thể ngươi cũng không phải không rõ ràng ngọc thanh t ỷ khí hắn làm sao có thể đáp ứng thông thiên giáo chủ mấp máy bờ môi liên tục bị hồng quân cùng lão tử trách mang sau hắn bỗng nhiên tỉnh táo một số ý thức được bản thân quá nóng lòng trước đó cách làm xác thực có k h ô n g ổn lão tử gặp thông thiên giáo chủ không nói nữa quay đầu lại đối nguyên thủy thiên t ô n nói ngọc thanh ngươi lúc nào có thể thay đổi đổi tâm cao khí ngạo ma bệnh không phải liền là lập cái thể a lại không ngoại nhân biết rõ có cái gì to lớn nguyên thủy thiên tôn kiên chỉ đạo giả dối không có thật sự tình dựa vào cái gì gọi ta thể lao tử dùng thông thiên giáo chủ lên tiếng đạo thiên bi còn có thể là giả nguyên thủy thiên tôn v ậ y trờ mặc nếu là thiên bi là giả chẳng phải là chúng sinh hy vọng là giả cái này tuyệt không có khả năng thế nhưng là nguyên thủy thiên tôn v ậ y trờ mặc hắn hiểu được lao tử mà nói có đạo lý nếu là hắn đồng ý lập một cái thể sự tình vậy sẽ không nháo đến bây giờ khó có thể thu sân bãi bước lao tử đẻ xuống bất mãn trong lòng chậm rãi nói ra ngọc thanh tâm cao khí ngạo sẽ không vô duyên vô cớ lấy lớn h i p nhỏ trong đó nhất định có kịp hoặc h o phép là có người cố ý ly dán chúng ta vậy không nhất định thậm chí có thể là cái nào đó thiên ngoại thiên âm thầm chân ngoại ý đồ đem hồng hoàng từ nội bộ đánh tan lúc này thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn đều không có tiếp tục đánh xuống tâm tình lao tử nhìn ra bọn hắn tại các loại bậc thang thế là lại mở miệng đạo phong hoa bảng mới công bố đến thứ chín mươi ba tên nói không chừng có thể tại đằng sau bài danh bên trong tìm tới manh mối cho nên hết thể đều các loại phong hoa bảng bài danh kết thúc sau này hay nói thông thiên giáo chủ gật đầu đạo、tốt. ta ố t t ngược lại muốn nhìn một cái đến tột cùng có kỳ hoặc gì nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm trầm đ i ệ nói ra như thực sự có người dám âm thầm tính toàn ta ta không phải là gọi hắn biết rõ ta lợi hại. thánh nhân đại chiến có một kết thúc lao tử tế ra thái cờ đồ bắt tay vào làm tái tạo dãy núi côn lôn địa phong thủy hỏa lo m ở một lần nữa lồi lên lồi lên ngoan n g o ắ n lo m ở c ỏ cây hoán phát sinh cơ sinh linh tràn vào cô n luân trong chốc lát dãy núi côn lôn liền khôi phục quá khứ phồn thịnh cảnh tượng lúc này tạo hóa thiên bi vậy công bố kế tiếp bài danh chương sáu mươi lăm nếu như ta cùng thái nhất đồng thời bị vây ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong ngươi trước cứu người nào chương sáu mươi lăm nếu như ta cùng thái nhất đồng thời bị vây ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong ngươi trước cứu người nào thứ chín mươi mốt tên giao chỉ điểm số nữ thưởng, bạn thân Hà Quang cùng đại đạo hội quyển 5 tấm. mắt một Hà hội Đánh giá, hổ phách, khỏa anh vượng bạn Quang cùng quyển nửa con son n giá, đại đạo dấu điểm đảo. môi tử này nét mặt tươi cười như hoa ngọc thanh nhâm vận chuyển làm việc c u n g dùng có thiên hậu chi mệnh vì hồng hoang nữ tiên gương tốt làm vào phong hoa bảng giao chỉ là ai chưa từng nghe nói qua vị tiên tử này t h c danh cái gì gọi là thiên hậu chi mệnh thiên hậu chi mệnh liền là ngày sau có thể làm thiên hậu chứ có thể thiên hậu không phải h y h ò a sao t u y ệ t đại bộ phận hồng hoang chúng sinh nghe cũng không nghe qua giao chỉ cái tên này chỉ có số rất ít đi qua tử tiêu công đại năng mặt lộ kinh ngạc giao trì nàng không phải hồng quân đạo tổ bên người thị nữ a sao bộ d á n g cùng năm đó biến hoa không lớn kỳ quái nàng làm sao sẽ có thiên hậu chi mệnh mặc kệ có biết hay không giao trì là ai tất cả mọi người đối phong hoa bảng đối với nàng đánh giá cảm thấy hiếu kỳ thiên hậu chi mệnh tên như ý nghĩa chính là ngày sau hội trở thành thiên hậu có thể thiên hậu vị cũng không c h ố n g chỗ cái này phải c h ẳ n g tại biểu thị cái gì chẳng lẽ trong tử tiêu cung hạo thiên ánh mắt phức tạp đ ị a n ó i với giao trì chúc mừng ngươi ngươi có thiên hậu chi mệnh về sau có thể đi hồng hoa hưởng thụ ước vạn sinh linh tôn sùng hắn tuy là đồng tử c h i thân nhưng tuổi thọ đã có mấy trăm nguyên hội tất nhiên rõ ràng thiên hậu tri mệnh h ẳ n g nghĩa hắn vốn nên vì giao trì cảm thấy cao hứng nhưng một loại không hiểu cảm giác mất mát bỏ thêm vào hắn lồng ngực làm hắn cười không ra ta mới không muốn làm thiên hậu đây giao trì lơ đến địa đắc đạo ta chỉ nhận biết ngươi và đạo tổ rời các ngươi nơi nào đều không thú vị xem như người trong cuộc giao trì cũng không để ý cái gọi là thiên hậu tri mệnh nhưng đương nhiệm thiên hậu liền không có nàng như vậy lạnh nhạt hy hòa sắc mặt khó coi địa đối đế tuấn、Vấn、đạo nói giao trì là ai đế tuấn nhớ lại một chút sâu đắc đạo nếu như ta không nhớ lầm hồng quân đạo tổ thị nữ liền kêu giao chỉ ta nghĩ hẳn là nàng người quả nhiên nhận biết nàng khi hòa hủy khuất đ ị a n ó i ra ngươi có phải hay không đối với nàng có ý nghĩ đế tuấn bất đắc dĩ đ ị a trả lời ta chỉ là biết có người như vậy ta đối với nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ ngươi phải tin tưởng ta khi hòa đáy mắt vọt lên hai sợi ngọn lửa nhỏ ngươi không yêu ta đế tuấn chống đỡ không được chỉ có thể hướng đông hoàng thái nhất đầu nhập đi cầu giúp ánh mắt hy vọng đông hoàng thái nhất có thể giúp hắn một chút đế tuấn tiếng lỏng hảo huynh đệ mau cứu ta đông hoàng thái nhất mà không đổi sắc hắn hoàn toàn không có giút minh trưởng giải vây ý ngh thẳng quay người hướng nơi xa bay đi lúc gần đi chỉ lưu lại một cái mong ngài tự cầu phúc ánh mắt đế tuấn gặp đông hoàng thái nhất không đáng tin cậy chỉ được cứng rắn ra đầu nói ra ta làm sao có thể không yêu ngươi hi hòa chất vấn đạo vậy nếu như ta và thái nhất bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận b ơ y khốn ngươi trước cứu người nào đế tuấn n gây n g ẩ n cả người hi hòa bắn liên thanh nói ra ngươi không trả lời ngươi do dự ngươi không yêu ta đế tuấn cấp bách vội mở miệng ta đương nhiên hội cứu ngươi hi hòa sắc mặt thoáng chầm dần mang theo chờ mong hỏi đạo vì cái gì đế tuấn đương nhiên địa các đạo bởi vì thái nhất có hỗ nộ chúng thập nhị đô thiên thần sát đại trận căn bản n h ố t không được hắn k h i hòa yên lặng siết chặt nằm đ ấ m cờ rốt đế tuấn một mặt mờ mịt nghĩ thầm cái này là cái gì thanh âm k h i hòa hít sâu một hơi điều chỉnh điều kiện một lần nữa v ấ n đạo nếu như thái nhất cái tia thiên không có đem hỗn độn trung mang ở trên người n g ư ờ i trước cứu người nào đế tuấn không cần nghĩ ngợi địa g á c đạo cái này không có khả năng hắn coi hỗn độn trung như mạng chưa bao giờ đem hỗn độn trung rời khỏi người đợi hỗn độn chung giống đợi thê từ một dạng hy hòa gấp gáp dập chân ta nói nếu như nếu như hắn không mang đây đế tuấn suy tứ đạo vậy phải xem thập nh Hy、hòa h có chút sinh khí hỏi đạo thật là p h i ề nhà n có ổn định hay không có cái gì khu đừng ngươi chẳng lẽ không biết đạo ta nghĩ nghe cái gì sao đế tuấn không minh bạch hì hòa vì cái gì sinh khí hắn chỉ là muốn biết rõ ràng hì hòa vấn đề hắn thấp giọng đạo đương nhiên là có khác biệt nếu như thập nhị đô thiên thần sát đại trận phi thường ổn định cái kia không có bị cứu đi cũng chỉ có thể cho chết hì hòa đầy cõi lòng chờ mong hỏi đạo ổn định ngươi sẽ cứu người nào đế tuấn thâm tình cùng hì hòa đối mặt đây còn phải nói đương nhiên là nàng đ ố n g nhiên phát giác được không thích hợp ngươi nói cứu người nào đế tuấn nghi hoặc địa đắc đạo cứu thái nhất ta khi hỏa sắc mặt thoáng cái đen nàng sinh khí điệu nói ra ngươi quả nhiên không yêu ta lại đem ta lưu trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận chờ chết đế tuấn cấp bách bận b i ể u giải thích đạo ta không phải không yêu ngươi chỉ là ngươi nghĩ nếu như quá cái chết vu tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng ta đến thời điểm ngươi ta sớm muộn cũng sẽ chết khi hỏa trên người phát ra khí tức nguy hiểm cho nên đế tuấn trên mặt lộ ra một cái nụ cười đầy ý cho nên ta trước tiên đem thái nhất cứu ra đến n h ờ thái nhất tìm tới hỗn độn chúng trở về cứu ngươi nếu như tất cả thuận lợi chúng ta liền đều có thể sống nếu như không thuận lợi vậy chí ít có thể sống hai cái ta có phải hay không rất thông minh hắn tha thiết cùng hy hòa đối mặt chờ đợi hy hòa khích lệ nhưng hắn lại nghi hoặc điệu phát hiện hy hòa trong hốc mắt thoát ra thái dương chân hỏa nhạy bén người có thể quá thông minh hy hòa hướng về phía đế tuấn chỉ một ngón tay đi chết đi đáng giận ra hỏa đế tuấn đáy mắt phản chiếu lên một vòng tranh hồng quan mang và anh thiên đ ỉ n h chỗ sâu bộc phát một trận nóng bỏng sóng nhiệt bên ngoài đông hoàng thái nhất rụt đầu một cái tâm đạo việc này hắn có thể g ú t không g ú t được gì chẳng lẽ muốn hắn lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh hi hòa không muốn khó xử đế tuấn sao bất quá hắn cũng tốt kỳ giao trì vì cái gì hội trở thành thiên hậu bởi vì vô luận làm sự tình gì hắn đều cùng đế tuấn như hình với bóng hắn chưa bao giờ phát hiện đế tuấn cùng giao trì có bất kỳ tự mình liên hệ hắn nghĩ thầm huynh trưởng gạt tàu tự coi như xong nên sẽ không giấu giếm ta cái này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm một bên khác hi hòa bị đế tuấn kỳ lạ não mạch kín bực tức dập chân người hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng giao trì sự tình không phải liền mơ tưởng lại theo ta chỉ được trước phát một cái thể ổn định hi hòa cảm xúc ta chỉ là biết rõ hồng quân đạo tổ thị nữ gọi giao trì trước kia đi tử tiêu cũng nghe đạo thời điểm gặp qua nàng nhưng ta ngay cả một câu cũng không cùng với nàng gian qua ta lấy đạo tâm phát t h ệ trở lên nói câu câu là thật không thể không nói l ờ i thế thật sự là một cái đồ tốt tại hi hòa ánh mắt dưới sự bức bách đế tuấn liên phát ba cái thể chứng minh bản thân không có quan hệ gì với giao trì hắn quyết trí thể không đổi địa yêu tha thiết hi hòa đồng thời cam đoan về sau vậy tuyệt không cùng giao trì có bất kỳ liên lụy hi hòa lúc này mới tin tưởng hắn bất quá nàng vẫn như cũ có chút mệt h o ặ nàng trần chờ đạo nếu như với ngươi không quan hệ vậy có phải hay không cùng thái nhất có quan hệ dù sao thái nhất cũng là yêu hoàng đế tuấn ngơ ngác một chút trong đầu đ ố n g nhiên thoát ra rất nhiều ý niệm hắn mặt lộ vẻ vui mừng ta làm sao lại không nghĩ đến thái nhất đây nhất định là hắn thông qua giao chỉ rút ngắn cùng hồng quân đạo tổ quan hệ tiến tới củng cố thiên đình thống trị chấn áp những cái kia không biết tốt xấu vũ tộc rượu một chiêu này quá rượu đông hoàng thái nhất không hiểu đ ị a dùng mình một cái chương sáu mươi sáu thiên đế chi mệnh yêu đình muốn xong chương sáu mươi sáu thiên đế chi mệnh yêu đình muốn xong đế tuấn thanh em ghé vào lỗ hai hắn vang lên Thái nhất, chuyện lớn như vậy tình, chuyện như không nói sớm? Cái gì không Cái ngươi nói nói lớn vậy sớm? sớm? gì sao đế ô không n Hoàng nhất danh trần g Thái thấy diệu, lời, cảm mạc có trả kỳ trờ bị đ tuấn trở thành ngầm thừa nhận. Đế tuấn nhận. ngầm Đế cảm thán đạo thật không nghĩ đến ngươi sẽ dùng loại này phương pháp trợ giúp thiên đình vất vả ngươi nếu có tác dụng gì lấy được hình trưởng ta địa phương tùy thời mở miệng coi như nghị cơi ta và h ô n độn cũng không thành vấn đề hắn không biết đạo đông hoàng thái nhất cùng giao chỉ là lưỡng tỉnh tương duyệt vẫn là đông hoàng thái nhất vì thiên đình đại nghiệp xả thân kính dân nhưng vô luận loại nào đều đáng giá hắn không giữ lại chút nào ủng hộ đông hoàng thái nhất buồn bực đạo ta vì cái gì muốn cưới ngươi và hỗn độn Ta đông hoàng thái nhất、so、nhay vì vì nháy, nháy mắt hắn hiểu được đạo lý này hắn chỉ là không hiểu vì cái gì đế tuấn đột nhiên với hắn giảng nguyện ý bị hắn cưỡi vào hỗn độn đế tuấn không có phát giác được đông hoàng thái nhất nghi vấn hắn tiếp tục nói ra xem xét tọa kỵ là đại la kim tiên đỉnh phong hoặc là h r ầ n thánh coi như lúc trước không gặp qua cũng sẽ biết rõ người trước mắt đúng rồi không dạy nổi đại nhân vật rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên càng dễ làm hơn đông hoàng thái nhất chậm rãi gật đầu thế nhưng là đế tuấn cắt ngang đạo thế nhưng là cái gì thế nhưng là đông hoàng thái nhất đại não cấp tốc vận chuyển hắn nghĩ thầm hồng hoang bên trong người nào không biết đạo hắn tên hảo coi như không gặp qua chỉ cần hắn hiện ra quy mô chân thân người người đều nên minh bạch bản thân gặp yêu hoàng cần dùng tới cơ i đế tuấn đến h i ể n lộ rõ ràng bản thân thân phận sao huynh trưởng nên không phải ý tứ này lúc này hắn liên tưởng đến từ mấu chốt hỗ h ô n độn bên trong không có bất kỳ cái gì vật sống mà huynh trưởng ám chỉ ta cưới hắn vào h ô n độn chẳng lẽ hắn liền là muốn bị cưới một ngựa đông hoàng thái nhất ánh mắt dần dần biến không thể tưởng tượng nổi huynh trưởng vẫn còn có bậc này đam mê đông hoàng thái nhất do dự một lúc lâu sau nhỏ giọng nói ra huynh trưởng ngươi chính là gọi t ẩ u tử cưới ngươi và o h ô n độn à, ta không thích hợp nàng cưới ta và o h ô n độn có tác dụng gì đế tuấn buồn b ự c đạo việc này không phải là ngươi không thể a đông hoàng thái nhất ngây ngẩn cả người không phải là ta cưới không thể hắn nhớ kỹ trước đó không lâu còn nhìn thấy đế tuấn vác h y hòa tại tinh thần ở giữa r i ô n g t r ờ i lúc này mới qua không bao lâu h y hòa liền không thỏa mãn được huynh trưởng đông hoàng thái nhất s ắ c mặt có chút trắng bệnh vạn vạn không thể a có gì không thể đế tuấn buồn b ự c đạo chẳng lẽ ngươi không được coi ta là huynh đệ đông hoàng thái nhất kìm nén đến nói không ra lời hắn n g h ĩ thẩm ta cầm ngươi coi huynh đệ nhưng ngươi muốn ta cưới ngươi đây không phải mạnh yêu chỗ khó sao huynh trưởng ngươi đường đi cong a ba đúng lúc này giao chỉ h u y n tượng theo dó phiêu tán chiếm lấy là một vị ôn n h u n như ngọc tiểu làm quân Người thứ 90, b a người thứ chín mươi ban thưởng lại biến thành không phải là thực vật ban thưởng phong hoa nhân vật bất luận cái gì sinh linh tại nhìn thấy này xương hào người nắm giữ lúc lại ở trước tiên ý thức được đối phương làm gốc kỳ hồng hoang phong hoa bảng chín mươi người đứng đầu s ư ơ n g hào người nắm giữ thu hoạch được cơ duyên s á t suất tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần cách mỗi hai năm trăm n ă m tất đốn nộ một lần giết chết s ư ơ n g hào người nắm giữ đem nghiệp lực quân thân chúng sinh nhìn qua cái này ban t h ư ở n g trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời vẹn vẹn hạng thứ hai liền đủ để khiến chúng sinh điên cuồng gấp m ộ ư ơ i lần cơ duyên s á t suất cùng mỗi hai năm trăm n ă m một lần đốn nộ giả sử phong hoa bảng cũng là một vạn năm bình một lần cái này một vạn năm bên trong s ư ơ n g hào người nắm giữ ít nhất có thể thu hoạch được gần trăm lần cơ duyên và bốn lần đốn nộ như vốn là đại la kim tiên lại không nói cơ duyên đối thực lực tăng lên chỉ dựa vào bốn lần đốn nộ liền có thể lên thẳng chuẩn thánh đại năng. bất quá càng làm chúng sinh cảm thấy khiếp sợ là hạo thiên lại có thiên đế chi mệnh mặt trước cái kia giao chỉ chúng sinh bỗng nhiên ý thức được giao chỉ khả năng không phải yêu đình thiên hậu mà làm ớ i thiên đình thiên hậu mà hạo thiên thì làm ớ i thiên đình thiên đế cái này đạo bài danh tin tức mang ý nghĩa yêu đình diệt vong trong tử tiêu cung hạo thiên ngơ ngác địa nhìn lấy bản thân bài danh tin tức ánh mắt một mực khóa chặt cuối cùng mấy câu có thiên đế chi mệnh vì hồng hoang nam tiên lãnh tụ qua một hồi hạo thiên tỉnh táo lại trên mặt hắn toát ra khó có thể ư c chế vui mừng nhìn chằm chằm giao chỉ mặt nói ta về sau sẽ làm thiên đế giao chỉ trên mặt hiện lên vẻ khác thường đỏ h n g ta vẫn là thiên hậu đây hai người người nào vậy không nói lời nào bầu không khí lại dần dần biến kiểu diễm thẳng đến một cái uy nghiêm thanh â m tại bọn hắn bên thai vang lên làm sao các ngươi đã đợi không kịp hai người sắc mặt đại biến vội vàng quỳ xuống đất ngoài ý muốn địa chỉnh t â y đạo hạ thiên giao chỉ, biết sai hồng quân nhàn nhạt đ ị a nói ra hạ thiên phạt ngươi thanh ly đan phòng một và năm hạ thiên hậu nghĩ thầm tại sao lại là đan phòng hồng quân nhàn nhạt hỏi đạo không muốn đi tuy không ý uy hiếp nhưng hạ tiên vẫn cảm thụ đến vô cùng áp lực hắn cắn g i n g đạo muốn đi hồng quân còn nói giao chỉ vậy phạt ngươi thanh lý đan phòng một vạn năm hạo thiên giao chỉ a bầu không khí lần thứ hai biến quái dị một bên khác thiên đình bầu không khí vậy quái dị tất cả yêu đều ngơ ngác nhìn qua thứ hạng mới tin tức không thể tin được bản thân con mắt thiên đế chi mệnh ngoại trừ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất những người khác làm sao có thể có thiên đế chi mệnh đây không phải ám chỉ yêu đình muốn xong sao đế tuấn sắc mặt âm chầm xuống thái nhất ngươi biết giao chỉ sao đông hoàng thái nhất ngơ ngác một chút sau bừng tỉnh đại n ộ hắn đột nhiên minh bạch đế tuấn vừa mới những cái t i ê mạc danh kỳ diệu mà nói là ý gì n g u y ê lai là cho rằng giao chỉ hội trở thành vợ hắn. cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm đông hoàng thái nhất lắc lắc đầu đạo không quen biết đế tuấn ánh mắt tàn nhẫn địa nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên bên ngoài vậy bọn hắn hai người liền đều là chúng ta yêu tộc sinh tử đại địch nếu là có cơ hội nhất định muốn diệt trừ bọn hắn chương sáu mươi bảy kim ố về tổ muốn một tòa thiên ngoại thiên chương sáu mươi bảy kim ố về tổ muốn một tòa thiên ngoại thiên đông hoàng thái nhất lông mày quan trọng hóa cái này sợ là không dễ dàng hạo thiên cùng giao trị đều là hồng quân đồng tử nhiều thiếu cái nguyên hội đến nay một mực ở tại trong tử tiêu cung từ không bước vào hồng hoang một bước muốn giết bọn hắn, biết bao khó khăn đ ế tuân ánh mắt âm lãnh được cơ hồ có thể chảy nước hồng quân thân làm thiên đạo người phát ngôn âm thầm bồi dưỡng nắm giữ đế mệnh cùng hậu mệnh đồng tử chắc chắn đã sớm hạ quyết tâm phải dùng bọn hắn thay thế yêu đình hắn nghiến răng nghiến lợi đ ị a n ó i ra đầu tiên là vu yêu đại k i ế p hiện tại lại có hạo thiên giao trì to lớn hồng hoang thật sự dung không được chúng ta yêu tộc sao hắn cảm giác bản thân phản g phất thân ở đối một t r ư ơ n g vô biên vô hạn la võng bên trong tại tạo hóa thiên bi hiện thế trước kia hắn và yêu tộc bị một mực địa dính ở nơi này trên tâm lưới lúc nào cũng có thể bị đại thế thốt vệ thàng đến tạo hóa thiên đông hoàng thái nhất có cùng đế tuấn tương tự cảm giác nhưng cùng đế tuấn khác biệt hắn càng lạc quan một số hiện tại tình huống tốt hơn trước kia nhiều trước kia vẹn vẹn một cái vu yêu đại kiếp liền đủ để hủy đi chúng ta đế tuấn chậm rãi gật đầu hạ thiên cùng giao trì hẳn là hồng quân bồi dưỡng tiếp thay chúng ta người nếu không phải vu yêu đại kiếp ngoài ý muốn bỏ dở bọn hắn hiện tại khả năng đã trải qua đeo lên thiên đế thiên hậu mũ miệng đông hoàng thái nhất tán đồng đ ị a nói ra tạo hóa thiên bi cứu chúng ta tạo hóa thiên bi chỉ là cứu chúng ta nhất thời sẽ không cứu chúng ta một thế đế tuấn tâm tình nặng trọng điện ó i ra chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh đông hoàng thái nhất cảm thán đạo chúng ta nếu có thể có một tòa thiên ngoại thiên liền tốt đế tuấn giật mình thiên ngoại thiên hắn thì thao đạo chúng ta có lẽ thật cần một tòa thiên ngoại thiên đông hoàng thái nhất gật đầu đạo nếu là có một tòa thiên ngoại thiên chúng ta liền có thể rời đi h ư n g hoang thoát khỏi thiên đạo k h ô n g chế nghĩ tới chỗ này cũng không khó khó là như thế nào thực hiện trước mắt đã biết thu hoạch được thiên ngoại thiên phương pháp chỉ có một cái kia chính là chen vào kỵ sùng báng trước m ộ ư ơ i có thể kỵ sùng báng trước m ộ ư ơ i cạnh tranh áp lực thực sự quá lớn liền thánh nhân đều tại đoạt bài danh bọn hắn duy nhất hy vọng liền là mượn nhờ lần trước kỵ s ủ n g bảng cùng lần này phong hoa bảng ban thưởng tranh thủ siêu qua thiên tri tứ linh nếu có thể cùng vô sinh đạo chủ bắt được liên lạc liền tốt đông hoàng thái nhất cảm thán đạo hắn có hơn mười cái thiên ngoại thiên tọa độ đế tuấn không có trả lời hắn nghĩ thầm coi như có thể cùng thần long kiến thủ bất kiến vị vô sinh đạo c h ủ bắt được liên lạc muốn đổi lấy một tòa thiên ngoại thiên đại giới cũng là cự đại yêu tộc chưa hẳn có thể thanh toán được lên ngược lại không bằng tranh thủ lên bảng tới thực tế đông nhiên đế tuấn sắc mặt vụ được đen đáng giận vu tộc thật là một nhóm cháy gỗ môi hở răng lãnh đạo lý cũng đều không hiểu nếu là không chúng ta yêu tộc các ngươi vu tộc lại có thể có tốt hạ c h ẳ n g đế tuấn đưa tin đạo phục hy đại thánh ngươi bất kể những chuyện khác trước cho thiên đình cách âm trận pháp thăng cấp ta chịu đủ rồi phục hy cũng nghe thấy đế giang tiếng la tức xạ mặt lại lập tức điều động yêu binh đối thiên đình cách âm pháp trận tiến hành thăng cấp nếu là tất cả thuận lợi d ù không được bao lâu đế giang liền không có cách nào dựa vào lớn giọng quấy dối thiên đình bị đế giang ngắt lời sau đó đế tuấn bỗng nhiên không có tiếp tục thảo luận hứng thú chuẩn bị đi h đại điện bên trong bỗng nhiên vang lên một cái giống như đã từng quen biết thanh âm đế tuấn thân thể cứng đờ lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi xoay người nhìn về phía sau lưng chỉ thấy chín chỉ lớn chừng bàn tay kim ô đang vây quanh hắn thiên đế bảo tỏa xoay quanh đế tuấn kích động địa lớn t ê ờ thi hỏa bọn nhỏ đã trở về nghe được thanh âm hi h ỏ a vứt xuống trong tay thêu đến một nửa kim ô đế bảo thuấn di đến đại điện bên trong nhìn qua chín cái nhỏ kim ô lưu lại n h i ệ t lệ mặc dù đã lâu không gặp nhỏ kim ô bộ dáng cũng có trộ biến hóa nhưng đến từ huyết mạch giảng buộc là sẽ không lừa gạt nàng trước mắt cái biết rõ bọn nhỏ không chết là một chuyện thân mắt thấy đến bọn hắn sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt lại là một loại khác cảm thụ k h i hỏa kích động đến che miệng lại nói không ra lời nhỏ kim ô nhóm khẩn trương đ ị a nói ra phụ thượng mẫu thượng chủ nhân chỉ cho chúng ta một điểm thời gian mời nghiêm túc nghe chúng ta nói chuyện đế tuấn không nhịn được v ấ n đạo các ngươi còn có thể trở về sao chỉ cần chúng ta nghĩ trở về tùy thời đều có thể trở về nhưng như thế chúng ta liền lại vậy không thể đi theo chủ nhân chính cái nhỏ kim ô lao nhau đ ị a nói ra chúng ta nghĩ đi theo chủ nhân tham dò con đường cực hạ bọn hắn đồng loạt mở ra cánh trên người phát ra khí tức mảy may không thể so với đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất yếu trong đó còn trộn lẫn lấy một loại nào đó đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất không thể nào hiểu được và ậ b ị đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mặc dù nhưng đã thông qua kỵ sủng bảng biết được chín cái nhỏ kim ố đều đạt đến c h u ẩ n thánh đình phong nhưng làm bọn hắn tự mình cảm thụ đến chín cái nhỏ kim ố cường đại khí tức về sau vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ vô sinh đạo chủ đến tội cùng dùng thủ đoạn gì có thể nhường bọn nhỏ lớn lên nhanh chóng như vậy chủ nhân nói có thể cho yêu tộc một cái thiên ngoại thiên toa độ nhưng muốn phụ tượng nghiêm túc cân nhắc phải chăng thật muốn ly khai hưng hoang chín cái dị vãng hồng hoàng tài nguyên là có hạn nhưng bắt đầu luyện hóa thiên ngoại thiên về sau hồng hoang hội càng ngày càng cường đại đủ để dung hạ được vu yêu người tam tộc đế tuấn cảm thấy mười phần kinh hỉ hắn truy vấn điều kiện đây chín cái nhỏ kim ô kiêu ngạo địa đắc đạo không có điều kiện chủ nhân là xem ở chúng ta phân thượng cho yêu tộc một tòa thiên ngoại thiên đế tuấn mừng rỡ tốt tốt tốt nhỏ kim ô nhóm không bỏ mà nói đến chủ nhân đang gọi ta nhóm trở về các loại thiên đạo luyện hóa lần này xâm lấn thiên ngoại thiên về sau chúng ta hội lại một lần trở về đến thời điểm nói cho chúng ta n g ạ ý nghĩ vừa nói bọn hắn một bên vây quanh không khí xoay tròn thân ảnh càng ngày càng nhỏ bé cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hi hòa lần thứ hai khóc ra tiếng chương sáu mươi tám vũ yêu thích sách đơn đặt hàng chương sáu mươi tám vũ yêu thích sách đơn đặt hàng đế tuấn nhẹ nhàng đem hi hòa ôm vào lòng an ủi đạo bọn hắn tại vô sinh đạo chủ nơi đó so tại chúng ta nơi này càng tốt hơn n g ư ơ i n ê n vì bọn hắn cảm thấy cao hơn mới đúng cự ly côn bằng tính toán nhỏ kim ô còn không có quá khứ bao lâu chín gái nhỏ kim ô liền đều đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới về sau thậm chí có hy vọng trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đây là nhiều thiếu sinh linh cầu đều cầu không được cơ duyên đông hoàng Thái nhất cảm kể từ đó thiên ngoại thiên vấn đề liền giải quyết thật sự là cái niềm vui ngoài ý m u ố n đ ế tuấn ánh mắt biến âm lãnh côn bằng nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới hắn đối chúng ta trả thù dĩ nhiên thành chúng ta trợ lực lớn nhất ngày sau nhất định muốn hào hào báo đáp hắn về phần côn bằng có muốn hay không bị báo đáp đông hoàng thái nhất suy tư đạo bất quá chúng ta thật muốn ly khai hồng h o à n g sao ly khai hồng h o à n g chưa hẳn liền có thể lấy được bọn hắn muốn tương phản bọn hắn còn có thể l u ô n rơi xuống càng h ò n g bét hoàn cảnh t ỷ như thiên ngoại thiên thực lực so yêu tộc mạnh hơn yêu tộc không những không thể chiếm linh thiên ngoại thiên ngược lại bởi vậy tổn th đế tuấn cùng h m đông hoàng thái nhất định bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy tiến ngoại trung trải qua qua kiểm tra yêu tộc vì hồng h o a n g công việc bên ngoài trang bị bộ phận tốt nhất hợp đối đầu tượng ngài thu đến một phần đến từ hồng hoàng công việc bên ngoài trang bị bộ phận trang bị đơn đặt hàng xin hỏi có tiếp nhận hay không đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy một cái màu lam nhạt bảng phiêu phủ ở bọn hắn trước mắt đồ phòng ngự đơn đặt hàng hai nghìn vạn kiện yêu cầu có thể từ chưa tu luyện p h à m nhân đeo lại có thể ở không được rót vào pháp lực tình huống giới cung cấp không thua gì luyện hư hợp đạo cấp độ phòng ngự pháp thuật lực bản mẫu a một phòng ngự bọc thép thú lao ba trăm công đức kiện vũ khí đơn đặt hàng hai nghìn vạn kiện yêu cầu có thể từ chưa tu luyện phạm nhân sử dụng lại có thể ở không được rót vào pháp lực tình h u ố n giới cung cấp không thua gì luyện hư hợp đạo cấp độ pháp thuật lực công kích bản mẫu đông c hoàng i ế n thái nhất Tiếp n n u t Đế ánh đối loại này ư mắt h biến cũng không xa lửa nóng h ba trăm ư ớ c bọn h linh a i giới t công đức một kiện bốn vạn cái liền là một trăm hai mươi vạn công đức bọn hắn trước đó hưởng ứng hồng hoang công việc bên ngoài nhà điều hành triệu hắn lúc đã từng lấy được qua công đức ban thường bởi vậy đối ba trăm công đức có rõ ràng nhận biết ba trăm công đức không nhiều nhưng nhân với bốn nghìn vạn lại là một bút liền thánh nhân đều muốn vì đó động dung thiên đại công đức đế tuấn ở trong lòng đơn giản tính toán một chút liền không chút do dự lựa chọn tiếp nhận hắn một mực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt xoay tròn chiến giáp cùng chiến đao mô hình trong lòng phù lên chín cái nhỏ kim ô thân ảnh t h ấ p giọng thì thảo đạo bọn hắn mang đến vô sinh đạo chủ chú ý yêu tộc cơ duyền đến bất quá phóng nhãn hồng hoang cũng chỉ có yêu tục có thể tiếp nhận lớn như vậy đơn đặt hàng. nhân vì cái khác thế lực cộng lại cũng không có yêu tộc nhiều như vậy lao lực cùng sinh ra từ mênh mông phạm vi thống trị bên trong gần như vô tận thấp các loại tư nguyên đông hoàng thái nhất kích động đạo huynh trưởng nếu là có thể lấy được nhiều hơn đơn đặt hàng lần sau kỵ s ủ n g bảng bài danh chúng ta có lẽ có thể xông vào trước mười a nếu là có thể xông vào trước mười bọn hắn vẹn vẹn bằng bản thân liền có thể thu được một hai cái thiên ngoại thiên toa độ đến lúc đó vừa có thể lấy lưu dụng cũng có thể cùng hồng quân trao đ ổ i c h ỗ t ố t đế tuấn lấy lại tinh thần khẳng định còn sẽ có nhiều hơn đơn đặt hàng xem như lãnh đạo vu yêu đại chiến yêu hoàng hắn mười phần hiểu do pháp bảo hao tốn tốc、độ. giống đơn đặt hàng bên trong yêu cầu loại pháp bảo này tại ngang sức ngang tài quyết đấu cách mỗi mấy trăm năm liền phải tiến hành thay đổi ý vị này bọn hắn cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ có chí ít một trăm hai mươi vạn vạn công đức doanh thu không đến một vạn năm liền có thể góp nhặt ra lượng lớn công đức đến lúc đó mới vừa dễ dàng trùng kích kỵ s ù n g bảng bài danh cùng lúc đó vu tộc vậy chiếm được một phần đơn đặt hàng trải qua qua kiểm tra vu tộc vì hồng hoang công việc bên ngoài thể thuật bộ phận tốt nhất hợp đối đầu tượng ngài thu đến một phần đến từ hồng hoang công việc bên ngoài thể thuật bộ phận dạy học đơn đặt hàng xin hỏi có tiếp nhận hay không tổ v u nhóm đưa mắt nhìn nhau dạy học đơn đặt hàng. 2.000 vạn môn thể thuật trương trình học yêu cầu đào móc ra thân thể cực hạn tiềm lực t h ú lao tám trăm công đ ứ c người tiếp nhận cự tuyệt đế giang v ấ n đạo đều nhìn thấy tổ v u nhóm chậm rãi gật đầu xa bị thi phun ra nuốt vào lấy khói độc nói ra vô sinh đạo chủ xem như tìm thích hợp luận đối thân thể khai phá cùng vận dụng chúng ta v u tộc xương đệ nhị ai dám xương đệ nhất t r ú c cựu âm dưới đáy lòng nhanh trong tính toán ra hoàn thành cái này bút đơn đặt hàng l í c lợi cuối cùng khiếp sợ địa đạt được một con số khổng lồ hạt lớn tiếng đạo dựa theo nhân tộc sinh sôi tốc độ nếu là thường cách một đoạn thời gian đều có thể có một bút thể thuật đơn đặt hàng chúng ta rất nhanh liền có thể góp nhặt ra nhiều đến khó có thể tưởng tượng công đức cú mang nghi hoặc hỏi đạo công đức có cái gì dùng công đức là hộ thân p h ụ t r ú c cửu âm kích động điệu nói ra nếu như chúng ta có thể có đầy đủ nhiều công đức thiên đạo liền sẽ không tính lại tính vũ tộc vũ tộc có thể vĩnh viên tại phía xa hồng hoang đại địa tiếp tục tồn tại cú mang cảm thấy vui mừng thật t r ú c cửu âm tiếp tục nói ra đến lúc đó yêu tộc vậy không dám tùy tiện xâm phạm nếu không chúng ta công đốt hội chuyển hóa thành bọn hắn nghiệp lực đem bọn hắn đốt s hắn suy tư mấy tức sau nói ra chúng ta trước biên một bộ giáo trình giáo hội phía dưới đại vu n h ỏ vu nhường bọn hắn đến hoàn thành đơn đặt hàng ở cái này trong quá trình còn có thể thuận tiện truy luyện bọn hắn thể phách cùng yêu tộc khác biệt vu tộc không nghĩ đến dựa vào công đức tranh đoạt kỵ sùng bảng bài danh sự t ì n h bởi vì bọn hắn lấy bản cổ dòng chính tự xưng căn bản liền không có nghĩ qua di cư thiên ngoại thiên bọn hắn chỉ muốn hảo hảo đ ị a tại hồng hoang sinh hoạt tại vu yêu hai tộc vì thu hoạch được đơn đặt hàng cảm thấy vui mừng thời điểm hồng hoang chúng sinh đang nhìn chăm chú tạo hóa thiên bi t h không được từ cấm địa tưởng tượng thiên bi đón lấy hạo thiên huyễn tượng trầm trầm tiêu tán thiên bi bên trong bắn ra đạo đạo kỳ i quang thứ hạng mới tin tức hiện lên hiện tại chúng sinh trong mắt tại sao lại là phật môn phật môn đến tột cùng là gì phương thần thánh chương 69, n h i ê n đăng đầu nhập phật người nào xui xẻo như vậy chương 69, n h i ê n đăng đầu nhập phật người nào xui xẻo như vậy thứ 89 tên n h i ê n đăng đạo nhân điểm số 91. ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào phong hoa nhân vật đánh giá nói mà nói h i ê n ngang nôn ngàn trượng lang vân ý trí khí tâm hùng g ă n lớn dường như hám thiên sư tử giới trong đây Có thượng cổ tinh linh cân cước, trước thượng tinh linh giáo siển vì phật ó giáo chủ, sau thành h sau p môn nhiên đăng quá khứ Phật, quá lại à vào phong hoa bảng. Này bài toàn là m Môn môn. vừa phong hoa Phật danh chúng sinh toàn bộ đều nhìn Hư Nhân. bảng. ngây người, đặc biệt là Ngọc、Hư、Cung ra, bộ biệt đặc đều l là phật môn vừa mới liền thấy t i ệ t giáo thủ đô đa bảo đạo nhân chuyển đầu phật môn hiện tại lại gặp xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân chuyển đầu phật môn cái này phật môn đến t ộ n cùng là gì phương thần thánh có thể khiêu động thánh nhân đạo thống n h i ê n đăng đạo nhân không phải x i n giáo phó giáo chủ a hắn vì cái gì hội từ bỏ x i n giáo gia nhập cái khác thế lực chẳng lẽ x i n giáo đối đại hắn không tốt sao sách cái này phật môn còn chưa hiện thế mà đắc tội với hai vị thánh nhân chỉ sợ trưởng thành không nổi rồi phật môn nghe tựa hồ cùng đạo môn tương đối chúng sinh cảm thấy phi thường hiếu kỳ nghĩ thầm đa bảo đạo nhân cùng nhiên đăng đạo nhân đều tại trong giáo chức cao quan trọng phật môn vẫn là có cái gì thần kỳ lực hấp dẫn có thể nhường bọn hắn vứt bỏ bản thân xuất thân đạo thống chuyển đầu trong đó ngọc hư cung đệ tử càng là nghị luận â mỹ phó giáo chủ về sau hội thoát ly xuyền giáo thật sự là không thể tưởng tượng nổi kỳ quái phật môn rốt cuộc là địa phương nào không biết đạo lao gia nghĩ như thế nào đại điện trên bảo tọa nguyên thủy thiên tôn m ặ t không biểu tình nếu là quảng thành t ử ở nơi này bên trong nhất định có thể nhìn ra hắn sinh khí hắn thì thao đạo nhiên đăng ta không xử bạc với ngươi nhiên đăng mặc dù tại xiển giáo tồn tại cảm giác không mạnh nhưng dù sao cũng là phó giáo chủ hắn nếu làm mưu phản xiển giáo chẳng phải là nói rõ xiển giáo liền bản thân phó giáo chủ đều lưu không được cái này gọi là hồng hoàng chúng sinh về sau như thế nào đối đ ạ i xiển giáo nguyên thủy thiên tôn mười phần không vui nghĩ thầm nếu thật là phát sinh loại này chuyện hoàng đường tỉnh hắn mặt mũi đặt dị điện không được ta phải gõ nhiên đăng một phen nguyên thủy thiên tôn đưa tin đạo nhiên đăng mau tới gặ trong đậu phủ n h i ê n đăng trên mặt lộ ra v ẻ khổ sở hắn tuy là xiển giáo phó giáo chủ nhưng cái này thân phận là dựa vào tư lịch trộn lẫn đến cũng không phải là hắn làm ra cái gì có lợi cho xiển giáo đại công tích bởi vậy xiển giáo đệ tử mặc dù đối với hắn mặt ngoài cung kính nhưng trong lòng lại không mấy phần thật kinh ý so với hắn xem như nguyên thủy thiên tôn thân truyền đệ tử mười hai kim tiên mới càng thụ xiển giáo đám đệ tử kính ngưỡng nguyên thủy thiên tôn có chuyện gì cũng sẽ phân phó mười hai kim tiên đi làm căn bản không thông chi nhân đăng cái này dẫn đến nhiên đăng tại x i n giáo bên trong địa vị càng ngày càng xấu hổ nói thật hắn thật có ly khai chỉ là chậm chạp tìm không thấy thích hợp nhà dưới lúc này mới một mực lưu tại sửa n g h giáo khi hắn nhìn thấy đa bảo đạo nhân ngày sau hội chuyển đầu phật môn lời bình sau đó trong lòng của hắn liền sinh ra một tia dự cảm quả nhiên hắn cũng sẽ gia nhập phật môn hắn thì thảo đạo chỉ có phó giáo chủ tên mà không phó giáo chủ thực cái này phó giáo chủ không làm cũng được lời này hắn chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm hai câu sau đó liền muốn thật sâu địa dấu vào đáy lỏng lại vậy không thể tùy tiện giảng đi ra ngay sau đó hắn nhận được nguyên thủy thiên tôn đưa tin n h ư n đang hít sâu một hơi cấu nghĩ một phen lý do thoái thác sau đó liền đi ra động phủ đi tới nguyên thủy thiên tôn ở tại ngọc hư cung đại điện nguyên thủy thiên tôn mắt túi xuống đạo n h i ê n đăng xiển giáo đợi ngươi như thế nào n h i ê n đăng đoán thầm đạo xiển giáo đối đãi ta như thế nào người không rõ ràng sao bất quá hắn ngoài miệng lại đắc đạo tất nhiên cực dài nguyên thủy thiên tôn nhàn nhạt hỏi đạo đã như vậy ngươi vì sao muốn chuyển đầu phật môn chẳng lẽ là đối ta có chỗ hoán hận n h i ê n đăng túi đầu tránh đi nguyên thủy thiên tôn ánh mắt hắn trầm giọng đạo đây là giả dối không có thật sự tỉnh nô làm x i n giáo phó giáo chủ há sẽ rời đi nguyên thủy thiên tôn nhàn nhạt hỏi đạo ngươi thật sự là như thế nghĩ n h ư n đang trầm mặc thánh nhân gần như không chỗ nào không biết không gì không hiểu không có khả năng không biết đạo hắn đối xiển giáo đã trải qua ly tâm nhưng còn muốn làm mặt hỏi hắn nhưng thật ra là nghĩ lấy được hắn cam đoan a nhường hắn cam đoan bản thân sẽ không rời đi xiển giáo theo lý thuyết nguyên thủy thiên tôn tâm cao khí ngạo không nên ép ở lại hắn tại xiển giáo có thể phong hoa bảng trước giờ công bố hắn muốn rời khỏi xiển giáo sự t ì n h nhường toàn bộ hồng hoang sinh linh đều biết rõ lại vừa và gặp phải bích tiêu cùng quỳnh tiêu phong ba x i n giáo thanh danh không lớn bằng lúc trước nếu là lúc này hắn đường đường xiển giáo phó giáo chủ lại xác định l y khai xiển giáo không khác khiến xiển giáo đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nguyên thủy thiên tôn sẽ không cho phép dạng này sự t ì n h phát sinh nhiên đ ă n g tình chân ý thiết địa nói ra ta cam đoan sẽ không gia nhập phật môn lời còn chưa dứt nguyên thủy thiên tôn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra t i ể u d u n g phó giáo chủ mọi người đều có trí khác nhau ta sao lại ép ở lại với ngươi nếu là ngày nào đó có ý muốn rời đi chỉ cần trước giờ cáo chi ta quyết không ngăn trở nhiên đang âm thầm nếp miệng tâm đạo ta tin ngươi cái quỷ lấy được ta cam đoan sau đó ngươi liền đối ta xưng hô cũng thay đổi nhưng mà không có lời thề cam đoan liền là năm bẹ b ả y mảng chịu không được gió táp mưa xa các loại cái này trận gió sóng đi qua hắn nên đi vẫn là muốn đi nguyên thủy thiên tôn nên vậy rõ ràng chỉ cần hắn không ở gần nhất khoảng thời gian này đột nhiên l y khai xiển giáo dẫn đến xiển giáo thanh danh bị hao tổn về sau thích đi nơi nào đi nơi nào xiển giáo cũng không phải thiếu đi hắn liền không quay rồi một bên khác chuẩn đề cùng tiếp dẫn lâm vào trầm tư phật môn cái này cùng đạo môn có chỗ tương tự chữ một hai lần địa xuất hiện ở phong hoa bảng bên trên còn n ạ i ra đi thánh nhân đạo thống trụ cột nhân vật cái này không khỏi khiến bọn hắn sinh ra mơ màng chẳng lẽ tương lai sẽ có một cái không thua gì đạo môn khổng lồ thế lực vùng dậy lên tiếp dẫn hiếu kỳ đạo cái này phật môn rốt cuộc là ai sáng tạo chuẩn đề than t h ở đạo không rõ ràng chỉ tiếp phong hoa bảng đem bọn hắn trước giờ lộ ra ánh sáng rồi nhường ta đợi có phòng bị trừ phi vô sinh đạo chủ duy trì nếu không vô luận như thế nào vậy không có khả năng cuộc h ở i tiếp dẫn thấy càng thêm thông t ấ u không cho tam thanh diệt coi như tốt nại ra thánh nhân góc tưởng mấy mạ chuẩn đề sâu chấp nhận gật gật đầu phong hoa bảng vừa mới xếp tới thứ tám mươi chín tên tiếp tục hàng xuống nói không chừng hội bại lộ phật môn nhiều đầu mối hơn thánh nhân đối thiên cơ n ắ m chắc thế nhưng là rất tỉ mỉ chỉ cần manh mối lại nhiều mối ít tuyệt đối có thể suy tính ra phật môn cụ thể tin tức đến thời điểm đường nói vùng dậy lên không bị thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn tìm tới cửa bóp chết tại trong tã lót cũng không thể rồi huống hồ chưa hẳn chỉ có cái này hai vị thánh nhân vạn nhất cái này phật môn hảo chết không chết còn l ạ ra bọn hắn tây phương giáo góc tưởng hắn cùng tiếp dẫn vậy tránh không được tới cửa lĩnh giáo một phen duyên phận đến lúc đó liền là tứ th mặc cho ai cũng phải bị bọn hắn làm được cố gắng hảo hảo một cái có khả năng cùng đạo môn đặt song song phật môn đang ở phong hoa bảng lộ ra ánh sáng dưới chết từ trong trứng nước chuẩn đề có chút cười trên nôi đau của người khác n g h ĩ thầm không biết là người nào xui xẻo như vậy đúng lúc này trên bầu trời nhiên đăng huyễn tượng vậy biến mất không thấy chiếm lấy là một trường phát ra huyền ảo khí tức bắt quái đ ổ chương bảy mươi nhân hoàng phục hy bắt quái kim lôi chương bảy mươi nhân hoàng phục hy bắt quái kim lôi thứ tám mươi tám tên phục hy điểm số chín mươi hai ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo phong hoa nhân vật đánh giá hoàng hy cổ thần thánh rượu khế hơi túi nâng cao không đợi dò m ngựa đ ổ nhân văn đã tuyên lãng thánh nhân nữ hoa huynh trưởng sau thành nhân tộc tam hoàng một t r ò n g sáng tạo bắt quái tạo văn tự làm vào phong hoa bảng tầng tầng mây trắng phía trên phục hy huyện thân voi khoác ra thú chân đạp bắt quái cầm trong tay thẻ tre hai đầu lông mày tiêu tán ra hoàng giả h uy nghiêm cái này huyễn tượng cùng phục hy ngày thường hình tượng một trời một vực dẫn tới một trận nghị luận không nói là phục hy ta thật đúng là không nhận ra hắn làm thế nào được rồi nhân hoàng yêu thánh làm nhân hoàng quái sự càng ngày càng nhiều chẳng lẽ yêu tộc nghĩ khống chế nhân tộc không những hồng hoang chúng sinh cảm thấy kỳ quái đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vậy cảm thấy b u ồ n bực triệu công minh đa bảo đạo nhân cùng nhiên đăng đạo nhân đổi nơi công tác còn có thể lý giải dù sao người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng có lẽ là bị cái gì không cách nào kháng cự dụ hoặc có thể phục hy vì cái gì muốn đi làm nhân hoàng hắn làm sao có thể làm được nhân hoàng lại không nói nhân tộc nhỏ khó vẹn vẹn lấy yêu tộc c h i thân làm nhân tộc hoàng việc này nghe liền đầy đủ không được khá phổ dù sao nhân tộc cùng yêu tộc thế nhưng là có huyết h ả i thâm c ứ u nhân tộc là có tiếng mang t h ủ bao nhiêu lợi ích đều không thể đánh tiêu bọn hắn cự hận quá khứ không thiếu có dạng này cố sự nào đó địa yêu vương ăn hết một người t Vô ý bỏ b sót tại cái ê nhưng ngoài c ơ i tiểu bất điểm cái tiểu điểm kiểu, đùa địa đem bất kết bất tôn tử tu thành theo trở tộc quả cháu cháu luyện quả yêu con con có này, nhân lại v ơ nướng. Nhân tạo ộ muộn. tộc, một tộc c chủng có cho cái báo Bọn bản thủ, thế thủ tuyệt trở thành bản thân t không họ như không khả phép hoàng mười mang Nhưng đời giả. năng yêu là hóa thiên bi sẽ không nói dối cho nên cứ việc có chút khó có thể tin đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn là nghĩ đến một cái khả năng kia chính là phục hy biến thành người đông hoàng thái nhất cảm thấy không hiểu phục hy bỏ qua chuẩn thánh tu vì từ đầu bắt đầu hắn đổ cái cái gì hắn không cho rằng phục hy đối thiên đình trung thành đến có thể hy sinh tất cả cấp độ bởi vậy hắn khẳng định phục hy không phải là vì thiên đình phục hy nhất định có mưu đồ lại toan tính đồ vật muốn so một thân c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi càng trọng yếu có thể c h u ẩ n thánh đỉnh phong chính là bình thường hồng hoang sinh linh con đường cực kỳ còn có cái gì có thể so thân này tu vi càng trọng yếu đế tuấn trầm tư hồi lâu sau vấn đạo nếu là hắn chết đây đông hoàng thái nhất ngây ngẩn cả người chết hắn chưa bao giờ nghĩ qua cái này một gốc dạ dù sao phục hy là nữ hoa thánh nhân h u y trưởng tự thân cũng có t r u y n thánh đỉnh phong tu vi người nào dám giết hắn ai có thể giết hắn đ nếu là đại kiếp tiếp tục hạ xuống không chừng hội phát sinh cái gì đế tuấn trong lòng dĩ nhiên có suy đoán hắn cho rằng phục hy có thể sẽ tại nguyên bản vu yêu đại kiếp bên trong vẫn lạc sau đó tại nữ hoa thánh nhân dưới sự trợ giúp đầu thai nhân tộc và mà trở thành nhân hoàng hắn bùi ngùi thở dài liền phục hy đại thánh đều không được may mắn thoát khỏi thiên đạo lúc trước nghị trừ bỏ chúng ta ý niệm so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn m á n h liệt khó trách nữ hoa thánh nhân không muốn ra mặt che chở yêu tộc chỉ cần thân ở hồng hoang liền vĩnh viễn là run dế vô luận là thống ngự cả phiến thiên địa yêu hoàng vẫn là, là coi vạn vật vi x hắn bỗng nhiên ý thức được tất cả hưởng hoang sinh linh đều không cách nào chân chính quyết định chính mình vận mệnh ánh mắt dần dần biến kiên định vô luận như thế nào yêu tộc đều ắt phải di chuyển thiên n g o ạ i thiên một bên khác phục hy nhìn lấy bản thân huyễn tượng thôi diễn tương lai đáy mắt lướt qua từng đạo từng đạo kỳ dị q u a n g ảnh hắn thấp giọng thì thao đạo bắt quái cái từ này làm hắn sinh lòng cảm ứng hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ bản thân thôi diễn đạo hắn đã sớm cảm g i á c bản thân thôi diễn đạo đạt đến b ì n h cảnh chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến trước đó chưa từng có độ cao mới hiện tại cái này cơ hội đến hắn á y mắt phản chiếu lấy trong giới tự nhiên cơ bản nguyên tố, thiên. ẩm vang nương theo một tiếng biết thai nhức góc lôi mình trong chốc lát toàn bộ hồng hoang thiên không đều biến ông trầm lít nha lít nhít thô to lôi mãng tại tầng mây bên trong xuyên toa kết vân phát sinh cái gì kết vân trong tâm tại thiên đỉnh nhìn đến tiên đỉnh phụ cận có kỳ bão xuất thế các đại năng coi thiên đ ỉ n h cấm chế như không n h a u n h a u đem thần thức d ò vào thiên đ ỉ n h không kiêng nghệ gì cả địa quét tới quét lui hận không được đem thiên đ ỉ n h gạch đều lật ra nhìn xem đông hoàng thái n h ấ t mặt đen lên nói ra các ngươi lễ phép sao keng hôn đ ộ n chung nhẹ nhàng chấn động các đại năng thần thức tức khắc quy củ rất nhiều lúc này bọn hắn vậy phát hiện căn bản không có cái gì kỳ bảo chỉ có một cái ngồi ở kiếp vân phía dưới đờ ra phục hy bọn hắn cảm thấy mười phần n g h i hoặc thần thức trao đổi lẫn nhau phục hy làm sao ngồi ở kiếp vân phía dưới nguyên lai là hắn dẫn tới kiếp vân hắn sao không chạy chẳng lẽ là học được một môn lôi đình luyện thể thuật? tiếp vân càng ngày càng âm t r ầ m lôi đỉnh càng ngày càng trói mắt cho dù dã thú vậy biết rõ lúc này nên trở về đến xào huyện tranh n ẽ có thể phục hy nhưng thủy t r u n g giống căn không sinh mệnh của gỗ ngơ ngác ngồi xếp bằng ở trên mây cũng không n ú p ních theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua tiếp vân khí tức dần dần tăng cường đến khiến các đại năng cảm thấy sợ mất mật trình độ bọn hắn lo lắng phục hy gặp phải xét đánh thời điểm thai họa bản thân nhao n h a u đem thần thức rời được nơi xa Ấm vang Ấm vang tiếp vân bên trong vang lên hai đạo đinh thai nhức ó c lôi mình tính lên lúc đầu cái tiết đạo tiếng sấm hết thảy vang lên ba lần cái này ba đ có thể đắm chìm ở sáng tạo bắt quái phục hy đối với cái này không có chút nào tri giác hoa hoàng trong cung nữ hoa có cảm ứng nàng không kịp cùng thị nữ bàn giao bản thân hướng đi liền thuấn di xuất hiện đến phục hy sau lưng nàng một cái liền nhìn ra phục hy đang làm cái gì sốt ruột địa hô h o á n đạo huynh trưởng bây giờ còn không đến ngộ ra bắt quái thời điểm mau dừng lại thật không biết là b ự c nào không dậy nổi thôi diễn tri thuật có thể dẫn tới thiên đạo hạ xuống uy lực như thế lôi k i ế p nàng có thể cảm thụ đến kiếp lôi bên trong chất chứa bàng bạc lực lượng đó là ngay cả nàng đều không cách nào chống lại thiên địa vĩ lực nếu là bổ tới phục hy trên người không phải là đem phục hy bổ đến hình thần câu diện không thể nàng đem pháp lực ngưng tụ đầu lưỡi tỉnh lại ông nơi xa quan sát các đại năng bị chấn động đến tim đập l o ạ n có thể gần trong gang tấp phục hy lại phảng phất không nghe thấy dường như vẫn duy trì lúc trước tư thế không n ú c đ í c h nữ hoa cao chặt lông mày nàng một tiếng này tỉnh lại liền vùi lấp nhập ma t r ư ớ n g tu sĩ đều có thể tỉnh lại làm sao sẽ gọi không dậy phục hy trừ phi nàng nắm tay dựng đến phục hy trên bay đem bản thân thánh nhân pháp lực đưa đến phục hy thể nội lưu chuyển giật mình địa phát hiện phục hy nguyên thần lại lặng yên không một tiếng động địa biến mất nữ hoa sắc mặt một chút thay、đổi. huynh trưởng người ở đâu lại không trở lại liền bị đánh chết ta t r ư ơ n g bảy mươi mốt ngẫu nhiên gặp hồng vân phục hy được cứu vớt t r ư ơ n g bảy mươi mốt ngẫu nhiên gặp hồng vân phục hy được cứu vớt phục hy nguyên thần lúc này đã trải qua bay ra hồng hoàng tại bắt quái bảo vệ dưới ngao du h ư n g n ộ n vô hình nào đó vô chất lực lượng gia trì tại hắn trên nguyên thần khiến cho hắn cảm giác trước đó chưa từng có thanh tình giờ khác này hắn phảng phất thánh nhân động tất hồng h o a n g tất cả đã từng thấy không rõ mê vụ toàn bộ tiêu tán quá khứ tương lai đều mảy may lộ ra địa hiện lên hiện tại hắn trước mắt hắn sâu s ắ c điệu ý thức được thánh nhân nhóm khoái hoạt là cái khác sinh linh không cách nào tưởng tượng mà hắn hôm nay may mắn được lấy dòng nó không cách nào tự kèm chế địa say mê trong đó hắn cảm thụ không đến thời gian trôi đi mất quên lãng không gian biến hóa liền dạng này tại trong hỗn độn chẳng có mục đích địa phiêu du không biết qua bao lâu hắn chợt nghe một cái thanh âm đạo hữu ngươi cần phải trở về cái này cái thanh âm khó phân biệt nam nữ nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó làm cho người không cách nào coi nhẹ về nào lực lượng tùy tiện địa gọi trở về phục hy thần trí phục hy mê man đ i ệ dò xét người trước mắt này cái này người một thân đại h ư n g bảo không có chút nào có phục ò n đứng tại trong hôn đột, mặc cho hôn g hộ địa đột, tại mặc hy trần chờ đạo ngươi là hắn cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt nhưng tựa hồ cách quá nhiều năm tháng trong lúc nhất thời nhớ không nổi người kia là ai cái này người khoan thai đạo b ầ n đạo hồng vân phục hy nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mơ hồ ký ức cùng bóng người trước mắt trùng hợp một chút trở lên rõ ràng hắn giật mình đạo hồng vân không sai chính là b ầ n đạo hồng vân một mặt nụ cười ấm áp đạo hữu ta tại n g u y ê nguyên thần bên trong đánh hơi được kiếp lôi vị đạo mặc dù không biết là gì nguyên do nhưng ngươi bản thể chỉ sợ đã bị thiên đạo thần lôi khóa chặt không quay lại đi sẽ trễ phục hy s ừ n g sốt một chút thiên đạo thần lôi ý niệm cái động hắn quanh người bắt quái hư ảnh biến ngưng thực trong đó biểu tượng thiên kiển quẻ chiếu sáng r ạ n g rỡ rất nhiều tin tức tràn vào hắn nao hải hắn ngay mắt liền biết rồi tiền căn hậu quả hắn quá sợ hãi nguy rồi bắt quái vốn nên tại ta chuyển sinh nhân tộc về sau lại sáng tạo ra hiện tại trước giờ xuất thế nhiều loạn thiên đạo trật tự thiên đạo phải dùng thần lôi t r á n ta nếu là đi về trễ ta nhục thân liền không có nhục thân là tuyệt đại đa số sinh linh tồn tiếp theo dựa vào nếu là không có nhục thân phục hy nguyên thần liền sẽ biến thành trong gió lục bình hắn lực lượng chỉ có tiêu hao mà lại không bổ sung cuối cùng hơi lớn một chút hỗn độn khí lưu va chạm hắn một chút hắn liền sẽ hồn phi p h á c h tán hồng vân gật đầu cười thì ra là thế ta cũng muốn đi lên ngươi là phục hy nữ hoa huynh trưởng phục hy lúc này đã không có nói chuyện với nhau tâm tình hắn phát hiện bản thân xâm nhập hỗn độn quá nhiều hiện tại trở về hoàn toàn không còn kịp rồi chỉ có thể dùng bắt quái đến tính toán sinh cơ hắn toàn l ự c suy tính bản thân đường sống quanh người bắt quái chấp tắt cuối cùng kinh ngạc địa phát hiện tất cả quệ tượng đều chỉ hướng hồng vân ý vị này chỉ có hồng vân có thể mang cho hắn một dây phục hy thỉnh cầu đạo đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực hồng vân không được không cái nào không có thể gật gật đầu tự nhiên hắn huy động ống tay á o một đoàn n ồ n g đầm hồng sắc đám mây từ hư không trôi ra vừa vặn đem bọn hắn b a o lấy hồng vân nhẹ dọn g đạo tật hồng sắc đám mây tản mát ra từng vòng từng vòng ẩn chứa kỳ diệu lực lượng hồng sắc gần sóng khỏa lấy bọn hắn tại trong hỗn độn cấp tốc ghé qua côn bạo hỗn độn k h í lưu không những tí ti không thể thương tổn bọn hắn thậm chí ngay cả từng tia trở ngại đều không có càng giống là một loại nâng lên tề phục hy trong lòng an tâm rất nhiều hắn hiếu k phía trên nói ngươi bị vô sinh đạo chủ cứu lên chuyện này là thật sao hồng vân mỉm cười gật đầu nếu không phải vô sinh đạo chủ định không có hôm nay hồng vân đạo chủ với ta có thể cứu mệnh cùng tái tạo nhị trọng đại ân ta mặc dù dốc hết kiếp này n à y thế vậy không đủ để báo đáp đạo chủ ân tình phục hy nghe ra hồng vân trong n ô n n g ự a đối vô sinh đạo chủ tôn sùng chi ý hắn không nhịn được v ấ n đạo không biết vô sinh đạo chủ đến tột cùng là bậc nào nhân vật đạo hữu có thể giải thích cho ta vô sinh đạo chủ thần bí lệnh toàn bộ hồng hoang sinh linh đều vì đó lòng ngứa ngáy khó nhịn tất cả sinh linh đều muốn biết đến tột cùng là bậc nào nhân vật có thể thu phục thiên tri tứ linh phượng hoàng cùng ma tộc la hầu làm hôn nguyên đại la kim tiên chủ nhân còn có thể chỉ là trong vạn năm đem suy nhược không chịu nổi nhân tộc tái tạo một chi có thể chiến thắng thiên ngoại thiên cường đại lực lượng trong hồng hoàng có quan hệ vô sinh đạo chủ chủ đề thực tế quá nhiều toàn bộ đều khát vọng được giải đáp chỉ là vô sinh đạo chủ thực tế quá mức thần bí trước đây căn bản không ai có thể trả lời trong đó bất luận cái gì một cái bây giờ rốt cuộc gặp phải một vị cùng vô sinh đạo chủ tiếp xúc qua tồn tại phục hy thực tế kìm nén không được muốn làm hiểu do vô sinh đạo chủ đệ nhất vị hồng hoàng sinh linh hồng vân đáy mắt toát ra sùng tính chi ý đạo chủ vô sinh đạo chủ đến tột cùng là bực nào nhân vật hôm nay rốt cục có thể giải nghi ngờ sao phục hy bình phong khí ngưng thần chờ lợi liên quan tới vô sinh đạo chủ trực tiếp vạch trần nhưng mà hồng vân lời nói xoay chuyển đạo chủ muốn gọi hồng hoàng chúng sinh biết được hắn thời điểm hồng hoàng chúng sinh thì sẽ biết được không cần ta trước giờ lắm miệng phục hy s ừ n g sốt một chút hắn có chút thất lạc chỉ thấy hồng vân không có nhà r a ý tứ chỉ được bất đắc d ĩ đạo đã như vậy ta cũng không tiện cơ cầu hồng vân m ỉ m cười đạo xin lỗi làm cho đạo hưu thất vọng rồi đúng rồi đạo hưu trở về hồng hoàng là vì báo năm đó mới thù a phục hy nghi hoặc đạo không biết là người nào tại ngươi ly khai tử tiêu cung sau r a hại ngươi nếu là hồng vân không có ngộ hại hôm nay hồng h o a n g chỉ sợ không phải chỉ sáu vị t h á n h nhân mà là bảy vị t h á n h nhân nếu là tính lên địa phủ bình tâm nương n ư ơ n g hồng h o a n g tám thánh liền k h n g đủ nghe được vấn đề này hồng vân thu liễm ý cười đáy mắt lộ ra một vòng thâm thúy hận ý hắn t r ầ m giọng đạo phục hy đại thánh nên nhận biết kẻ này kẻ này nói rõ là một cái phục hy âm thầm suy tư tại hắn trong ấn tượng có bản lĩnh cùng động cơ g a hại hồng vân tựa hồ chỉ có hắn thở ra một cái tên côn bằng không sai hồng vân chậm rãi gật đầu chương ô n bằng đối ta ạ i hắn h n thánh vị canh cánh trong vị bảy mươi hai nhân quả tuần hoàn phục hy chuyển thế chương bảy mươi hai nhân quả tuần hoàn phục hy chuyển thế nguyện ý đem hồng mông tử khí chắp tay ngược ra phục hy nghe được khe giật mình nếu là những người khác nói lời này hắn là không biết tin tưởng nhưng nếu là nổi tiếng hồng hoang người hiền lành hồng vân vậy liền chớ bản những thứ khác năm đó côn bằng nếu như có thể tâm bình khí h ò a cùng hồng vân đòi hỏi hồng mông t ử khí hắn có lẽ đã trải qua thành thánh mà không phải bị yêu hoàng đuổi cho trốn đến tây phương thần sơn còn muốn bị phục sinh trở về hồng vân trả thù tạo hóa t r e o ngươi a năm đó côn bằng giết ta xem như giải quyết xong ta hại hắn mất đi thánh vị nhân quả hồng vân dần dần thu liễm đáy mắt hận ý trên mặt lần thứ hai lộ ra tiểu dung hắn nhẹ dọn đạo hôm nay nên côn bằng hoàn lại hắn năm đó giết ta nhân quả phục hy ở trong lòng cảm khái đạo nhân quả tu côn bằng chỉ sợ ngày giờ không nhiều qua một hồi hồng hoang đại địa xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt xa xa liền nhìn thấy bao phủ ba mươi ba trọng thiên giáng n â y nhưng mà quá khứ ngũ thải tân phân giáng n â y giờ phút này lại một mảnh ấ m chầm phục hy có loại dự cảm không tốt hắn tâm niệm khẽ động dùng bắt q u á i thôi diễn một phen nhìn thấy tương lai chỉ lân phiên n ũ nhìn đến chỉ có một con đường này hắn sát mặt rất đ á n g đ ị a n ó i ra thật đáng tiếc ta những năm này khổ tu hồng vân dò hỏi thế nào phục hy t h ắ n g khí đạo ta chỉ có thể bảo toàn một tia chân linh chuyển thế thành người từ đầu đến qua hắn vừa nghĩ tới bản thân muốn b ứ ớ c bỏ thân này thông thiên triệt địa tu vi sáng tạo ra bắt q u á i khoái, khoái hoặc đã không thấy t â m hơi ngược lại buồn bã tùy tâm sinh phá rồi lại lập đạo chủ nói với ta qua nhân hoàng vị cách có thể so với thánh nhân hồng v â n mỉm cười đạo ngươi không phải từ đầu đến qua mà là càng tiến một bước phục hy cảm thấy vui mừng lời này thật sự hồng v â n khẽ gật đầu đạo chủ không cần đối ta nói láo phục hy mặt lộ vẻ vui mừng tâm đạo nguyên lai trở thành nhân hoàng không những sẽ không hao tổn tu vi còn có thể khiến bản thân càng tiến một bước trở thành có thể so với thánh nhân tồn tại hắn b ỗ nhiên có loại tìm hy vọng trong khó khăn cảm giác Đạo hồng ư u tâm t vân vô ý danh công hắn hời hợt địa đắc đạo dễ như ăn cháo không cần phải nói phục hy một bước bước ra đám mây thẳng đến chín tầng bề dưới mới vừa gia nhập ba mươi ba trọng thiên phạm chủ liền cảm thụ đến một cỗ quen thuộc pháp lực hắn không có chống cự trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ rõ ràng đi nữa tới thời điểm hắn đã trải qua trở lại bản thân nhục thân bên trong huynh trưởng n g ư ơ i vừa rồi đi đâu nữ hoa sốt r u ộ t đạo bắt quái n g ư ơ i còn không có sáng tạo ra bắt quái a phục hy vừa tiến vào hồng hoang nữ hoa liền cảm thụ đến hắn tồn tại cũng vội vàng đem hắn nguyên thần lôi trở lại đục thân bên trong phục hy không có lên tiếng nhưng giới chân lại sáng lên lên một chương rõ ràng bắt quái đồ cái này chính là hắn trả lời nữ hoa liếc mắt nhìn liền biết do phục hy đã trải qua sáng tạo ra bắt quái nàng ngửa mặt lên trời thở dài huynh trường làm chuyện này trước đó ngươi vì cái gì không được t r ư n g cầu t a ý kiến ta vậy không nghĩ đến hội náo động tính lớn như vậy phục hy ngượng ngùng đ i ệ nói ra không phải là một thôi diễn tri t u ậ t sao nữ hoa cắn chặt răng, không diễn người nghệ, diễn năng không hàm phải thôi thuật. một tri quái, thôi là Người tạo dựa thua A. vào vượt bắt biên thánh chỉ sợ không phải thua kém thánh nhân A. Người vượt biên giới. Nữ hoa đạo xảy ra vấn đề mấu chốt thiên đạo khiến thánh nhân gần như toàn trí toàn năng cũng liền đoạn tuyệt bất luận cái gì sinh linh kể vai thánh nhân khả năng mặc kệ tại phương diện nào thánh nhân cũng là độc nhất ngăn tồn tại bất luận cái gì sinh linh vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm đều không thể cùng thánh nhân kể vai minh hà lao tổ hết thần tử thần thông như thế nào tại thánh nhân phía dưới tất nhiên tốt nhất bảo mệnh thần thông có thể thánh nhân căn bản không cần tu luyện bất luận cái gì bảo mệnh t h ầ n t h ô n g thiên sinh liền có thể bất tử bất d i ệ t cái này chính là thánh nhân phía dưới cùng thánh nhân trên lệnh có thể phục hy mạnh mẽ dựa vào chính mình mới tình cùng trí tuệ sáng tạo ra một môn tại chân chính trên ý nghĩa có thể cùng thánh nhân sánh ngang pháp môn bắt quái hãn vượt biên giới thiên đạo không cho phép có như thế cường đại phổ thông sinh linh tồn tại bởi vậy phục hy chỉ có hai lựa chọn hoặc là hôi phi yên d i ệ t hoặc là liền đi làm nhân hoàng đem bản thân vị cách tăng lên tới đủ để xứng đôi bắt quái trình độ sự tính đến bây giờ đã trải qua không có đường q a y về phục hy bất đắc dĩ đạo bắt quái đã trải qua sinh ra người coi như xóa đi ta đối bắt quái ký ức vậy không làm nên chuyện gì nữ hoa tự nhiên minh bạch đạo lý này nàng thán khí đạo sớm ngày trở về luân hồi chuyển thế sinh linh đạt phá tiên phạm giới hạn sau hội hồi ức lên trước mấy thế ký ức phục hy chỉ có kiếp này hơn nữa còn là vô cùng dài rằng giặc một thế bởi vậy nữ hoa ngược lại vậy không lo lắng phục hy sau khi chuyển thế biến thành một người khác oanh long long long long long、kiếp、vân long long phục hy đem hà đồ lạc t h ư nhét vào nữ hoa trong tay ngựa khí trước đó chưa từng có ôn nhu điệu nói ra tiếp lôi muôn xuống người đi xa chút khác bị ta làm liên lụy nữ hoa thật sâu điệu nhìn hắn một cái sau đó mũi chân điệp lên thân thể nhẹ nhàng điệu bay về phía nơi xa cơ h ộ i là ở nàng ly khai đồng thời t r a n g kiện lôi trụ liền từ k i ế p vân trong hàng xuống tới phục hy bình tĩnh địa giang hai cánh tay vê anh phát ra khí tức uy nghiêm kim sắc lôi đỉnh c h e mất phục hy thân thể trước mắt liền tan giả hắn bảo hộ thân pháp bảo phá hủy hắn thân thể cũng đánh bể hắn nguyên thần trong t r ớ c mắt phục hy liền chỉ còn lại một chút chân、linh. thiên không lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cạnh phản phất cái gì đều không phát sinh qua một dạng nữ hoa xuất hiện ở phục hy chân linh bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nâng lên c h ú t xuống đục thân pháp lực vì hắn chế tạo một cái vòng phòng hộ huynh trưởng không nên để cho hoa nhi chờ quá lâu a dứt lời nàng theo địa phủ lực hấp dẫn nhẹ nhàng đ ẩ y giờ k h ắ c này phục hy chân linh như là một k h ỏ a sáng trói lưu tinh xuyên qua đại địa thẳng tắp địa rơi nhập địa phủ một bên khác hồng vân đang n ó n g nhìn tây phương thần sơn chương b ả lao hữu ngươi nhìn ta được không chương b ả lao hữu ngươi nhìn ta được không phục hy chân linh thẳng tắp địa rơi nhập địa phủ vô số oán linh bị phục hy chân linh riêng biệt khí tức hấp dẫn phát ra chói thai d í c lên điên cùng hướng phục hy chân linh vào tới ba tầng trong ba tầng ngoài mà đem phục hy chân linh b a o khỏa y đ ổ thôn phệ phục hy chân linh lớn mạnh bản thân phục hy chân linh bên ngoài vòng phòng hộ lớn thả con mang nữ hoa thanh âm vang lên lui bao hàm thánh nhân pháp lực lóa mắt kim quan g nguyên địa bước lên oán linh nhóm bị chiếu xạ ra nguyên một đám lô lớn trong khoảnh khắc liền thương vong bảy tám phần may mắn còn sống sót oán linh kêu thảm lượng bộ lui binh lúc này trong địa phủ vang lên một thanh kinh dị nhạy t á a phục hy chết ngồi xếp bằng tại địa phủ đàng trung ương bình tâm bấm tay nhất câu đem phục hy chân linh hút vào trong tay nàng dùng bình tĩnh như nước màu xanh biết con ngươi trong triệu nhìn một cái rất nhanh liền biết rồi tiền căn hậu quả thì ra là thế nàng t h ấ p giọng tự nói một câu sau đó gọi ra lục đạo luân hồi đem phục hy đầu nhập vào nhân gian đạo kiệt kiệt kiệt bình tâm sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biến thành chúng ta một ngày này không xa bình tâm ngươi chết không yên lành chúng ta sẽ đem ngươi nguyên thần xé thành m à nhỏ vô số á n linh vây quanh bình tâm trên dưới bay múa không ngừng phát sinh nhiễu lòng người trí tạ tâm bình tâm khẽ nhũ mày ồn、ào. nàng c o ngón n búng ra bán ra một khỏa bùi bẩn tiểu cầu siêu hoan hồn nhóm dọa đến làm chim muôn bay t á n ra viên này tiểu cầu chính là bị luyện hóa qua thảo nê m ạ n nước bọn trải qua qua một đoạn thời gian quan sát hoan hồn nhóm phát hiện nó có mẫn diệt chân linh năng lực bởi vậy mười phần e ngại bị nó đục vào bình tâm nhìn qua bị đổi u cho trên g i ớ i tán loạn hoan hồn nhóm hít miệng khí tâm đạo bản thân chẳng biết lúc nào mới có thể từ nơi này giải thoát nàng nghĩ lên tại phục hy chân linh bên trong trông thấy bắt quái ma xui quỷ khiến địa vì bản thân tính mặc quẻ đại cát bình tâm cảm thấy kinh ngạc nàng nghi hoặc địa lầm bầm lầu đồ đạo quẻ tượng bi có thể v u yêu đại kiếp đã trải qua kết thúc ta lên cái nào tìm người tới quản lý địa phủ đây một bên khác hồng vân đã trải qua bước vào hồng hoang hắn hoàn toàn không có che giấu bản thân khí t ứ c kỳ dị đạo vẫn phân tán bốn phía trong khoảnh khắc liền khiến cho toàn bộ hồng hoang đại năng đều có cảm ứng các đại năng kinh hãi đạo đây là ai khí t ứ c hoàn toàn siêu việt c h u ẩ n thánh có thể lại không giống thánh nhân có chút giống như đã từng quen biết nên không phải là hắn a các đại năng nghị luận ở mỹ bọn hắn đều đối cố khí tức này có chút quen thuộc cảm giác có thể lại đoán không ra rốt cuộc là người nào duy chỉ có cái kia hai vị rõ ràng địa phân biệt đi ra hồng、vân. hồng vân bọn hắn chăm miệng một lời nhưng trong thanh nhãn vẫn chứa cảm xúc lại hoàn toàn tư phản người trước tràn đầy vui sướng cái sau thì tràn đầy sợ hãi bọn hắn liền là trấn nguyên tử cùng côn bằng trấn nguyên tử là hồng vân hảo hữu trí dao đối hồng vân khí tức hết sức quen thuộc cho dù hồng vân ly khai hồng hoang rất nhiều nguyên hội khí tức phát sinh cải biến nhưng trấn nguyên tử vẫn là dựa vào đối hồng vân khắc sâu biết phân biệt ra hắn côn bằng thì là trấn nguyên tử phạt diện hắn là hồng vân tử địch năm đó vì chặn đứng ly khai tử tiêu cung hồng vân phí hết công phu rất lớn suy nghĩ hồng vân khí tức b trấn nguyên tử kích động địa bay ra đạo quan lợi dụng xúc địa thành t h ố n chi thuật hướng hồng vân khí tức chuyển đến phương hướng bay lượn những năm gần đây trong lòng của hắn có quá nhiều nói nghĩ nói với hồng vân hắn lại vậy không muốn để cho hồng vân độc thân phân chiến hồng vân cảm ứng được trấn nguyên tử tiếp cận hắn đứng bình tĩnh tại chỗ cũ thẳng đến thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt hồng vân mỉm cười với tay lao hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ trấn nguyên tử kích động đến nói không ra lời xông tiến lên một cái gấu ôm đem hồng vân ôm vào lòng dùng nhiệt tình ô n để diễn tả hắn đối hồng vân tưởng niệm hồng vân đáy mắt hiện lên vẻ ấm lần này trở về không sợ không thể báo thủ chỉ lo lắng trấn nguyên tử với hắn tình nghĩa phai nhạt hiện tại hắn lo lắng tan thành mây khói trấn nguyên tử ôm thật chặt hồng vân nói ra tất nhiên không chết vì cái gì không sớm chút trở về hại ta khó qua lâu như vậy vô sinh đạo chủ dạy ta rất nhiều bản sự hồng vân túi lầu đạo nhất thời trầm mê q u ê n tuổi tác trấn nguyên tử hiếu kỳ đạo bản lách gì hồng vân hào không được giấu giếm địa các đạo đại đạo diệu pháp cùng một số tạp học trấn nguyên tử cảm thấy hiếu kỳ nghĩ thầm cái gì tạp học có thể cùng đại đạo diệu pháp đánh đồng với nhau thế là hắn truy vấn tạp học hồng vân nhẹ dọn người buông ta ra trước chấn nguyên tử một mặt kinh ngạc nhìn qua hình tượng đại biến hồng vân đầu góc có chút đường máy trong lúc nhất thời lại nói không ra lời không được thích sao hồng vân có chút thất lạc đạo chủ nói ngươi sẽ càng ưa thích cái dạng này ta chấn nguyên tử cấp bách vội và nói không phải không thích ta chỉ là có chút kinh ngạc nhìn qua hồng vân đáng yêu bộ dáng hắn mấy trăm cái nguyên hội mài luyện đi ra tâm cảnh lại có chút cầm giữ không được đáy lòng đột nhiên địa đầy ra từng chuỗi bối rối g ậ n sóng hồng vân trên mặt lộ ra mừng rỡ t h ầ n sắc đã ngươi ưa thích vậy ta về sau liền dùng bộ này hình dạng ngươi nói tốt không tốt t r ấ n nguyên tử tim đập rộn lên đạo、tốt. ta ố t t có quá nhiều tưởng niệm nghĩ đối với ngươi kể ra nhưng bây giờ ta phải trước cùng côn bằng làm kết thúc hồng vân đôi mắt đẹp hàm sát ngươi lại về ngũ trang quán chờ ta ta sau đó liền đến không thể chấn nguyên tử tỉnh táo lại năm đó cũng là bởi vì ta không cùng với ngươi ngươi mới vì côn bằng làm hại Ta tuyệt không thể không chương o phép bảy t n mươi phát bốn h một ngươi khí bình thường cứ như vậy dũng tắm sao t h ư ơ n g bảy mươi bốn ngươi bình thường cứ như vậy dũng tắm sao? sao côn bằng xếp bằng ở tây phương thần sơn chỗ giữa sườn núi trên một tảng đá lớn cho mình yêu tộc bằng hữu lần lượt đưa tin đưa tin nội dung cơ bản giống nhau Tôn chỉ đều đối là mời đối phương di phương có ư Phương. Nhưng người người phương Tây rất tất từ bỏ sơn thanh thủy tú quê nhà, chạy đến một thèm một bắt vậy chạy phải hiệu nhỏ không không nghĩ nhà, chim không Chỉ sơn đống nào đến lần nữa mà mọi cái quả quê đầu. cả bỏ bé, dù sao địa ốc, c không đến chân tiên cảnh giới tiểu yêu nguyện ý đến tây phương nhưng điều kiện tiên quyết là côn bằng đồng ý tới đón bọn hắn không phải lấy bọn hắn bé nhỏ đạo hạnh chỉ sợ đi không được đến tây phương liền tại trên đường bởi vì đủ loại ngoại ý muốn cách ý côn bằng buông xuống ngọc giản trên mặt viết đầy sầu chữ cũng không phải sầu bản thân dao động không đến yêu mà là sầu hồng vân đã trở về h ắ、so、nếu b i như hồng vân n tại vô sinh đạo chủ chỗ học được rất tàn nhẫn thủ đoạn trả thù hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng bản thân hạ chàng hội là bực nào thế thảm vô sinh đạo chủ thật sự là xen vào việc của người khác côn bằng oán hận địa lầm bầm lầu bậc đạo ta giết hồng vân cùng hắn có liên can gì hắn vì cái gì muốn phục sinh hồng vân tới tìm ta phiền phức côn bằng không có chút nào hối hận bởi vì tại hắn nhìn đến hồng vân hại hắn mất đi thánh vị như vậy vô luận hắn dùng cỡ nào thủ đoạn tản nhẫn trả thù hồng vân đều là nên làm muốn trách thì trách hồng vân không hề chết h ế t muốn trách thì trách vô sinh đạo chủ sen vào việc của người khác bản tọa không sai côn bằng cảm thụ đến hồng vân khí tức càng tiếp cận hắn gáy mắt hận ý cũng theo đó càng nồng đậm hắn cũng tin hồng vân có càng nhanh tốc độ bay chỉ là vì tra tấn hắn mới cố ý đi được cái này sao chậm côn bằng nghiến răng nghiến lợi đạo nghị gọi ta kinh hoàng nghĩ gọi ta hối hận. Nghĩ gọi ta khuất hắn là côn bằng bắc hải c h i chủ dứt lời hắn lại bay lên không nhảy lên thân thể ở giữa không trung hóa thành cự đại phi đ i ể u trực tiếp bay ra tây phương thần sơn chuẩn đ ế liếc qua không có ngăn cản cùng lúc đó thiên đình bên trong đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vậy có cảm ứng bọn hắn kinh h ỉ đ ị a u t r a n miệng một lời đạo côn bằng ly khai tây phương thần sơn đông hoàng thái nhất gọi ra hỗn độ t r u n g hắn làm sao có gan ly khai tây phương thần sơn hắn cùng đế tuấn sở dĩ tạm thời thả qua côn bằng cũng là bởi vì côn bằng có giút ở tây phương bên trong ngọn thần sơn có thánh nhân trông nom bọn hắn không có cách nào độc thủ có thể côn bằng một khi ly khai tây phương thần sơn sống hay chết liền toàn bộ từ bọn hắn quyết định đế tuấn vậy cảm thấy nghi hoặc có lẽ là muốn về bắc hải đông hoàng thái nhất hưng phấn điệu nói ra huynh trưởng tận dụng thời cơ chúng ta nhanh lên đường đi không nhường hắn trước bay đế tuấn dừng lại hắn nghĩ lên lần nhường côn bằng trước bay kết quả lập tức đổi g i ọ n g đạo không chúng ta bây giờ liền xuất phát bọn hắn hóa thân kỳ mô một trước một sau điệu bay ra thiên đ ỉ n h trực tiếp hướng côn bằng phương hướng tiến đến trên trời lăng không thêm ra hai k h ỏ thái dương toàn bộ hồng hoang nhiệt độ đều nhẹ nhỏ bé bay lên côn bằng cảm thụ đến nhiệt độ biến hóa b a y đầu hướng thiên đình phương hướng nhìn một cái côn bằng đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng đều đến a bọn hắn cũng tới đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất không sai hồng vân nâng cao lên cái cổ trắng ngọc nhìn về phía thiên đình bọn hắn cùng chúng ta khả năng có tương đồng mục tiêu t r ấ n nguyên tử gật đầu đạo sự tình biến dễ dàng hồng vân lại rung lắc lắc đầu không sự tình biến phức tạp bởi vì chỉ có một cái côn bằng t r ấ n nguyên tử ngơ ngác một chút hồng vân ánh mắt kiên định đ i ệ nói ra côn bằng là ta chỉ có, ta có thể giết hắn liền xem như yêu hằng cũng đ ư n g hòng cùng ta đoạn lời c o n chưa dứt trấn nguyên tử giật mình địa phát hiện một cô không cách nào chống lại lực lượng đem hắn v ư ợ quanh sau đó hắn tốc độ bay liền hiện lên cấp số nhân gia tăng bốn phía cảnh vật di động nhanh chóng thậm chí vượt ra khỏi hắn thần tức h có khả năng bắt thực hạn hắn chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh mơ hồ qua n g ả n h mà làm bọn hắn dừng lại thời điểm côn bằng đã trải qua gần ngay trước mắt hồng vân mặt như phủ băng hỏi đạo côn bằng có gì ngôn sao nhiều năm như vậy quá khứ nàng hướng đem nhớ nghĩ cự nhân rốt c u c xuất hiện ở trước mắt nàng nàng hận không được lập tức đem hắn chém thành một mảnh bất quái thành hình người những m ả n vân đạo ngươi là hồng vân không có trả lời nàng nhìn chằm chằm côn bằng con mắt trên người tản mát ra kỳ dị rung động hình dạng có thể biến hóa nhưng khí tức là sẽ không thay đổi côn bằng đầu tiên là xương sở sau đó mặt lộ hận ý hắn nghiến răng nghiến lợi đạo là ngươi nhìn thấy bị hắn tự tay giết chết địch nhân hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện ở trước mắt ngược lại vậy có k h á c một phen tư vị hồng vân ngữ khi rét lạnh đ ị a n ó i ra hôm nay chính là ngươi hoàn lại nhân quả thời điểm mỗi một cái chữ đều hàm chứa sát cơ lạnh lẽo chấn nguyên tử phát ra một thanh quạt to chịu chết đi chỉ đợi hồng vân ra lệnh một tiếng hắn liền dốc hết đục th c ô n bằng ngang lên cái cảm ngươi cho rằng ta sợ chết sao đ ầ u rất bất quá to bằng cái bắt sẹo nếu là sợ chết hắn liền không ra tây phương t h ầ n sơn ngươi bình thường cứ như vậy dũng cảm sao hồng vân bình tĩnh hỏi đạo ngươi không cảm thấy ngươi nhiều một chút không thuộc về bản thân dũng khí sao c ô n bằng ngây ngẩn cả người hồng vân bình tĩnh điệu nói ra hướng trên người xem một chút đi c ô n bằng túi đầu xem xét kinh hai điệu phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào dính vào từng tia từng sợi hồng sắc mây khí theo lấy những cái này mây khí tiêu tán hắn dũng khí và lựa giận đều giống như thủy chiều t ố i lui hồng vân lại thao túng hắn cảm xúc hắn sợ hai đ cái này không có khả năng hắn là c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng tiếp cận nhất kim tự tháp ngọn tháp tồn tại làm sao có thể lạng yên không một tiếng động địa bị người thao túng cảm xúc hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề hắn vì cái gì muốn rời khỏi tây phương thần sơn hắn chỉ cần tại tây phương thần sơn h à o h à o trở lấy thánh nhân phía dưới người nào vậy không động được hắn nhưng hắn nhất thời nóng não lại giống cái kẻ ngu dường như rời đi tây phương thần sơn thậm chí thẳng đến hồng vân mà đến từ đó là lên tâm tình mình liền bị ảnh hưởng sao côn bằng ra một thân lạnh mồ hôi giờ khác này hắn biết rõ bản thân không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi bởi vì hồng vân chỉ dựa vào chiêu này thao túng cảm xúc thủ đoạn liền có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay nơi xa chuyển đến một thanh vội vàng hô hoán đạo hữu c h ậ m đã côn bằng trong lòng vui vẻ nghĩ thầm có người tới cứu ta chờ trở, trở lại tây phương thần sơn về sau liền tu cái toàn bộ phong bế t í n h phỏng không được đem bản thân quan vài chục vạn năm tuyệt không xuất quan đem côn bằng giao cho chúng ta a đế tuấn t u ấ n di đến hồng vân trước mặt chúng ta cam đoan nhường hắn sống không bằng chết côn bằng ba đông hoàng thái nhất cười tủm tìm địa ném lên hôn đồ chúng trước tiên phong tỏa phụ cận không gian chuẩn bị vĩnh cựu giam giữ côn bằng có thể hồng vân lại cự tuyệt ta cùng với côn bằng nhân quả vẫn còn chưa chấm dứt hai vị nếu như vậy tìm côn bằng có việc được giảng cứu cái tới trước tới sau đế tuấn có chút nghi hoặc ngươi là t r ư ơ n g bảy mươi lăm thiên trường địa c ử u có k h í tận hận này liên tục vô tuyệt k ỳ t r ư ơ n g bảy mươi lăm thiên trường địa c ử u có k h í tận hận này liên tục vô tuyệt k ỳ hồng vân nhẹ giọng trả lời bần đạo hồng vân hồng vân đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất có chút nộng bởi vì hồng vân tại bọn hắn trong trí n h ớ một mực là giống được hình tượng mặc dù tiên thiên thần linh cũng không tính khác mà nói nhưng trung quy là có chút kỷ quái không biết hồng vân bị vô sinh đạo chủ cứu đi sau đã trải qua cái gì đế tuấn cảm thụ được hồng vân trên người tản mát ra tối nghĩa đ ạ o vận ánh mắt dần dần biến ngưng trọng hắn phát giác bản thân lại nhìn không ra hồng vân sâu cạn p h à m là cùng vô sinh đạo chủ dính dáng sinh linh đều không phải là kẻ vớ vẩn trước mắt đã biết yếu nhất thiên tri tứ linh chu tức cũng là đứt gậy c h u ẩ n thánh đem hắn hắn hỏng h o à n g sinh linh xa xa ném ở sau lưng không biết hồng vân đến loại tầng tứ h nào đế tuấn ngữ khí thống khổ điện nói ra hải ta cựu tử thù này không báo ăn ngủ không yên nhìn đạo hữu thương cảm đem côn bằng nhường trò ta hồng vân kiên định địa lắc lắc đầu. côn bằng cùng ta cũng có thâm cựu đại hận ta nếu đem hắn tặng cho ngươi ta cựu hận phải nên làm như thế nào tiêu giảm yêu t ộ c cam h i ể u nhất đục hình đế tuấn nghiến răng nghiến lợi điệu nói ra côn bằng nếu là lọt vào trong tay chúng ta sẽ làm cho hắn cầu sinh không được cầu chết không được có thể kể từ đó nên có thể giải đạo hữu mối hận a thiên trường đ ị a cựu có khi tận hận này liên tục vô tuyệt kỳ hồng v â n lắc lắc đầu đạo đạo hữu chính là đối côn bằng thủ đoạn lại tàn nhẫn cuối cùng không phải ta thân từ đạo thủ làm sao có thể biết ta mối hận trong lòng thiên trường đ i ệ cựu cũng chỉ có cuối cùng ta hận ý nhưng không có cuối cùng kỳ đế tuấn thần sắp đ ọ n lại hồng vân đôi mắt đẹp lưu chuyển nếu là đạo hưu cho rằng dạng này có thể giải ta mối hận trong lòng chẳng bằng đem côn bằng nhường cho ta ta tới nhường hắn cầu sinh không được cầu chết không được có thể đạo hưu hận ý có lẽ cũng có thể tiêu trừ à nghe được hồng vân mà nói đế tuấn dần dần nhữ mày mặc dù nói chuyện với nhau không nhiều nhưng hắn đã trải qua có thể cảm nhận được hồng vân đối côn bằng hận ý sâu trong lòng biết chỉ dựa vào ngôn ngữ liền nghĩ nhường hồng vân đem côn bằng tặng cho hắn là không quá có thể một bên côn bằng nổi giận đủ rồi các ngươi làm ta là cái gì hồng vân cùng đế tuấn toàn bộ hành trình nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái chỉ nói chuyện với nh hoàn toàn không thèm để ý hắn ý nghĩ phản phất hắn đã là trên thất thịt cá dường như điều này làm hắn rời khỏi phẫn nộ bản tọa thế nhưng là bác hải c h i chủ côn bằng chuẩn thánh đỉnh phong đại năng thánh nhân không ra người nào có thể tùy ý xâm lược bản tọa đông hoàng thái nhất khinh thường địa nói ra tử kỳ buông xuống còn dám ngân ngân sủa ấ ngỏi ta khuyên ngươi chính là nắm chặt thời gian nhiều hút mấy cái linh khí để tránh về sau không có cơ hội côn bằng nén giận v ũ cánh chết siu siu siu siu siu siu. một căn căn phát ra khí tức tà ác đen kịt vũ tiễn bắn về phía đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất vui mừng không sợ phía sau hắn tuân ra một mảnh ánh vàng rực rỡ biển lửa nháy mắt nuốt sống những cái này vũ tiễn đông hoàng thái nhất khinh miệt hỏi đạo ngươi liền chút bản lanh này côn bằng tức giận địa mắng đạo đông hoàng tiểu nhi nếu không phải ta khổ tâm kinh doanh thiên đ ỉ n h có thể có hôm nay quy mô các ngươi vong ân phụ nghĩa vong ân phụ nghĩa đông hoàng thái nhất cười nạo đạo người giết ta cái kia chín cái chất nhi thời điểm có từng nghị qua hôm nay côn bằng cắn g i n g đạo ta không giết bọt hắn là hậu nghệ gi bọn hắn liền phù tăng t h ủ kết giới đều đi không ra làm sao có thể chết ở hậu nghệ trong tay rõ ràng là người cùng đế tuấn quản giáo không nghiêm cái này mới đưa đến bọn hắn không biết trời cao đất rộng lại có lá gan chạy đến vô tộc địa vực dương a i côn bằng gào thét đạo hạ i chết bọn hắn không phải ta là các ngươi Ngươi, đông hoàng thái nhất còn muốn nói chuyện lại bị đế tuấn khoát tay ngăn lại đế tuấn m ặ t không biểu tình địa nói với côn bằng thật sự là n ắ m n g ư ơ i p h ú c ta cái kêu cựu tử đi theo vô sinh đạo chủ t ú được hiện tại đã trải qua đi đến chuẩn thánh đỉnh phong tri cảnh ngày sau còn có nhìn tấn thăng hốn nguyên đại la kim tiên côn bằng ngây ngẩn cả người đế tuấn trầm r ã i nói ra ngay vừa mới rồi bọn hắn trả về thiên đình một chuyến nói cho ta cùng hi hòa bọn hắn tại vô sinh đạo chủ nơi đó là yêu tộc tranh thủ một tòa thiên ngoại thiên côn bằng cắn chặt r ă n g đã như vậy các ngươi tại sao còn đối ta theo đuổi không bỏ hồng v â n hiếp mắt lên một đôi mắt đẹp đã như vậy tại sao còn cùng ta tranh đoạt côn bằng ta cái kêu c ử u tử có thể đi theo vô sinh đạo chủ tu được là bọn hắn phúc phận nhưng côn bằng đem bọn hắn hại chết cũng là sự thật đế tuấn trầm giọng đạo mối thù giết con không thể không báo trừ cái đó ra hắn còn có một cái không thể không tự tay xử trí côn bằng nguyên nhân k i a chính là hồng hoang chúng sinh đều biết rõ cái k i a cựu tử bị côn bằng hại lại h ắ n lúc trước còn có một lần đuổi tới tây phương thần sơn bị khuyên lui kinh lịch nếu là lần này lại thất thủ thiên đình mặt mũi không biết nên đặt ở nơi nào hồng vân chân thành nói sát thân mối thủ vậy không thể không báo đế tuấn trầm mặc địa nhìn chăm chú hồng vân đông hoàng thái nhất âm thầm đưa tin h u y n h trưởng không bằng d ạ n g này ngươi ngăn chặn hồng vân ta dùng hỗn độn chung bắt côn bằng đợi đến côn bằng tới tay hết thể đều kết thúc chắc chắn hồng vân vậy sẽ không lại cùng chúng ta tranh đoạt đế tuấn suy tư sau một lúc nhẹ nhàng gật đầu hô ánh vàng rực rỡ thái dương ch trong chấp đế tuấn đ lúc này mới chú ý tới hồng vân sau lưng trầm mặc không nói tuổi trẻ đạo nhân đúng là trấn nguyên tử hắn bỗng nhiên có chút minh bạch hồng vân vì cái gì biến thành thân nữ nhi bất quá cái này cũng thực lệnh hắn trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì hắn biết do trấn nguyên tử mặc dù điệu thấp nhưng tuyệt không được là cái gì quả hở mềm nhưng không nên ó i i nói đi ra đông hoàng thái nhất lúc này tế ra hỗn độn chung lớn tiếng trách mắng chấn nguyên tử chớ có hổ ngôn luận ngữ chấn nguyên tử cười nạo đạo người nào đang nói bậy nói bạ người nào bản thân rõ ràng côn bằng tranh đoạt chiến hết sức căng thẳng đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên bay tới một đạo liệu sáng lên thanh âm đế tuấn đông hoàng hai tiểu nhi làm sao còn không động thủ các ngươi không phải có hỗn độn c h u n g a sợ cái gì không khí bỗng nhiên yên tĩnh đế tuấn sắc mặt tái n h ợ t địa bay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy xa xôi chân trời đứng vững chín vị cơ bắc tử hán tại bên cạnh bọn họ còn có ít hơn ba tôn cơ bắc đại hán c ộ n lại vừa vặn mười hai cái đủ góp một tòa thập nhị đô thiên thần sát đại t r ư n đế giang vô đuổi kêu đạo đánh a sao không đánh chính phải, chính phải. Cường Lương cười mối thù giết con không thể không báo a chương bảy mươi sáu côn bằng ba người tốt lớn mà ba chương bảy mươi sáu côn bằng ba người tốt lớn mà ba các người đánh các ngươi chúng ta sẽ nhìn một chút t r ú c k i ự u âm ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói ra xung quanh nhất nộ vì con báo thủ thật không hổ là yêu hoàng đáng giá khâm phục sa bị thi thoải mái nhàn nhã địa nổ ngụm khói độc đế tuấn ta kim ô vũ dùng hết rồi ngươi có thể để cho ta lại nổ hai thanh sao giờ này khác này toàn bộ hồng hoang đại năng đều chú ý nơi này cũng chỉ có tổ vu g á m như thế cùng yêu hoàng nói chuyện vu tộc đến làm cái gì không rõ ràng nhưng theo bọn hắn dĩ vãng điều tính phỏng đoán rất có thể là chuyên chạy tới hiện trường c h à o phúng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất t h ế chuyên chạy tới hiện trường c h à o phúng ha ha ha ha ha. c ư ờ i chết ta rồi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lần này không mang yêu thánh đi theo chỉ sợ không phải dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì chỉ dựa vào hai người bọn họ là không có cách nào đối kháng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đế tuấn bị tổ v u nhóm tức giận đến mặt xanh lét tâm nói sao nơi nào đều có đám này đáng giận ra hỏa ác tâm yêu ác tâm không dứt sao có phải hay không ngàn vạn đừng cho bản hoàng cơ hội không phải không phải là đem các ngươi trước đốt thành xám sau đó lại d ư n g vào huyết hải đông hoàng thái nhất truyền ông đạo huynh trưởng còn đánh sao đế tuấn hít sâu m ộ t hơi đánh đánh cái cái rắm phía sau đầy trời đại hán hiện tại đánh không sợ bị trộm cái mông sao thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể trợn hung á c một cái hoàng thần không tránh kịp liền là một bữa hai đoạn đế giang ôm cánh tay c h à o phúng làm sao đột nhiên an tĩnh ta nhớ kỹ vừa v ặ n giống có c h ỉ kim ô kêu cái gì mối thù giết con không thể không báo cường lương lộ ra nghiêm túc thần sắc là có chuyện như vậy đế giang giả bộ bờ mực làm sao chúng ta vừa đến đã không được ô không phải là sợ rồi sao cường lương lộ ra kinh ngạc thần sắc ai không thể nào ta hiểu、được. đế ư ợ c đ giang như có điều suy nghĩ đạo bọn hắn không phải sợ chỉ là không nghĩ ảnh hưởng phụ cận sinh linh nghỉ ngơi đổi thành ở trong lòng hô cường lương bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là chuyện như vậy đế giang cùng cường lương kẻ s ư ớ người n g họa chọc cho các đại năng p h ì n h bụng cười to thiên đình mặt mũi không còn sót lại chút gì đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tức g i ậ n đến toàn thân phát dung liền thân bên trên thái dương chân h ỏ a đều lúc sáng lúc tối bọn hắn đông nhiên phát hiện so với q â n bằng tổ vũ tựa hồ càng đáng giá hưởng thụ bọn hắn trong đầu những cái kia hình phạt đặc biệt là đế giang đế tuấn cố gắng khống chế cảm xúc vấn đạo đế giang các chẳng lẽ muốn mở ra lần thứ ba vu yêu đại chiến sao đế giang nghi hoặc địa gãi đầu một cái các người đánh các người chúng ta liền xa xa nhìn một chút cái này cũng không được sao cường lương kinh ngạc đạo cái này không thể a trong không khí lại là một chỗ vui sướng tiếng cười đông hoàng thái nhất tức giận đến phổi đều nhanh nổ hắn nâng h ô n độ chúng nổi giận đùng đùng nhìn qua đế giang nói ra nếu ngươi không đi mở liền cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái đế giang đạo nhạt hỏi đạo nhiều như vậy đại năng đều tại xem các ngươi dựa vào cái gì chúng ta vô tộc không được ngươi kỳ thị chúng ta đông hoàng thái nhất sinh khí đạo người bản thân rõ ràng Khác đế ạ i tới nhiệt, tới gia nhiệt, thời i năng náo náo đúng là là mà tộc tham thậm chí có thể trực t xem chờ chí vũ cơ có p biến thành náo tuấn h h nhiệt thân, hai hiển nhiên hoàn khác à là toàn n náo bản biệt tại. tổ t cả Đế nhìn qua một đám tổ vu chỉ cảm giác như nghẹn ở cổ họng như ngồi bàn trông như có gai ở sau lưng trong lòng chán ghét hỏng hắn biết rõ hôm nay vô luận như thế nào vậy không có cách nào mang đi côn bằng lại không nói hồng vân thực lực như thế nào vẹn vẹn phía sau một phiếu này đại hắn liền để hắn không có cách nào đậu thủ hắn v ữ n g tin chỉ cần bọn hắn đánh lên dù không được bao lâu liền có thể ăn được thập nhị đô thiên thần sát đại trận l ư i bô lớn nhưng hắn lại không cam tâm cứ thế từ bỏ hắn nói với hồng vân đạo hữu ta có thể đem côn bằng tặng cho ngươi hồng vân nhiều hứng thú hỏi đạo điều kiện đây đế tuấn c h ậ m rãi nói ra ta muốn đối côn bằng nguyên thần siêu hồn đem hắn chỉ huy chu thiên tinh đấu đại trận ký ức tiện đi ra đây là thiên đình chi bí không thể lưu t r u y ề n đối bên ngoài không chỉ có thể phòng n g ừ a chu thiên tinh đấu đại trận để lộ bí mật hắn còn có thể mượn nhờ đoạn này ký ức bồi dưỡng mới đại yêu đến chủ trì trận pháp như vậy thì không cần lại t h ụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy hiếp hồng vân trầm rãi gật đầu phi thường công bằng đế tuấn phải mái đạo cái ký cứ làm như thế a bọn hắn đồng loạt nhìn về phía côn bằng côn bằng không những không sợ còn cười quỷ dị đạo đế tuấn ngươi nghe cái này là cái gì giữa không trung bỗng nhiên vang khởi trận trận kêu thảm à, phụ thượng cứu ta ta trái tim bị bắn thủng thập đệ ngươi trước đi mẫu thượng ở đâu đau quá không muốn ai tới cứu cứu chúng ta đế tuấn t h ầ n sắp đọc lại đây là hắn mãnh liệt địa quay đầu nhìn về phía côn bằng ngươi đang chết côn bằng thả ra rõ ràng là chín cái nhỏ kim ô chúng tên vẫn là lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết cái này sâu sắc kích thích đế tuấn thành công khơi gợi lên đế tuấn lựa giận、Hô. p h ô thiên cái địa thái dương chân hỏa hướng côn bằng khỏa đi côn bằng vui mừng không sợ hắn dùng b ằ n g bạc pháp lực đem trong không khí ẩn tàng hơi nước tụ tập lại hình thành một mặt phát ra cực hàn chi ý tường băng kiên định đem thái dương chân hỏa cắt đứt bản tọa chính là bắc hải c h i chủ côn bằng ngạo n g h ĩ đạo há lại nói nhường ra liền đề ra nói trao đổi liền trao đổi đế tuấn nghiến răng nghiến lợi đạo hôm nay ta còn liền đề định côn bằng n é t miệng cười một tiếng có đúng không đế tuấn trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt một giây sau hắn dự cảm liền ứng nghiệm chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một màn hơi nước n g ô n g lung ảnh tượng người khoác phượng bảo hi hòa đứng ở suối nước nóng bên từng kiện từng kiện trừ bỏ quần áo cho đến trần trồn g l o a t h ể các đại năng khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn côn bằng lại nhìn lén qua hi hòa tắm rửa mặc dù hơi nước n g ô n g lung thấy không ra gì rõ ràng nhưng bọn hắn đều từng thấy qua hi hòa lại nhiều thiếu tinh thông chút thôi diễn nháy mắt liền nhớ lại ra bốn ca l a m quang siêu cao rõ ràng hình ảnh một tháng thời gian toàn bộ hồng hoang vì đó yên tĩnh Các đ lô giờ n khác này hắn dĩ nhiên đánh mất lý trí hoàn toàn không để ý một bên nhìn chằm chằm tổ vu đem thái dương chân hỏa ngưng tụ thành nước vạn trôi giống như thực chất kim sắc bảo kiếm mang theo hắn bảng bạc nội ý hướng côn bằng ném đi chương bảy mươi bảy hồng nông từ khí hôn chiến sắp đến chương bảy mươi bảy hồng nông từ khí hôn chiến sắp đến Côn bởi ằ n g vì một khi bị thái dương chân hỏa ngưng tụ ức vạn trôi trường kiếm xuyên tấu thân thể côn bằng đem hẳn phải chết không nghi ngờ đế tuấn hai mắt đỏ lên địa gào thái đạo chết xiu xiu xiu xiu phảng phất xe rách vải vóc tiếng xe gió bên thai không dứt tại không còn che giấu quần quẫn sát cơ bên trong thiên không nghiêng tiếp theo phiến kim quang dực dỡ kiếm nát mưa kinh khủng nhiệt độ cao nháy mắt đốt cháy khét côn bằng lâm ô vũ có thể côn bằng vẫn không nhúc đ í c h đạo hữu hoàn toàn mông lung hồng sắc vân vụ đem côn bằng b a o khỏa thái dương chân hỏa ngưng tụ trưởng kiếm bắn vào trong đó nổ ra từng đoàn từng đoàn kim sắc h ỏ a diễm những cái này hỏa diễm toàn bộ đều dừng lại ở vân vụ mặt ngoài không cách nào chạm đến côn bằng mảy may hồng vân nhìn chăm chú đế tuấn nói ra không nên c h ú n g côn bằng tính toán các đại năng bừng tỉnh đại ngộ tâm đạo nguyên lai côn bằng là lấy lui làm t i ế n hắn cố ý câu lên đế tuấn sát tâm lại từ bỏ chống lại tiến tới khiến hồng vân vì có thể tự tay giết chết hắ kể từ đó hồng vân cùng đế tuấn không có cách nào đạt thành hiệp nghị mà vu tộc lại tại cách đó không xa rình mò thế cục một chút biến hỗn loạn các đại năng âm thầm than thở tâm đạo không hổ là côn bằng tại ác liệt như vậy cục diện bên trong lại vẫn có thể vì bản thân nhu cầu một g i â y sinh cơ hồng vân chậm rãi nói ra bậc này thấp kém nhu kế chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đế tuấn đương nhiên minh bạch đây là côn bằng tính toán hắn liên tục hít sâu nên thi khống chế tâm tình mình nhưng hắn thất bại dù sao tượng đất còn có ba phần h o à khí t h n g chi từ thái dương bên trong sinh ra kim ô thê tử loa thể bị công n h i n lộ ra ánh sáng nếu là cái này cũng có thể nhịn hắn vậy không muốn làm yêu hoàng tìm địa phương đem bản thân trốn a sách hi hòa bên trái mông bên trên có khỏi nốt ruồi son lại cho đế tuấn một n giang ạ t trên đường, đế g có thể sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt vu tộc mặc dù không có thôi diễn chi thuật nhưng ánh mắt bọn họ dễ dùng có thể đem một chỗ nhỏ bé ảnh tượng phóng đại vô số lần đối chi tiết nắm chắc mười phần đúng chỗ chật chật chật cái mông này xem xét liền mắn đẻ đế giang một mặt hèn mọn đệ dùng hai tay phát họa hi hòa dáng người nếu là tại bọn ta vu tộc khẳng định không ít tốt binh sĩ vì nàng đánh vỡ đầu cường lương hợp thời phụ họa đạo h o ắ t còn không phải sao. đế tuấn trong hốc mắt thoát ra kim sắc h ỏ a diễm hắn yên lặng nắm chặt n ắ m đấm quanh người lượn lờ sát cơ càng nồng đậm cơ hồ làm cho người n g ạ t tở đông hoàng thái nhất truyền đông đạo huynh trưởng yêu thánh cũng ở trên đường bọn hắn còn mang đến chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù uy lực không bằng trước kia nhưng cũng đầy đủ cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận chống lại một trận dù sao bọn hắn vậy không tốt đi nơi nào yêu tộc bên này chu thiên tinh đấu đại trận bởi vì thay đổi chủ trì trận pháp đại yêu dẫn đến uy lực bị hao tổn mà vô tộc mười hai chu thiên thần sát đại trận là bởi vì chủ trận đế tuấn c h ầ m rãi ngẩng đầu nhìn về phía côn bằng côn bằng âm hiểm địa nhất miệng còn muốn nhìn nhiều hơn sao một câu nói kia triệt để dẫn nổ đế tuấn l ử a giận nóng bỏng thái dương chân hỏa trùng tiêu mà lên c h u ẩ n thánh đỉnh phong uy áp cùng kim ô khí tức trên không trung tàn phá bờ bãi biển lửa vô biên bên trong hai đầu kim ô xoay quanh bay lên keng một đạo phảng phất từ tuyên cổ truyền đến kéo dài tiếng trung phật qua hồng vân c h ấ n nguyên tử cùng côn bằng thân thể giờ khác này thời gian phảng phất bị dừng lại bọn hắn thần sắc động tắc toàn bộ bị động lại ở nơi này một cái t r ớ c mắt hô đế tuấn há miệm hướng côn bằng phun ra một ngụm thuần một hớp này thái dương chân hỏa không giống với hắn lúc trước p h ó n g thích mùa này chân hỏa ở trong cơ thể hắn luận giữa mấy trăm nguyên hội là hắn bản mệnh chân hỏa đủ để hòa tan bình thường tiên tiên linh bảo bao k h ỏ a côn bằng hồng sắc vân vụ ở nơi này miệng chân hỏa trước lộ ra được vô cùng yếu ớt phản phất bị liệt nhật chiếu xả miến băng mỏng trong khoảnh khắc liền biến mất dung không còn đem côn bằng một chút đốt thành cái hòa cầu bản mệnh chân hỏa uy lực cùng côn bằng phản kháng xông phá hỗn độn chúng trói buộc côn bằng têu thảm hóa thành thân cá dùng âm hàn hơi nước không ngừng cọ rửa bản thân thân thể khiến Đạo hồng ữ nông đ tử khí hồng ô vân lại đem thành thánh cơ hội làm pháp bảo đến dùng quả thực là hư mất của trời hồng nông tử khí vẫn còn hồng vân chưa thành thánh trấn nguyên tử vậy thoát khỏi hỗn độn c h u n g trói buộc hắn kinh ngạc địa liếc mắt nhìn hồng nông tử khí trong lòng không có một tia tham lam chỉ vì hồng vân cảm thấy cao hứng may mắn hồng vân còn có trở thành thánh nhân cơ hội hắn thôi động địa thư cấu kết thức vạn giảm điện mạnh vì hắn cùng hồng vân xây dựng lên vững chắc nhất phòng ngự chỉ để bài trừ hỗn độn chung cái n h i ễ u lúc này đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vậy nhận ra hồng vân ném ra ngoài đồ vật đúng là thành thánh cơ hội hồng mông tử khí nghĩ lúc trước hồng vân bỏ mình hồng mông tử khí liền theo nàng cùng nhau biến mất bóng dáng đó là tất cả mọi người đều coi là hồng mông tử khí bị đạo tổ thu hồi nhưng bây giờ nhìn đến hồng mông tử khí kỳ thật một mực đều tại hồng vân trong tay đông hoàng thái nhất kinh hỷ đạo huynh trưởng hồng mông tử khí hắn nghĩ thầm nếu là có thể là huynh trưởng đoạt được cái này đạo hồng mông tử khí yêu tộc liền sẽ nên đón một yêu hoàng đã là hồng hoa hoàng không chỉ quân bằng cái này đạo hồng mông tử khí chúng ta cũng muốn đế t u â n cắn giang đạo gọi yêu thánh nhóm không tiếc tất cả tăng nhanh tốc độ tuyệt không thể để cho hồng mông tử khí từ trước mắt chạy đi hắn có thể cảm thụ đến một cố cường đại khí cơ đang từ tứ phía b ắ t phương hướng nơi này chạy đến bọn hắn mục tiêu đều là hồng mông tử khí một trận trước đó chưa từng có kinh thiên đại hôn chiến liền muốn bắt đầu chương bảy mươi tám là chúng ta bao vây bọn hắn hôn đồn chung liên tục rung động thái dương chân hỏa mạng thiên phi vũ đại địa liên tục chấn động sương đỏ tụ tán ly hợp song phương vây quanh côn bằng đánh cái thế lực ngang nhau c ụ c diện thấy cách đó không xa tổ vu đưa mắt nhìn nhau chẳng ai ngờ rằng côn bằng có thể có hi hòa tắm rửa mánh liệt liệu lại thật đánh đế tuấn giận giữ độc thủ cái này nhường bọn hắn lâm vào ngắn ngủi mê mang suy nghĩ vẫn là nếu không phải thừa dịp cái này cơ hội cho đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đến hai lần hung á c nếu như bậc này không đánh chết bọn hắn vừa rồi hòa hoãn không lâu vu yêu thế cục khẳng định lại muốn dung chuyển nói không chính xác liền sẽ trở thành lần t h ứ ba vu yêu đại chiến dây dẫn nổ có thể nếu là không bổ a càng nghĩ càng thua thiệt nếu không chém một bùa bọn hắn đều đem cái mông lộ đi ra có tiện nghi không chiếm không phải chúng ta phong cách t sa bị thi đầy mặt say mê địa phun ra một n mụ khói độc không bổ trắng không bổ nhìn chuẩn đế tuấn phép không chết cũng đi hắn nửa cái mạng hắn còn có mặt khác nửa câu không nói ra khỏi miệng thuận tiện cho hắn bổ sung một chút kim ô vũ h à n tồn cái khác tổ vu đem ánh mắt nhìn về phía đế giang đế giang nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa trên dưới tung bay hai đầu kim ô nhìn thêm vài lần cuối cùng hạ quyết tâm hắn trầm giọng đạo chém nhưng không thể hiện tại chém bọn hắn hiện tại đối với chúng ta có đề phòng chúng ta được chờ hắn nhóm đánh đến kịch liệt hơn thời điểm lại chém. vì cái gì là đế tuấn bởi vì đông hoàng thái nhất có hôn đồn chung hộ thể không dễ dàng đối với hắn tạo thành sát thương cho nên nhiều lần vũ yêu trong xung đột tổ vũ nhóm đều sẽ nữ lấy đế tuấn đánh đánh không đến đế tuấn mới có thể đánh đông hoàng thái nhất dần ra liền tạo thành một hạng truyền thống đánh đế tuấn ngay cả một số phổ thông đại vũ cũng sẽ thử nghiệm tại đế tuấn bị kiểm chế thời điểm nhảy dựng lên nệm đế tuấn đầu gối Thí nghĩ một hồi ngươi thấy một cái giống như núi cao lớn cự nhân bay lên không mà lên hai tay ôm quyền vùng hướng ngươi đầu gối cái này có thể không được là cái gì quy manh c h ẳ n g diện đế tuấn bị lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng cho nên đối sau đó mấy lần trong chiến dịch hắn đều không chủ động tới gần mặt đất lúc này tổ vu nhóm hạ quyết tâm muốn đ ộ n g thủ bọn hắn lặng lẽ biến mất thân hình một chút tới gần chiến trường định cho đế tuấn đưa một kinh hỷ lớn đế tuấn chú ý tới tổ vu nhóm pháp tướng biến mất minh bạch bọn hắn chuẩn bị làm đánh lén trong lòng càng thêm bực ộ i hắn đối hồng vân vân đạo đạo hữu vừa mới sự tình ngươi tận mắt nhìn thấy cho dù dạng mặc dù đang hỏi một chút đ ể nhưng hắn thao túng pháp thuật một chút cũng không ngừng phô thiên cái địa hướng địa thư hình thành hộ thuận đánh tới hồng vân bình tĩnh địa trả lời không chịu nàng vừa nói một bên đem hồng mông tử khí thu hồi ống tay náo ngược lại dùng từng mảnh từng mảnh xương đỏ cùng đế tuấn đối thanh đế tuấn sắc mặt âm trầm hỏi đạo đế tột u cùng muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đem côn bằng dao cho ta hồng vân bình tĩnh địa đ á p đạo ném đi ý nghĩ này à ta vô luận như thế nào đều không có khả năng đem côn bằng dao cho ngươi ta nhiều nhất chỉ có thể cho phép các ngươi đối côn bằng siêu hồn hơn nữa muốn tại ta tra tấn xong hắn nguy ha ha ha ha ha c ô n bằng v ỗ cái bụng cùng tiếu đánh đi người nào đánh thắng ta chính là người nào c ô n bằng thanh e m vô cùng n g ô n cuồng nhưng hắn đáy mắt lại tỉnh táo được gần như lạnh lùng hắn tất cả ngôn ngữ cùng động tác đều là đối đế tuấn khiêu khích chỉ vì đem thế cục đ ả o loạn vì bản thân sáng tạo trốn sinh cơ hội hắn cho rằng bây giờ còn có thể lập bàn không những bởi vì hắn thành công làm tức giận đế tuấn càng bởi vì hồng nông tử khí nghĩ chặn giết hồng vân có thể không chỉ hắn một cái chỉ là hắn dành trước mặt thôi bây giờ hồng nông tử khí lại xuất hiện năm đó những cái kia lão gia hỏa khẳng định còn sẽ động tâm thậm chí hiện tại khả năng đã nhanh chạy tới đến lúc đó nơi này liền sẽ nên đón chân chính hỗn loạn mà hắn cũng liền có trốn về tây phương thần sơn cơ hội nhường báo tố tới càng mãnh liệt c h ú ta a hắn một địa phát ra một tiếng kêu thảm t h ầ n thức quét qua nguyên lai là bị một túng thái dương chân hỏa đem cái mông đốt hắn hợp lực tiêu diệt cái này túng hỏa yên lặng chờ đợi đáo thoát cơ hội thời gian một chút một giọt địa trôi qua đế tuấn tâm tình càng bực bội hắn phát giác cho dù tại đông hoàng thái nhất tế ra hỗn độn trung tình hồ giới hồng vân cùng trấn nguyên tử vậy thủy trung thành thạo trong đó hồng vân không biết dùng thủ đoạn gì mỗi lần đều có thể lặng yên không một tiếng động địa trừ khử hỗn độn chung c ậ n sóng huynh trưởng hồng vân có chút cổ quái đông hoàng thái nhất truyền âm đạo ta cảm thấy nàng còn không có suất toàn lực đế tuấn sắc mặt ngưng trọng gật đầu không hổ là cùng vô sinh đạo chủ ở trung qua một đoạn thời gian tồn tại lúc này một thân pháp lực đã trải qua hơn xa lúc trước còn nắm giữ một loại nào đó khắt chế hỗn độn chung năng lực mặc dù hồng vân không đả thương được bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không cách nào dung chuyển hồng vân thế cục rằng có hồi lâu thẳng đến bọn hắn biên giới chiến trường xuất hiện một cỗ mịt mờ mà cường đại khí tức hai vị yêu hoàng ta tới gi không đợi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đáp lại tên này đại năng liền xa xa xuất thủ tuy sái ra một mảnh như đèn hỏa mở n h ạ t pháp lực từ t ừ phía bát phương ăn mòn địa thư hậu thuẫn đế tuấn khẽ n h ư mày nhiên đăng tên này đại năng không có trả lời bất quá đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều từ hắn pháp lực bên trong đoán được hắn thân phận rất nhanh lại có cái khác đại năng chạy tới toàn bộ đều đánh lấy giúp yêu hoàng một chút sức lực danh nghĩa h ư ơ n g c h ấ n nguyên tử cùng hồng vấn xuất thủ đế tuấn tự g i đạo nguyên lai ta lực hiệu triệu mạnh như vậy đông hoàng thái nhất dừng tay bảo tồn pháp lực hắn ôi đế tuấn truyền đông đạo bọn hắn liền tổ thành chu thiên tinh đấu đại trận g i ế tới t đế tuấn trầm rãi gật đầu gọi bọn hắn hiện tại liền đến đây đi chấn nguyên tử cảm thụ được h ộ thuẫn bên ngoài làm cho người tim đập nhanh sóng pháp lực sắc mặt sốt ruột đ ị a n ó i ra địa thư sắp không chống đỡ nổi nữa ta nhận được bọn hắn chúng ta đi trước các loại về sau lại từng cái tới cửa l i n h giáo bọn hắn dưới chân m ê n h mông đất địa đều biến thành sa mạc ý vị này phụ cận địa mạch lực lượng đã bị địa thư rút ra không còn địa thư h ậ thuẫn lúc nào cũng có thể p h ạ h o á i hồng vân lại bình tĩnh địa đắc đạo không tất yếu bọn hắn khó được có thể gom lại cùng một chỗ duy nhất một lần gi có thể chúng ta đã bị bọn hắn bao vây a coi như hồng vân pháp lực cao thầm có thể s o n g quyền nan địch tứ thủ hơn nữa bên ngoài cũng không chỉ bốn cái tay bốn mươi con tay đều có lại không chạy sẽ trễ hồng vân ý vị thâm trường đ ị a nói ra không là chúng ta bao vây bọn hắn tại trấn nguyên tử ngốc c h ệ ánh mắt bên trong cực nơi xa thiên không đ ố n g nhiên thăng lên một mảnh hồng màn rộng lớn khí tức từ hồng màn bên trên chuyển đến làm hắn cảm thấy xuất phát từ nội tâm d u n g dày cô uy áp này các đại năng mặt lộ sợ hãi bọn hắn dừng động tắt lại quay đầu nhìn về phía lai lịch chỉ thấy những cái kia phương hướng đều bị không ngừng kéo dài hồng màn che k u ấ t Đạo c hồng ủ dạy dụng huy ta pháp thuật rốt phát huy được tác Trưng biết ta pháp h các cục được được ngươi gọi 79, vấn vấn xấu Trưng ngươi hồng Hồng xấu biết được ta hồng vân xấu. Chương 79, gọi 79, các biết được ta hồng vân xấu. Hồng màn thăng lên nhất định độ cao sau liền không còn tiếp tục tăng cao mà lại như sụp đổ sóng lớn t r ụ p về phía đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng cái khác rất nhiều đại năng các đại năng tự phát địa dùng pháp thuật oanh kích hồng màn có thể những cái này pháp thuật không các loại tiếp cận hồng màn liền ở giữa không trung lặng yên không một tiếng động địa tiêu diệt mà ném ra pháp bảo thì như sa v à hổ phách tiểu trùng không cách nào động đậy các đại năng sợ hái đạo cái này là cái gì hồng vân mỉm cười đạo đây là đạo chủ ban thượng pháp Cái một vạn năm quá khứ vô sinh đạo chủ vẫn không có lộ ra xuất hiện ảnh nhưng hắn đối hồng hoang ảnh hưởng lại càng ngày càng lớn tức chính là hùng bá một phương t h u y ề n thánh đại năng vậy cần cẩn thận đối đãi tất cả cùng vô sinh đạo chủ có quan hệ sự vật ta đã chuẩn bị xong các h đại năng ngoại trừ phát động uy lực cường đại pháp thuật còn ném ra từng kiện từng kiện pháp bảo trong đó bắt mắt nhất chính là hôn nội chung nương theo như thiên đạo thần lôi rung động lòng người cự đại tiếng trung h ồ n nội trung tản mát ra kinh khủng uy năng bốn phía thời không và mẹo thiên địa biến sắc tại đông hoàng thái nhất điều khiển nó thế không thể đỡ địa c h â n hướng thiên không hồng màn một kích này là tất cả đại năng hợp lực tức chính là thánh nhân cũng phải vì dạng này thanh thế to lớn công kích mà biến sắc các đại năng đắc ý địa nhìn về phía hồng vân chờ mong tại hồng vân trên mặt nhìn thấy thất kinh thần sắc nhưng mà bọn hắn thất vọng rồi hồng vân ánh mắt như mùa thu hồ nước bình tĩnh nàng m í mắt đều không được nhấc một chút cùng các đại năng đối mặt phán phát hoàn toàn không quan tâm các đại năng đối hồng màn phát động công kích liền giống tiêu căn bản không tồn tại mở dạng đế tuấn nhữ mày đạo nàng tại sao như thế bình tĩnh phô trương thanh thế thôi. đông hoàng thái nhất khinh thường địa nói ra liền xem như một môn vô thượng đại thần thông cũng phải xem là ai đến sử dụng tại b ự c này đủ để hủy thiên diệt địa liên hợp công kích đến cho dù chu thiên tinh đấu đại trận vậy không cách nào chống cự chớ đừng nhắc tới hồng vân phong thích một đạo pháp thuật cái khác đại năng vậy là nghĩ như vậy có thể đ ế n được tức sau đó đỉnh đ ầ u không chỉ không có xuất hiện bọn hắn trong tưởng tượng nổi mạnh cùng cường quang ngay cả nguyên bản có thanh â m cùng quang mang vậy biến mất không thấy tại bọn hắn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong tất cả pháp thuật đều cùng lúc trước một dạng ở giữa không trung mất diệt tất cả pháp bảo đều cùng lúc trước một dạng rơi vào hồng màn bên trong hồng màn không chỉ không có tổn thương còn biến càng hậu thực rộng lớn hơn ngắn ngủi tính m ị c h sau các đại năng tuyệt vọng địa g à o thét cái này không có khả năng tại sao có thể như vậy song hồng vân tuyệt không chỉ là truyền thánh đó là cái bẫy dập tất cả đại năng liên thủ một kích lại không thể g i a o động hồng màn m ấ y may trong không khí tràn ngập tuyệt vọng ký t ứ c đông hoàng thái nhất m ở mịt ngầm đầu một cái liền trông thấy vùi lấp tại hồng màn bên trong không thể động đậy hỗn độ chúng tức khác như bị xét đánh không đây không phải thật lúc này hồng vân thanh â m tại hắn bên thai vang lên liền xem như tiên tiên trí bảo cũng phải xem là ai đến sử dụng đồng dạng tiểu câu bị hồng vân hoàn trả cho đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc hắn cắn chót lười phun ra một ngụm tinh huyết ý đổ triệu hồi hỗn độn chung có thể hỗn độn chung vẹn vẹn nhẹ nhõ bẽ địa lay động một cái liền lại không động tĩnh các đại năng lần thứ hai nhìn về phía hồng vân lần này bọn hắn tâm tình cùng vừa rồi có thể nói thiên xoa địa biệt giờ này k h ắ c này người nào như lại nhìn không ra đây là hồng vân vì bọn hắn bố bây dập liền lộ ra q u á chậm chạp hồng vân rõ ràng có tùy tiện chấn áp đế tuấn cùng đế tuấn đông hoàng thái nhất tám lạng nửa cân dù khiến bọn hắn đến đây tranh cái này rõ ràng là muốn đem tất cả đối hồng mông tử khí có tham nghiệm đại năng một mẹ hốt gọn về phần nàng trước đó vì cái gì không nguyện ý cùng đế tuấn chia sẻ côn bằng thì càng tốt h i ể u nàng có nghiền ép tất cả thực lực dựa vào cái gì cùng đế tuấn chia sẻ côn bằng đế tuấn nghiến răng nghiến lợi đạo người tốt thâm tâm cơ đường đường yêu hoảng lại tại trong lúc bất chi bất giác trở thành bị hồng vân lợi dụng quân cờ cái này khiến cho hắn cảm thấy mười phần phẫn nộ qua đi cái kia hồng vân đã chết hồng vân ánh mắt biến rét lạnh thấu xương hiện tại ta là lịch kiếp trọng sinh nửa bước hốn nguyên đại la kim tiên nửa bước hôn nguyên đại la kim c h ấ những được bọn ắ hắn. n toàn thân phát run. Nửa bước hôn nguyên tiên, dùng sinh bán chấn bọn n phát thuật tạo, trách thể đạo là pháp chủ khó h áp bước có đại lại kim là vô năm này tại đạo chủ bên người ta không ngừng địa suy nghĩ một vấn đề kia chính là giống ta dạng này mọi chuyện vì người khác cân nhắc sinh linh vì cái gì thường thường hội rơi vào thân t ử đạo tiêu hạ tràng ta một mực nghĩ mãi mà không rõ thẳng đến đạo chủ nói cho ta thế n h â n chỉ mong hắn người thiện lương ta nghĩ thông suốt hồng vẫn lộ ra một cái không có tình cảm mỉm cười thiện lương liền sẽ trở thành bị lợi dụng công cụ bị ném bỏ binh sĩ bị khi nhục dê con cho nên thiện lương sinh linh thường thường thân từ đạo tiêu trấn nguyên tử ánh mắt phức tạp nhìn qua hồng vân bóng lưng hồng vân t i ế u dung biến tươi đẹp ta không muốn lại đi đường xưa cho nên hôm nay liền gọi các ngươi biết được ta hồng vân xấu cùng đ ố i ta hồng vân động ác nghiệm hạ tràng không đợi các đại năng làm ra phản ứng hồng màn ầ m vang sụp đổ vô số đầu hồng sắc sợi tơ c u ố n chặt lấy các đại năng thân thể và nguyên thần tản mát ra tiêu diệt vạn vật trôn vùi hơi thở các đại năng không tự chủ được địa run g d ậ y tối tăm bên trong trực giác nói cho bọn hắn tức đem phát sinh có thể lo sự tình dừng tay đúng lúc này hồng vân bên người hiện ra một đạo mông lung thân ảnh nàng lớn tiếng đạo hồng vân không làm việc không thể vượt k h u ô n hồng vân thu liếm ý cười hồng vân biết sai thanh khâu khái niệm thể thán khí đạo biết sai còn không nhanh thả bọn hắn hồng vân tùng dưới vai nhẹ nhàng phất tay đem bị k h ố n trụ một đám đại n ă n g thả nàng ngoài cười nhưng trong không cười đ ị a nói ra coi như các ngươi gặp may mắn lúc đầu muốn đem các ngươi đều đưa đi luân hồi các đại năng lòng còn sợ hãi địa hướng lui về phía sau tán chỉ còn cô bằng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn đứng ở chỗ cũ a thanh khâu khái niệm thể bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa tại phương hướng nào một trôi giả thiên cự phụ lặng yên không một tiếng động địa chắn tới mà n ó mục tiêu đế tuấn đối với cái này không có chút nào phát giác chương tám mươi bản g danh sách tiếp tục tam hoàng ngũ đế chương tám mươi bản g danh sách tiếp tục tam hoàng ngũ đế giờ này k h ắ c này chính là đế tuấn rất b u ô n g lòng thời điểm mà tổ vu nhóm lại lấy hy sinh uy lực làm đại giá đổi lấy tính bí mật một khi bổ chúng ít nói có thể đánh xuống đế tuấn một bên cánh vật lý tốt thậm chí có thể trực tiếp đánh chết đế tuấn thập nhị đô thiên thần sát đại trận dĩ vang ra sân thời điểm đều y danh hiền hách cho nên đối đế tuấn chưa bao giờ nghĩ qua tổ v u nhóm có thể cầm thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm đánh lén giờ phút này hắn đối phía sau toàn bộ không phòng bị đang ở cự phủ sắp tới người một khắc này hắn mới phát dấp ra có thể lúc này đã trải qua quá muộn hắn đã trải qua cảm thụ đến lưới búa phong mang cự phủ chầm chầm rơi xuống mắt thấy đế tuấn liền muốn bỏ mình ngay tại chỗ t ầ n g mây chỗ sâu rủ xuống một chùm sáng chói l ó á mắt tinh quang cái này buộc tinh quang từ khía cạnh đánh chúng phụ thần đem lưới búa rơi xuống góc độ đẩ mặt đất bị đánh bể một đầu sâu không thây đáy cự đại liệt phùng một thoáng thời gian b ổ i mù bú lên đã trải qua chạy trốn tới nơi xa các đại n ă n g kinh hãi quay đầu nhìn qua cái kia đạo như là l ạ n h trời thâm viên liệt phùng đờ ra phàm là bọn hắn chạy c h ậ một m chút cái này một b ữ a liền rơi xuống trên người bọn họ không chết cũng tàn phế vu tộc lại kinh khủng như vậy một tôn không biết trên mặt đất nằm bao lâu b à n cổ hư ảnh từ dãy núi trong lúc đó đứng lên bốn phía cao nhất sơn phong đều không kịp hắn bắp c r ầ n một nửa đế giang thanh âm từ bản cổ hư ảnh trong miệm truyền ra c o như số người gặp may đế tuấn kinh ra một thân khó có thể tưởng tượng bị cái này một b ữ a bổ chúng hội là cái gì hậu quả may mắn thật có chu thiên tinh đấu đại trận che chở hắn giận tí mặt đáng chết bàn cổ hư ảnh lần thứ hai vũ phủ đông hoàng thái nhất kịp thời g õ vang hỗn độ t r u n g đem bàn cổ hư ảnh động tác định trụ một cái trước mắt sau đó cùng đế tuấn cùng một chỗ bay vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong mượn nhờ chu thiên tinh đấu đại trận đối kháng thập nhị đô thiên thần sát đại trận hồng vân không có để ý tới bọn họ nàng đưa tay bắn ra một đầu giống như thực chất hồng sắc vân p h dây thường đem mặt như chất xám côn bằng chói lại sau đó cùng chấn nguyên, nguyên đ dưới chân sa mạc chấn động không ngừng phân bố đối tứ phía b ắ t phương vu yêu nhao nhao chạy đến trợ r ú t song phương càng tụ càng nhiều mắt nhìn thấy liền muốn buộc phát lần thứ ba vu yêu đại chiến đ ỗ n g nhiên một đạo ngũ thải ban lan chỉ từ xa phương q u é t tới các vu yêu mê mang địa nhìn về phía quang mang đầu m ồ n kinh ngạc địa phát hiện đúng là thật lâu chưa từng động đậy tạo hóa thiên bi hồng vân hiện thân về sau tạo hóa thiên bi liền tạm ngừng công bố thứ tự nói chung cho dù đại năng đấu pháp xuất hiện từ t h ư ờ n g tạo hóa thiên bi bài danh vậy sẽ không c h ị ảnh hưởng bởi vì tuyệt đại bộ phận hồng hoang sinh linh đều tại thiên đạo tính toán bên trong tạo hóa thiên bi tại công bố bảng danh sách trước đó liền biết rõ tất cả sinh linh sau đó cảnh ngộ đ ố i là có thể tại bài danh trước tránh đi hội chết mất sinh linh nhưng mà có như vậy một nắm sinh linh không ở thiên đạo tính toán bên trong kia chính là cùng vô sinh đạo chủ có quan hệ sinh linh vô sinh đạo chủ nhảy ra thiên đạo tính toán thậm chí còn nhảy ra đại đạo tính toán bởi vậy bất luận cái gì sinh linh một khi cùng vô sinh đạo chủ sinh ra liên quan hắn vận mệnh liền không thể phỏng đoán giống như quân bài đồ mị nộ đồng dạng những cái này sinh linh hành vi dẫn đến hậu quả vậy không thể dự đoán tạo hóa thiên bi dự cảm đến hồng vân có thể sẽ vì rất nhiều lên bảng sinh linh mang đến một trận ý liệu c h ế tiếp bởi vậy tạm ngừng bảng danh sách công bố phòng ngừa đem chết mất vậy đứng vào đi hiện tại hồng vân thu tay lại tạo hóa thiên bi lại bắt đầu công bố thứ hạng mới ngoài chín tầng m â y bay tới một đạo uy nghiêm thanh âm một trăm vạn năm bên trong vụ yêu không thể tài chiến ai đi đường đấy đây là hồng quân đạo tổ thanh âm hắn đặt ở thiên đạo ý chí ngăn lại vụ yêu đại chiến loại này hội dẫn đến hồng hoang sinh linh trên diện rộng suy yếu sự kiện trọng đại phát sinh theo lấy thanh âm mà đến chả có một đạo kinh khủng ánh mắt、vâng. Cái đế tuấn sắc mặt tái nhợt ngẩng lên đầu nhìn lên trời hắn đôi hồng quân xử trí bất mãn hết sức nhưng nghĩ tới chuẩn đề cái tia thiên vẹn vẹn một thanh hử nhẹ liền chấn động đến hắn và đông hoàng thái nhất khí huyết xôi trào lại không dám đ ố i hồng quân nói năng lỗ mãng chỉ hung giữ chừng mắt nhìn vài lần đông hoàng thái nhất kéo lấy hỗn độn chung nói ra một trăm vạn năm cũng liền tám chín cái nguyên hội thôi đế giang ngươi và ngươi vu tộc sớm muộn sẽ bị thiên đình nghiền nát đế giang ông nói gà bà nói vị địa nói ra ta có cái huynh đệ nắm ta hỏi hi hòa có hay không khác chọn lương phối dự định hắn không chê hi hòa bị thấy hết chỉ cần hi hòa cũng có thể cho hắn sinh mười cái mà đế tuấn l ử a giận công tâm đưa tay liền bắn ra một đạo thái dương chân hỏa ngưng tụ thành mũi tên siêu đế giang nghiêng đầu trốn qua cũng lớn tiếng c h ú lên đạo tổ ngươi nhìn đế tuấn hắn còn đánh ta hắn không đem ngại mà nói coi ra gì a đông hoàng thái nhất giữ chặt đế tuấn huynh trưởng không nhịn việc nhỏ sẽ loạn n g ư lớn chúng ta hay là trước về thi đế tuấn cảm thụ đến từ chín tầng mây bên trên rủ xuống nặng trọn g ánh mắt khi được cơ hồ muốn đem ra muốn nát t ố t đi hắn một cái hô hấp vậy không nghĩ lại ở nơi này bên trong trở lấy một mảng lớn yêu vân bay lên không mà lên bay về phía thiên đ ỉ n h phương hướng tàn mắt bốn phía vu tộc gom lại tổ vu nhóm bên người bị tổ vu nhóm dẫn theo trở về vu tộc địa vực một trận đại chiến liền dạng này đầu voi đôi chuột địa kết thúc chúng sinh đem l ự c chú ý từ v u yêu chiến trường thu hồi quay đầu nhìn về phía tạo hóa thiên bi bọn hắn tâm tình hết sức kích động chớ mong thứ hạng mới cùng chuyện xưa mới mới công bố mười ba cái bài danh liền dẫn lên lớn như thế tiếng vọng đằng sau bài danh lại sẽ mang đến như thế nào kinh hỷ thứ tám mươi bảy tên h i ê n viên điểm số chín mươi ba ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào phong hoa nhân vật đánh giá hoặc nói đế h i ê n viên cưới rồng lăng tử khí chiến cật thiên hạ định rời qua g i ế t si v bu kẻ này sau thành nhân tộc ngũ đ ế một trong bài sư quảng thành tử đánh g i ế t vu tộc tàn quân si v bu đặt vững nhân tộc nhân vật chính địa vị lưu lại giai thoại vô số làm vào phong hoa bảng chúng sinh nghị luận ở mỹ lại là một vị nhân tộc cái gì gọi là đánh rết vu tộc tàn quân si bu chẳng lẽ vu tộc muốn s o n g nhân tộc quả thật là thiên tuyển nhân vật chính ngọc hư cung bên trong quảng thành từ hết sức kinh hỷ hắn gần nhất một mực có loại muốn thu đồ cảm giác nhưng cái này cảm giác khi có khi không không rõ ràng lắm hắn còn coi là bản thân muốn mất đi đoạn này sư đồ duyên phận không nghĩ đến thiên bi lại trực tiếp chỉ đích danh hắn đồ đệ tính danh cùng thân phận một bên khác s i v u tâm tình cũng rất phức tạp chương 81, phát sinh thận sao chuyện chương 81, phát sinh thận sao chuyện rời qua rét c i e w c i e w vừa sợ vừa giận chỉ là nhân tộc há lại ta đối thủ hắn xem như vu tộc nhân tài mới nổi bây giờ đã có đại vu thực lực tháng qua bình thường đại la kim tiên làm sao có thể bị một cái căn bản không nghe nói qua nhân tộc giết chết quảng thanh tử có một cái gọi h i ê n viên đồ đệ sao hậu nghệ như có điều suy nghĩ điện nói ra chưa từng nghe thấy cái này hiên viên có lẽ còn không có bái sư quảng thanh tử chỉ cần chúng ta kịp thời tìm tới hắn liền có thể hiểu rõ si vu hỏa s á t thân tướng liêu vậy gật đầu không sai chúng ta có lẽ đem hiên viên bóp chết tại mới phát sinh giai đoạn gặp cái khác đại vu đều nói hiện tại liền đem hiên viên giết chết si vu cảm thấy cảm động hết sức nhưng hắn có khác biệt cái nhìn hắn trầm giọng đạo các linh đệ các ngươi nhìn không dậy nổi ta si vu đại v u nhóm n gây m ẩ n cả người người nào vậy bất kể chuyện này nhường h i ê n viên đến si vu hào khí địa nói ra đến thời điểm ta không phải là gọi hắn biết rõ chúng ta v u tộc lợi hại hậu nghệ trần chờ đạo thế nhưng là hắn đã trải qua mất đi một cái hảo huynh đệ khoa phụ không muốn lại mất đi si vu si vu chừng lớn như trông đồng mắt to nói ra yên tâm đi ta tất nhiên biết rõ hắn muốn giết ta liền sẽ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó nhất định sẽ không thua hắn đại v u nhóm trong ánh mắt sinh ra mấy phần thâm phục ha ha không hổ là ta vô tộc nhi lan đế giang sang sảng tiếng cười từ đằng xa bay tới không cần lo lắng giết h i ê n viên chúng ta v u tộc không phải yêu tộc không làm loại này chuyện xấu xa s i v u lấy được đế giang khẳng định cảm xúc bành trướng lực lượng lớn đập bản thân lồng l ự c phát ra như chống trận tiếng vang cực lớn tổ vu trong thân điện t r ú c cửu âm bất đắc d i đ ị a n ó i ra bây giờ có thể khẳng định nhân tộc liền là thiên đạo nguyên bản tuyển định dùng tới thay thế chúng ta cùng yêu tộc c h u n g tộc thứ nhân tộc yếu đuối dựa vào cái gì tiếp thay chúng ta cường lương bất mãn điện ó i ra may mắn thật có tạo hóa thiên bi không phải chúng ta liền bị tính kế giống như yêu tộc đồng quy vô tận bạch, bạch đem cái này tốt đẹp non sông ch cú mang lòng còn sợ hãi điện nói ra lần này vậy đủ hung hiểm thiếu chút nữa thì bộc phát lần thứ ba v u yêu đại chiến may mắn hồng quân đạo tổ xuất thủ ngăn lại bọn hắn xác thực nghĩ một bữa đánh chết đế tuấn phép không chết liền trọng thương ít nhất phải nhường đế tuấn tại sau đó mấy cái nguyên hội bên trong không dám lo đầu nhưng mà hồng vân thực tế quá kinh khủng vừa ra tay đem tất cả đại năng đều chế phục d o được bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến bỏ lỡ cơ hội nhường thiên đình yêu tộc trợ g i ú p tới bị ép mở ra lần thứ ba v u yêu đại chiến mở màn chúc cửu âm suy tư đạo nhân tộc thay thế v u yêu chuyện này hẳng là sẽ không phát sinh. không phải hồng quân đạo tổ sẽ không đi ra ngăn lại chúng ta cùng yêu tộc đại chiến v u yêu đại kiếp thật đi qua đại kiếp là đi qua nhưng yêu tộc tiểu động tác chỉ sợ không phải hộ i t h i ế u lời còn chưa dứt đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo du dương tiếng trung hỗn độ chung đế giang con người đột nhiên co lại đang muốn hiện ra tổ vu b ạ c tướng lại chợt nghe đông hoàng thái nhất trêu tức thanh âm đế giang các ngươi bảo hộ n h â n tộc nhiều năm như vậy có thể nhân tộc giống như muốn đem các ngươi diệt ta đế giang ngây n g ẩ n cả người cái này quen thuộc cường điệu cùng chân ngòi lời nói tổ vu nhóm đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm bình thường không phải đều là chúng ta quấy dối đông hoàng thái nhất ta đông hoàng thái nhất dĩ nhiên buông xuống yêu hoàng giá đỡ bắt đầu đảo ngược q u á i d ậ y bắt đầu từ hôm nay thiên đình mới thiết lập hai cái chức vị tên là hầu quan lưới quan chuyên môn phụ trách đối ngoại tuyên truyền đông hoàng thái nhất nhìn c h ầ m c h ầ m cửu anh cùng bạch trạch nói ra các ngươi một cái có chín cái miệng một cái am h i ể u thôi diễn phân lĩnh hai cái này chức vị mỗi ngày cho ta đối vu t ộ c gọi hàng bọn hắn trước kia làm sao ác tâm chúng ta các ngươi liền làm sao ác tâm bọn hắn hiểu chưa bạch bạch nhường tổ vu dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận bổ một bữa kém chút đem hắn duy nhất một người thân chém không có đông hoàng thái chuyên môn thiết lập mấy cái chức vị ác tâm vô tộc cứu anh chín cái đầu phân k h á c lộ r a n g động hòa buồn cười t h ầ n sắc b ạ c h trạch mê mang địa chừng mắt nhìn cứu anh châm trước câu chữ đạo bậy hạ mặc dù ngài ý chí chính là ta tiến lên phương hướng nhưng miệng ta nhiều không có nghĩa là ta am hiểu chửi nhau a ta những cái này đầu là dài đi ra thi pháp cùng tàn xé đúng vậy a bậy hạ bạch trạch vậy lên tiếng đạo ta mặc dù am hiểu thôi diễn nhưng thôi diễn không phải như thế dùng đông hoàng thái nhất mắt lẽ vân đạo chẳng lẽ ngươi không thể thôi diễn ngược lại vô tộc sinh nói nhảm mạnh trạch bất đắc dĩ địa đáp đạo có thể là có thể có thể cái này không tưởng lỗi a thôi diễn chi thuật là dùng để s u cắt tị hung dùng để nhường v u tộc sinh khí thật sự là kiếm đi hết lần này tới lần khác hết lần này tới lần khác n h ậ p đề cái này là đủ rồi dù sao ngươi nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i đông hoàng thái nhất chém đinh chặt sắt đ ị a n ó i ra ngươi phụ trách thôi diễn sau đó c ử u anh phụ trách đối v u tộc gọi hàng làm tốt ưu sử dụng t r ư ớ c mảnh vỡ đại đạo mảnh vỡ đại đạo vốn là còn chút kháng c ử c ử u anh cùng bạch trạch một dưới đến tinh thần bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng không còn từ chối cùng kêu lên đạo b ậ hạ anh minh đông hoàng thái nhất biểu n ô i đạo hiện tại đúng bạch trạch chê cười hai tiếng dù sa vậy hạ cho chỗ tốt quá lớn đông hoàng thái nhất nhẹ h ừ một tiếng thất thần làm cái gì hiện tại liền bắt đầu đi bạch trạch trước mắt lướt qua vô tận quang ảnh hắn mở m ô i nhẹ nhàng k h c h mở đem thôi diễn ra gây vu t ộ c sinh nói nhảm truyền âm cho cựu anh cựu anh lắc lư đầu bay đến tầng mây biên giới nằm sấp ở trên mây đối tổ vu thần điện lớn tiếng kêu đạo rất lâu không gặp qua trúc dùng cùng cộng công bọn hắn đi đâu tự giết lẫn nhau chết bất chu sơn có thể cứng rắn a mười hai tổ vu liền thừa chín cái đánh tính lúc nào thay đổi tên hảo chín cái đầu liền g i ố n n g ư n một cái chín q u ả n cát linh đột đột đột tỉnh thịch mà đối với tổ vu thần điện p h u n r á c rời mà nói âm lượng lớn lời nói tạm thanh nguyên nhiều trong lúc nhất thời lại như hồng thủy tre mất vu tộc bộ lạc một đám vu tộc ba đế giang đầu hoàng ngọc hắn chạy ra tổ vu thần điện hướng trên trời nhìn nhìn thấy tại mây bên chập trùng lên xuống chín cái đầu trong lúc nhất thời có c h ú t ngậu phát sinh thận sao chuyện chương tám mươi hai phong thần đại kiếp thân công báo là ai chương tám mươi hai phong thần đại kiếp thân công báo là ai chúc k i u âm thì thao đạo cái này yêu tộc làm sao lại không học điểm tốt đây cường lương giống lớn đạo người nói cái gì chúc ử u a n đầu nhiều riêng biệt chỗ biệt tốt ở l này c ó thể nổi bật, lớn đến chấn động đến trên mặt đất chấn nhường nổi lớn đến động đến đạn lên âm lượng, cắt v u nhóm đối mặt mặt đều nghe không do nói chuyện. mặt mặt đôi đều Trúc Cửu âm bất đắc dĩ địa lớn tiếng đạo ta nói yêu tộc làm sao lại không học đ i ể m tốt cường lương vẫn là không có nghe rõ cái gì t r ú c c ử u âm dồn khí đan điền ta nói yêu tộc làm sao liền không học một chút tốt cường lương bịt lấy lỗ thai hủy khuất đ ị a n ó i ra người giống lớn tiếng như vậy làm gì t r ú c c ử u âm cảm thấy mười phân bất đắc dĩ nghĩ thầm phải nghĩ một biện pháp giải quyết một cái cựu anh không phải bọn hắn vu tộc về sau liền không có sống yên ổn thời gian có thể qua đáng giận đế giang g i ậ n đạo dĩ nhiên so với ta còn phép lối hắn hiện ra bản tướng đang đằng sát khí địa nhìn về phía trên trời c ử u anh quanh người quanh quẩn lên từng vòng từng vòng nhỏ vụn không gian loạn lưu chung quanh c ỏ cây nháy mắt thấp ép xuống đi đang ở đế giang sắp huy quyền thời điểm trên trời chín cái đầu n ộ t địa biến mất không thấy c ử u anh cũng không lốc hắn chạy đế giang tức g i ậ n đến một quyền đánh phía xa phương oanh long long long tại cựu đại tiếng nổ bên trong một tòa cao ngàn trượng sơn phong chầm chậm sụp đổ dương lên đẩy trời bụi mù cựu anh chạy vu tộc bộ lạc tạm thời thanh tĩnh nhưng đế giang biết rõ cái này chỉ là tạm thời an bình nếu là nghị không ra ngăn chặn c ử u anh biện pháp qua không được bao lâu c ử u anh còn hội trở về đế giang giống đạo hậu nghệ hậu nghệ đây hậu nghệ nhảy dựng lên phất tay thổ vu t a ở nơi này bên trong đế giang đi tiến lên vô vai hắn một cái giao cho ngươi một cái nhiệm vụ không có việc gì thời điểm nhìn chằm chằm trên trời nhìn thấy c ử u anh thò đầu ra bắn liền hắn hậu nghệ gật đầu t ố t hắn là ít có đầy đủ viễn trình công kích năng lực đại vụ từng có bắn rơi chín mặt trời chiến tích huy hoàng chính là khu trục cựu anh tốt nhất vũ tuyển hậu nghệ đứng ở vô tộc bộ lạc bên ngoài trên một tảng đá lớn dương cung cái tên như như pho tượng dừng lại ở cái này động tác. Nửa ngày, cửu a Siêu. Siêu. Siêu. đệ bắt thập lục tên thân công báo điểm số chín mươi bốn ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào phong hoa nhân vật đánh giá tà đạo nghi ngờ tử nha tiên ông diệu kế càng không kém mời tiên tất cả thân công báo vốn chiến binh khởi loạn như ma kẻ này v ì ngọc hư cung nhị đại đệ tử phong thần đại kiếp mấu chốt nhân vật trước sau dụ khiến bắc hải long tu hổ kim ngao đ ả o thập thiên quân tam tiêu n ư ơ n g n ư ơ n g triệu công minh t h ả i vân tiên tử hạm c h i tiên thổ hành tôn cựu long đ ả o ôn tiên lữ nhạc chu tín l ý kỳ chu thiên lân dương văn huy ân hồng k h ô lâu sơn bạch cốt động mã nguyên ân giao ôn lương mã thiện hỏa long đ ả o diễm trung tiên la tuyền lưu hoàn đồng lai đ ả o vũ dực tiên rất nhiều tiên nhân vào kiếp là dân phát tiết giáo sụp đổ trực tiếp nhân tố làm vào phong hoa bảng thứ tám mươi năm tên khương tử nha điểm số chín mươi lăm ban thưởng Bên ngoài n lộ ra x ư ơ thứ à song nhân tám đ n h giá, mươi bốn tên ạ kỷ điểm số chín mươi sáu ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào vô song nhân vật đánh giá t ơ tình t i ệ t không muốn hồi ức thương tâm c ắ t thương tâm cát tâm như xà hạt tâm dường như mảnh vụn Các m ộ n giữa đ thiên địa một t r ả n g h nghiên tĩnh chúng sinh lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu kia chính là thân công báo là ai hắn làm sao như thế lưu nhóm phong thần đại kiếp là vu yêu đại kiếp sau đó khác một trận đại kiếp ba thân công báo là nơi nào nhân vật hắn có thể liên lụy nhiều tiên nhân như vậy ứng kiếp tiết giáo ngày sau muốn sụp đổ thân công báo là trực tiếp nhân tố giữa thiên địa nghị luật ở mỹ chúng sinh đầu tiên chú ý tới cái này ba cái bài danh bên trong đều xuất hiện giống nhau bốn chữ phong thần đại kiếp ai thán đại kiếp không ngừng không nghỉ chứ không được thánh nhân quả vị liền vĩnh viên thế không cách nào siêu thoát sau đó bọn hắn ánh mắt liền dính tại thân công báo bài danh tin tức bên trên na bất hai nhìn một cái bị thân công báo dụ khiến rơi vào đại kiếp tiên nhân kém gọi nhất cũng là thái ớt kim tiên thậm chí còn có số vị chuẩn thánh đại năng ngọc hư cũng có như thế điều nhị đại đệ t ử sao nguyên thủy thiên tôn cũng có cái nghi vấn này hắn trong đầu không ngừng phù hiện mỗi một người đệ tử tính danh cùng khuôn mặt kiểm tra một vòng sau xác định ngọc hư cùng b nhìn đến thân công báo lúc này còn không có bái nhập ngọc hư cung về sau cũng không chắc dám đến nguyên thủy thiên tôn thì thao đạo phong thần đại kiếp t i ệ t giáo sụp đổ chẳng lẽ t i ệ t giáo là lần sau đại kiếp mục tiêu có thể cái này vậy không thể giải thích ta tại sao đối bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai cái kia tiểu nha đầu hạ trọng thủ nguyên thủy thiên tôn đã sớm ngờ tới tại tương lai khả năng sẽ có một trận đại kiếp dẫn đến siển t i ệ t đối lập hắn quan tâm nhất vấn đề là ở trận này đại kiếp bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì dĩ nhiên dẫn đến hắn không tiếp cùng thông thiên giáo chủ vạch mặt cũng phải lấy lớn hiếp nhỏ đối tám tiêu xuất thủ huynh trưởng nguyên lai là cái kia gọi th Bích trong bích du cũng bắn ra một đạo chiếu lệnh thánh nhân khí cơ tản mắt ra uy nghiêm thanh âm tại một đám tiệt giáo đệ tử bên thai văn g lên tìm thân công báo chương tám mươi ba má ngưng mới lệ mũi ngán nga son. son đóng cửa khổ tu không người hỏi một khi lên bảng thiên hạ người thân công báo mộng bức nhìn qua tạo hóa thiên bi bên trên bản thân bài danh đầu góc trống rỗng thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên địa qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn lúc đầu giống cái khác sinh linh một dạng ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính vây xem phong hoa bảng không nghĩ đến ăn dưa ăn vào trên người mình hay là cái muốn mạng lớn dưa ta có tài đức gì lại dẫn đến tiệt h giáo sổ đồ thân công báo khó có thể tin điệu nói ra cái này tạo hóa thiên bi nhất định sai lầm ta chỗ nào có lớn như vậy năng lực hắn đ ố i bản thân nhận biết rất rõ ràng hắn chính là một có chút t i ê n tư phổ thông tu sĩ cuối cùng một đời có thể tu luyện tới đại la kim tiên liền xem như vận may cái nào có bản lĩnh dẫn lên một cái thánh nhân đạo thống hủy diệt đây không phải đùa giỡn hay sao báo h y n h chuyện gì xảy ra báo h y n h kim n g a o đảo bên trên thiệt giáo đệ tử toàn bộ đi ra tìm ngươi báo h y n h chạy mau a ta chính là xiển giáo quảng thanh tử mau tới ngọc hư cung thân công báo ta là kim quang thánh mẫu lao ra nhà ta muốn gặp ngươi chuyện tấn ngọc giản phán phất nổ dường như liên tục rung động hắn hảo hữu cùng đang đang tìm kiếm hắn xiển tiệt nhị giáo đệ tử không ngừng cho hắn đưa tin thân công báo khóc không ra nước mắt địa đối với hắn báo đen nói ra a báo lần này thẳng rồi hai người chúng ta xong đời báo đen nhảy đến chân hắn bên thấp d ọ n g đạo chủ nhân những năm này chúng ta sống nương tựa lẫn nhau ta xem ngươi là duy nhất nhà người bây giờ ngươi gặp đại tiếp có thể hay không vậy lấy ta làm về nhà một lần người thân công báo cảm động hết sức ta một mực cầm ngươi coi nhà người a vậy liền thả ta đi a báo đen nghiêm túc điệu nói ra van cầu ngươi hại ai vậy không thể h ấ nhà người a thân công báo ngây n g ẩ n cả người giờ khắc này hắn cảm giác bản thân tình cảm nhận lấy l ư a g ạ t vốn liền rất tồi tệ tâm tình càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương báo đen cẩn thận quan sát thân công báo thân sắc biến hóa dựa vào hắn nhiều năm qua đối thân công báo hiểu do xác định thân công báo không có thả hắn đi ý tứ thế là cười ha h a ta nói đùa sinh động bầu không khí mà thôi chủ nhân ngươi sẽ không tưởng thật ta thân công báo nhẹ hừ một tiếng chờ ta độ qua này k ế p lại thu thập ngươi báo đen bất đắc dĩ hỏi đạo chủ nhân hiện tại có tính toán gì không tiết giáo đệ tử trải rộng hồng hoang trốn là tránh không khỏi nhưng ta tuyệt không thể lọt vào trong tay bọn họ nếu không tính mệnh lo vậy thân công báo trầm giọng đạo chúng ta đi ngọc hư cung báo đen kinh ngạc đạo ngài không phải mới nói ngọc thanh thánh nhân dối trá khinh thường cùng làm bạn còn muốn thuyết phục đã trải qua bái nhập siển giáo hảo hữu chuyển đầu nơi khác sao thân công báo hung hăng điệu róc xương lóc t h ị t h ắ n một cái ta chưa bao giờ nói qua lời này ta đối ngọc thành thánh nhân kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt bình sinh nguyện vọng lớn nhất liền là vào xiển giáo lắng nghe lời dạy dỗ báo đen mong trái dựng m o n g phải được rồi vô s ỉ co được g i á n được đúng lúc quảng thành tử đưa tin để cho ta đi ngọc hư cung thân công báo xoay người cơi đến báo đen trên lưng hiện tại liền xuất phát chớ trí hoãn ba mươi ba trọng thiên bên ngoài trong tử tiêu cung hồng quân một mặt không hiệu nhìn qua xâm nhập hỗn độn tạo hóa thiên bi lông mày quan trọng khóa địa lầm bầm lầu đậu đạo khương tử nha còn chưa xuất sinh thiên bi liền liệt hắn lên bảng. Đây là Tối tâm bên trong ố i tăm t bên cảm ứng trong lòng hắn thành ngưng tụ bảy của h chính thể Hồng phải chăng còn có phong thần chưa chưa hẳn tồn tại đại kiếp lên bảng, không khỏi ữ sơ sai tương tương bảng bảng. biến. biết, bảng, bằng quân nữ còn cũng còn trận tồn lên công Trong lòng Có có có c là lai lai lầm mày vào một tại dựa A. đại kiếp đại kiếp đã đạo, đều hắn lần thứ hai sinh ra tối tâm bên trong cảm ứng sơ bảng chính là sớm định ra tương lai bảng sớm định ra tương lai bảng hồng quân trầm mặc hồi lâu đ ỗ n g nhiên thăm thảm địa nói ra thiên đạo n g ư ơ i trước kia cùng ta câu thông thật sao cái dạng này tạo hóa thiên bi hiện thế trước thiên đạo giống như một lắm lời mặc kệ đ à m luận cái gì cũng biết không rõ chi tiết địa đối với hắn em hay nói cho dù chỉ hỏi một câu cây này là ai cắm vậy có thể lấy được cặn kẽ tuân lệnh hắn cảm thấy bất đắc dĩ rộng lượng tin tức nhưng bây giờ thiên đạo đ ố n g nhiên tiết chữ như kim hồng quân trong lòng sinh ra huyền diệu cảm ứ n g thiên đạo công bằng cho nên phong hoa bảng sơ bảng vì sớm định ra tương lai bảng bảng danh sách ban thưởng vì đối lên bảng giả sắp cải biến tương lai bồi thường lại hết bảng mới là lập tức bảng hồng quân chầm rãi gật đầu vừa nói như vậy liền rõ ràng chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái bởi vì cái này đáp án dĩ nhiên là hắn truy v ẫ n nhiều lần sau mới lấy được trước kia thiên đạo có thể không được lạ dạng này hồng quân nhữ mày đạo là bởi vì vô sinh đạo chủ sao thiên đạo lặng yên chưa trả lời hồng quân lại liên tưởng đến tiên h tri tứ linh lặng lẽ nhận chủ sự tình trong lòng sinh ra một c ô m á n h liệt cảm giác nguy cơ hắn trầm giọng đạo ngươi đừng quên ta mới là hợp đạo giả ta mới là cùng ngươi quan hệ thân mật nhất sinh linh thiên đạo vẫn như c ũ lặng yên chưa trả lời hồng quân trong lòng biết thiên đạo không phải không nghe thấy chỉ là không muốn trả lời mà cái này phía sau nguyên nhân thì có cực lớn mơ mạ thiên đạo sẽ không muốn thay đổi hợp đạo g i ả nó có thể làm được không hồng quân cảm thấy mãnh liệt bất an nhưng hắn lại không cái gì hào thủ đoạn có thể chế ước thiên đạo chỉ có thể chờ đợi mình cả n g h ị quá rồi ầm văn ba tạo hóa thiên bi bên trong truyền gia trận trận đại đạo lôi ầm nương theo phủ diêu ức vạn dặm màu s ắ c rực g i ữ á n g mây thứ hạng mới theo thứ tự xuất hiện càng ngày càng nhiều chúng sinh nghe nhiều nên thuộc tên hào xuất hiện ở tạo hóa thiên bi bên trên thứ tám mươi bảy ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào vô song nhân vật đánh giá má ngưng mới lệ mũi ngán nga son ôn nhu trầm mặc Nhìn dễ thân. ngoan h thân ì n ơn. dễ thạch thành tinh vô cớ gặp nạn làm đồ đệ báo thủ cuốn vào đại kiếp chết bởi x ỉ n giáo mười hai kim tiên thái ất chân nhân cựu long thần hỏa cháo phía dưới sau thành tiên đình nguyện du tinh có thể nhập phong hoa bảng tiết giáo chúng đệ tử trong lòng lưu tư thạch cơ mội mội phẩm tính âm lương chưa bao giờ rất thích tản nhận tranh đấu không nghĩ đến vậy rơi vào cái chết thảm hạ tràng làm đồ đệ báo thủ làm sai chỗ nào x ỉ n giáo bưng được không phải thứ gì thái ất chân nhân đúng không ta nhớ ký hắn chương tám mươi b ố đông quân kha bội hưởng san san thanh ngự đa thì hạ cự quan chương tám mươi b ố đông quân kha bội hưởng san san thanh ngự đa thì hạ cự quan chúng sinh vậy nghị luận ở mỹ thạch cơ chính là ngoan thạch t h à n h tinh tảng đá bản tính là ô n trọng bởi vậy thạch cơ cùng cái k h á c lên bảng tiên tử rất lớn chỗ khác biệt chính là nàng giữa lông mày cái k i a sợi tự nhiên nhã nhặn hoa thật đẹp tiên tử ta nguyện thường bạn thạch cơ tiên tử tả hữu bích tiêu quỳnh tiêu thạch cơ t i ệ t giáo làm sao có nhiều như vậy phong thái chắc tuyệt tiên tử chẳng lẽ thượng thanh thánh nhân thu đồ đệ thời điểm muốn nhìn t ư ớ n mạo liền sông những cái này tiên tử tiết giáo ta tới xuyền giáo thực tế hơi quả đáng tại hạ nhị long hồ giao phi Vì không c cơ h t i những rất nhiều vì thạch cơ sắc đẹp chỗ khuynh đạo tán nhân ghi nhớ hắn bao hàm kim quan thánh mẫu đa bảo đạo nhân triệu công minh tam tiêu ở bên trong đông đảo tiệt giáo tiên nhân thậm chí thượng thanh thánh nhân cũng đối với hắn nổi lên sát tâm khá lắm hắn nhìn qua thạch cơ nhã nhặn dáng người thì thảo đạo thật đẹp tiết tử hắn hồi lâu chưa từng có ba động phàm tâm lại nhộn nào hắn không nhịn được hướng sư huynh đệ đưa tin người nào biết rõ thạch cơ động phủ ở đâu không biết đạo thạch cơ là ai không rõ ràng sư đệ hiện tại rất nhiều người đều nhớ kỹ ngươi qua một hồi một tên nhị đại đệ tử liên hệ thái ớt chân nhân thái ớt sư huynh ta biết do thạch cơ động phủ ở đâu thái ớt chân nhân đại hỷ mau nói cho ta biết nhị đại đệ tử trần t r o đạo thạch cơ từng cứu ta một mạng sư huynh nhất định phải thể sẽ không tổn thương nàng ta mới có thể đem nàng động phủ vị trí nói cho ngươi ta căn bản không biết đạo nàng là người nào tìm nàng là vì duy trì xiển tiệt nhị giáo hài hòa làm sao sẽ thương tổn nàng đây thái ớt chân nhân thống khoái địa dựng lên cái thể cam đoan chỉ cần thạch cơ không sợ hắn hắn vậy sẽ không tổn thương thạch cơ nhị đại đệ tử lúc này mới đem động phủ vị trí nói cho hắn biết sau đó thái ớt chân nhân liền cưới mây bay rời đi ngọc hư cung thạch cơ huyễn tượng trầm thứ tám mươi hai tên linh châu tử điểm số chín mươi tám ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo vô song nhân vật đánh giá hai đoá liên hoa xuất hiện hóa thân linh châu hai thế gia phản trần tay cầm tử diễm sa mũ bảo chân đạp hán vàng phong hòa luân báo trong túi ra an thiên hạ g ấ m đỏ lăng bên trong phúc thế dân nó là nữ hoa tọa hạ hộ pháp đồng tử nhân nữ hoa t h ụ thương vương c h i nhục h u y ể n thế đầu nhập phong thần đại kiếp trợ chu phạt thương sau thành thiên đình tam đàn hải hội đại thần có thể nhập phong hoa bảng đám m ư ơ bên trên xuất hiện một cái thân mặc k ế m đỏ ôm lấy hòa tiêm t ư ơ n g cánh tay quấn một đoạn h ư n g lăng tiểu hòa nhi hắn chuyển thủy linh linh mắc d ụ t g re đ ị a dò xét hoàn cảnh chung quanh toàn thân phát ra sữa khí thật đáng yêu hoa hoa. cái này cũng có thể làm hộ pháp đồng tử nữ hoa nương nương lại vậy quấn vào phong thần đại kiếp ba vị thánh nhân chúng sinh một phương diện vì nữ hoa có như thế một cái nhìn qua không có chút nào sức chiến đấu hộ pháp đồng tử cảm thấy kinh ngạc đồng thời vậy kinh ngạc địa phát hiện chưa phát sinh phong thần đại kiếp đã trải qua quấn vào ba vị thánh nhân chỉ còn lão tử chuẩn đề cùng tiếp dẫn ba vị thánh nhân không đếm xỉa đến có người cảm thán đạo thiệt giáo sụp đổ là tây phương giáo bỏ đá xuống giếng thừa cơ vùng dậy lên tốt cơ hội có thể cho tới bây giờ cũng không gặp tây phương giáo hình bóng nhìn đến tây phương giáo có khi còn rất cao thượng h ắ n lời nói đưa tới người khác phụ họa lúc này tây phương giáo mạnh hơn x i ể n giáo nhiều chính phải chính phải đạo giáo khắc nghiệt x i ể n giáo h è n hạ t i ệ t giáo sụp đổ nhìn đến ta chỉ có thể mang theo tộc nhân cùng nhau gia nhập tây phương giáo chuẩn đề cùng tiếp dẫn cái gì cũng không làm tây phương giáo thanh danh bạch bạch lấy được một đợt đ ể chấn trong lòng bọn họ vui nở hoa thậm chí có chút lý giải lão tử vô vi mà chỉ đạo lý tiếp dẫn cười tủm tỉm đ ị a n ó i ra hy vọng tạo hóa thiên bi lại nhiều lộ ra ánh sáng một số phong thần đại kiếp sự tỉnh dạng này chúng ta tây phương giáo liền có thể vững vàng địa ngư ông n ấ lợi chậm bất quá nói đến kỳ quái lấy chúng ta vì tây phương kính dân g tinh thần không nên tại t i ệ t giáo sụp đổ thời điểm không có chút nào động tác có tiện nghi không chiếm không phải hắn phong cách ta tiếp dẫn cười đạo chắc là bởi vì luyện hóa thiên ngoại thiên thực hiện chấn hưng tây phương đại huệ nguyện h n l ư ờ i đi chuyến đ ô n g phương vũng nước đ ủ c h u ẩ n đề khe nhữ mày tiếp dẫn lời mặc dù có đạo lý nhưng hắn luôn cảm giác có điểm gì là lạ khu khụ hắn há miệng háng giọng một cái chuẩn bị thừa dịp chúng sinh đối tây phương giáo có hảo cảm thời điểm vì tây phương giáo đánh một đợt quảng cáo hắn lấy thánh nhân pháp lực đem thanh em khuyết tán đến cả tòa hồng hoang đại lục nô làm tây phương thánh nhân chuẩn đề. nay đối tây phương thần sơn chiêu nạp môn đ ổ ai đến cũng không có cự tuyệt manh manh đắt linh châu t ử từ mây bên trên biến mất chiếm lấy là một cái thân hình vĩ nạn bạch b à o nam tử thứ tám mươi mốt tên đông vương công điểm số chín mươi chín ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo vô song nhân vật đánh giá đông quân kha bội hưởng s a n san, san thanh ngự đa thì hạ cự quan phương tín ngọc tiêu nghìn vạn dặm đại đạo còn chưa tới nhân gian cổ nam tiên đứng đầu sau bị tiểu nhân an t o á n xuất hiện tiềm tu đối bồng lai chữ đạo rất có cổ phong p ạ m làm vào phong hoa bảng rất nhiều tu hành bất mãn một trăm đồng h ộ i sinh linh đối đông vương công cảm thấy lạ lẫm bọn hắn chỉ cảm giác được bản thân tựa hồ tại cái nào nghe qua cái tên này hảo nhưng lại nhớ không nổi cụ thể là ở nơi nào cái bài danh này kinh động đến năm đó tham dự tập kích đông vương công đám kia tiên nhân bọn hắn cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin được bản thân con mắt đông vương công còn sống cái này không có khả năng ta năm đó rõ ràng đem hắn nguyên thần đ ề u hủy chẳng lẽ hắn có p h â n thân nhiều năm như vậy một mực không được đến báo thù chúng ta mà là dấu ở nơi nào đó lặng lẽ tiềm tu toàn tính quá lớn a nhanh đi bồng lai đông vương công bài danh đưa tới một trận nhỏ bạo động qua một hồi đông vương công thân ảnh biến mất không gặp một đạo phát ra dường cương chi khí thân ảnh thay thế hán một trăm điểm phong hoa nhân vật ra đời chương 85, tu hành đạo hỗn độ sơ mới trường sinh biết tuần lịch chương t á tu hành đạo hỗn độ sơ mới trường sinh biết tuần lịch tạo hóa thiên bi phát ra ước vạn trượng hỏa hồng hà o quang trong khoảnh khắc đâm thủng ba mươi ba trọng thiên vân vụ t r e n g ạ i chiếu đến trong hỗn độ đi vô hình uy áp tản mắt ra hơi thở nóng bỏng tuân hướng tứa bắc phương toàn bộ hồng hoang nhiệt độ chậm chạp kiên định mà tăng lên chúng sinh nghị luận ở mỹ nhìn đến lần này lên bảng là một vị tinh thông hỏa pháp tiên nhân. có tư cách lên bảng lại tinh thông hỏa pháp tiên nhân cũng không nhiều các ngươi đoán xem là ai ta cảm thấy là hi h ò a khẳng định là đệ tuấn yêu hoàng yêu hậu cũng không đến nổi chỉ hàng tám mươi tên a chúng sinh trong đầu phủ hiện lên từng chương tinh thông hệ hỏa thuật pháp tiên nhân gương mặt nhưng lại từng cái phủ định đệ nhất vị tám mươi tiên nhân đến tột cùng là người nào đúng lúc này thiên không chính giữa không có dấu hiệu nào địa lướt qua một đầu dải lụa màu trắng đầy trời vân hải một phân thành hai tại hỏa hồng hào quang chiếu xuống phẳng phất hai mạnh hỏa hồ nước tạo thành một màn bao la hùng vi kỳ cảnh vừa rồi cái kia là cái gì không thấy rõ ràng tốt sắc bén lực lượng quá đáng sợ lần này lên bảng giả lại có uy thế như thế hắn đ ế n tột cùng là người nào tại chúng sinh chờ đợi ánh mắt bên trong đầy trời hỏa hồng trong áng m â y hiện lên tinh tinh điểm điểm xích kim sắc qua n mang một con sinh sắn h ồ lô màu đỏ lặng yên phủ lên một c h ô i bắn ra lấy sắc bén khí tức cổ pháp phi đao lẳng lặng địa treo tại phía trên cái này là cái gì bảo vật lại dùng pháp thuật nhìn qua a con mắt ta Phúc! nó lại chém ta một đoạn thần thức thật bá đạo pháp bảo các ngươi người nào gặp qua vật này đây là ai pháp bảo tại có mấy cái bị chém đứt thần thức đâm bị thương hai mắt đốt xuyên nguyên thần vết xe đổ sau chúng sinh toàn bộ đều e ngại đ ị a túi lầu xuống không còn dám nhìn thẳng hồ lô bên trên phi đao ngược lại nghị luận lên phi đao cùng hồ lô lai lịch nhưng mà tuyệt đại đa số sinh linh đều đối cái này bảo vật hoàn toàn không biết gì cả chỉ có số rất ít từ bản cổ khai thiên tích địa liền tồn tại đến nay cổ lao sinh linh mới phân biệt khác đi ra c h ẳ m tiên hồ lô nhìn đến lần này lên bản giả g là hắn quá lâu không gặp lão hủ suýt nữa quên mất hồng hoang còn có cái này hào nhân vật lần trước gặp hắn giống như là ở long phượng đại kiếp không biết hắn xuất hiện ở nơi nào vạn chúng chú mục phía dưới hỏa hồng hồ lô phun ra một xích kim chi khí cái này sợi xích kim chi khí n g ọ a ngậy mấy lần sau dần dần hình thành hình người hình dáng mà tạo hóa thiên bi bên trên chữ viết vậy tại lúc này biến rõ ràng người thứ tám mươi lục g á p đạo nhân điểm số một trăm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào phong quang vô lượng đánh giá b ầ n đạo chính là côn luân khách cầu đá nam bờ có giao tình trạch tu hành đạo hôn nguyên sơ mới trường sinh biết t h u ậ n đ ị c h hưu khen trong lò tử kim đan cần biết trong lửa đốt ngọc dịch vượt thanh loan cưới bạch hạng không đi bản đảo sôn p h c vui không đi huyện đô bái la quân không đi ngọc hư trên cửa vâng tam sơn ngũ nhạc mặc tam ơi hải đảo đồng lai tùy ý vui kẻ này ly hỏa chi tinh h ó a hình hôn đội còn xuất lại cổ l ã o giả phong thần đại tiếp bên trong lấy pháp bảo trạm tiên phi đao trước sau chu bạch lễ t h i ê n quân dư ữ nguyên khâu dẫn lấy pháp thuật đinh đầu thất t i ễ n chú sát triệu công minh sau đó lại mượn trạm tiên phi đao đối khương tử nha giết viên hồng ạ kỳ thân uy vô lượng làm vào phong hoa bảng chúng sinh ngốc t r ệ nhìn qua cái này một chuỗi dài đánh giá cả kinh thật lâu nói không ra lời đắc đạo hôn nguyên sơ cái này đúng là một vị tại bản cổ khai thiên tích địa trước liền ra đời cổ láo đại năng luận bối phận tam thanh đều không phải sưng một thanh tiền bối không đi huyền đô bái lao quân không đi ngọc hư trên cửa v tam sơn ngũ nhạc mặc t a b ơi hải đảo đồng lai tùy ý vui cái này bốn câu thơ càng là đầy đủ địa thể hiện vị này c ổ lão đại năng nạo khí cùng từ tại giữa thiên địa tiêu g i a o càng không được là cuối cùng mấy câu nói kia hắn lại phong thần đại kiếp bên trong giết nhiều như vậy lừng lẫy nổi danh đại tiên trong đó thậm chí có triệu công minh bậc này chuẩn thánh đại năng phải biết mỗi vị đại năng đều có cực mạnh thủ đoạn bảo mệnh nếu không phải thực lực nghiền ép căn bản không cách nào hoàn thành đánh giết đến tột cùng là vị này lục á p đạo nhân quá mạnh vẫn là đinh đầu thất tiến thân dị hay là cả hai cùng có đủ cả trong hồng hoang lại ẩn dấu dạng này một vị đáng sợ đại năng. trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều vì đó yên tĩnh chính đang bên ngoài tìm kiếm thân công báo triệu công minh nhìn qua tạo hóa thiên bi bên trên bài danh tin tức trong mắt không có mảy may ý sợ hãi hắn lầm bầm lầu đ u đạo ta có hai mươi bốn khỏa định hải châu nơi tay coi như minh hạ như vậy định tiêm chuẩn thánh vậy giết không được ta cái này lục gáp hơn phân nửa là chiếm một suất kỳ bất ý đinh đầu thất tiễn chú sát m ẫ u chốt liền tại cái kia chú chữ triệu công minh lấy mấy trăm nguyên hội lịch duyệt kết luận đây là một môn âm hiểm pháp thuật chỉ cần làm đủ chuẩn bị liền không có khả năng chúng chiêu hắn dự định các loại thân công báo cái này cái cọc truy như thật có đại ký ế đến lại nhìn cuối cùng là ai dễ h a i t a m tiên đảo vỡ tổ bích tiêu tại quỳnh tiêu trong ngực kịch liệt d â y r u ộ n thả ta ra ta muốn cứu hưng u trưởng ta muốn đem cái kia gọi lục c á p ra hỏa đánh cái hồn phi phát tán quỳnh tiêu gian nan địa k h ô n g chế bích tiêu động tác nàng một mặt bất đắc dĩ lớn tiếng cầu viện đạo đại tỷ ta muốn không chế trụ nổi nàng một vị như là từ thơ trong tranh đi ra váy trắng tiên tử tung bay nhưng mà đến nàng đối bích tiêu trách cứ đạo hồi náo bích tiêu sợ hãi địa cúi đầu không dãy ruộ nữa nhưng trong miệm vẫn không phục địa nói ra huynh trưởng đối với chúng ta tốt như vậy hắn liền bị cái kia gọi lục gáp ra hòa g i ế t các ngươi lại thở ơ quá máu lạnh quỳnh tiêu bất đắc dĩ đ ị a nói ra ngươi liền lục gáp đạo nhân ở đâu đều không biết đạo làm sao giết hắn bích tiêu cắn chặt hàm răng ta hội tìm tới hắn quỳnh tiêu liếp mắt nhân ra tại trong hồng hoang ẩn núp nhiều năm như vậy há là ngươi nói tìm liền có thể tìm tới bích tiêu vẫn là k h ô n g phục nàng lớn tiếng phản b á c đạo chỉ cần hắn tại hồng hoang ta liền nhất định có thể tìm tới hắn vấn đề thời gian mà thôi ngươi biết rõ trạm tiên phi đao cùng đinh đầu thất tiễn là cái gì sao vẫn tiêu đi đến trước mặt nàng hung hăng tr huynh trưởng thân làm c h u ẩ n thánh đều bị giết chết ngươi cho rằng bản thân mạnh hơn c h u ẩ n thánh sao phong thần đại kiếp còn chẳng biết lúc nào đến vạn nhất huynh trưởng không chết nhưng ngươi chết trước làm sao bây giờ ngươi cân nhắc qua chúng ta cảm thụ sao ngươi có coi chúng ta là tỉ m ộ i sao huynh trưởng biết rõ vậy sẽ không cao hứng vân tiêu tức giận đến hai gò má đỏ lên nàng thật sợ hãi bích tiêu một người đi tìm lục á p kết quả không những không giết chết lục á p còn bị lục á p giết đi bích tiêu chưa bao giờ gặp vần tiêu như thế sinh khí qua lúc này mới cảm thấy sợ hãi vân tiêu không vui địa hừ một tiếng chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn huống hồ lục á p vậy chưa chưa ch dù sao chúng ta cùng hắn chưa từng gặp mặt dẫn đến hắn giết huynh trưởng sự kiện kia vậy chưa phát sinh hết t h ả đều còn có chuyện cơ người hảo hảo ở tại tam tiên đảo trở lấy không muốn cho ta cùng huynh trưởng thêm phiền bích tiêu mấp máy bờ môi cuối cùng túi đầu cùng lúc đó thái ớt chân nhân vậy á n lấy nào đó vị ngọc hư c u n g nhị đại đệ tử nhắc nhở tìm được thạch cơ đặc phủ thạch cơ tiết tử trong lòng đất bắn ra một trôi bảo kiếm trực kích thái ớt chân nhân yếu hại Trưng Trinh 86, thái ớt chân nhân cảm thấy dưới đúng quần mắt lạnh nguyên đ ị a một cái đằng vân vừa lúc tránh qua thanh bảo kiếm này bang thái ớt chân nhân nhìn lại sợ hai địa phát hiện t r u i kiếm này lại chui vào phía sau hắn cự thạch bên trong chỉ còn lại một cái t r u i kiếm còn tại bên ngoài cái này nếu là bắt hắn cho b a n chúng không phải đoạn tử t u y ệ t tôn không thể tiên tử tỉnh táo hắn hướng trong hang đá lớn tiếng đạo ta không phải đến giết người ta là tới giữ gìn hai giáo hòa thuận trong hang đá chuyển ra một thanh kiểu trá dối trá thái ớt chân nhân giải thích đạo phong thần đại kiếp chính là hư vô phiêu miệu sự tình ta cùng với tiên tử c ả n g là vốn không quen biết ta tới này địa duy nhất mục đích liền là muốn theo tiên tử thành lập một đoạn giảng buộc lấy ngăn cản ngày sau xiển tiệt hai giáo tàn sát lẫn nhau ta lấy đạo tâm phát thệ câu câu là thật tuyệt vô hương ô n qua nửa ngày trong hang đá t r u y ề n ra một cái nghi hoặc thanh âm ngươi không g ặ p ta t h á h cơ tu hành thời gian cũng không tính là ngắn gặp qua kỳ nhân dị sự vậy rất nhiều nhưng thái ớt chân nhân mê hoặc hành vi vẫn là làm nàng cảm thấy kinh ngạc l ờ i t h ề ở đây tuyệt không lừa gạt thái ớt chân nhân nghiêm túc đ i ệ nói ra không biết tiên tử có thể ra gặp một lần mấy tức sau đó trong hàng đá đi ra nhất vị diện cho phép nhã n h ậ n dáng người h i ể u điệu t i ê n tử nàng đối thái ớt chân nhân thi lễ đạo n g h e qua thái ớt sư huynh đại danh hôm nay gặp mặt q u ả thật không tầm thường thái ớt chân nhân lộ ra một cái ấm áp tiểu dung t h ạ c h cơ t i ê n tử ta muốn mời người cộng du hưởng hoàng bồi dưỡng rằng buộc không biết tiên tử ý như thế nào t h ạ c h cơ m ấ p máy bờ môi tâm đạo nếu là có thể cùng thái ớt chân nhân sinh ra một số tình cảm ngày sau sát kiếp liền có thể hóa giải nàng khẽ gật đầu、tốt. thái ớt chân nhân p h t tay gọi ra một đ o ạ thái vân hắn dẫn đầu đi đến phía trên sau đó chỉ bên người không trung nói với thái cơ mời thái cơ có chút do dự, bởi vì nàng cũng sẽ làm vân bất quá suy tư một phen sau cuối cùng không có cự tuyệt thế là hai người cùng cưới một mây bay lên trời đi một màn này làm cho nhiều ngưỡng mộ thạch cơ tiên nhân thấy cho mắt giữa không trung tràn ngập vô hình vị chua tình huống như thế nào chúng ta trong ngày thường cho thạch cơ tiên tử đi theo làm t ù y tùng cũng không gặp thạch cơ tiên tử cho chúng ta cái tốt s ắ c mặt có thể nàng hôm nay lại cùng một cái muốn giết nàng ra hỏa cùng cưới một mây cái này không công bằng đ ô n g hắn bị thổi làm run run một chút mờ mịt mầm đầu phát giác tạo hóa thiên bi đang phát ra lấy sương mù mông lung thanh quang một người xa lạ ảnh xuất hiện ở mây bên trên hắn mặc dù không có phía trước những cái tia lên bảng giả quần quận như thế nhưng lại có một phần riêng biệt không ngừng vươn lên ý vị thứ bảy mươi chín tên mục cam sơn điểm số một trăm linh một ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào phong quang vô lượng đánh giá một đời nghĩ phá hồng chân đường kiếm dấu lư hiên ẩn mê tung tích vạn chiến tự xưng ơ bất đề nhận sinh ra hai mắt miệt nhóm cho phép t r i n h y phong trần hóa vân yên hồng hoang dáng vẻ hào sảng không biết năm kiếm si đao điên của thế lộn x u ố n mây n ư ờ i đồi núi xanh vạn trọng tiên kẻ này cầm đầu vị hồng hoang cao cấp công việc bên ngoài nhà điều hành tương lai hồng hoang ngoại cần bộ, bộ trưởng. vì hồng hoàng khai cương thác thổ dương danh giới bên ngoài làm vào phong hoa bảng nhân tộc bộ lạc bên trong một cái nam hải nhìn c h ầ m c h ầ m trên trời mục gâm sơn huế tượng trong miệng thì thảo đạo ca ca là ngươi sao ngươi lúc nào trở về giữa thiên địa vang lên một thanh ngâm khẽ a thông thiên giáo chủ cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn nhận ra trên trời cái này người chính là lúc t r ư ớ c t r i n h phạt thiên ngoại thiên lúc cùng hắn thành lập liên hệ cái tia vị nhân tộc thanh niên chúng sinh nghị luận ở mỹ hồng hoa ngoại cận bộ ta vì bọn hắn xuất thủ qua một lần chỉ là tương lai bộ trưởng liền có thể xếp tới thứ bảy mươi chín tên tháng qua lục á p đạo nhân một đầu cái này hồng hoa ngoại cần bộ ngày sau không được à? chỉ có nhân tộc có thể gia nhập hồng hoa ngoại cần bộ sao đúng rồi nghe nói cái kia thiên ngoại thiên đã bị hồng hoa ngoại cần bộ chiếm lĩnh không biết lúc nào mới có thể hoàn thành luyện hóa hồng hoa ngoại cần bộ cái này nằm c h ư a đối với hồng hoa chúng sinh mà nói là một cái đã lạ lẫm lại quen thuộc danh tự lạ lẫm là bởi vì bọn hắn đối hồng hoa ngoại cần bộ cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả quen thuộc thì là bởi vì hồng hoa ngoại cần bộ trước đây không lâu cùng các đại năng hợp tác hủy diệt một tòa thiên ngoại thiên cũng cứu trở về bao quát nữ o a ở bên trong bị cái kia thiên ngoại thiên bắt đi tiên nhân ẩm vang nương theo một thanh lôi mình thiên không m một gầm sơn thân ảnh tại tầng tầng màn mưa sau biến mưa hồ chiếm lấy là một tôn nắm giữ chín quả đầu lâu như là một đầu sơn mạch thân ảnh to lớn hắn xuất hiện về sau ánh nắng đều biến mỏng manh thứ bảy m ư ờ i tám tên tướng liêu điểm số một trăm linh hai ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào phong quang vô lượng đánh giá chín thủ thân rắn từ hoàn an đối chín đất hắn chỗ chỗ n g h i tức là nguyên trạch không được tân chính l à k h ổ bách thú chớ có thể chỗ nó là bù đắp thập nhị đô thiên thần sát đại trần vụ hung u y hiển hách sau thành nhân tộc đại vũ giết chết có thể nhập phong hoa bảng trên bầu trời là tướng liêu vũ tộc bản tướng không có gì bất ngờ xảy ra vu tộc tại phượng hoa trên bảng có không ít bài danh bất quá chúng sinh càng chú ý là câu nói sau cùng kia tướng liêu vì nhân tộc đại vũ giết chết bọn hắn hơi nghi hoặc một chút nghi thầm vu tộc cùng nhân tộc quan hệ không phải cũng không tệ làm à làm sao đầu tiên là h i ê n viên g i ế t s i b u hiện tại lại có đại vũ giết tướng l i ê u cái bài danh này cho nằm sấp ở trên mây cựu anh cung cấp đạn dược cựu anh bắt lấy cái giờ này l ố t b ú p lại nói một trận á c t ầ m vu tộc mà nói cái này cái ra hỏa quá ổn đế răng n h ữ mày đạo t u ố n g hồ hậu nghệ còn muốn rèn luyện thể phách cái nào có thời gian suốt ngày với hắn hao tổn tướng r Kiều mắt nói ra, tướng liêu k hiện ô n g tượng dần dần biến mất một đầu trạng thái như sư tử toàn thân tuyết bạch dị thú từ trong nầy thỏ đầu ra nó mọc lên vừa đối góc chết tứ chi phụ lấy hỏa diễn hoa văn phát ra biểu tượng điểm lành màu sắc rực rỡ quan g huy đây là tạo hóa thiên bi bên trên chảy xuống từng hàng văn tự chương tám mươi bảy lại khởi phong ba chương tám mươi bảy thập đại yêu thánh một trong có từ đại tiếp thoát thân khả năng có thể nhập phong hoa bảng chân trời thất thải tường vân tại vô hình lực lượng tụ lại dưới hình thành một đầu sinh động như thật bạch lân thủy thú nguyên lai là bạch trạch đại thánh bạch trạch đại thánh dĩ nhiên có thể từ đại kiếp bên trong thoát thân chuẩn thánh vốn liền trường sinh bất lão lại có thể từ đại kiếp bên trong thoát thân chẳng phải là biến tướng bất tử bất diệt ta muốn bái bạch trạch đại thánh vi sư chúng sinh rất e ngại là cái gì thiên địa đại kiếp t ứ c chính là chuẩn thánh đại năng vậy không dám tùy tiện vào kiếp sợ không cẩn thận thân t ử đạo tiêu mấy trăm nguyên hội tu vi hôi phiên liên d i ệ t mà bạch trạch lại có thoát khỏi đại kiếp bản sự ô huế biển máu minh hà hơi nhau mắt lại thì thao đạo cái này thoát khỏi đại kiếp pháp môn không biết có thể hay không thụ cho người khác nếu là có thể đều muốn tìm bạch trạch h i ể u do thoát khỏi đại kiếp phương pháp một bên khác bạch trạch sinh lòng cảm ứng biết rõ bản thân đưa tới rất nhiều đại năng chú ý không khỏi sắc mặt rất đắng hắn đúng là su cắt tị hung cái này một trên đường đi đến rất xa nhưng su cắt tị hung trọng yếu một chút liền là giảm bớt bản thân tồn tại cảm giác qua một hồi bạch trạch h u y ễ n tượng trầm trầm biến mất tạo hóa thiên bi phát ra trận, trận tường r ậ n t hòa kim quang đem hồng hoang n ử a bầu trời nhuộn thành an tường ôn hòa kim sắc trong không khí vang khởi trận trận làm cho người hướng thiện r ư âm rất nhiều chưa bước vào con đường tu hành sinh linh chúng sinh hiếu kỳ địa suy đoán lên bảng giả thân phận cái này là cái gì lực lượng có chút quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ gặp qua tựa hồ có thể ảnh hưởng nguyên thần chẳng lẽ là một môn cầu nghi ngờ lòng người tà thuật chưa bao giờ gặp qua cái này loại lực lượng chẳng lẽ lại là một vị giống lục gáp đạo nhân tranh thế đại năng tại chúng sinh náo nhiệt suy đoán âm thanh bên trong chống không bia mặt như là thác nước chạy xuống rất nhiều văn tự tập trung nhìn vào đúng là một vị người quen biết cũ đệ thất thập lục tên phổ hiền chân nhân điểm số một trăm linh bốn ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào phong quang vô lượng đánh giá ngồi ngay ngắn tròn thông rượu nhỏ bé cùng nhau chúng sinh trong mắt đống thanh trướng hiểu đến ngoài cửa sổ nghe gáy chim gió xuân không ở nhánh hoa bên trên xiền giáo mười hai kim tiên một trong sau thành phật giáo phổ hiền bồ tát đối phong thần đại kết bên trong phá tiệt giáo hàn b ằ n g trận lưỡng nghi trận giết viên thiên quân thu linh nha tiên làm vật để c ư ớ i lại cùng văn thủ từ hàng liên thủ đấu bình kim linh thánh mẫu có thể nhập phong hoa bảng cái bài danh này vừa ra liền đã dẫn phát c ự đại nghị l u ậ n phổ hiền chân nhân cầm tù yêu vương cái kia xiền giáo tiên nhân đáng giận ta nhớ ký hắn. hắn vậy mà còn sống sót mau nhịn vậy chuyển đầu phật giáo xiền giáo mười hai kim tiên thế nhưng là nguyên thủy thiên tôn thân truyền đệ tử đội thụ sử ái làm sao sẽ chuyển đầu nơi khác viên thiên quân cùng linh nha tiên có phải hay không tiệt giáo đệ tử đông đảo yêu tộc đều cảm thấy mười phần bán giận bọn hắn lúc đầu đã trải qua quên y phổ h i ể n chân nhân nhưng lần này phong hoa bảng bài danh lại nhắc nhở bọn hắn trong hồng hoang còn như thế một cái phát rổ tiên nhân tồn tại bọn hắn đều nghe nói yêu vương bàn ngược gặp bi thảm tang o ộ tìm bảo vật giá vân đột nhiên liền bị phổ hiến cho cướp về sau phổ hiến đem bàn ngược quan tại trong động phủ n ổ rằng róc thì vậy luôn a lấy máu rút gân lấy xương lai giống. thảm ẳ quá thảm cái khác yêu tập cảm giác cùng cảnh lộ đối phổ hiện hận tàu xương giờ phút này bị phong hoa bảng nhắc nhở trong lòng phân hận chi tỉnh lại không thể ước chế địa bốc cháy lên đông hoàng thái nhất biểu ngôi đạo cái này ra hỏa co đầu rút cổ trong ngọc hư cung ta vậy không làm gì được hắn nhưng ta căn đoan chỉ cần hắn dám ly khai ngọc hư cung ta liền nhường hắn vì bản thân sợ tác sợ vi bỏ ra trầm thống đại giới đế tuấn thâm trầm nói ra vừa vẫn đem vị côn bằng chuẩn bị ngụm kia vọ dùng ở trên người hắn ngoại trừ yêu tộc ngọc hư cung nội bộ v ậ y một mảnh xôn xao phổ hiền sư huynh lại phản bội xiền giáo tại sao có thể như vậy phó giáo chủ đi coi như xong phổ hiền sư huynh tại sao cũng phải đi suýt im lặng đừng để phó giáo chủ nghe thấy chính như ngoại giới suy nghĩ như thế xiển giáo mười hai kim tiên đều là nguyên thủy thiên tôn thân truyền đệ tử bội thụ nguyên thủy thiên tôn s u n g ái bởi vậy phổ hiền phản bội xiển giáo tin tức lập tức đưa tới cự đại tiếng vọng quảng thanh tử đưa tin đạo phổ hiền đây là có chuyện gì phổ hiền cả lâm điệu trả、lời. ta ta ta vậy không rõ ràng quảng thanh tử nhữ mày đạo n g ư ơ i thương lão gia tâm lão gia sẽ không tha nhẹ cho ngươi ngươi tự giải quyết cho ta ố t t phổ hiền trong lòng khóc không ra nước mắt hắn s á c thực ẩ n lẫn có chút nhớ nhung ly khai xiển giáo ý niệm nhưng cũng không phải hiện tại không nghĩ đến nhường thiên bi lộ ra ánh sáng rồi hắn lần này chắc là phải bị lao gia gọi đi hung hăng dàn d ậ y một phen lấy lao gia t ỷ khí trực tiếp phế đi hắn tại i ể n giáo tu được một thân tu vì vậy không nhất định hắn bên thai ngột mà vang lên, lên một cái không tình cảm chút nào thanh âm phổ hiền mạo tới gà ta không những yêu tập cùng nguyên thủy thiên tôn theo i i ệ t g chúng ta đi vì xuyển n giáo tìm phổ hiền đòi một lời giải thích một đoàn phẫn nộ tiệt h giáo đệ tử thẳng đến côn luân sơn may đi nhưng mà vào thời khắc này tạo hóa thiên bi bên trên một trận quang mang chấp nhấp nháy không ngờ liên tục công bố hai cái bài danh tức khắc dẫn lên một mảnh ồn nào t r ư ơ n g tám mươi tám thánh nhân cơn giận phổ hiên bị t r ụ t r ư ơ n g tám mươi tám thánh nhân cơn giận phổ hiên bị t r ụ thứ bảy mươi lăm tên văn thủ quảng pháp thiên tôn điểm số một trăm linh năm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang thiên tiêu đánh giá hướng nghĩ bổ tát từ tâm lên mộ niệm quan âm theo phật chỉ, tam khó vĩnh v i ê n cách đều là khói hoạt hai hướng khổ ách không được cùng nhau đùa x u y ề n giáo mười hai kim tiên một trong sau thành phật giáo văn thủ bổ tát phong thần đại kiếp bên trong phá thập tuyệt trận thủ trận thiên tuyệt trận có thể nhập phong hoa bảng thứ bảy mươi bốn tên cụ lưu tôn điểm số một trăm linh sáu ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang tiên h tiêu đánh giá làm người vậy nham nham như cô lỏng độc lập hắn say vậy khôi nga nhược ngọc núi c h i tướng băng x ỉ n giáo m ộ ư ơ i hai kim tiên một trong sau thành phật giáo cụ lưu tôn phật x ỉ n giáo duy nhất tu thành phật đà quả vị giả có thể nhập phong hoa bảng cái này hai đạo bài danh tin tức nhường hồng hoang chúng sinh thấy chóng mắt toàn bộ hồng hoang một mảnh yên tĩnh ngọc hư cung bên trong là lặng ngắt như tờ bọn hắn có chút hoài nghi bản thân con mắt cái quỷ gì x i n giáo tại phong thần đại tiếp bên trong vậy sụt đổ sao xem như x i n giáo tuyệt đối hận tâm m ư ơ i hai kim tiên dĩ nhiên một ngụ ta còn tưởng rằng xiền giáo diệt tiết giáo xuất hiện lại nhìn đến lại là lưỡng bại câu thương nhường cái kia chưa từng nghe nói qua phật giáo lớn mạnh sao không gặp tây phương giáo người đầu nhập phật tây phương giáo đến bây giờ còn không một cái lên bảng đây không ai lên bảng liền sẽ không bị lộ ra ngọc thanh thánh nhân hiện tại tâm tình nhất định rất kém cỏi đâu chỉ là tâm tình kém nếu là bản tọa vất vả bồi dưỡng mười hai cái đệ tử phản bội ba cái bản tọa sợ là giờ khác tâm ó này g cả tòa ngọc hư cung đều bị khó có thể nói nên lời kiểm chế không khí bao phủ mạnh như quảng thành tử như vậy trần thánh đại năng cũng có chút thở bất quá khí ngọc hư cung các tiên nhân sợ hãi địa túi lầu xuống nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng đạo văn thủ cụ lưu tôn mau tới gặp ta hắn còn không có hỏi rõ ràng phổ hiến chân nhân tại sao ly khai xiển giáo văn thủ quảng pháp thiên tôn cùng cụ lưu tôn cũng phải chạy thật có thể nói là một đợt không yên t ĩ n h một đợt lại lên cụ lưu tôn cảm thấy không hiểu ra sao hắn tự giác đối xiển giáo trung thành tuyệt đối nguyên thủy thiên tôn đối đại hắn vậy vô cùng tốt hắn đ ố i hết thể đều hài lòng hoàn toàn n g h ĩ không ra bản thân sẽ phản bội xiển giáo hắn đi tới ngọc hư cùng đại điện cùng văn thủ quảng pháp thiên tôn cùng phổ hiến chân nhân đứng ở cùng một chỗ ngoan, ngoan chờ đợi nguyên thủy thiên tôn đặt câu hỏi nguyên thánh ổ Hiền. Ngươi đối siền g g có nhân g đấy? h i đến thế nào vào địa, lao ra mình thế Ta dám. đối g cơn hư cung cọng một một một đều giận i giáo. văn thủ quảng pháp thiên tôn bị chấn động đến sắc mặt trắng bạch hoa địa phun ra một múa máu nhưng cũng không vì tự mình làm giải thích chỉ yên lặng địa túi đầu xuống nguyên thủy thiên tôn bất mãn đ ị a nói ra ngươi ngược lại thành thật một bên quỷ sát phổ hiền cúi đầu xuống cụ lưu tôn ngươi đây cụ lưu tôn ngón tay nhập lại vì thế ta cụ lưu tôn l ấ y đạo tâm phát thệ t u y ệ t không phản bội xiển giáo chi ý phổ hiền đầu thấp đủ trò sâu hơn nguyên thủy thiên tôn lông mày thoáng dán ra mắt lẽ hung hăng đ ị a róc xương lóc thị t phổ hiền một chút sau đó lạnh như băng đ ị a nói ra phổ hiền ngươi có nguyện thể chứng minh ngươi đ ố i xển giáo trung tâm phổ hiền nhỏ bé không thể xem xét điện như vậy thì nhường đệ tử đến nói cho lão gia đệ tử đệ tử đối xiền giáo trung tâm thiên địa trường giám lão gia ngại khả năng không tin nhưng sự thật liền là dạng này b ô bô nói một trận đã không được thành khẩn cũng không thể tất cả đều là nói nhảm đinh điểm giá trị cũng không có một bên văn thủ quảng pháp thiên tôn cùng cụ lưu tôn nghe được tê cả ra đầu tâm đạo phổ h i ề n chỉ sợ qua không được trước mắt cửa này quả nhiên nghe phổ hiền một lời nói nguyên thủy thiên tôn giận tí mặt h ư n g ta đối với ngươi dốc lòng dạy bảo ngươi lại có mang hai lòng thật sự là cái bạch nhã lang phổ hiền dọa đến run dày nguyên thủy thiên tôn quát mắng đạo muốn đi đúng không từ giờ trở đi ngươi không còn là ta xỉn giáo muôn nhân c ú n ngay lập tức ra ngọc hư cung phổ h i ề n do sợ hắn nào dám ly khai ngọc hư cung đông hoàng thái nhất theo dõi hắn đây chỉ sợ hắn chân t r ư ớ c mới bước ra ngọc hư cung ngưỡng cửa chân sau liền bị một ngụm từ trên trời giáng xuống thái dương chân hỏa đốt thành cho hắn đ i ê n cùng dập đầu đông đông đông đông đông đông đông đ ạ i g đông đông đông đông đông đông đông đông đông c ô n g đông đông đ c n g đông đông đông đông đông đông đông đ n g đông đông đông đông đ n g đông đông đông g đ ô n đông đ n g đ ô n đông đông đông đông đ ô ô n g đ ô n n g đ ô g đông đông đông đ đem hắn quanh người mặt đất nhuộm thành h ồ n g s á c tại chân bóng ngọc chất quang trạch phụ trợ dưới lộ ra hết sức yêu dị đủ rồi nguyên thủy thiên tôn quát mắng đạo đ ừ n g dùng ngươi bẩn huyết làm bẩn bản tôn bảo điện phổ hiền n g ử a đầu kêu khóc đạo đệ tử không muốn chết ta hắn cái c h á n đã trải qua máu thịt bé bét nguyên lai、like、ngươi dập đầu không phải hối hận qua chỉ là không muốn chết nguyên thủy thiên tôn giận quá thành cười tốt tốt tốt n ệ tình sư đồ một trận bản tôn không giết ngươi chỉ chụp ngươi đi ra ngoài phổ hiền kêu diên đạo đệ tử hối hận qua đệ tử hối hận nguyên thủy tiên tôn lạnh lùng địa huy động ống tay một cỗ vô hình lực lượng đem phổ hiền huyết từ ngọc gạch bên trong bóc ra cũng bôi lên đến phổ hiền trên mặt sau đó đem phổ hiền ném ra ngọc hư cung văn thủ quảng pháp thiên tôn cùng cụ lưu tôn l ặ n g yên mà không nói bọn hắn biết rõ nguyên thủy thiên tôn cho qua phổ hiền cơ hội chỉ là phổ hiền không những không có nắm chặt còn hầu n ô n luận ngữ càng khơi dậy nguyên thủy thiên tôn l ử a giận chúng mục đích nhìn t r ư ờ n g phía dưới phổ hiền vẽ qua một đạo đường vòng cung hung hăng địa ngã xuống ngọc hư cung ngoài cửa sau đó thân thể không bị khống chế đ i ệ theo bậc thang một đường hướng phía dưới quay cuồng bộ dáng thê thảm đến cực điểm một mực lăn đến côn lu xin hỏi tôn tính đại danh t i ệ t giáo viên thiên quân t i ệ t giáo linh nhà tiên cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa đây chính là chương tám mươi chín đạo hữu xin dừng bước chương tám mươi chín đạo hữu xin dừng bước nghe được hai người tên hảo phổ h i ề n hai mắt biến thành màu đen trong lòng chỉ có câu nói ngàn vạn không muốn nhận ra ta tạo hóa thiên bi lại đối với hắn đánh giá bên trong nâng lên hắn biết tại sau đó phong thần đại kiếp bên trong giết chết viên thiên quân cũng đem linh nhà tiên thu làm thoại kỵ giờ phút này viên thiên quân cùng linh nhà tiên cùng nhau mà đến dùng đầu gối nghĩ vậy biết chắc là tới tìm hắn vạn nhất bị nhận ra phổ hiền không d á m tiếp tục suy nghĩ hắn thật sâu điệp túi lầu xuống nhường bản thân mặt tránh qua viên thiên quân cùng linh nhà tiên ánh mắt hắn biết rõ mình bây giờ đầu bù cấu phát đầy mặt vết máu trên người áo tròn vậy rách nát không chịu nổi nhìn qua chật vật đến cực điểm nếu không phải đặc biệt khác quen thuộc hắn tiên nhân nên không nhận ra hắn viên thiên quân cùng linh nhà tiên cẩn thận điệu gió xét hắn phổ hiền khẩn trương điệu nhỏ bé nhỏ bé phát run mấy tức sau đó viên thiên quân buồn bực đạo đạo hữu ngươi tại sao bị thương như thế trọng còn từ ngọc hư cùng bên trong lăn đi ra phổ hiền mừng rỡ trong lòng bọn hắn không nhận ra ta hắn nhãn châu xoay đậu, tính bên trên trong lòng. lúc này nghiến răng nghiến lợi đạo còn không phải cái kia phổ hiền thật sự không xứng là người ta trách cứ hắn thân làm mười hai kim tiên lại dẫn đầu r u ồ n bỏ xiển giáo đáng xấu hổ hành vi hắn thẹn quá hóa giận đem ta đánh rất côn luân sơn hại ta chật vật như thế viên tiên quân giận tí m ặ t đáng giận cái này phổ hiền quả thật không được là cái gì độ tốt đạo hữu ngươi yên tâm hai chúng ta lúc này liền là tìm đến phổ h i ề n p h i ề n p h ứ c ngươi cùng chúng ta cùng tiến lên nhất định báo thù cho ngươi linh nga tin v ậ lòng đầy căm phẫn đạo không sai ngươi theo chúng ta tới hôm nay nhất định vì ngươi chủ trì công đạo phổ hiến khẩn trương địa gác đạo ta đã thương n g u y ê n khí muốn tìm địa phương chữa thương các ngươi trước đi lên ta sau đó liền đến viên thiên quân cùng linh nha tiên quan sát một chút phổ h i ề n thảm trạng cảm thấy phổ h i ề n s ắ c thực bị thương rất trọng thế là cũng không cưỡng cầu nữa cho phổ h i ề n một k h ỏ a liệu thương đan d ư ợ c sau liền xoay người tiếp tục hướng côn luân sơn bên trên bay đi phổ h i ề n trong lòng n ú i lòng nguyễn khí vội vàng hướng dưới núi bay đúng lúc này hắn chợt nghe một thanh xa xôi hô h á n đạo hữu xin dừng bước một cái xúc lấy trỏm râu dê đạo nhân cới báo đen từ đằng xa nhảy vọt mà đến hắn cao giọng đạo ngài liền là phổ hiến chân nhân a cựu ngưỡng đại danh phổ hiền trong lòng viên tiên quân cùng linh nhà tiên đi mà quay lại bọn hắn nổi giận đùng đùng địa chặn đứng muốn chạy phổ hiền diêm phần mình lấy ra pháp bảo l ệ n h lùng chất vấn đạo ngươi chính là phổ hiền phổ hiền vẻ mặt đưa đám đắc đạo các ngươi nhận lầm người phổ hiền chân nhân t r ò g dâu dê đạo nhân vậy đã tìm đến phụ cận ta làm sao sẽ nhận lầm đây nhiều năm trước chúng ta từng có duyên gặp mặt một lần a giờ khác này phổ hiền liên tục giết t r ò g dâu dê đạo nhân tâm đều có bốn côn luân sơn bên trên chuyện phát sinh không vì ngoại giới hiểu rõ lúc này chúng sinh đều tại chờ mong thứ hạng mới nương theo một đạo liệu sáng vạch phá bầu trời hấp vang phổ hiền văn thủ cùng cụ lư thứ i bảy mươi ba tên kim sĩ đại bằng điểm số một trăm linh bảy ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang tiên tiêu đánh giá đại bằng dương cánh hận tiên thấp lên như diều gặp gió tam thanh cảnh nhanh nhẹn rơi vào khôi tính lâu chuẩn ả i dáng mây c đề thánh nhân tọa kỵ đánh giá bên trong thơ cũng đúng rộng lớn thờ mạnh chỉ tiếc kim si đại bằng bị chuẩn đề buộc ở tây phương thần sơn phía dưới hồi lâu không trên không chúng cao tường không biết còn có hay không năm đó vi phong nhìn câu nói sau cùng kia hắn về sau lại ở tây phương thần sơn phụ cận nuốt ăn một nước chật chật chật kim si đại bằng muốn thẳng rồi xa xôi tây phương thần sơn phía dưới kim sĩ đại bằng thẳng thắn nhìn qua tạo hóa thiên bi đáy mắt cơ hồ có thể phun ra lửa hắn nguyên bản chỉ cần lại có ba mươi năm thời gian liền có thể hiểu thấu đáo chuẩn đề dùng để k h ố n hắn trận pháp sau đó liền có thể thừa dịp chuẩn đề không chú ý thời điểm ly khai tây phương thần sơn ăn thịt người trả thù chuẩn đề có thể cái này cái kế hoạch hiện tại triệt triệt để đ ể địa pháo thang kim sĩ đại bằng cảm thấy phía sau chấm xuống lập tức chỉ nghe thấy chuẩn đề cái kia làm hắn hận thấu xương thanh n â m hắn thanh nhâm âm trầm địa các đạo ta hận a ta hận lúc trước long phượng đại kiếp lúc gặp được ngươi làm sao không một ngụm đem ngươi nuốt chuẩn đề lạnh rên một tiếng làm càn kim sĩ、si、đại bằng bị sôi trào thánh nhân uy áp chấn động đến p h u n ra một ngụm ánh vàng rực rỡ huyết hắn cố nén kịch liệt đau nhức tiếp tục nói ra ta cũng muốn qua nén g i ậ n cho ngươi làm thoạc kỵ nhưng ta hận à cái này hận ý là như thế máy liệt để cho ta không n h ả ra không thoải mái chuẩn đề sắc mặt âm c h ầ m xuống hắn yên lặng tăng lớn uy áp nhưng mà kim sĩ、si、đại bằng lại phảng phất giống như chưa phát giác chuẩn đề chuẩn đề s ắ quát mắng đạo hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm giáo huấn để ngươi biết rõ mình là tình cảnh nào kim sĩ đại bằng không thèm đếm sỉa hắn hoàn toàn không để ý chuẩn đề uy hiếp dẫn mắng đạo dựa vào khắp lóc gom sòm lăn lộn cầm đến thánh nhân quả vị nhìn thấy cái gì bảo vật đều nói cùng bản thân hữu duyên trong ngày thường lấy lớn hiếp nhỏ lấy mạnh hiếp yếu cường thủ cất đoạt chuẩn đề ngươi liền không có một vẻ xấu hổ sao chương chín mươi Đạo, đạo c đúng vậy a thánh nhân là vì toàn bộ tây vừa mới như vậy làm việc chúng ta có thể nào bởi vậy xem nhẹ thánh nhân dối trá kim sĩ đại bằng cười nhạo đạo ngươi cùng tiếp dẫn tại trong tử tiêu cũng khóc lóc gom sòm lăn lộn cũng là vì tây phương chúng sinh nhẫn nhục phụ trọng sao ngoài miệng nói đến quan g minh chính đại nhưng nếu không phải là dựng lên chấn hương tây phương đại h o à n nguyện ngươi sẽ ở chỗ tây phương chết sống đủ rồi nói bậy nói bạn chuẩn đề tàn khốc đạo ngươi làm họa bắt phương làm nhiều việc gắt không giết ngươi là bởi vì bần đạo cảm thấy ngươi còn có nghĩ lại hướng thiện khả năng không nên ép bần đạo đem ngươi diệt trừ ẩm vang tây phương trên ngọn thần sơn không tụ lên nồng đầm mây đen trong mây đen như mạt nhật điện tiệm lôi m ì n h b à n h trướng thánh nhân uy áp phảng phất một toàn ặ n g trọng đại núi gắt gao đ i ệ ép trên người kim sĩ、sí、đại bằng chấn động đến kim sĩ、sí、đại bằng mỗi một cây lông vũ gốc đều chảy ra huyết hồng hoang chúng sinh một mặt kính sợ địa nhìn về phía tây phương thần sơn nhưng mà kim sĩ đại bằng vẫn không chịu cúi đầu hắn mắt vàng bên trong lóe ra kiệt ngạo bất tuần thần thái trong miệng cao giọng đạo bản tọa hoành hành hồng hoang rất nhiều nguyên hội s ắ c thực tạo không ít tội nghiệt có ở đây tạo hóa thiên b i hiện thế kỵ s ủ n g bảng sinh ra trước kia sao không gặp ngươi đến vì hồng hoang t r ừ hại ngươi bất quá là thèm muốn kỵ s ủ n g bảng bàn thường thôi hắn g à o t h é t đạo zeta đến a ẩm văn ba một đầu tráng kiện lôi đình hung hăng địa chém trên người kim sĩ đại bằng bổ đến kim sĩ đại bằng nửa bên cánh bẹ gãy kim sĩ đại bằng phát ra một tiếng kêu thảm. nhưng hắn vẫn như cũ không sợ lòng chuẩn đề ngươi không những giết không được ta ngươi còn sẽ h ả o h ả o cung cấp ta bởi vì ngươi tham ẩm văn ba lại là một đạo tráng kiện lôi đình ngay đầu rơi xuống lúc này bổ chúng kim sĩ đại bằng mắt trái đem hắn hốc mắt đốt thành một cái cháy đen hố kim sĩ đại bằng tại đau đớn kịch liệt bên trong b ư ớ c lên cánh có thể bẻ gãy cánh trái lại mang cho hắn nhiều hơn thống khổ qua đường này hắn t h ê thảm địa co q u ắ p trên mặt đất phát ra căm hận tiếng cười ha, ha ha ha ha chém ta một đạo lôi ta kỵ sùng bảng bài danh liền xuống hàng một vị lại chém có bản lĩnh trực tiếp đánh chết ta hai đạo t h n ngậm thánh nhân pháp lực thần lôi trẻ hỏng hắn lục thân nhưng không thương tới nguyên thần giả lấy thời gian còn có thể lấy khôi phục như lúc ban đầu nhưng nếu là lại rơi nữa tiếp theo đạo thần lôi hắn nguyên thần liền muốn bị hao tổn căn cơ bất ổn đến lúc đó tại kỵ s ủ n g bảng bên trên bài danh tất nhiên giảm lớn nói không chừng có thể một chút ngã ra trước năm mươi chuẩn đề đứng ở kim sĩ đại bằng trên đầu hắn đ ố i kim sĩ đại bằng kiệt ngạo cảm thấy phẫn nộ nhưng do dự mãi trung quy là không có lại dùng thần lôi chém kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng cũng t ế u ha ha, ha, ha ha trong tiếng cười tràn đầy miệ mai chuẩn bay đến không trùng, hờ một mai kim cô từ hắn ống tay háo bắn ra một mực bao lấy kim xí đại bằng mỏ sau đó hướng vào phía trong khép lại mạnh mẽ đem kim xí đại bằng miệng nhắm lại kim xí đại bằng đáy mắt toát ra nồng đậm căm hận sau đó cho nên lại đánh ra một chuỗi phức tạp thủ ấn những cái này thủ ấn ở giữa không trung biến ả o thành một đầu liên miên s ơ n mạch hướng kim xí đại bằng rớt xuống vê anh một thoáng thời gian b ù i mù bút lên nương theo cự đại tiếng oanh minh kim xí đại bằng thân thể bị chấn áp tại sân mạch phía dưới không thể động đậy chỉ lộ ra một khỏa mặt hướng thần sơn giữ tợn đầu chim giờ phút này hắn thê thảm vô cùng cùng trên trời cái kia uy phong hăng hái huyễn tượng đơn giản như là hai chim chuẩn đề nhìn xuống hắn hờ hưng ớ đạo đầu này sơn mạch là lấy bần đạo pháp lực ngưng kết m à thành đầy đủ chữa trị ngươi thương thế còn có thể đẩy ngươi cảnh giới càng tiến một bước ngươi nếu thật muốn hướng ta báo t h ủ ở nơi này dưới núi hảo hảo tu hành mặc dù cơ hội xa vời nhưng thiên d i ệ n bốn chín vẫn còn hơn một giây s i n h cơ cố gắng ngươi có thể bắt lấy kim sĩ đại bằng dùng còn sót lại một đầu hoàn hảo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn đề đáy mắt hận ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất chuẩn đề k i n h miệt điện ó i ra run dấy thôi lời còn chưa r kim sĩ đại bằng ra sức vùng vây mấy lần nhưng liền một cây chỉ trạo đều động đậy không được chỉ được ôm lấy tràn đầy hận ý nhắm mắt lại chuyên tâm luyện hóa tòa này chấn áp hắn s ơ n mạch nhìn tạo hóa thiên bi lại có động tĩnh xuyên qua hồng hoang thiên đ ị a tạo hóa thiên bi bên trên đung đưa khởi trận trận nhẹ nhàng sóng nước vô số vui mắt bích hà từ trong nước gợn đứng thẳng m à lên bọn chúng kéo lên phấn nộn hoa sen tại gió thổi lất phất bên trong khẽ đung đưa hướng toàn bộ hồng hoang đưa ra từng sợi thanh lương cùng hà hương hoa thật đẹp cảnh quan lần này lên bảng nên là một vị tiên tử không biết là vị tiên tử kia sóng nước bên trong ph thứ bảy mươi hai tên hạm tri tiên điểm số một trăm linh tám ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang tiên h tiêu đánh giá bích hà sinh n u tuyển hướng ngày diễm lại tươi thu hoa bước lên nước biếc dày lá la thanh niên sắc đẹp không t u y ệ thế t hinh hương vì a i chuyển ngồi xem phi xương đầy điêu này hồng thời thanh xuân kết căn không được chỗ nguyện nắm hoa bên cạnh ao nữ tử này cô ánh sáng từ chiếu can đảm đều là băng tuyết thiên thu một giai nhân đáng tiếp tại phong thần đại kiếp bên trong vị khương tử nha giết chết làm vào phong hoa bảng làm cái cuối cùng chữ vậy kết thúc thời điểm nằm ở tạo hóa thiên bi chỗ cao nhất một mai phấn lộ hoa chầm chậm nợ rộ trong nhụy hoa đang ngồi một vị x i n h đẹp vô phương nhận biết t i ê n tử nàng vẹn vẹn lấy lá sen che chắn thân thể mềm mại đáy mắt tinh khiết không thì vết quanh người tung bay nhàn nhạt hà hương hồng hoang chúng sinh ngơ ngác nhìn qua nàng nửa ngày mới có người nói chuyện đáng chết bản tọa bình thường động lòng người nào biết rõ h ạ m c h i tiên tử động phủ ở đâu ta nguyện cùng tiên tử cộng du hồng hoang Phi. Hạm chi tử chỉ có thể người. mội tiệt giáo nội bộ tiêu Vòng chúng lấy được tử này cũng là tiệt giáo nhân. ta hóa. bộ cái này liền đem khương tử nha tìm đi ra làm thịt cho tỷ p h u nhóm giúp trợ hứng chương chín mươi mốt thượng cổ tứ hung tươi đẹp sắc trời trong khoảnh khắc gầm trầm một mảnh trận trận sát khí tuân hướng tứ phía bắc phương bị sát khí bao phủ sinh linh toàn bộ đều cảm thấy phiền nao trong lòng thậm chí ẩn ẩn đ ố i chung quanh sinh linh sinh ra s á t cơ giống nương theo một thanh niếp hồn phách người gà o t h é t tạo hóa thiên bi bên trong phủ lên từng hàng đèn kịt văn tự thứ bảy mươi mốt tên đào ngột điểm số một trăm lẻ chín ban thượng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang tiêu đành giá tây phương hoang bên trong có thú chỗ này hán trạng thái như hổ mà lớn vi dài một trượng tám thước đảo loạn hoang bên trong thượng cổ tứ h u n g một trong có thể nuốt hơi thở nhưỡng cự dừng lại thiên hạ chi thủy làm vào phong hoa bảng chúng sinh nghị luận ở mỹ giải được cái này sao xấu xí cũng có thể lên bảng phong hoa bảng không chỉ lấy đẹp xấu vì bình phán tiêu chuẩn cái này là cái gì quái vật làm sao chưa bao giờ gặp qua thượng cổ tứ h u n g giống như có chút ấn tượng thượng cổ tứ h u n g đản sinh ở long phượng đại kiếp trước đó h u n g thú k ỳ nguyên đó là cả tòa hồng hoang đại lục đều là không có mở linh trí hùng thú cái này thượng cổ tứ hưng liền là trong đó tàn bạo nhất bốn đầu nghĩ tới cái này đào một bây giờ bị chấn áp tại tây phương các đại năng ngơi một lời ta một câu địa trò chuyện với nhau rất nhanh hồng hoang chúng sinh liền đều biết rõ đào n ộ t lai lịch cũng hướng đào n ộ t đầu nhập đi kính sợ ánh mắt cái này thế nhưng là từng thống trị qua hồng hoang trùng quần bên trong người nổi bật vẹn vẹn huấn y tượng tản mát ra khí tức liền có thể nhiễu loạn các tiên nhân khổ tu nhiều năm tâm cảnh nếu là trực diện đối nó chỉ sợ rất nhiều tiên nhân chưa các loại xuất thủ liền trước chết mất trí khí đ ỗ n g nhiên có người nghĩ đến một vấn đề cái này đào n ộ t giống như vậy có thể thu được bài danh ban thưởng chúng sinh vì đó một tịch lên bản già đương nhiên có thể thu hoạch được bài danh ban thưởng thế nhưng là bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang thiên tiêu hiệu quả là tăng lên trăm lần thu hoạch được cơ duyên tỷ lệ tăng lên trên diện rộng đốn ngộ tỷ lệ đồng thời áp chế bên ngoài lộ ra xương hào đẳng cấp thấp đối bản thân sinh linh nếu để cho đ à o nột g lấy được cái này xương hào nó cái thứ nhất cơ duyên liền là chạy ra phong ấn đằng sau khả năng chuyện phát sinh không cần nhiều lời chúng sinh ý biết đến vấn đề tính nghiêm trọng tức khắc khẩn trương lên lao nhau địa nghị luận đạo chấn áp đ à o nột g phong ấn từ người nào chịu trách nhiệm cũng đừng làm cho nó trốn đi ra thực tế không được liền đem nó vứt đi hỗn độn a các đại năng vậy nhữ mày bản tọa chưa bao giờ gặp qua toàn thịnh thời kỳ Chỉ cái, cho cũng có chuẩn cho phong thời nhìn hấp hối, nhưng dù cho như thế không thánh hung hung. không thể khiến ở đạo điểm đó đã Đào lại Vạn vạn tổ một trải suất thế. ngột ấn nó nó nó này lên giới xa xa qua qua là dù kỳ Kẻ sơ y. bọn ả bảng, n hung nên cũng sẽ lên、bảng. nếu là phong ấn không tốn sức để chúng nó trốn đi ra, hồng hoang sinh linh tất sẽ nên đón một trận đại hạo kiếp. Các đại năng trong lòng lần lần an. g cái khác sức cự Các có chút đi đại kiếp. đại hạo ba bất b ra, sẽ sẽ là tất một để hắn mặc dù chưa từng cùng thượng cổ tứ hung giao thủ nhưng căn cứ đã có tin tức suy đoán thượng cổ tứ hung thực lực lại không phải vì khó bọn hắn vững tin thượng cổ tứ h u n g có c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong thực lực lại cực khả năng không phải bình thường c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong mà là cùng loại thiên tri tứ linh như thế đ ứ t gãy c h u ẩ n thánh như lường trước không sai thiên tri tứ h u n g một khi chạy ra phong ấn át sẽ huế y tẩy t toàn bộ h ư n g hoàng ngay cả bọn hắn vậy không cách nào tự vệ bất quá cũng có người cảm giác được cái này hoàn toàn là buồn lo vô cớ có thánh nhân tại các ngươi sợ cái gì thượng cổ tứ h u n g có mạnh hơn vậy mạnh bất quá thánh nhân coi như thánh nhân không xuất thủ c h u ẩ n thánh đại năng nhiều như vậy chẳng lẽ còn sợ không đối phó được bốn đầu bị chấn áp vô số năm hung thú sao đào n g t tất không có khả năng trốn đi ra các ngươi sẽ không quên tây phương thế nhưng là chuẩn đ ể cùng tiếp dẫn cái này hai vị thánh nhân địa bàn a bọn hắn đối tây phương một cọn g c cọ ỏ một mục đều rất là chân quý làm sao sẽ để cho đảo n ộ t trốn đi ra làm phá hư vừa nói như vậy giống như rất có đạo lý chúng sinh tâm tình dần dần bình phục đúng vậy A, có thánh nhân tại chúng ta có cái gì tốt sợ đặc biệt là đảo n ộ t hứng thú có thể toàn thân là bảo đảo n ộ t nếu thật trốn đi ra nói không chừng lại ở tây phương thần sơn qua bên trên bàn ngược tại phổ hiển nơi đó sinh hoạt đến lúc đó đừng nói làm hại một phương có thể hay không sống s ó t trốn về phong ấn đều không nhất định chứ chính như bọn hắn suy nghĩ như thế xa xôi tây phương trên ngọn thần sơn chuẩn đề chính cùng tiếp dẫn thương lượng nuôi dưỡng đào n ộ t sự t ì n h sư m i n h ngươi có thể ngàn vạn đường đi ra cố phong ấn tiếp dẫn một mặt m ở m i ệ n g vì cái gì vạn nhất nhường đào n ộ t trốn đi ra trắng trận phá hư bọn hắn tại tây phương nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh chẳng phải hoàn toàn u ố n g phí sao chuẩn đề chỉ tiếp rèn sắt không thành thép điện nói ra sư h u n h ngươi làm sao lại đầu góc chậm chậm đây đào nộp lân phiến giang cùng sừng dài đều là vô cùng tốt vật liệu luyện phí a tiếp dẫn gây ngẩn cả người ch đem đào nột nuôi nốt ở huyết hải bên hút toàn bộ hồng hoang ô h ế chi khí không tiêu vào năm chúng ta liền có thể dùng trên người nó sản xuất vật liệu cho tất cả tây phương giáo đệ tử một người chế tạo một kiện b à o giáp cùng một thanh binh khí tiếp dẫn giật mình hỏi đạo đào nột có lớn như vậy tác dụng đây là tự nhiên c h u ẩ n đề khẳng định gật đầu nếu không phải phong ấn là lao sư sở thiết ta đã sớm đem đào nột móc ra hắn lúc trước vậy cùng hồng quân ám chỉ qua việc này nhưng hồng quân với hắn giả bộ hồ đồ tổng nói thời cơ nào chưa tới hiện tại thiên bi hết bảng đào nột tất nhiên xuất thế chỉ cần hồng quân không tự mình ra mặt ngăn lại hắn liền nhất định muốn bắt lấy đào nột lại đem đào nột nghiền ép một giọt giá trị không dư thừa chuẩn đề càng nói càng hưng phấn ta dùng thất bảo rượu thụ phụ trợ ngươi thập nhị phẩm thanh l i ê n đủ để đem đào nột vật liệu sát khí tẩy đi đến thời điểm toàn bộ hồng hoang thanh niên tài tuấn đều muốn vì vào tây phương giáo mà đánh vỡ đầu xem ai còn dám nói chúng ta k é o kiệt tiếp dẫn kinh hỷ đạo rượu a chuẩn đề cười đến mười phần s á n lạ tóm lại sư minh ngươi không muốn ra cố đào nột phong ấn nhường đào nột trốn đi ra ta cam đoan hắn biết trở thành chúng ta tây phương giáo một tòa bà khoáng tây phương l mười hai đầu tráng kiện dây sắt một mực địa buộc lại một đầu toàn thân bốc lên hắc khí quái vật khổng lồ cẩn thận quan sát đầu này quái vật khổng lồ mặc dù tại hình thần bên trên có chút biến dạng nhưng cùng tạo hóa thiên bi lộ ra xuất hiện huyễn tượng cơ bản nhất trí hắn liền là bị phong ấn tại tây phương thượng cổ tứ hùng đào ngột tại xa xưa năm tháng trước kia hắn đã từng là hồng hoang đại lục ở bên trên vương giả n u ố t ă n qua vô số sinh linh hung y ngọc trời có thể cuối cùng đánh không lại thành thánh sau hồng quân bị hồng quân chấn phong ở nơi này bên trong ngàn năm vạn ă m mười vạn năm một trăm vạn năm ngơ, ngơ ngác ngác trong mê ngủ hắn đã trải qua không còn chú ý mình bị chấn phong thời gian bởi vì hắn biết rõ bản thân không còn trở lại đại địa cơ hội có thể ngay ở vừa rồi hắn cảm thụ đến một trận kỳ dị b a động tối tăm bên trong hắn nhìn thấy một tia sáng rõ hắn kinh hỉ địa ý thức được có lẽ không lâu sau đó là hắn có thể từ nơi này tối không mặt trời địa phương chạy trốn như quả thật như thế hắn tất vì hồng hoang mang đến rất đại tai nạn để báo đáp cái này vô số t u y ế nguyện cầm tủ hắn phẫn hận đ ị a ngửa đầu gào thét giống gào thét qua đi hắn gục đầu xuống nhắm mắt dưỡng thần yên lặng chờ đợi gặp lại mặt trời một khắc này mà ở phong l n bên ngo chương chín mươi hai lão phu năm đó thật sự là t i ệ n tay đông vương công ngươi đã bị chúng ta bao vây không muốn làm vô vị chống cự đi ra chịu chết đi cổ nam tiên đứng đầu lại vậy giống chuột đồng dạng trốn đông trốn tây vườn cười đồng lai quần đảo an bình bị một nhóm khách không mời mà đến phá vỡ bọn họ là tìm đến đông vương công trả thù càng nói chính xác là tới trạm thảo trừ căn bọn hắn bị đông vương công trên trăm nguyên hội ẩn nút hù dọa sợ đông vương công thình lình địa trả thù bọn hắn một chút thế là quyết định liên hợp lại triệt để diệt đi đông vương công dù sao vừa nghĩ tới mình bị một cái sát thân cựu nhân n h ớ kỹ bọn hắn liền ăn ngủ không yên bọn hắn không kiêng nể gì cả chăn đệm nằm dưới đất tán bản thân u y áp toàn bộ thiên không đều là bọn hắn thân ảnh đồng lai quần đảo bên trên cỏ cây cùng sinh linh đều bị ép tới run lầy bẫy đông vương công ngươi còn muốn giấu đến lúc nào bọn hắn dùng thần thức từng tấp từng tấc cây củ năn qua bồng lai quần đảo đất địa liền một cọ một khối đá một cái khe hở cũng không thả qua toàn bộ đều tinh tế địa tì thậm chí ngay cả đ ồ n g lai quần đảo hơn mấy đối đạo lữ đều bị bọn hắn dùng thần thức từ ngoài vào trong địa quét rất nhiều khác rốt cuộc bọn hắn tại đ ồ n g lai quần đảo chủ ở trên đảo có phát hiện một tên trả thù giả cao dọn đạo nơi này có một tòa bốn phương đại trận bản t ò a thần thức thấu không đi vào trong đó tất có gì đó quái l ạ tứ phía bắt phương trả thù giả tụ tập đến tận đây đạo hữu ta các loại tìm người đến tận đây vô ý quái dày có thể khai trận vừa thấy đại trận vắng lặng uy mắng phản phất trong trận không người phá trận phá trận trải qua qua sơ lược giao lưu những cái này trả thù giả cũng không để ý ngũ hành trong đại trận vẫn là có hay không đông vương công liền quyết định thi pháp phá trận trong phút chốc toàn bộ đồng lai quần đảo thiên không s ô i trào đáng sợ lực lượng tại trong lúc vô hình phun trào hội tụ thành từng đạo từng đạo huyền ảo thuật pháp hung hăng mà đâm về bốn phương đại trận với anh nguyên bản không có vật gì địa phương hiện ra từng k i a từng sợi trong suốt tế tuyến đây là đại trận hình dáng nồng đậm địa phong thủy hỏa lực lượng tại phía trên d ũ n g động mấy chục đạo uy lực cường đại thuật pháp nện vào phía trên trong suốt tế tuyến vẹn vẹn nhỏ vẽ không thể xem xét hướng bên trong lo mở một chút t r ớ c mắt lại trở về hình dáng ban đầu trả thù đám người kinh hại tại sao có thể như vậy bọn hắn liên hợp xuất thủ uy lực thậm chí có thể khiến cho toàn bộ đồng lai quần đảo chìm xuống mấy trượng dĩ nhiên không làm gì được được cái này ở trên đảo một tòa trận pháp đông vương công am hiểu trận pháp cái này nhất định là hắn vì chúng ta chuẩn bị không sai hắn hiện tại liền ở bên trong nhìn chúng ta cười nạo h trả thù đám người vây quanh trận pháp lập trên không chúng trong lòng có chút khó khăn bọn hắn vừa mới dù chưa đem hết toàn lực nhưng vậy dùng bảy tám phần m ộ ư ơ i nhưng lại cơ hồ không thể dung chuyển đại trận mảy may bọn hắn muốn như thế nào mới có thể phá trận một tên trả thù giả lớn tiếng đạo chư vị không muốn nội trí trận pháp là có tiêu hao chỉ cần chúng ta nhiều công mấy lần trận này tất phá trả thù đám người liếc nhau đông vương công phải chết một giây sau bọn hắn không hẹn mà cùng địa nâng lên hai tay lần thứ hai thôi động thể nội khổng lồ pháp lực trên không trung ngưng tụ ra từng đạo từng đạo h uy lực kinh tiên pháp thuật thần thông đ ồ n g lai quần đảo sinh linh phần lớn bị mánh liệt uy áp chấn được nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy mà ở chuỗi đảo cuối cùng một khối đá ngầm đằng sau có vừa đối đang đạm n h i ê n tự nhiên địa quan sát trả thù giả cử động lao thiếu lao đạo vớt dâu nói ra nhìn đến không cần ta mời bảo bối xoay người thiếu niên bình tĩnh địa nói ra bọn hắn g i ế t t a sốt ruột cũng không nghĩ một chút ta cái nào có bản lĩnh cùng đầy đủ vật liệu bố trí xuống tòa này lấy địa phong thủy h ỏ a làm căn cơ nguyên thủy bốn phương đại trận g i ế t t a sốt ruột thiếu niên này đúng là trả thù đám người đau khổ tìm kiếm đông vương công như vậy lao đạo là ai lao đạo bên hông treo một mai hồ lô trong hồ lô mơ hồ có một mai phi đao lên bậc bệnh phụ cẩn thận nhìn lên rõ ràng là vừa mới tại toàn bộ h ồ n g hoang lộ qua mặt trạm tiên hồ lô nhận ra hồ lô lao đạo thân phận cũng liền không cần nói cũng biết hắn là đắc đạo hôn nguyên sơ lục á p đạo nhân lục á p cảm thắn đạo tạo hóa thiên bi đánh nhưng ở lần thứ ba công kích đại trận thời điểm lúc gáp trên mặt lộ ra một vòng bùn bã hắn không muốn hồi ức đoạn kia cơ hồ lệnh hắn đạo tâm sụp đổ kinh lịch đánh vậy sau này hắn nghèo rất mồm tơi xem như hồng hoàng chưa mở ra liền sinh ra cổ lao sinh linh bên người bảo bối lại chỉ thường một kiện trạm tiên hồ lô lại sau đó rất nhiều nguyên hội một mực đợi tại đồng lai phụ cận dưỡng thương cho nên hồng hoàng chúng sinh cơ hồ quên đi hắn tồn tại còn cho là hắn chết lục áp thì thào đạo lao phu năm đó thật sự là tiện tay a đông vương công ngơ ngác một chút cái gì lục áp lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra một vòng khó nén đăng chát hắn thấp giọng đạo không cái gì một lần hai lần không thể nữa ba nữa bốn bọn hắn nếu dám đụng đến đại trận lần thứ ba ngươi liền có thể nhìn thấy lao phu năm đó kinh lịch rầm rộ đông vương công trên mặt toát ra một vòng chờ mong、vâng. trả thù đám người đ ợ t thứ hai pháp thuật thần thông hung hăng điện điện ở bốn phương trên đại trận liền một k i a gợn sóng đều không kích lên liền lặng yên không một tiếng động địa không thấy trả thù đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn qua dưới chân đại trận cái này đại trận lại vững chắc như vậy bản tọa nguyên thần ẩn ẩn có chút bất an các ngươi sợ hãi a sự tình đến bây giờ ai có đường lui có thể nói chư vị không sợ đông vương công nửa đêm gõ cửa sao bạo lực phá trận không thể được nhưng có am hiểu trận pháp đạo hữu tránh hết ra nhường bản tọa nhìn một cái đại trận kiên cố được vượt qua trả thù giả tưởng tượng tại đợt thứ hai thế công chức cũng không mảy may dao động ẩn chứa trong đó lực lượng gần như sâu không thấy đáy trả thù đám người phát giác bạo lực phá trận không thể được quyết định dùng trận pháp phương thức bài trừ trận pháp tạm thời ngừng nghỉ xuống tới lục áp chăm chăm lấy bọn hắn phiền một đạo giống nhau như lúc cá đông vương công nghi hoặc đạo cái gì lục áp cảm khái đạo lao phu năm đó cũng là chém đại trận hai lần sau dừng lại đến tìm kiếm đại trận trận nhãn xuất hiện lại nhìn bọn hắn liền giống thấy được năm đó bản thân đông vương công hiếu kỳ đạo ngài không tìm tới trận nhãn tìm được nhưng vậy không tìm tới lục áp trên mặt lộ ra vẻ khổ sở ý cười m thế nhưng một ngày kinh lịch khắc cốt minh tâm đến nay hắn còn có thể nhớ kỹ mỗi một tránh hình ảnh cùng mỗi một chỗ chi tiết bao quát tìm tới trận nhãn lúc đắc ý đem t r ả m tiên phi đao ném ra lúc nhất định phải được t r ả m tiên phi đao tiếp xúc trận nhãn lúc kinh ngạc t r ả m tiên phi đao bị bắn bay lúc kinh hãi t r ả m tiên phi đao quay đầu đuổi theo hắn t r ả m lúc mạo hiểm còn có thiên đạo thần lôi đánh xuống lúc tuyệt vọng đông vương công vườn bực đạo cho nên vẫn là tìm không tìm tới ngài ở nơi này cùng ta giải đỗ đây tìm được nhưng là trận kia mắt có một chút tướng rắn l ụ áp thăm t h ẳ n điện ó i ra trước kia ta đem tr chương ò n p ả i mời mới nó nó đồng n xuất xuất thủ nó mới đồng ý xuất thủ, g ý i đ o á đây là vì cái ì chín u y mươi ba ô giả dương tinh đạo chủ nơi ở cũ đang ở tìm đông vương công trả thù các tiên nhân vây quanh đại trận suy nghĩ phá trận chi pháp thời điểm t ừ n g tia từng sợi kim mang xuyên tấu nơi xa giữ tận cự vật huyết tượng chiếu sáng toàn bộ hồng hoang thiên không thứ hạng mới ra đời chúng sinh đầy cõi lòng chờ mong địa ngựa đầu nhìn lên trời chỉ thấy một khỏa sáng chói thái dương từ mây đen dưới từ từ thăng lên nở rộng à n vạn quan hoa dễ như t r ở bàn tay địa động xuyên đ à o n ổ i huyết tượng ngang nhau tán bao phủ hồng hoàng âm u chúng sinh tắm rửa trong kim sắc quang mang trong lòng cảm giác đè nén quét sạch sành xanh chỉ cảm giác sáng tỏ thông suốt như là tân sinh nương theo một thanh liệu sáng lên hót vang đế tử thái dương quang mang trên thiên bi ngưng tụ thành từng hàng ánh vàng rực rỡ văn tự Người thứ 70, đế Tuấn chi tử đế lang bàn thưởng, bên ngoài sưng hồng hoang anh hào đánh giá, ô giả dương tinh, lấy lặn trong ngây, thần linh bên giá, giả Chi điểm thứ tử hào hào đế đế lấy lộ ra số, ô tại đạo chủ dưới thân tiêm nhiễm số sợi khí thức có thể nhập phong hoa bảng chúng sinh nghị luận ở mỹ đây là kim ô loan giá bên trong chín cái kim ô một trong sao vô sinh đạo chủ kỵ sủng nhất định là cái kia chín cái nhỏ kim ô thật đúng là quá may mắn không những bị vô sinh đạo chủ cứu sống còn lên làm vô sinh đạo chủ kỵ sủng chỉ lây dính v à i khí tức liền có thể nhẹ nhõm lên bảng vô sinh đạo chủ khang khang ta ta nhiều lông d a dày thật sự là khối làm thú cưới tài liệu tức ta hồng hoang chúng sinh hâm mộ hỏng tâm đạo lúc này lại là tiêm nhiễm vô sinh đạo chủ khí tức lên bảng lúc nào có thể đến phiên bọn hắn vậy tiêm nhiễm một chút đây không phải cái thứ nhất bởi vì tiêm nhiễm vô sinh đạo chủ khí tức mà lên bảng tồn tại trước đó cái kia hưng vân rõ ràng bị côn bằng đánh đến hồn phi p h á c h tán lại bị vô sinh đạo chủ cứu lên còn lây dính vô sinh đạo chủ một sợi khí tức kết quả không những lên phong hoa bảng còn lấy nửa bước hốn nguyên đại la kim tiên vô địch chi tư trở về lật tay ở giữa liền chấn áp một nhóm đại năng nhỏ kim ô mặc dù thực lực không kịp hưng vân nhưng bị vô sinh đạo chủ kỵ qua cùng vô sinh đạo chủ quan hệ thân mật hơn trên người tiêm nhiễm khí tức nhiều hơn tiền đồ vậy càng rộng lớn hơn dễ như ch một tên kim tiên cảnh giới tiên nhân b ù i mùi thở dài khổ tu trên trăm nguyên hội kết quả là vậy mà còn không bằng chết một lần cho vô sinh đạo chủ làm t h u c ư ỡ i ta những năm này thật sự là sống vô dụng rồi trên trăm nguyên hội san h à huống lộ n h ậ t nguyện khổ tu kiêm lấy tranh đoạt cơ duyên lĩnh hội tạo hóa không biết phí hết nhiều thiếu tâm huyết mới rốt cuộc đi đến kim tiên cảnh giới nhưng hắn liền vô sinh đạo chủ tọa kỵ cũng không bằng coi như phong hoa bảng xếp tới một vạn tên về sau hắn cũng không cơ hội lên bảng chớ đừng nhắc tới người thứ bảy mươi cái này cao không thể leo tới thứ tự hắn hội thụ đà kích thì thao đạo không nghị cố gắng giờ khắc này rất nhiều tiên nhân đều có loại không chân thực tiêu tan cảm giác bọn hắn hồi tưởng lên ở quá khứ trong năm tháng đủ loại kinh lịch những cái kia đã từng có thể vẫn lấy làm tiêu ngạo quan g huy sự tích bây giờ nghĩ lại đều chỉ cảm thấy đáng buồn đáng tiếc bọn hắn trong đầu đồng thời lóe ra tương tự ý nghĩ nếu là ta cũng có thể tiêm nhiễm vô sinh đạo chủ khí tức liên tốt có khả năng sao vô sinh đạo chủ đến cùng ở nơi nào vô sinh đạo chủ nếu là hồng hoang sinh linh cho dù xuất hiện có ở đó hay không hồng hoang có thể hồng hoang phía trên dù sao cũng nên có chút hắn di tích t đúng vậy a vô sinh đạo chủ trước kia ở, ở đâu chúng sinh b ắ t hết góc địa suy tư cùng vô sinh đạo chủ thành lập liên hệ phương pháp bọn hắn cảm thấy vô sinh đạo chủ dạng này vĩ đại tồn ở nhất định có thể cảm thụ đến cùng hắn có liên quan sự tình nếu là có thể tìm tới vô sinh đạo chủ tại hồng hoang đại lục nơi ở cũ ở trước cửa q u ỷ thẳng vào năm có lẽ có thể khiến cho vô sinh đạo chủ liếc bọn hắn một cái vạn nhất vô sinh đạo chủ cảm giác được bọn hắn cốt cách kinh kỳ đem bọn hắn thu làm tọa kỵ cái k i a chẳng phải một bước lên trời sao bất chu sơn phế tích bên trong có một gian ma ú thủy hòa bất sâm rất là thần kỳ có thể là vô sinh đạo chủ nơi ở cũ dạng này nhà tranh bản đông hải c h i tân có một tòa vỏ sò cung điện trong đó tuổi tác giả nhất vỏ sò đã có trên trăm nguyên hội có thể là vô sinh đạo chủ nơi ở cũ vỏ sò cung điện là long vượng đại kiếp lúc long tộc công c h ú a x â y thiên đình bên trong có không ít cổ kiến trúc tổ vu thần điện vậy rất cổ lão thí thí đi các ngươi không sợ đông hoàng thái nhất cho các ngươi đ ư a c h u n g sao tổ vu nhóm nắm đấm so với các ngươi động phủ còn lớn hơn chúng sinh lặng lẽ đem ánh mắt từ kim ố huyễn tượng bên trên thu hồi chuyển mà hồi ức bản thân từng thấy qua rất nhiều vứt bỏ động phủ hy vọng có thể tìm ra vô sinh đạo chủ nơi ở cũ nhưng mà bọn hắn có thể nghĩ đến những cái kia vứt bỏ chỗ ở không được là không đủ thần dị liền là thật có hắn chủ đều không thể nào là vô sinh đạo chủ nơi ở cũ vô sinh đạo chủ nơi ở cũ đồng lai quần đảo bên trên đông vương công như có điều suy nghĩ nhìn qua nơi xa bốn phương đại trận lục áp tiền bối ngài nhìn thấy qua trong đại trận cảnh tượng sao lục áp k h ẽ nhữ mày không có đông vương công trong lòng lóe ra một cái ý niệm trong đầu nếu như vô sinh đạo chủ thật tại hồng hoang đại lục có lưu nơi ở cũ như vậy vô l u ậ n là vì bảo hộ hay là vì ngăn cản hồng hoàng chúng sinh tìm kiếm hắn dấu chân vô sinh đạo chủ cũng sẽ ở nơi ở cũ bên ngoài bố trí một phương lệnh hồng hoàng chúng sinh không cách nào dung chuyển đại trận mà đ ồ n g lai đảo bên trên vừa lúc thì có như thế một tòa không rõ lai lịch lại uy lực dọa người đại trận đ ồ n g lai quần đảo là hải ngoại tiên đảo thiên địa chỗ trung tri địa không những linh khí dồi dào cảnh sát vậy rất là hợp lòng người là rất nhiều nhàn tản tiên nhân tha thiết ước mơ q u y ẩn chỗ vô sinh đạo chủ phải chăng có khả năng tại bồng lai trên tiên đảo ở lại qua một đoạn thời gian nghĩ tới đây đông vương công nhịp tim dần dần gia tốc hắn bình thản tâm cảnh đẩy ra tầng tầng gọn sóng nhìn qua nơi xa đại trận ánh mắt cũng biến thành nóng d ự c hắn kìm nén không được kích động nói ra lục áp tiền bối ngài nói cái kia trong đại trận có thể hay không liền là vô sinh đạo chủ nơi ở cũ lục áp nao nao không được không khả năng nhất định là đông vương công càng nói càng hưng phấn ngài nói cái này trận pháp tuyệt không phải tự nhiên đã như vậy thử hỏi ngoại trừ vô sinh đạo chủ còn có ai có thể ở long phượng đại kiếp trước đó đang ở đ ồ n g lai tiên đảo bố trí tòa tiếp theo có thể đem ngài trọng thương tuyệt thế trận pháp lục áp ngây ngẩn cả người hắn ngược lại chưa bao giờ cân nhắc qua cái này một gốc dạ đông vương công kích động địa năm chặt năm đấm. nếu là có thể tìm tới vô sinh đạo chủ nơi ở cũ chẳng lẽ có thể tùy ý tiêm nhiễm vô sinh đạo chủ khí tức đến lúc đó không chỉ có thể đề cao tại phong hoa bảng bên trên bài danh thu hoạch được càng phong phú b a n t h ư ở n g còn có thể con đường tiến thêm một bước có hy vọng chứng được hôn nguyên đại la kim t i ề n vạn nhất vô sinh đạo chủ lại thất lạc một hai kiện bảo vật đông vương công không dám nghĩ tiếp nữa hắn sợ bản thân kìm nén không được tâm tình kích động mà bại lộ tung tích đến lúc đó không những vào không đi vô sinh đạo chủ nơi ở cũ còn có thể bị trả thù đám người lại rét một lần hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là kiên nhận chờ đợi cũng liền ở lúc này trả thù đám người tự a hồ tìm được trận n h ã n ở tại chuẩn bị phát động đợt thứ ba thế công truyền một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự chương chín mươi b ố xuyên bình thấu hạnh muôn vàn xinh đẹp lịch nước lật sóng đ e m sóng t h ổ i ha ha ha ha các vị đạo hữu lại nhìn cái này chính là trận n h ã n ở tại một tên nam hiểu sâu trận pháp đạo trả thù giả đưa tay cách không một chỉ bắn ra một đầu màu vàng kim nhạt tấm lụa tinh chuẩn địa đâm chúng trận pháp một điểm nào đó trong phút chốc trận pháp hình dáng từ mơ hồ biến rõ ràng tất cả trả thù giả đều có thể thông qua giữa không chúng cái tia từng đầu trong suốt tế tuyến thấy rõ trận pháp cơ cấu cùng trong đó phun trào địa phong thủy hóa q u y t í c h mà ở hình dáng trung ương một mai phát ra nhũ b ạ c h sắc quang mang hình cầu đang chìm chìm nổi nổi lấy trận pháp lực lượng tràn ngập cả tòa đại trận chúng ta trước hết phá trận mới có thể xông vào am hiểu sâu trận pháp đạo trả thù giả đắc ý điệu nói ra mà phá trận chi pháp vậy rất đơn giản chỉ cần tụ tập đám người lực lượng đem đại trận trong sức mạnh trụ cột trận nhãn phá hư cái này tòa đại trận liền sẽ tự sụp đổ trả thù đám người đánh giá tại trận pháp bên trong không ngừng chìm nổi bánh sắc quang cầu đây chính là trận nhãn. bọn hắn phát động đồng thuật thần thông ý đồ dòm ra b ạ c h sắc quang cầu trở ngại thấy do trận nhãn bản chất nhưng mà đại trận bên trong không chỗ không ở địa phong thủy hỏa nghiêm trọng suy yếu đồng thuật thần thông mỹ lực mà b ạ c h sắc quang cầu bản thân cũng là một tầng ngăn cản dình m ò cường lực c ấ m chế cho nên bọn hắn thất bại thấy thế nào không rõ trận nhãn ta phá vọng kim đồng dĩ nhiên mất hiệu lực trong mắt trận có cái gì tùy tiện công kích trận nhãn có thể hay không dẫn lên nguy hiểm nơi xa đông vương công hiếu kỳ địa đối lục á p vốn đạo tiền bối trong mắt trận là cái gì lục á p mấp máy bờ môi hắn xác thực biết rõ trong mắt trận có cái gì năm đó chính hắn nhẹ nhàng hít nhược khí không thể nói đông vương công hơi nghi hoặc một chút lúc này lục áp y mắng địa đưa tay chỉ thiên đông vương công sắc mặt đại biến trong mắt trận là một dạng liên quan đến thiên đạo bảo vật nghe được thiên đạo hai chữ này lục áp liền nghĩ tới cái k i a một ngày bị trận nhãn chi phối hoảng sợ gáy mắt toát ra một vòng b u ồ n bã có phải thế không đợi lát nữa ngươi liền biết rõ dứt lời hã tử trong ngực móc ra mấy trăm cây xuyên lấy thịt thú vật tham trúc há mồm phun ra một ngụm cách hỏa lại ngồi ở trên đá ngầm nướng lên thì đến thì h ư ơ n g tại trong không khí tràn ngập đông vương công hắn đoán không ra trong mắt trận có cái gì chỉ biết là một dạng cùng thiên đạo có quan hệ lại có một chút cứng rắn bảo vật hắn còn muốn hỏi lục á p nhưng lục á p cũng đang dự bị nhìn có chút h ả hê một bước xem kịch bộ dáng tất nhiên không có trả lời hắn vấn đề đồng vương công hít sâu m ộ t hơi thịt vương thấm vào phế phủ vậy không biết lục á p nướng là cái gì thịt lại khơi gợi lên hắn c ò n sâu thèm ăn hắn học lục á p bộ dáng ngồi xuống đưa tay từ trong tay h áo lấy ra một chiếc bình ngọc cùng hai đầu c h é n ngọc rượu ngon đổi thịt có thể quá có thể cái này thời điểm xua tan âm ú thái dương dần dần chìm vào vô biên vân hải tạ o hóa thiên bi bên trong truyền ra trận trận sóng lớn âm thanh thiên không sáng lên lên như mai rùa g ặ p gành đường vân thứ hạng mới ra đời c u n g thủy có quan hệ đại năng không nhiều lúc này là ai đến cái hạng này h ẳ n rất tốt đoán như mai rùa g ặ p gành đường vân từ trên bầu trời c h ó c ra vạn mẹo thành từng hàng màu xanh s ó n g văn tự in lên thiên bi hạng sáu mươi chín tên quy linh thánh mẫu điểm số một trăm m ư ơ i một ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoàng anh h à o đánh giá trong bích du c u n g vẽ truyền thần quyết đáy nước làm dạng dỡ đ ộ n hiển uy thế ẩn có thể biết thiên địa tính linh tính l ệ h i ệ u quỷ thần cơ xuyên bình tấu hạnh muôn vàn xinh đẹp lịch nước lật nước lật só v ạ năm linh quy h ó a hình thiệt giáo tứ đại một trong đệ tử phong thần đại tiếp bên trong khiến cho cụ lưu tôn vì tự vệ gia nhập phật giáo sau bị tiếp dẫn thánh nhân hàn p h ủ bất hạnh chết bởi văn đạo nhân miệng có thể nhập phong hoa bảng nguyên lai là quy linh thánh mẫu cụ lưu tôn lại là bởi vì nàng mới gia nhập phật giáo tây phương thánh nhân rốt cục xuất hiện tiểu chết có chút dùng mình kim nao đ ả o bên trên quy linh thánh mẫu sắc mặt trắng bạch nàng mặc dù bởi vì phía trước mấy vị thiệt giáo tiên tử hạ tràng và mơ hồ dự cảm đến thiên bi đối bản thân đánh giá sẽ không quá tốt nhưng nàng vô luận như thế nào vậy không tiếp thụ được bản thân ch nhưng đối con môi thành tinh tiên nhân có chút hiểu ít nhiều những tiên nhân này kiểu gì cũng sẽ quay quanh bản thân bản thể rác hút làm văn trường đấu pháp lúc thủ đoạn thường thường là đủ loại mút vào huyết lục tinh hoa cùng nguyên thần t à môn thần thông bại cho bọn hắn liền muốn tại trong tuyệt vọng một chút bị hút thành thấy khô t à n nhận đến cực điểm uy linh thánh mẫu vừa nghĩ tới khả năng sẽ có một đầu cự đại con môi đem thật dài rác hút cắm vào nàng huyết lục tùy ý mút vào liền cảm thấy vô cùng hoảng sợ nàng sợ hai điệu kêu đạo lao g a cứu ta thông thiên giáo chủ nhàn nhạc địa các đạo yên tâm tất cả có ta tất nhiên biết trước tương lai hãn tự nhiên sẽ hắn còn muốn tìm ra dẫn lên tiệt giáo gặp rủi ro căn nguyên đem hắn bóp chết tại trong tạ lót hắn thì thảo đạo không biết tây phương giáo tại phong thần đại kiếp bên trong đóng vai cái gì nhân vật tiếp dẫn tại sao sẽ ra tay hàng phục quy linh hàng phục sau đó lại phát sinh cái gì chúng sinh vậy chú ý tới tiếp dẫn đây là tây phương thánh nhân lần thứ nhất tại phong hoa bảng lộ diện a nhìn đến tây phương giáo vậy đã tham dự phong thần đại kiếp xiển tiệt chi tranh bọn hắn tây phương giáo góp cái gì náo nhiệt đ ỗ n g nhiên có một cái thanh âm vang lên ta có cái lớn mật ý nghĩ các ngươi nói có thể hay không là tây phương giáo nâng lên x i n tiệt chi tranh dù sao siển tiệt nhị giáo suy sụp tây phương giáo được lợi to lớn nhất cái này hồng hoang vì đó một tịch các đại năng như có điều suy nghĩ địa nhìn về phía tây phương siển tiệt nhị giáo suy sụp tây phương giáo xác thực hội lấy được tốt đẹp nhất chỗ trước đây không cân nhắc bọn họ là bởi vì tạo hóa thiên bi không có đề cập tây phương giáo còn coi là tây phương giáo không tham dự phong thần đại kiếp nhưng bây giờ nhìn đến tạo hóa thiên bi không sách chỉ là bởi vì tây phương giáo không người lên bảng kể từ đó phong thần đại kiếp đã làm cho nga vị có thể là tây phương giáo châm ngọi siển tiệt nhị giáo tranh đấu sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi có thể phật môn lại là cái gì giờ phút này cự ly chân tướng còn có chút quan khiếu không có đả thông nhưng theo lấy tạo hóa thiên bi tiến một bước công bố bài danh hết thảy đều sẽ được phơi bày đồng lai quần đảo bên trên trải qua qua một phen thảo luận trả thù đám người mặt lộ dự sắc bọn hắn lo l ắ n g cái mắt trận này là đông vương công lưu cho bọn hắn b â y giờ vạn nhất đụng một cái liền bạo tạc làm sao b â y giờ chư vị xin nghe ta một lời am hiểu sâu trận pháp đạo trả thù giả lớn tiếng đạo theo lẽ thường tới nói bậc này quy cách đại trận không nên chỉ có một cái chậm nhãn bởi vì bình thường bảo vật gánh chịu không dậy nổi kích thức như vậy lực lượng lưu chuyển ngoài ra t u một, một chút nguy hiểm một chút cứng rắn tên này trả thù giả mà nói chiếm được cái khác trả thù giả tán thành dù sao bọn hắn tại trận pháp bên ngoài coi như công kích trận nhãn dẫn lên biến cố gì chỉ cần chuẩn bị sớm sẽ không sợ gặp nguy hiểm hối hộ p bọn họ đều là c h u ẩ n thánh đại năng cho dù có một chút nguy hiểm lại như thế nào đây hơi nhỏ bé do dự một chút sau đó bọn hắn thi triển thủ đoạn dùng pháp bảo thần thông cùng cấm chế tại trước người bố trí xuống phòng ngự tiểu chu thiên đại trận huyền quang ngũ nhạc cờ cựu trọng bất bại kim thân trọng trọng bảo quang lấp lóe chuẩn bị thỏa đáng sau bọn hắn ngưng tụ phía thân pháp lực chuẩn bị phá hủy trận nhãn chư vị chúng ta tranh thủ nhất cử đánh tan trận nhãn suất toàn lực hôm nay không phải là đem cái này đại trận phá không thể vô luận đông vương công lúc này có ở đó hay không trong đại trận bọn hắn đều muốn đem cái này tòa đại trận hủy đi. tại đã biết trong năm tháng đồng lai quần đảo bên trên chưa bao giờ tụ tập qua nhiều cường giả như vậy giờ khác này bọn hắn triệt để giải phóng huy áp dây trọng nhẹ nhàng nóng bỏng dữ dằn ôn hỏa ngang ngược kinh ứng dị ấu trào hoàn toàn khác biệt khí tức tại hòn đảo ở giữa tràn ngập ra hình thành từng tòa hai bên không hợp tính vô hình chật vực ở trên đảo sinh linh cảm giác trên người phản g phất vác một mặt núi bị ép tới quỳ nằm trên mặt đất hoảng sợ trong con ngươi phản chiếu lấy từng đạo từng đạo bị ánh sáng bao khỏa thần dị thân ảnh trả thù đám người tại vô tận quang huy bên trong thăng lên c h ỗ cao phun trào pháp lực n h ấ t lên lên đáng sợ cùng phong nước biển trái ngược lẽ thường hướng trào ra ngoài có cây ngã trái ngã phải địa p h ủ phục kéo dài vạn dặm tầng mây xoay tròn thành dọa người âm trầm vòng xoáy sắc trời ảm đạm được sấp xỉ t ă n g sáng lần này không còn lá tham giò, mà là ý đồ nhất cử phá trận một kích toàn lực trả thù đám người như như chim ưng nhìn chăm chú trận nhãn ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào dùng chuyện kiên định cùng quả quyết phá trong phúc chốc rất nhiều đạo khí cơ ngư rất nhiều món pháp bảo gom lại một chút rất nhiều dạng thần thông đủ như nhất nghiệm anh, theo oanh thái nhất góc cự cùng bạch đảo pháp phạm bảo lúc này mới có thể tiếp nhận đại trận bên trong lực lượng lưu động mang đến đáng sợ gánh vác như thế nào cũng không nghĩ đến lại là một đoạn xương ngón tay cái này đến tột cùng là người nào xương ngón tay dĩ nhiên có thể gánh chịu đủ để ma diệt c h u ẩ n thánh địa phong thủy hỏa lực lượng trả thù đám người chưa kịp suy nghĩ vấn đề này bởi vì tại quang cầu phá toái nháy mắt một c ô khó có thể hình dung rộng lớn khí tức liền từ kim s ắ c xương ngón tay bên trên tản mắt ra nháy mắt đem bọn hắn ý thức kéo vào hư vô c h i cảnh một cái c h ư ớ c mắt này bọn hắn phảng phất rộng lớn giữa thiên đ i ệ một hạt bụi nhỏ bởi vì rơi tại cự nhân trên bay có đó là hoàn toàn t ĩ n h mình hỗn độn một thanh kình thiên cự phụ chậm c h ạ p kiên định địa vạch ra một đường kia từ đó thanh chọc tách rời một mảnh mãng hoang đại lục dần dần lộ tài hoa trả thù đám người đột nhiên bừng tỉnh đây là đây là đây là khai thiên phách địa a vậy cái này tiệt xương ngón tay nơi xa quan sát đông vương công vậy từ khai thiên tích địa viễn cảnh bên trong tránh thoát hắn cả kinh thanh âm pháp run run dày vấn đạo tiền bối nếu như ta đoán không sai đại trận trận nhãn là lục gáp chậm rãi gật đầu bản cổ một đoạn xương ngón tay bản cổ chỉ sương đông vương công cả kinh nói không ra lời không hổ là áp đảo h ố n nguyên đại la kim tiên vô sinh đạo chủ dĩ nhiên dùng một đoạn bàn cổ xương ngón tay bày trận khó trách nhiều năm như vậy hắn t r ỗ ở cũ cũng không bị phát hiện l ụ c á p vô đ u ổ i c ù n g tiếu những cái này ra hỏa phải xui xẻo rồi c ư ờ i trên nỗi đau của người khác mặc dù không đạo đức nhưng thật rất vui vẻ trả thù đám người chừng lớn hai mắt tâm tình tại cực thời gian ngắn bên trong đã trải qua từ tính trước kỹ càng đến kinh ngạc lại đến kinh hãi cuối cùng đến tuyệt vọng kịch liệt chuyển biến bọn hắn hướng đã trải qua bao phủ xương ngón tay đẩy trời quang hoa vươn tay phát ra một thanh cực kỳ bi thảm ho hét không mớn đây cũng không phải là đông vương công bố trí trận pháp bọn hắn rốt c ụ c t ỉ n h ngộ đáng tiếc lúc này đã trễ bởi vì bọn hắn pháp bảo cùng thần thông đã trải qua hung hăng địa đập vào trong trận nhãn cái kia một đoạn kim sắc x ư ơ n g ngón tay bên trên một cái chớp mắt này đã không có bạo tạc cũng không có hủy thiên d i ệ t địa sóng xung kích bốn phía hết thạy đều đột một địa an tĩnh lại trả thù đám người trơ mắt địa nhìn xem từng kiện từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo lặng yên không một tiếng động địa vỡ thành từng nắm từng nắm sám trắng bột mịt không được các loại gió thổi liền biến mất nhị tại giữa thiên đ i a mà kim sắc sương ngón tay bên trên nhưng ngón côn trùng t ê u vang có cây chập trờn phát bảo phá không thần thông gào thét thanh â m toàn bộ đều không thấy bọn chúng p h ả n phất bị một đầu vô hình cự thủ từ trong không khí bóc ra sau đó bóp một cái chết cùng lúc đó một vòng sáng chói kim sắc quang mang từ đầy trời quan g hoa chỗ sâu sáng lên l ê nháy n mắt n u ố t hết thanh thế to lớn đầy trời quan g hoa cũng phóng xuất ra một loại cực kỳ bá đạo đạo v ậ n trả thù đám người đứng muối chịu x à o bọn hắn kinh khủng địa phát hiện bản thân lúc trước bố trí xuống trọng trọng phòng n ự đối cái này cực kỳ bá đạo đạo vợn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì p h ả n phất không khí một dạng bị nháy mắt vượt p h á sau đó bọn hắn liền bị cái này cực kỳ bá đạo đạo vận xâm nhập náo hải nghe được một cái tăng thương thanh âm đối bọn hắn giảng thuật lực lượng đại đạo huyền bí cái này vốn nên là một chuyện tốt có thể bọn hắn đối lực lượng đại đạo hoàn toàn không biết gì cả mà tự thân cảnh giới lại thấp hơn nhiều thanh âm chủ nhân bọn hắn nguyên bản đối đạo lý biết bị cái này tăng thương thanh âm chỗ v ậ n bẹo bao trùm mà bọn hắn lại không cách nào lĩnh ngộ hấp thu liên quan tới lực lượng đại đạo chân lý cuối cùng đạo gây nên bọn hắn đối đạo lý biết phá thành mảnh ỏ không bọn hắn miệm lớn phun máu thân thể giống gây mất dây con dối dường như ngăn không được địa rơi xuống hung h đập ra nguyên một đám hình người huyết sắc hô to tất cả mọi người đều bị trọng thương càng kinh khủng là cảnh giới dĩ nhiên rớt xuống chuẩn thánh rơi xuống đại la kim tiên đại la kim tiên rơi xuống thái ớt kim tiên liền đi nhị trọng đại cảnh giới bàn cổ mặc dù vẫn dư duy vẫn còn trả thù đám người đầy mặt kinh khủng địa co u ắ p ngồi dưới đất bọn hắn cảm thụ đến bản thân cảnh giới biến hóa giống như điên cuồng địa gầm h ế t lên cái này không có khả năng đưa ta tu vi ta ngàn vạn năm đạo hạnh tại sao không thấy đông vương công nhìn qua trả thù đám người thảm trạng yết hầu có chút khô khốc quay đầu nói với lục á c cái này gọi là có một chút cứng rắn. lục á p dội ra hai ngón tay k h o a tay m ú a chân một cái ngần ấy đông vương công cẩn thận nhìn lên lại lục á p hai ngón tay ở giữa nhìn thấy một mảnh lấp l ó e tinh quang trong lúc nhất thời có chút p h ả n phất hơn nữa lục á p ngẩng đầu nhìn lên trời vẫn chưa xong đây đông vương công ngơ ngác một chút hắn theo lục á p ánh mắt hướng trên trời nhìn phát hiện lúc này không có trả thù đám người pháp lực nhiễu loạn trên trời âm trầm tầng mây ngược lại xoay tròn được nhanh hơn đây là có chuyện gì ẩm vang tầng mây bên trong vang lên một đạo dung chuyển nguyên thần lôi mình trả thù đám người mợ mịt ngẩng lên đầu nhìn lên trời chỉ thấy một mai không tình cảm chút nào màu x chương chín mươi sáu ngươi qua nở cái này gọi là một chút xin hỏi giải thích như thế nào khóa không cách nào siêu việt tìm đường chết tư thế trả thù đám người ánh mắt gốc t r ạ nhìn qua thiên đạo thụ đồng đ ỗ n g nhiên có loại muốn khóc xúc động g õ lâm mụ mụ đây chính là hắn mẹ khả năng có một chút nguy hiểm ngươi quản cái này gọi là một chút ngươi cầm phiên thiên tiên ấn đắp chút sao thiên đạo thụ đồng chầm chậm mở ra đủ để khiến thánh nhân run dày đáng sợ uy áp ngay đầu rơi xuống gắt gao đ ị a ép ở những cái này trả thù giả trên bay đem bọn hắn ép tới uy sắt xuống tới liền như lúc trước bị bọn hắn ép tới uy sắt đồng lai sinh linh một dạng. tại thiên đạo thụ đồng giáng lâm về sau đồng lai đảo bên trên động tĩnh liền kinh động đến toàn bộ hồng hoàng bên tiên là bồng lai phương hướng a thiên khiển phát sinh cái gì lại đưa tới thiên đạo thần lôi bản tọa nhớ kỹ thiên bi nói lục gáp tại bồng lai đông vương công cũng đang còn có đám kia đi tìm đông vương công trạm thảo trừ căn ra hỏa cái này kiếp vân nhan sắc nhìn xem có chút lũ cuống vô luận là người nào dẫn động thiên đạo thần lôi hạ chàng khẳng định đều chẳng tốt đẹp gì dù sao cái trước dẫn động thiên đạo thần lôi ra hỏa thế nhưng là trực tiếp đi đầu thai thánh nhân cũng bảo hộ không được bất quá lúc này là nhân vì cái gì đâu chẳng lẽ có người sáng chế ra một môn có thể so với bắt quái vô thượng thần thông các đại năng nhao nhao đem thần thức dò xét quá khứ t nguyên bản ồn nào thần thức giao lưu đ ố n g nhiên vắng lệnh xuống tới một cái đại năng vậy không lên tiếng tựa hồ cũng bị nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi các người đặt cái này tê cái gì học xả tinh đây đề ra nguồn đạo vẫn là phát sinh cái gì vô tộc cảm giác kéo dài không ra quá xa bởi vậy mỗi khi gặp có đại sự bọn hắn đều muốn các loại rất lâu tài năng biết điều tình c h â n tướng loại tình huống này một mực kéo dài đến tạo hóa thiên b i h i ệ n thế thiên b i h i ệ n thế về sau bao quát chuẩn thánh đại năng ở bên trong rất nhiều tiên nhân bắt đầu rộng mở thần thức giao lưu cái này khiến bọn hắn có thể dự tính một hai phản xạ cung rút ngắn thật nhiều bất quá trung bi vẫn là không chiếm được trực tiếp tin tức đông hoàng thái nhất từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần nghe thấy đế giang la hét túi đầu hướng về phía tổ vu thần địa phương hướng khinh miệt đạo ngu mội vô tộc hắn thành âm theo lấy thần th đông hoàng thái nhất giữa lông mảy nhăn ra ba đầu dựng thẳng v à n kiêng bất quá hắn không có lập tức hận trở về mà là t r ư ớ c từ ống tay áo lấy ra một bản thật d à y sổ chọc g i ậ n vũ tộc một hai bốn loại thường dùng thoại thuật đông hoàng thái nhất vệ lên một trang nhìn hai lần sau đó chậm rãi địa đáp lại đạo ngươi nói ta là x o a điệu cái k i a trúc dung cùng cộng công liền là ngây ngốc v u rồi tối thiểu bản hoàng sẽ không cầm đầu đụng bất chu sơn đế giang s ừ n g sốt một chút sau đó giận tí mặt hắn ghét nhất người khác chửi bới trúc dung cùng cộng công đế giang ngựa đầu mắm to đông hoàng thái nhất ngươi một cái đông hoàng thá bạch trạch thôi diễn tri thuật quả nhiên lợi hại g ằ n g ba câu liền có thể nhắm chúng đế giang nổi giận nếu là dùng tại đại chiến bên trong hoặc có hiệu quả hắn trong mắt lộ ra hài lòng thân sắc quyển sổ này là bạch trạch viết bạch trạch vì không được trì hoãn bản thân tu luyện tại thôi diễn ra một số có thể trọc giận vũ tộc mà nói sau liền nếm thí tổng kết trong đó quy luật cuối cùng thành công để luyện ra một hai t r ă bốn bốn đầu thỏa t h u ậ t thuận lợi giải phóng bản thân đông hoàng thái nhất đem quyển sổ này cẩn thận cất kỹ sau đó thanh â m nghiêm túc địa đối đế tuấn truyền âm huynh trưởng ngươi vậy nhìn thấy bồng lai đảo bên trên cái t Cái đông hoàng thái nhất ô chậm rãi gật đầu ta vậy là nghĩ như vậy ngoại trừ vô sinh đạo chủ ai có thể tại thiên đạo dưới mí mắt thu thập bản cổ di cốt thậm chí còn dùng nó bày trợn tại hồng hoàng thổ điệu bên trên khinh nhờn bản cổ di cốt hạ trang muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm đừng nói lấy ra bày trận cho dù chỉ là đối di cốt nói một câu bất kính mà nói cũng phải tiếp nhận thiên đạo thần lôi chế tài thánh nhân vậy không dám như thế tùy ý làm vậy không, không chỉ c bao lâu một đoàn đồng đậm yêu vân bay ra thiên đình thẳng đến đồng lai quần đảo mà đi tổ vu thần điện bên cạnh cường lương nhìn qua càng tung bay càng xa yêu vân hơi có chút thất vọng điện nói ra nhìn bộ dáng bọn hắn hấp thụ lần trước dạy dỗ về sau chỉ sợ không phải hội tùy tiện bỏ qua một bên những cái khác yêu tộc hành động đơn độc chúc c ử u âm nhìn qua yêu vân rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ điện nói ra như thế g i ò n g chống t h u a c h i ê n g liền quay dối chúng ta c ử u anh đều mang đi nhìn đến b ồ n g lai sự tình không nhỏ a cường lương nghi hoặc đạo chuyện tốt hay là chuyện xấu đế g i a ngang n g lên cái cảm không được quản tốt sự tình chuyện xấu nơi nào có cái kia hai đầu xỏa điệu nơi nào phải có chúng ta mặc dù một trăm vạn năm bên trong không thể t á i chiến nhưng chúng ta có thể cho bọn hắn quay dối nhường chuyện tốt làm hỏng chuyện xấu càng h ỏ n g bét cường lương trước mắt một sáng lên rượu a đế ra ngật đầu têu lên h ậ nghệ cvu、si、cùng tương liễu chúng ta xuất phát âm vang mây đen che ngày điều thú chạy trốn đồng lai quần đảo trên không kiếp vân trong tiếng sấm càng ngày càng dày đặc từng đầu phát ra bất tường khí tức màu đỏ tươi lôi mãng tại kiếp vân trong xuyên qua bọn chúng phun giữ t ậ n lưỡi phát ra khí tức cuồng bạo tùy thời đều có thể tránh thoát kiếp vân hướng phía dưới đánh tới q u dạp dưới đất trả thù đám người trong lòng chỉ còn tuyệt vọng cái nào sợ bọn hắn cảnh giới không có rơi xuống tại đối mặt thiên đạo thần lôi lúc vậy cũng chưa bước vào con đường tu hành sinh linh đồng dạng suy ngược giờ này khắp này bọn hắn cái ốt đều sắp bị thiên đạo thần lôi uy áp ấn vào trong đất hoàn toàn động đậy không được một khi thần lôi rơi xuống căn bản không có một tia sinh còn có thể. nếu là lại cho bọn hắn một lần cơ hội bọn hắn thà rằng các loại đông vương công tới cửa trả thù vậy tuyệt sẽ không đối cái này tòa đại trận động bất luận cái gì ý biến thái hoan quá hoan ai có thể nghĩ tới trong mắt trận là bàn cổ di cốt trên thực tế tại tận mắt nhìn đến cái tia khai thiên tích địa to lớn cảnh tượng trước đó bọn hắn còn coi là bàn cổ di cốt đều sắp nhập vào hồng hoang đại lục đại lục ở bên trên đã không có bất luận cái gì bàn cổ di cốt có trả thù giả tê tâm liệt phế địa kêu đạo trời có mắt rồi nếu là biết được trận này trận nhãn là bàn cổ phụ thần di cốt chúng ta định ba gõ chỉ mái hào hào cung p h n g không dám lô mang、à. trả thù đám người người nào vậy không nghĩ không minh bạch địa chết ở nơi này thế là nhao nhao đối thiên đạo thụ đồng hối h ạ c qua có thể bọn hắn thanh â m không chỉ không có dẫn lên thiên đạo thụ đồng một chút xíu thương hại ngược lại còn nhường kiếp lôi tích xúc tốc độ biến nhanh hơn lục ban cổ giả chết mấy tức sau đó màu đỏ tươi lôi quang chiếu sáng hồng hoang nửa bầu trời kiếp vân trong ẩ n chứa thiên đạo thần lôi nhiều được cơ hồ muốn tràn đi ra cùng với nói là kiếp vân không bằng nói là lôi vân ẩm vang lần này tiếng sấm cùng lúc trước khác biệt vừa vào thai liền có loại lạnh buốt thấu xương cảm giác trả thù đám người trong lòng sinh lên mãnh liệt chúng ta biết sai rồi nhưng mà thiên đạo vô tình mặc dù lại nhiều cầu khẩn vậy không cách nào cả i biến bọn hắn vận mệnh n ầ m vang giờ k h ắ c này giữa thiên địa chỉ còn lại một tiếng này thông thiên triệt địa lôi minh đang hướng đồng lai đổi một đám đại năng nhao nhao kinh hãi n g n g đầu chỉ thấy vô số màu đỏ tươi lôi mãng dương nhanh múa vớt đ ị a từ kiếp vân trong tuần ra ở giữa không trung dây dưa thành một đầu bao trùn cả tòa đồng lai đạo chủ đạo tráng kiện lôi trụ thẳng tắp đ ị a bắn về phía quỳ dạp dưới đất trả thù đám người chỉ cần một cái nháy mắt những cái này trả thù đám người liền phải hồn phi phách tán ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc khẩ chương chín mươi bảy thanh khâu lâm thế bát phương tụ tập thanh khâu khái niệm thể hư ảnh từ giữa không trung n ư ơ n g thực vô số màu hồng cánh hoa nhanh nhẹn bay xuống trong không khí hiện khởi trận trận kiểu diễn ấ m hương mềm mại đáng yêu thanh â m như xuân mưa thấm lọt vào trong hai người không biết vô tội nàng thanh â m ẩn một loại nào đó kỳ dị lực lượng cho dù tại thiên đạo thần lôi gào thét lúc vậy vô cùng rõ ràng phản phất cùng thần lôi thanh â m ở vào hai cái không liên quan tới nhau phương diện thánh nhân nhóm đang xa xa xem chừng một màn này nguyên thủy thiên tôn khinh thường địa nói ra người không biết vô tội lời này cũng đúng mấy phần đạo lý có thể vô sinh đạo chủ lợi hại hơn nữa vậy không thúng mà lại còn là phái một đầu t ọ a kỵ đến phát khẩu dụ đối thiên đạo một chút kính ý cũng không có đơn giản một người lao tử hoàn toàn như trước đây trầm ồn các loại nhất đằng nhìn thông thiên giáo chủ l ắ c l ắ c đầu đạo coi như vô sinh đạo chủ thần thông quảng đại có biện pháp ảnh hưởng thiên đạo có thể ngụm này dụ tới quá m u ộ n thiên đạo thần lôi đã trải qua giáng xuống phúc thủy còn khó thu húng chi lạc lôi đây lao tử mặc dù không phát biểu ý kiến nhưng n ấ y lòng của hắn là đồng ý nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hắn cũng cảm thấy vô sinh đạo chủ quá đem bản thân coi ra gì hơn nữa khẩu dụ tới quá mượn căn bản không có khả năng ngăn cả tiếp dẫn,、e、dẫn m không không cười đạo n g lần này thiên đạo thần lôi uy lực vô cùng lớn liền chúng ta đều muốn tận lực tránh đi vô sinh đạo chủ chỉ dựa vào một đạo khẩu dụ làm sao có thể ngăn cản đã trải qua rơi xuống thần lôi chuẩn đề không có lên tiếng nhưng hắn liền là tin tưởng vô sinh đạo chủ sẽ không làm chuyện vô ích. Thánh nhân nhóm một cái chớp mắt liền có thể chuyển qua ư ớ c vạn cái ý niệm, bởi vậy cho dù chuyển âm nói chuyện với nhau vài câu, thần lôi vậy còn lơ lửng giữa trời. Vâng, vân vào về. nhân đón lấy đến chuyện phát sinh nhường tất cả thánh nhân cả kinh trận đăng người hoành thành phi hôi ở lần danh sinh tử. Kiếp vân lại trong nháy mắt bảnh trướng mấy chục lần, mạnh mẽ đem phun ra ngoài đem đám đem lấy lôi lại lôi tất mấy kiếp Kiếp kiếp cả cả hốc chục phát há thù phi hôi hít sắp mắt trả tử. mắt trở ra mồm mẽ ở ở trả thù đám người nguyên bản vốn đã nhắm mắt lại có thể cái này quái dị vang lên lại câu lên bọn hắn đối nhau chờ mong bọn hắn mở to mắt mặc dù cảm thụ đến nóng bỏng khí lưu nhưng không có nhìn thấy kiếp lôi bọn hắn khẩn trương ngẩng lên đầu hướng lên trên nhìn vừa vặn nhìn thấy cuối cùng một đoạn kiếp lôi bị hút về kiếp vân dọa người tình cảnh cả kinh mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán rơi xuống cái này kiếp lôi lại bị hít vào trở về thanh khâu khái niệm thể cách không cùng thánh nhân nhóm đối mặt nàng nở nụ cười xinh đẹp giữa lông mày đẩy ra trăm ngàn loại mỹ thái thấp giọng thì thầm đạo các ngươi không thể tiếp vân bên trên bẩn hồng sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút đi trong chốc lát liền khôi phục bình thường đám mây c h ắ n đoán cũng hướng từ phía b á t phương t à n g ra vừa mới hết thể đều phảng phất giống như nằm mơ thiên đạo thụ đồng hướng thanh khâu khái niệm thể nháy mắt hai cái thanh khâu khái niệm thể khẽ gật đầu một trận không h i ể u xương mù khí tuân ra hướng thiên không đợi cho tản ra thời điểm thiên đạo thụ đồng biến mất không thấy nơi xa quan sát thánh nhân nhóm thấy t r ó n g mắt vô sinh đạo chủ lại thật có thể mệnh lệnh thiên đạo nguyên thủy thiên tôn khó có thể tin đ i ệ nói ra không chỉ không có tự mình đến đây ngay cả một cái bằng chứng cũng không có chỉ dựa vào cái gọi là khẩu dụ liền để thiên đạo đem k i ế p vân thu cái này chỉ sợ liền thân làm thiên đạo người phát ngôn lão sư đều làm không được c thông thiên giáo chủ hoàng sợ đạo lạc lôi dĩ nhiên thật bị thu hồi trên đời này còn có chuyện gì là vô sinh đạo chủ làm không được sao nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ đều hướng lao tử đầu nhập đi khâm phục ánh mắt nghĩ thầm thật không hổ là thái thanh dĩ nhiên liệu đến vô sinh đạo chủ năng n h ư ờ n g thiên đạo thu hồi lạc lôi lao tử nghiêm mặt không nói một lời hắn kỳ thật chỉ là thói quen địa các loại nhất đẳng cũng không phải là thật cảm thấy vô sinh đạo chủ có thể thu hồi lạc lôi hắn vậy g i ậ mình chỉ là hiện tại không thể biểu hiện, xuất hiện đi ra. tiếp dẫn nghẹn nào đạo, c á i này k h ô n g năng. có Chuẩn khả đề đưa tay vô vô tiếp dẫn bà vai sư m i n h hắn thế nhưng là vô sinh đạo chủ tọa kỵ bên trong đều có ba cái hốn nguyên đại la kim t i ề n bất cứ chuyện gì với hắn mà nói đều không cái gì không có khả năng tiếp dẫn trở mặc h u ẩ n đề đưa tay gọi ra một mảnh khánh vân đi thôi thanh khâu khái niệm thể còn đứng ở nguyên đ ị a chắc là muốn cùng chúng ta trò chuyện một số liên quan tới bản cổ di cốt cùng vô sinh đạo chủ nơi ở cũ sự tình rất nhanh thánh nhân nhóm vậy hướng đồng lai quần đảo chạy đến thanh k â u khái niệm thể lặng lặng địa đứng thẳng màu hồng cánh hoa đã lặng yên tại ở trên đảo cửa hàng một lớp mỏng manh phản phất tại dưới một trận màu hồng tuyết lớn đem toàn bộ đ ồ n g lai quần đảo đều phủ lên trở thành xuân tâm manh động màu hồng đá ngầm bên truyền đến một thanh hô h á n văn bối đông vương công b à i kiến tiền bối trả thù đám người nghe được cái này thanh âm lúc này tức trận chừng mắt lên như sắp rách ra quay đầu nhìn lại thình lình nhìn thấy một cái bộ dáng cùng bọn hắn trong trí nhớ người kia phản phất một cái khuôn mẫu bên trong khắc gia thanh niên bọn hắn nghiến răng nghiến lợi địa kêu đạo đông vương công liền là người này hấp dẫn bọn hắn đi tới bồng lai quần đảo nộ tiếp xúc bản cổ di quất liền đi hai cái đại cảnh giới còn kém chút bị thiên đạo thần lôi xóa đi. đông vương c ô n g chỉ nhẹ nhàng l ư ờ n g bọn hắn một cái đối với hắn mà nói những cái này cảnh giới ngã rơi xuống thái ớt kim tiên cựu ra dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì uy hiếp nghĩ lúc nào xử trí đều có thể hắn bước nhanh đi tới thanh khâu khái niệm thể diện trước chắp tay chắp tay thanh khâu khái niệm thể có nhiều thú vị địa nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hai mắt sau đó phát ra một chuỗi rất có mị hoặc cười khẽ che miệng đạo mặt ngươi cùng nhau không sai nhưng ta không muốn cùng ngươi nói chuyện với nhau cho ngươi chút chỗ tốt tùy tiện tìm địa phương chờ lấy a đám người đến đông đủ ta tự nhiên sẽ đem các ngươi nên biết rõ sự tình nói cho các ngươi thanh khâu khái n lưu quang lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai tiến vào đông vương công thể nội nhanh đến mức đông vương công k é m chút không kịp phản ứng đông vương công cẩn thận hỏi đạo đây là thanh khâu khái niệm thể thờ ở địa đáp đạo, một sợi linh hoa, có thể trị thần phương diện thương thế. tạ thiền tàn thế, nhặt tiền thế thần thiếu, thủy trung tiến một rốt thể khâu khái linh hoa, chữa phương kích Hắn hồn chuyển nhưng nhân không Hôm địa đa nay niệm nguyên diện Đông Vương Công đạo, thế, quả, nguyên thiếu, càng quả, cuộc đáp sợi bối. lại giải cảm mặc ơ đạo, đạo, đạo được là có có bước. có dù còn muốn bị lực lượng pháp tắc muốn lượng khốn nhiếu một bị pháp đông ờ i lại lại về sau cao. khó trở lại đã từng đã độ đ vương công k h ẽ n h ữ mày ngài hy vọng ta khoan dung bọn hắn ta ở nơi này bên trong lần cư mười mấy cái nguyên hội không đi tìm bọn hắn bọn hắn ngược lại chủ động tìm tới cửa nếu không phải có đạo chủ bố trí xuống đại trận cùng lục g á p đạo nhân ta chỉ sợ lại muốn chết một lần muốn ta khoan dung những người này ta thực tế rất khó gật đầu t h a n h khâu khái niệm thể dung lắc lắc đầu ta là muốn nói hôm nay bồng lai đảo không thấy được huyết muốn kết nhân quả cần rời đảo ba ngàn dặm lại huyết dịch không thể từ nước biển bay vào bồng lai đông vương công nao nao còn muốn nói chuyện lại bị một cố vô hình lực lượng càng đẩy càng xa đảo ngoài chuyển tới liên tiếp vang sáng lên thanh âm thiên đình tới chơi vì thanh khâu hốn nguyên dân g lên nguyên sơ phủ tăng thụ mầm móng ở viên minh hà tới chơi vì thanh khâu hốn nguyên dân g lên vô chủ huyết thần tử một trăm văn mai hồng vân cầu kiến không biết đạo chủ tình hình gần đây khỏe không xiền giáo mười hai k i m tiên đến thăm vì thanh khâu hốn nguyên dân g lên ngũ sắc lăng la ba nghìn thớt quá khứ người ở hiếm thiếu đồng lai quần đảo một chút náo nhiệt lên chương chín mươi tám sáu thanh tệ tụ mở ra chỗ ở cũ các đại năng lại là đưa cái này lại là đưa cái kia nghe được vu tộc một đám tráng hán khó khăn bọn hắn đến đ ồ n g lai là vì cho yêu tộc quấy dối đến trước đó không rõ ràng nơi này phát sinh cái gì càng không ngờ tới hội gặp phải t h a n h khâu khái niệm thể bởi vậy không có chuẩn bị bất luận cái gì lễ vật không lễ vật còn có thể lên đạo sao vạn nhất không thể đi lên chẳng phải là muốn bị yêu tộc chế d ê ớ c ư ờ n g lương buồn bực đạo bọn hắn đưa những thư rách dưới này đồ chơi nhân gia huấn nguyên đại la kim tiên c ó thể để ý sao lễ vật nhẹ trọng không quan trọng trọng yếu là tâm ý chúc cự âm nhẹ nhàng hít nhược khí hơn nữa những cái này kỳ thật cũng không tính là rác rưởi đồ chơi nếu là cho nào đó hai vị thánh nhân bọn hắn khẳng định rất tình nguyện thu nếu không ta đưa nàng một bó độc thảo s a bị thi đạm n h ạ t địa p h u n ra một ngụm ngũ thải ban lan khói đen hắn là duy nhất một cái ưa thích tùy thân mang ít đồ tổ vu mỗi lần đi ra ngoài cũng sẽ ở bên hông gim h hai đại chói độc thảo để d i ả i đường dài chạy tìm mệt chúc cựu âm liếc qua s a bị thi dùng để gim h độc thảo bẩn phản quang dây lương quần bất đắc dĩ đ i ệ nói ra vậy còn không bằng không tiễn có thể khác tâm ý không tới ngược lại làm cho thanh khâu khái niệm thể coi là chúng ta vũ nhục nàng ngươi nhìn không dậy nổi ta độc thảo. sa bị thi không vui điệu nói ra cái này thế nhưng là thượng đẳng hàng tốt bên trong cầm rất nhiều kim ô vũ tại lần trước trận kia bị hồng quân ngăn cản vu yêu đại chiến bên trong sa bị thi cái gì cũng không làm tịnh nhìn c h ầ m c h ầ m đế tuấn nổ lông sâu sắc phong phú hắn hàng tồn t r ú c kiểu âm không có để ý hắn đế giang sầu một đạo ngoại trừ độc thảo chúng ta còn có khác có thể cầm ra đồ vật sao nửa ngày không vui nói tiếp cường lương cảm khái đạo chúng ta ngoại trừ bản thân một không tất cả đế giang ngơ ngác một chút bản thân chúc kiểu âm k h nhữ mày cái này không tốt lắm đâu bọn hắn mặc dù không nói rõ nhưng cái khác tổ vu hơi nhỏ bé suy tư một chút liền minh bạch bọn hắn đang đàm luận cái gì trên mặt nhao nhao lộ ra cổ quái sắc mặt cũng hướng đế giang đầu nhập đi kháng cự ánh mắt bọn hắn thân thể chính là hiếm có trí bảo đầu so bất chu sân sát nằm đấm so tiên tiên linh bảo c ứ n g rắn ánh mắt nhìn được so bình thường pháp thuật xa ra t h ì so pháp ý c h ị u đánh nhiều không kể xiết đế giang trầm giọng đạo chúng ta ra một giọt tổ vu tinh huyết tổ vu tinh huyết là tổ vu lực lượng một suối mỗi tổn thất một g ọ t đều muốn tiêu hao khắp thời gian dài đến khôi phục chúc cứu âm n h ữ mày đạo ai tới ra g ọ t máu tươi này đế giang v hắn sách nghĩ kế đương nhiên phải do hắn đến thực hiện t r ú c cựu âm lại khoát tay ngăn chở hắn ngươi là thập nhị đô thiên thần sát đại trận hạch tâm tuyệt đối không thể sai sót có lẽ nhường yếu một ít đến yếu một ít đế giang nhìn lướt qua cái khác tổ vu cú mang liền từ ngươi bỏ ra giọt máu tươi này bất quá ngươi muốn nghe ta ta không cho ngươi lấy kinh huyết liền không muốn lấy không cho lấy liền không muốn lấy cú mang giật mình suy nghĩ một chút sau bừng tỉnh đại ngộ tán thường đạo không hổ là đại ca cho tới bây giờ tất cả lễ vật đều là đến đây tìm kiếm vô sinh đạo chủ động phủ nhân chủ động đưa thanh k â u khái niệm thể còn không có chủ động mở miệ quá cho nên đợi chút nữa bọn hắn liền kêu hai câu chỉ cần thanh khâu khái niệm thể không được đưa tay mướn bọn hắn coi như bản thân không có la qua thương lượng thỏa đáng về sau vũ tộc lên đảo vũ tộc đến thăm vì thanh khâu hôn nguyên dâng lên tổ vũ tinh huyết một dọn các đại năng đế giang lớn dọn thổi rơi ở trên đảo vài miếng lá cây bốn phía ngắn m ũ i địa an t ĩ n h trong nháy mắt đại gia đều coi là bản thân nghe nhầm rồi nghị thẩm tổ vũ tinh huyết lại cũng có thể đưa sao loại hành vi này cùng lòng tộc đưa long châu yêu tộc đưa yêu đan đông hoàng thái nhất đưa hôn độn trung vậy không khác biệt gì vũ tộc đã vậy còn có liều đông hoàng thái nhất lại chào phúng đạo. như thế keo kiệt nếu không muốn bản hoàng vì ngươi chuẩn bị cái thủng thuận tiện ngươi rút máu đế giang nết miệng đạo cái kia lại tiễn một ít chói kim ô vũ đế tuấn khỏe miệng cò giật hai lần cái khác đại năng cười tủng tìm địa ở một bên xem náo nhiệt đông hoàng thái nhất đưa tay từ trong ngực lấy ra màu vàng xét nhỏ hung hăng hận một chút đế giang đông nhiên phát giác đồng lai quần đ ả o thiên không bị nhuộn thành lộng lây từ sắc tức khắc trong lòng r u lên từng đạo từng đạo như mặt trời ban chưa cường thịnh khí cơ xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong cũng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cực tốc tới gần người chưa đến thanh âm tới trước th thái thanh ngọc thanh thượng thanh tham viếng đạo hữu nữ hoa tham viếng đạo hữu t h á n h nhân gia lâm đầy trời lộng lấy t ử khí làm nổi bật phía dưới sau đ ó a phát ra điểm lành khí tức thất thải khánh vân bay tới bồng lai quần đảo trên không mây bên trên đứng sừng sững lấy sáu cái phát ra huyền ảo đạo vận uy nghiêm thân ảnh b à i kiến t h á n h nhân các đại năng ngao n h a o cúi đầu để bày tỏ kính ý giờ khác này ngoại trừ tự cao thân phận hồng quân trong hồng hoàng có danh tiếng đại nhân vật toàn bộ tụ tập ở này lao tử chậm rãi nói ra đại biểu tam thanh hướng vô sinh đạo chủ vật an thanh k â u khái niệm thể cười một tiếng một cỗ không thân thể một cái nào đó chỗ phát sinh khó có thể mở miệng biến hóa chuẩn thánh phía dưới tiên nhân biểu hiện xuất hiện càng không chịu nổi bọn hắn nhìn chằm chằm t h a n h khâu khái niệm thể mông lung thân ảnh trong c ổ họp lại chuyển ra nuốt nước miếng thanh âm thanh khâu khái niệm thể phát giác được bản thân lại lơ đáng đưa tới dối loạn lập tức thu l i ê m tiểu dung khe hé môi son thế sự nhao nhao khó tô trần biết tận cơ quan không lầm thân nếu bàn về phá quốc vong nhà giả đều là tham tài luyến sắc người nàng thanh âm ẩn chứa một loại nào đó kỳ dị lực lượng tuy tiện liền tiến vào các tiên nhân náo hải hóa thành từng màn thê lương cảnh tượng các tiên Nghĩ lên vừa mới các h hề, tức khắc xấu hổ địa túi lầu xuống, hận không được tìm đầu kẽ đất chui、vào. Thanh khâu h o vào. tức túi tìm đất được kẽ k xấu xuống, điệu lâu đầu i niệm thể không thể ó trách quái bọn hắn, nàng nhẹ bọn dọng nàng đại o đạo ta chỉ là một chỉ c hình h là ế u t ồ năng tại thu vật, tiếp thận. đại lời mời không không kế chư chư nghe cẩn n được được Các quá lâu, lễ vậy vị vị an tĩnh lại đại trận bên trong đúng là chủ nhân xưa kia ngày tại hồng hoang chỗ ở cũ Thanh h k các đại năng từ đáy lòng điệu tán thưởng đạo chủ nhân hậu chủ nhân chỗ ở cũ bên trong có dấu không ít hắn trước kia thu thập bảo vật bây giờ những cái này bảo vật đối với hắn đã trải qua vô dụng nhưng đối ở đây chư vị mà nói lại là hiếm có tạo hóa thanh khâu khái niệm thể dừng một chút trong đó bao hàm vài kiện tiên thiên trí bảo cái gì các đại năng cơ hồ không dám cùng nhau tin bản thân lỗ thay vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong lại có vài kiện tiên thiên trí bảo hơn nữa muốn đưa cho bọn hắn phải biết cái này thế nhưng là chỉ có thánh nhân mới xứng nắm giữ trí cường pháp bảo a vô sinh đạo chủ đến tột cùng đã cường đại đến mức nào lại giàu có đến trình độ gì vậy mà như thế hào phóng thanh khâu khái niệm thể đã sớm ngờ tới bọn hắn phản ứng hơi nhỏ bé dừng lại một chút sau lại không nhanh không chậm điệu tiếp tục nói ra trừ cái đó ra còn có một phần càng hơn tiên thiên trí bảo cơ duyên chương chín mươi chín mây một cân xoáy ngọc một toa nhàn nhà táo mà hơi m ỏ n g la ta không thể nói rõ còn mời chư vị tự động phát hiện các đại năng trong lòng lửa nóng suy đoán còn có cơ duyên gì có thể so sánh tiên thiên trí bảo càng thêm chân quý chẳng lẽ là thành thánh cơ hội hồng nông t ử khí đối với vô sinh đạo chủ mà nói xuất ra một đạo hồng nông tự khí nên không được l à việc k ó gì thanh khâu khái niệm thể mỉm cơ đạo chủ nhân tại nơi ở cũ bên trong bố trí một số thú vị trò chơi chư vị có thể tham dự bản thân cảm thấy hứng thú thắng được trong trò chơi ban thưởng cũng tích lũy bảo tàng tích phân các đại năng bình phong khí ngưng thần nghe thanh khâu khái niệm thể mà nói không dám có chút phân tâm sợ bỏ qua lấy được tiên tiên trí bảo mấu chốt tích phân có thể tại đặc thù trong cửa hàng hối đoái thành cái khác nghĩ muốn bảo vật thanh khâu khái niệm thể hơi nhỏ bé dừng lại một chút sau tiếp tục nói ra chủ nhân chỗ ở cũ chính thức mở ra thời gian định tại phong hoa bảng công bố thứ năm mươi tên lúc chư vị có vấn đề gì sao các đại năng nhìn nhau đông hoàng thái nhất thăm dò hỏ hỏi、đạo. xin hỏi đạo chủ chỗ ở cũ bên trong cùng sở hữu mấy món t i ê n thiên trí bảo thanh khâu khái niệm thể mỉm cười đ á p đạo chủ nhân nói hắn nhớ không rõ ràng nhưng ba năm kiện khẳng định là có tính lên dấu tương đối sâu tám kiện m ộ ư ơ i kiện cũng có nói ta sẽ tại chính thức mở ra trước đó chỉnh lý tốt bọn chúng xác định cụ thể số lượng cũng cáo chi đại gia các đại năng thình thịt tâm động nếu là chỉ có một kiện tiên thiên trí bảo bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chạy cũng không chắc có thể lấy được nhưng nếu là có chi ít ba kiện bọn hắn khé cắn môi đánh đổi một số thứ có lẽ liền có cơ hội thu hoạch được một kiện nhưng mà người nào cũng không chú ý tới khánh vân bên trên nào đó vị thánh nhân yên lặng siết chặt xong quyền vị này thánh nhân kích động đến run nhẹ nhẹ trong đầu tất cả đều là thanh khâu khái niệm thể vừa mới lời ba năm kiện khẳng định là có tám kiện m ư ờ i kiện cũng khó nói thanh khâu khái niệm thể lại hỏi đạo còn có vấn đề sao đế giang sau khi suy nghĩ một chút vấn đạo trò chơi là cái gì hình thức thanh khâu khái niệm thể không cần nghĩ ngợi địa c ấ p đạo giải đố thăm dò s i ê u tập trí đấu v õ đấu trò chơi có thật nhiều c h ủ loại chư vị có thể lựa chọn cảm thấy hứng thú tham gia các đại năng cảm thấy kinh ngạc bởi vì nghe tựa hồ không phải chỉ có pháp lực cao cường mới có thể tranh đoạt vô sinh đạo chủ bảo vật phổ thông sinh linh giống như vậy có thể tham dự vào thanh khâu khái niệm thể không có giải thích bởi vì nàng hình chiếu thời gian đã trải qua đạt đến c ự c hạn thân ảnh càng mơ hồ lúc nào cũng có thể biến mất nàng nhẹ giọng đạo ta đã đến giờ các đại năng trầm giọng đạo cùng tiễn thanh khâu hôn nguyên thanh khâu khái niệm thể thân ảnh hóa thành một mảnh mê người p h ấ n hồng ba cái hô hấp sau ẩm vàng pha t o á i biến thành m ạ n thiên phi vũ màu hồng cánh hoa thanh khâu khái niệm thể đi rồi các đại năng nghị luận ấm ĩ vô sinh đạo chủ vứt bỏ tiên thiên trí bảo so mấy vị thánh nhân thân g ư làm trưởng n h giáo trí tôn đi cùng đông đảo tiểu bối thậm chí đệ tử mình tranh đoạt bảo vật khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi chẳng lẽ ngươi không muốn tiên thiên trí bảo nguyên thủy thiên tôn nhẹ hư một tiếng dù sao ta nhất định sẽ thăm già ta không những muốn tiên thiên trí bảo còn muốn n hắn ì gì. n tiên thiên trân hơn duyên một trí cái cái cái cơ cái kia gọi là so, hơn, là so bảo h quý rõ ràng đ ị a nhớ kỹ mình ở chu tiên trong kiếm trận cảm giác bất lực cho nên hy vọng có thể nhờ vào đó cơ hội lấy được một kiện không kém hơn chu tiên tứ kiếm sát phạt t r í bảo như thế hắn liền không cần lại kiên kỵ thông thiên giáo chủ lao tử vậy gật đầu tiên tiên h t r í bảo giá trị được chúng ta xuất thủ thánh nhân không phải băng thanh ngọc k i ế t chỉ là bình thường gặp phải giang đầu tiểu lợi không cách nào đánh động bọn hắn như là ở trước mặt bọn hắn mang lên một kiện vô chủ tiên tiên chí bảo như thường giống phổ thông sinh linh một dạng xoay đánh cùng một chỗ chuẩn đề kìm nén không được kích động trong lòng sư minh chúng ta muốn phòng ngừa c h ủ đáo chuẩn bị sớm tranh thủ nhất cử đoạt được mấy món tiên thiên trí bảo phong phú chúng ta tây phương nội t ỉ n h tiếp dẫn vậy hưng phấn chúng ta đã có thập nhị phẩm kim liên chấn áp khí v ậ n nếu là lại được một kiện sát phạt trí bảo tây phương giáo liền ổn đ ứ n g ở tiên thiên bất bại chi điểm chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng muốn một kiện sát phạt trí bảo chỉ là không biết vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong có không có đầy đủ nhiều sát phạt trí bảo cho bọn h ắ n phân nếu làm im ắng đạo chủ chỗ ở cũ bên trong chỉ có một kiện sát phạt trí bảo vậy liền náo nhiệt nói không chừng hội dẫn lên từ trước tới nay trận thứ hai thánh nhân quyết đấu đang ở chúng sinh suy tư đạo chủ chỗ ở cũ trò chơi cùng tiên thiên trí bảo lúc mênh mông màu s ắ c rực rỡ dáng m â y từ tạo hóa thiên bi bên trong tuân ra trong khoảnh khắc phủ đầy cả tòa hồng h o a n g thiên không chúng sinh hiếu kỳ địa nhìn về phía tạo hóa thiên bi thứ hạng mới ra đời nồng đậm màu s ắ c rực rỡ dáng m â y bên trong một đạo như ẩn như xuất hiện bóng hình xinh đẹp chậm chạp phù lên tùy theo phù lên còn có từng hàng thanh tú văn tự thứ một trăm mười hai ban thưởng bên ngoài lộ ra xưng hào hồng hoàng anh hào đánh giá mây một cân xoáy ngọc một tòa nhàn n nhà h ạ táo mà hơi mỏng la nhẹ tần song lông mày xoá đốt gió thu nhiều mưa tương h ò a màn bên ngoài ba tiêu ba l ư ợ c h ò a đêm dài người làm sao dáng mây phong vận thả y b ồ n g b ề n h phong thần đại kiếp bên trong ứng thân công bá mời cùng tam tiêu hạm c h i tiên cùng nhau vào kiếp đánh lén nguyên thủy thiên tôn không có kết quả chết bởi linh châu t ử c h u y ể n thế na t r à tay chưa lên phong thần bảng đáng b u ồ n đáng tiếc làm vào phong hoa bảng mỹ lệ màu sắc rực rỡ trên đám mây một vị tiên tử ngồi ở mây bên nang vẹn vẹn lấy l để chân bắp chân ở giữa không trung đ u n g đưa tới lui mỹ mạo mặc dù không kịp thanh khâu khái niệm thể nhưng vậy có khác một hương vị nguyên lai là t h ả i vân tiết tử lại là thiệt giáo môn nhân lại dám đánh lén nguyên thủy thiên tôn đúng rồi t i ệ t giáo tìm tới thân công b á o sao chúng sinh nghị luận ở mỹ tung nhưng đã thành thói quen t i ệ t giáo liên tục không ngừng địa sản g i a đoạn mệnh mỹ nữ nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy mười phần tiếp cận cái này thân công b á o thật đúng là một thai t ì n h bị hắn đưa vào phong thần đại kiếp tất cả cũng không có tốt hạ tràng thật không hổ là dẫn lên tiết giáo sụp đổ mấu chốt không biết linh châu tử hiện tại phải chăng đã trải qua chuyển thế phong thần bảng là thứ gì? phong thần bảng tên cùng phong thần đại kiếp tương tự chẳng lẽ là dẫn động đại kiếp mấu chốt sự vật nếu là không có cái này bảo vật sẽ như thế nào một bên khác không có đi theo sư huynh sư tỷ tiến về bồng lai đ ả o t h ả i vân tiên tử nhìn gặp bản thân bài danh nhìn thấy tạo hóa thiên bi đối với nàng tương lai tiên đoán hai đầu lông mày toát ra một vòng s á t khí nàng cắn chặt hàm giang đạo khá lắm thân c ô n g báo khá lắm linh châu tử cùng phía trước mấy vị nữ tiên khác biệt t h ả i vân tiên tử hiện tại thế nhưng là dám đem đánh lén thánh nhân ý nghĩ thay đổi thực tiễn đồng thời sống sót thoát đi nhìn thấy tạo hóa thiên bi đối với nàng đánh giá sau nàng trong đầu cái thứ nhất ý niệm không phải mà là thân công báo cùng linh châu tự ở đâu có thể hay không trước thời hạn lại nhân quả c h ư ơ một trăm ta nếu là thiên đạo không phải bàn cổ di cốt lẳng lặng địa lơ lửng tại đại trận phía trên phát ra đục vàng vầng sáng c h ạ y xuôi theo trí dương trí cương khí tức dẫn tới một đám đại năng trú m ụ bàn cổ phụ thần một đoạn xương ngón tay thật không biết vô sinh đạo chủ là làm thế nào đạt được theo lý thuyết bàn cổ phụ thần ứng khi triệt để cùng hồng hoang thiên địa d u n g hợp mới đúng chẳng lẽ tại bàn cổ phụ thần hóa thân thiên địa thời điểm vô sinh đạo chủ ở một bên thiên đạo vì sao sẽ cho phép vô sinh đạo chủ lấy bàn cổ di cốt bảy trận đây vô sinh đạo chủ thật đúng là thần bí khó lường tốt rõ ràng lực lượng p h á p tắc ba động chỉ tiếc bản tọa không tu lực lượng p h á p tắc không phải ở nơi này đ ạ i trận ngoại t u được nhất định là tiến triển cực n h a n h à. các đại năng nhìn qua bàn cổ di cốt nuốt nước miếng nhưng người nào vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì chỉ cần thoáng sinh ra một tia tàn nhiệm trong lòng liền sẽ cảnh báo máy liệt phản phất thiên đạo thụ đồng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền sẽ lên đỉnh đầu mở ra đối mặt dụ hoặc lại dụ n g không nổi cái này đối bọn hắn mà nói cũng coi là một loại khó được thể nghiệm nhưng mà vu tộc lại không cảm thụ đến thiên đạo chế ước cường lương đáy mắt nhảy nhót lấy phẫn nộ hòa diễm đây là đối phụ thần di cốt khinh n h u n chúng ta nhất định phải đoạt lại phụ thần di cốt đưa nó cung phụng tại tổ vu trong thần điện còn lại tổ vu trong lòng cũng có cố khó tả phẫn nộ t r ú c kiểu âm n h ữ n mày đạo nói nghe thì dễ đế giang sắc mặt nghiêm trọng vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đem phụ thần di cốt mời về thần điện chỉ là phải để ý phương pháp không thể nóng vội để tránh vì tộc nhân thu nhận thái hoạn sa bị thi phun ra một ngụm tỏa r a ánh sáng lung linh khói trắng trước các loại phong hoa bảng công bố đến thứ năm mươi tên đến lúc đó chỗ ở cũng mở ra có lẽ có thể sử dụng tích phân trực tiếp đổi lấy phụ thần di cốt chúc k i u âm thở dài một hơi cũng chỉ có thể như thế thất thải khánh vẫn bên trên thánh nhân n h o n g chính đang im ắng giao lưu chuẩn đề cao giọng đạo đạo hữu các ngươi như thế nào đối đại việc này nguyên thủy thiên tôn khiêu m i đạo ngươi là chỉ vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ vẫn là cái này trận pháp bên trong phụ thần di cốt chuẩn đề cười đạo tất nhiên cả hai đều có nguyên thủy thiên tôn mặt lộ vẻ giận dữ nghĩa chính từ nghiêm đ ị a nói ra phụ thần thuộc về cả phiến thiên đ ị a một mình đem phụ thần di cốt chiếm làm của riêng cái này đã là đối phụ thần khinh n h u n cũng là đúng hồng hoang chúng sinh trà đạp ta nếu là thiên đạo không phải giảng đến nơi này hắn một đ i ệ không có thanh âm chuẩn đề nghi hoặc đạo không phải như thế nào? nguyên thủy thiên tôn mặt lộ sâu sắc thiên đạo không cho ta nói chuẩn đề ngây n g ẩ n cả người lao tử châm r ư ớ c câu chữ đạo vô sinh đạo chủ cùng tiên h đạo trong lúc đó tất có một loại nào đó bí ẩn liên hệ chúng ta vẫn là không muốn nghị luận quá nhiều để tránh rước họa vào thân <cười> nguyên thủy thiên tôn từ trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng ta thế nhưng là thánh nhân giảng hai câu thực lời mà thôi có cái gì tốt sợ nguyên thủy thiên tôn bất quá nói là nói như vậy hắn cuối cùng không giải đáp chuẩn đề n g h i hoặc nếu như hắn là thiên đạo hắn không phải như thế nào thông thiên giáo chủ trầm g ọ n đạo phụ thần di cốt sự tỉnh tự có lao sư cùng tiên đạo định đoạt không cần chúng ta xem vào chúng ta vẫn là đến nói một chút vô sinh đạo chủ mở ra chỗ ở cũ sự t ì n h a nữ hoa khẽ vớt ư hồng tú cầu ánh mắt bay tới phía dưới đ ạ i trận ngựa khí mềm mại đ ị a n ó i ra vô sinh đạo chủ không ràng buộc đem hắn thu thập bảo vật tặng cho hồng hoàng chúng sinh quả thật đại công đức một kiện nếu có thể gặp mặt nhất định muốn thay mặt hồng hoàng chúng sinh hồng tú cầu yên lặng địa cùng ủi nữ hoa cao ngất hai ngọn núi nữ hoa cảm giác bản thân trên hai gò má có một đám lửa tái đốt không khỏi cắn dưới bờ môi dừng lại mấy tức mới đem mà nói gắn liền hào hào cảm tả hắn dứt lời nàng xấu hổ đem hồng tú cầu ấn vào ống tay áo. đảm nhiệm hồng tú cầu như thế nào cầu xin tha thứ đều không thả hồng tú cầu đi ra c h u n đề đi thẳng vào vấn đề đạo chúng ta phải chăng cũng phải vào trận đ o ạ i bảo nguyên thủy thiên tôn trầm giọng đạo đây là tự nhiên nếu không bảo vật đều bị vui yêu hai tộc phải đi đến lúc đó lại biến thành nguy hiểm cho hồng hoa ổn định bất lợi nhân tố c h u n đề nhỏ bé không thể xem xét địa phủi h ạ miệng bị vui yêu phải đi là nguy hiểm cho hồng hoa ổn định bất lợi nhân tố cái kia bị bọn hắn cầm lấy đi liền có lợi cho giữ gìn hồng hoa ổn định sao viện cơ thôi vui yêu đại chiến bất quá đồ vui lên đánh đến lại kịch liệt vậy sẽ không đối hồng hoang tạo thành c thùy qua sâu bọn hắn năm chắc không được xứng đáng là ở đạo đức đất lợi lĩnh vực trải qua bách chiến chuẩn đề những lời này tại trên bản chất vẫn là giống nhau vô sỉ nhưng nghe lại có mấy phần đạo lý nguyên thủy thiên tôn gật đầu đạo cho nên vẫn là giao cho chúng ta thỏa đáng cái này hai vị thánh nhân phá thiên hoang địa đặt thành trung nhận thức một bên thông thiên giáo chủ nhữ m ã y đạo chúng ta còn có thể ngăn cản vô yêu hai tộc tiến vào vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ hay sao chuẩn đề từ tâm địa khoát tay lia liệu có thể không dám làm như vậy vạn nhất dẫn lên vô sinh đạo chủ phẫn nộ chúng ta đều muốn chịu không nổi lại không nói hắn cùng thiên đạo quan hệ liền dưới người hắn những cái kêu hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới kỵ sùng không một cái là dễ sống chung không cần phải để ý đến vô yêu hai tộc dù sao chỉ cần chúng ta tham dự vào còn sợ đoạt không qua bọn hắn sao mặc dù quá khứ một và năm nhưng thánh nhân nhóm vẫn đối la hầu một đao chém đức tử tiêu cung bảng hiệu tình cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ Hơn hắn nữa bọn hắn còn rõ ràng địa b rõ i ế thông rõ là ầ u là mấy vị h n tin ê bên n t r giáo chủ dung lắc lắc đầu chỉ sợ không như thế đơn giản tu hành chính là cùng trời đấu đấu với đất cùng người đấu cùng mình đấu phạm là lớn tu sĩ đều là có ngưng nên không phải cũng không cách nào tại từng bước gian nguy dài rằng giặc con đường bên trên không ngừng từng bước trước đến thiếu hắn là không biết bởi vì hồng quân trợ giúp hắn tấn thăng thánh nhân liền nhận hồng quân làm chủ c h u n đề ánh mắt lấp lối đạo ta không rõ ràng la hầu có phải là hay không làm chứng hốn nguyên đại la kim tiên quả vị mà nhận vô sinh đạo chủ làm chủ thế nhưng thanh khâu khái niệm thể tuyệt không phải như thế chư vị nên đều có thể nhìn đi ra nàng mở miệng một tiếng chủ nhân tất cả đều là phát ra từ thực tình Thánh nhân khâu niệm cẩn thận ngẫm lại một vạn năm t r ư ớ c la hầu còn hôn lên miệng nói qua hắn vì bản thân có thể làm vô sinh đạo chủ kỵ s ủ n g mà cảm thấy kiêu ngạo bọn hắn trong đầu lần thứ hai phủ lên vấn đề kia vô sinh đạo chủ đến tột cùng những người nào vậy không những nhường số vị hôn nguyên đại la kim tiên cam tâm tình nguyện đưa cho hắn làm kỵ s ủ n g thậm chí còn lấy làm tự hào cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết nửa ngày chuẩn đề lên tiếng đánh vỡ c h ờ mặc kỳ thật còn có một chuyện các ngươi nói la hầu cùng thanh khâu khái niệm thể đều tan hình người vô sinh đạo chủ xuất hành lúc là thế nào cưỡi bọn、hắn? nữ hoa nao nao không biết nghĩ tới cái gì từ cái gì từ gương m m ờ i đọc chuyện đã phun chương một trăm linh một thánh nhân tan h ọ g chậm đợi bài danh nguyên thủy thiên tôn bình thản địa nói ra lên vị sùng bảng chưa chắc đã là tọa kỵ không được còn có một cái sùng chữ a la hầu cùng thanh khâu khái niệm thể hẳn là vô sinh đạo chủ chiến sùng có chút dị thú toàn thân bám vào kịch độc hoặc mọc lên gai nhọn căn bản không cách nào ngồi cưới nhưng có thể phụ trợ chủ nhân tác chiến dạng này dị thú bị hàng phục về sau liền kêu chiến sùng lao từ chậm rãi mở miệng ứng là như thế ngọc thanh thân công báo có phải hay không ở ngươi nơi đó thông tin giáo chủ đột nhiên hỏi đạo nguyên thủy thiên tôn nhữ mày lại đông không sai hắn chính đang ngọc hư c u n g chờ ta trở về hỏi mà nói nếu là có thể từ trên người hắn hiểu do phong thần đại kiếp mánh khỏe ta sẽ không d i u giếm ngươi có thể yên tâm thông tin ê giáo chủ chậm rãi gật đầu từ lần trước côn luân sơn một trận chiến nguyên thủy thiên tôn cùng thông tin ê giáo chủ ở giữa liền sinh ra hiểm khích mặc dù có lao t ử ở giữa điều đình có thể vậy vẹn vẹn là ở mặt ngoài khôi phục được nguyên lai hài hòa thông tin ê giáo chủ biết rõ mình nếu là không hỏi câu này nguyên thủy thiên tôn khẳng định sẽ không chủ động đem thân công báo sự tỉnh nói cho hắn biết lên làm thành nhân quan hệ bọn hắn liền càng xa lánh trước là bởi vì lý niệm không hợp mà phân ra sau đó lại ra tay đánh、nhau. Có lẽ có hướng một ngày bọn hắn hội mỗi người một ngả thậm chí trở mặt thành t h ủ lao tử liếc qua nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ sắp mặt trong lòng âm thầm hít miệng khí quay đầu đối chuẩn đề tiếp dẫn cùng nữ hoa vấn đạo chư vị đối phong thần đại kiếp thấy thế nào chuẩn đề rung lắc lắc đầu chỉ biết do phong thần đại kiếp bên trong có thêm một cái gọi phật môn gậy quậy phân heo siệ tiệt nhị giáo bất hòa k h á c liền không rõ ràng thông thiên giáo chủ từng chữ từng chữ đạo nào chỉ là không cùng dựa theo tạo hóa thiên bi tiên đoán hãn tiệt giáo sẽ ở cùng x i ể giáo trong đấu tranh sụ đỗ đệ tử đắc ý cơ hồ toàn bộ chết đối trong nguyên thủy thiên tôn lệnh như băng điện nói ra thiên diễn bồ chín độ nhất tất nhiên tạo hóa thiên bi đối với chúng ta tiên đoán tương lai đó chính là cho chúng ta cải biến tương lai cơ hội đến thiếu ta tuyệt sẽ không đối với người những đệ tử kia xuất thủ thông thiên giáo chủ nhữ chặt lông mày lao tử gặp bọn hắn có ầm ĩ lên xu thế vội vàng ngắt lời lại đối chuẩn đề vấn đạo đạo hưu nên còn có cao kiến a chuẩn đề nghĩ thầm tự cho là thành cao tam thanh thế mà cũng có sầu muộn hướng hắn cầu giúp thời điểm không khỏi có chút đắc ý n ư ờ i tủm điện ó i ra phong thần đại kiếp tên như ý nghĩa chính là nhân phong thần mà lên đại kiếp thánh nhân nhóm gật gật đầu xiền t i ệ t nhị giáo chi tranh vậy định là bởi vì phong thần chuẩn đề chậm rãi nói phật môn nên là một cái thừa dịp hỏa đánh k i ế p ti tiện c h i đ ổ bọn hắn tại xiền t i ệ t nhị giáo vì phong thần tranh chấp mà không dành quan tâm chuyện khác thời điểm tùy ý cướp đoạt xiền t i ệ t nhị giáo môn nhân cùng bảo vật không cần tốn nhiều sức liền lớn mạnh bản thân lao tử hơi nhỏ bé suy tư về sau truy vấn đạo hữu như thế nào đối đai phật môn chuẩn đề ánh mắt lóe lên một cái ta như thế nào đối đai phật môn đến tột cùng là người nào có như thế can đảm cùng nữ l ư c có thể tinh chuẩn địa bắt lấy siển tiệt đánh nhau cơ hội nghìn năm can đảm cẩn trọng địa từ đó cướp giật tại thánh nhân dưới mí mắt đem siển tiệt nhị giáo đỉnh tiêm môn nhân bỏ vào trong túi lớn mạnh bản thân đơn giản không thể tưởng tượng nổi thật sự là tiện s á t bần đạo bất quá ngay trước tam thanh mặt hắn khẳng định không thể đem thực tình lại nói đi ra suy tư sau một lúc thần tình nghiêm túc đ ị a n ó i ra cái này phật môn mặc dù không phải dẫn lên phong thần đại kiếp bên trong thừa dịp hòa đánh kiếp làm hại siển tiệt nhị giáo tình trạng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương người người có thể chu diện nguyên thủy tiên tôn trong mắt hiện ra hàn quang không sai người, người có thể chu diệt. hắn xiển giáo tổng cộng mới bao nhiêu người mười hai kim tiên còn có linh tinh mấy tên nhị đại đệ tử thôi phật môn một ngụm khí đào đi hắn ba tên kim tiên cùng một vị phó giáo chủ cung cấp mở ra gần phân nửa x i ề n giáo đơn giản khinh người quá đáng nếu để hắn biết rõ phật môn chủ sử sau màn là ai không phải là được h ả o h ả o thân cận một phen không thể nguyên thủy thiên tôn trầm giọng đạo chư vị như có bất kỳ liên quan tới phật môn manh mối cáo chi với ta tất có hậu báo chuẩn đề trước mắt một sáng lên tốt hắn mặc dù khâm phục phật môn người cầm lái can đảm cùng nữ lược nhưng không có nghĩa là hắn biết trợ giút phật, phật môn chán g dựa vào cái gì phật môn có thể một khi lớn mạnh hắn ghen ghét hắn cười tủm tìm địa nói ra vần đạo nếu là phát hiện phật môn tung tích nhất định trước tiên cáo biết đạo hữu ngược lại cũng không cầu cái gì h ậ u báo chỉ vì giúp đạo hữu vượt qua cửa hải khó khăn nguyên thủy thiên tôn gật đầu đạo đa tạ đạo hữu một bên thông t i ê n giáo chủ mặt không biểu tình trước mắt đến xem xiển giáo là t i ệ t giáo tại phong thần đại kiếp bên trong chủ yếu định nhân mà xiển giáo địch nhân góc độ nào đó bên trên liền là t i ệ t giáo bằng hữu nếu để cho hắn trước một bước tìm tới phật môn nhất định cẩn thận bảo vệ đợi cho phong thần đại kiếp bên trong làm sát thủ giản th t h ả i vân tiên tử huyễn tượng dần dần biến mơ hồ một k h ỏ a ánh vàng rực rỡ thái dương từ vân hải chỗ sâu từ từ t h ă n g lên phát ra rõ sáng lên mà không được trói mắt kim sắc qua mang ấm áp đ ị a p h ổ chiếu đại đ ị a thứ sáu mươi bảy tên đế tuấn chi tử đế cảnh điểm số một trăm mười ba ban thưởng bên ngoài lộ ra xưng hào hồng hoang anh hào đánh giá mặt trời mọc dương cốc và o đối ngũ u y ê n chớ chi k ỳ động trong chốc lát rực rỡ ép quần tinh đốt thắng tế lửa ô hô ai thai chật vấn đào bên đế tuấn cựu từ một trong vì côn bằng làm hại hậu nghệ giết chết phục sinh sau nhận vô sinh đạo chủ làm chủ tại vô sinh đạo chủ thân giới dính được vài kh có thể nhập phong hoa bảng lại là một cái nhỏ kim hối chuẩn đề liếc qua sau đó nói ra tạo hóa thiên bi lại công bố mười bảy cái bài danh liền sẽ mở ra vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ vần đạo muốn trở về an bài một chút giáo bên trong sự vụ hơi sau gặp lại lao tử c h ậ m rãi gật đầu t u t chuẩn đề tiếp dẫn cùng nữ hoa trước sau rời đi nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng phải an bài trong giáo công việc cuối cùng chỉ còn lao tử còn lưu trên bồng lai đạo lao tử nhìn qua nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ rời đi bóng lưng hít n h ư khí dung thân một biến hóa thành một phổ thông lao ống sau đó chuồn dưới đám mây đi tới đại trận trước nhắm m trong tử tiêu cung hồng quân lông mày quan trọng khóa địa lớn tiếng vấn đạo ngươi đã sớm biết rõ vô sinh đạo chủ tại đ ồ n g lai có chỗ ở cụ a ngươi khẳng định biết rõ bởi vì nơi đó có bản cổ di cốt cho nên ngươi một mực gà ta hắn cảm thấy phi thường sinh khí bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được thiên đạo những năm gần đây lại một mực gà hắn lặng lẽ cùng vô sinh đạo chủ lôi tới Cái ác quân. Hắn quá này l một trăm linh hai luyện hóa thiên ngoại thiên nó đang bận cái gì muốn theo ta nói cái gì không phải là muốn đem ta đổi à hồng quân tâm tình khuấy động tâm hoàng ý loạn địa tại tử tiêu cung bên trong đi qua đi lại giờ phút này hắn nơi nào còn có đạo môn thủy tổ uy nghiêm hiển nhiên một đầu trên lò lửa kiến hôi nếu để cho thánh nhân nhóm nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng nhất định sẽ giật này cả mình bất quá vậy quái không được hồng quân lo lắng hắn lấy thân hợp đạo thân g i a tính mệnh đều cùng thiên đạo cùng một nhịp t h nếu như thiên đạo đột phát kỳ muốn đem hắn bài xích ra ngoài hắn nhất định sống không bằng chết bất quá hồng quân quá lo lắng thiên đạo hiện tại phân không ra tinh lực với hắn giao lưu là bởi vì nó đang đang cùng t h a n h khâu khái niệm thể kết nối luyện hóa không hào thiên ngoại thiên sự tình không hào thiên ngoại thiên chính là lần trước xâm lấn hồng h o a n g cái kia thiên ngoại thiên hồng h o a n g ngoại cần bộ đã trải qua ở nơi nào quản lý tốt tất cả cũng bố trí luyện hóa pháp trận hiện tại chỉ cần t i ê n đạo bên này làm tốt tiếp nhận chuẩn bị hồng hoàng ngoại cần bộ liền đem liên tục không ngừng thế giới bản nguyên vận chuyển đến hồng hoang thôi động thiên đạo diễn hóa đối với thiên đạo mà nói chuyện này có thể so sánh c h ấ n an hồng quân nhỏ cảm xúc muốn trọng yếu nhiều lắm giờ này khắc này tại không hào thiên ngoại thiên bên trong thiên đạo chính cùng t h a n h khâu khái niệm thể trao đổi t h a n h khâu khái niệm thể mỉm cười nói ra dựa theo chủ nhân phân phó cái này thế giới liền đưa cho ngươi hồng hoang ngoại cần bộ đã trải qua bố trí song chất pháp tùy thời có thể khởi động thiên đạo mang theo cảm kích địa nói ra ta đã trải qua chuẩn bị sẵn sàng mời bắt đầu liền hóa cũng hỏi một giút ta thời gian vô sinh đạo chủ cùng đại đạo hồng h o a n g sinh linh nhìn thấy một màn này nhất định sẽ cả kinh không ngầm miệng được bởi vì thiên đạo lại có tình cảm thanh câu khái niệm thể cười nhẹ nhàng đ á p đạo ta sẽ đưa ngươi ơ n cần thăm hỏi đưa đến nàng tâm niệm hơi động một chút một đạo kỳ dị tin hào sóng khuyết t á n ra lúc này không hào thiên ngoại thiên đã bị chia làm bốn cái khu vực theo thứ tự là trí thể đẹp cực khổ công việc bên ngoài nhà điều hành nhóm tại mỗi một cái trên khu vực đều kiến tạo một tòa loại cực lớn luyện hóa pháp trận ba tòa cỡ lớn luyện hóa pháp trận cùng đếm không hết cỡ trung luyện hóa pháp trận vô hình tin hào sóng phật qua không hào thiên ngoại t i ê n đất tất cả người trên mặt đều tràn đầy vui sướng thân s á c bởi vì bọn hắn biết do chỉ cần pháp trận vận hành thuận lợi bọn hắn liền đều có thể về nhà bọn hắn mặc dù cách nhà không lâu nhưng trong đoạn thời gian này đã trải qua rất nhiều sống còn nguy hiểm sớm đã không kịp chờ đợi nghĩ về đến nhà bên người thân h B trước đây không lâu hắn còn chỉ là một tên phổ thông nhân tộc có thể hiện tại hắn lại thống lĩnh toàn bộ hồng hoa ngoại cần bộ ước vạn hồng hoang công việc bên ngoài nhà điều hành một người trầm bổn thanh nhâm ghé vào lỗ thai hắn vang lên bộ trưởng đại gia đã trải qua kiểm tra qua trận pháp trạng thái tất cả bình thường thỉnh cầu khởi động mục găm sơn mặc dù còn chỉ là hậu tuyển bộ trưởng nhưng người chung quanh đều tự giác địa xưng hô hắn là bộ trưởng Mục âm s ơ người hít sâu m ộ hắn biết do dự mục găm sơn nghe thấy một giọng nói ngọt ngào thanh nhâm hắn không quay đầu lại mà là nhìn chăm chú dưới chân thế giới nói ra cuối cùng nhìn một chút nơi này à bởi vì nó lập tức phải biến mất vĩnh viễn tiêu thất nhanh biến mất ta ta chán ghét nơi này nếu như không có người ta khẳng định đã trải qua chết trong di a giếng mục âm sơn nở nụ cười toàn thể chú ý nghe ta khẩu lệnh theo kế hoạch cầu thang thức khởi động trận pháp cơ t r u n g pháp trận khởi động đến ngược ba hai yêu khởi động ông n g o n g n g o n g vô số cây rõ sáng lên làm sắc chỉ hình cột sáng từ trận pháp trung ương bắn hướng thiên không cột sáng cuối cùng liên tiếp đến một mảnh vạt vẹo không gian vô số tòa cỡ trung pháp trận tản mát ra mánh liệt lực hấp dẫn đem nhà điều hành nhóm đống đặt ở pháp trận phụ cận tài nguyên hút vào pháp trận trung ương quả cầu ánh sáng màu xanh lam luyện hóa thành từng chuỗi trong suốt màu lam nhạc dịch dọn thông qua t r u y hình c ộ sáng vận chuyển đến vặn vẹo không gian bên trong thiên đạo thụ đồng đẩy ra một tầng vô hình vận sóng cỡ trung pháp trận phát ra lam sắc quan g mang tăng vọt gấp mấy lần luyện hóa tốc độ v ậ y theo to lớn bước tăng lên đứng ở nhà điều hành thị giác cỡ trung pháp trận lực hấp dẫn phảng phất một tòa g i lốc tất cả sự vật đều không thể kháng cự địa bay về phía pháp trận trung ương qua một hồi pháp trận ph mục c ô n sơn kiên nhẫn đợi đến tất cả lam sắc cổ sáng đều biến ảm đạm sau đó ban bố kế tiếp chỉ lệnh nghe ta khẩu lệnh cỡ lớn pháp trận đến ngược ba hai yêu khởi động ầm ầm tại giống như như sấm xét tiếng vang bên trong bốn cái khu vực tổng cộng một ư ơ i hai tòa cỡ lớn pháp trận chậm dại khởi động màu đỏ tươi đâm ánh mắt mang sông thẳng vật tiêu đáng sợ lực hấp dẫn phảng phất vô số cây xúc tu vươn hướng tứ phía bắc phương một mực nắm lấy mỗi một tấc không gian cùng đất đ i ệ trong phút chốc vạn vật sụp đổ sông núi b ì n g u y ê n giang hà biển hồ cùng ở trong đó sinh tồn sinh linh toàn bộ đều hướng cỡ lớn pháp trận nếp ôn thu h tuyệt đại đa số sinh linh còn không kịp phản ứng liền bị đáng sợ lực hấp dẫn áp s ú c thành không đủ hạt vườn lớn hạt nhỏ hút vào pháp trận trung ương luyện hóa thành từng chuỗi hoang ánh trong suốt huyết hồng dịch dọn số rất ít cường đại tồn tại đỉnh lấy pháp trận lực hấp dẫn hướng cách xa pháp trận phương hướng chạy trốn nhưng mà lực hấp dẫn bao trùm toàn bộ thế giới bọn hắn không thể trốn đi đâu được cuối cùng còn là ở vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ bị hút vào pháp trận phát ra lệnh nhà điều hành nhóm cảm thấy dùng mình tiếng đều thảm thiết toàn bộ thế giới lây bốn cái điểm làm trung tâm hướng vào phía trong sụp đổ tất cả vật chất đều bị luyện hóa thành huyết hồng dịch dọn ngay cả tinh vân thần điện đều bị hút đi mười hai tòa cỡ lớn pháp trận màu đỏ tươi quang mang từng cái ảm đạm đi lúc này nhà điều hành nhóm trôi nổi chống trải đen kịt trong hư không chỉ có thể dựa vào pháp lực đến di động cái này thế giới tại phương diện vật chất bên trên đã trải qua hoàn toàn biến mất chỉ còn lại bốn phía phiêu đáng năng lượng cùng không chỗ ý tồn quy tắc đây cũng là hồng hoang thiên đạo khát vọng nhất m ộ c gâm sơn tỉnh táo nói ra lẫn nhau kiểm tra công việc p h ụ nếu như phát hiện tổn hại lập tức thay đổi mà q u ầ nhà áo lao động là động đem n điều hành nhóm một một c kiểm tra cũng thay đổi quần áo lao động cuối cùng mục công sơn ra lệnh một tiếng bùn toàn loại cực lớn luyện hóa pháp trận v ậ i vận chuyển sương mù nông lung bạch quang tuân hướng tứ phía bắc phương trong hư không hết thể đều biến mông lung năng lượng cùng quy tắc tại ánh sáng bên trong bị phân giải chuyển hóa thành từng sợi như tơ lụa giải lộ màu lượn lờ thăng lên bay vào vặn vẹo không gian bên trong luyện hóa vào trong kết thúc không hào thiên ngoại thiên hết thể đều đâu vào đầy hóa thành hồng h o a n g chất dinh dưỡng thanh khâu khái niệm thể căn dặn đạo tạo hóa thiên bi bảng danh sách bài danh quan trọng chứ không muốn lo lắng đem tinh hoa dung nhập hồng h o a n g đợi đến phong hoa bảng công bố song song làm tiếp thiên đạo trả lời đạo ta biết rõ nhẹ trọng mời vô sinh đạo chủ yên tâm thanh khâu khái niệm thể khẽ gật đầu gần nhất lại có một ít thiên ngoại thiên theo dõi hồng h o a n g bọn hắn cảm thụ đến chủ nhân tồn tại không dám hành động thiếu suy nghĩ chủ nhân quyết định mời mời bọn hắn tiến hành một trận công bằng công chính thi đua địa điểm liền tại chủ nhân chỗ ở cũ bên trong nhường bọn ph không nên bị bọn hắn dở trò thiên đạo có chút n g h i hoặc công bằng công chính muốn công bằng công chính tối thiểu lấy được trong hố nội đi bởi vì hồng hoang s o n g hoàn toàn tất cả hắn không chế phía dưới khắp nơi đều tràn đầy hắn quy tắc tự nhiên bài xích kẻ ngoại lai nghĩ công bằng giã công bình không nổi thanh khâu khái niệm thể nợ nụ cười xinh đẹp chủ nhân nói công bằng công chính k i a chính là công bằng công chính bọn hắn còn dám nói một chữ không nghe thấy cái này bá đạo lời nói thiên đạo thụ đồng không khỏi mở hơi lớn thanh khâu khái niệm thể che miệng cười khẽ nguyên i ê n kỷ còn nhỏ quá đơn thuần chỉ cần theo chủ nhân vì ngươi an bài đường đi tốt Thiên đ thiên thiên một h ụ bên khác thiên đạo thụ đồng tại tử tiêu cung mở ra lo sợ bất an hồng quân vấn đạo ngươi vừa rồi đi làm cái gì vì cái gì không trả lời ta vấn đề có phải hay không cùng vô sinh đạo chủ cùng một chỗ hồng quân ngữ khí lệnh thiên đạo cảm giác quái dị thiên đạo trầm mặc một lúc lâu sau nói ra không cần suy nghĩ nhiều chấp nhận hồng quân lo lắng hỏi đạo ta thế nhưng là ngươi hợp đạo giả vô sinh đạo chủ đối với ngươi có thể có ta tốt với ngươi sao thiên đạo không có nói chuyện mà là trực tiếp tại hồng quân trước mặt mở ra một đạo không gian kẽ nước vẹn vẹn một tia từ kẽ nước tiêu tán đi ra khí tức liền đem trong tử tiêu cung nồng độ linh khí tăng lên gấp mấy lần hồng quân đem thần thức d ò vào kẽ nước một bên khác phát hiện khổng lồ khó có thể tính toán năng lượng cùng quy tắc trí lực khiếp sợ hỏi đạo ngươi từ nơi nào lấy được những cái này thiên đạo trả lời, vô sinh đạo chủ đưa cho ta. hồng quân trầm mặc mặc dù hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này nhưng hắn vậy minh bạch bản thân không cho được thiên đạo nhiều như vậy hắn chỉ có thể vì thiên đạo tiết lưu mà vô sinh đạo chủ năng vì thiên đạo khai nguyên khó trách thiên đạo thiên đạo c h ầ m rãi nói ra ngươi không cần bởi vì vô sinh đạo chủ mà đối ta sinh lòng o à n khí. những tinh hoa này có thể thôi động ta diễn hóa vậy có thể để ngươi biến c à n g cường đại đối với chúng ta đều có chỗ tốt hồng quân thật lâu nói không ra lời giờ khác này hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được mình và vô sinh đạo chủ căn bản không ở một cái phương diện bên trên hắn dựa vào thiên đạo mà thiên đạo dựa vào vô sinh đạo chủ hắn thậm chí còn phải dựa vào thiên đạo từ vô sinh đạo chủ nơi đó được đến chỗ tốt đến mạnh lên địa vị nhiều lắm là cùng la hầu tương đối hắn có chút không tiếp thụ được sự thật này trước mắt biến thành màu đen rõ ràng không có thụ thường bước chân lại biến lỗ mãng thiên đạo quan tâm vấn đạo ngươi thế nào hồng quân thất hồn lạc phách địa lã đạo ta không sao ngươi không cần phải để ý đến ta để cho ta một người yên lặng một chút thiên đạo không lại nói cái gì khép lại thụ đồng từ trong tử tiêu cung rời đi sinh linh thật là kỳ quái một bên khác bồng lai quần đạo bên trên dương cung bạc kiếm nhân vật chính lại là vu yêu hai tộc bọn hắn tiến đến cùng một chỗ liền chú định sẽ không sống yên ổn đế giang lớn tiếng mắng đạo đem cái kia thất đức tiểu hoàng sách cho ra ra đốt đi đông hoàng thái nhất vui mừng không sợ hắn tế lên hôn đội chúng lớn tiếng đạo liền không đốt ngươi có thể làm bản h o à n g gì cơ bắp chảy gỗ cơ bắp chảy gỗ đế giang tức giận đến đem g i ă n g cắn kéo kẹt rung động sự tính nguyên nhân gây ra là đế giang cảm thấy đến cũng đến rồi không được các tâm một phen yêu tộc không thể nào nói nổi thế là liền thay huynh đệ thăm hỏi một chút hi hòa kết quả đông hoàng thái nhất tại trong lời nói phát huy ra siêu việt tưởng tượng sức chiến đấu mạnh mẽ đem thế cục san đều tỷ số cho tới đế giang một điểm tiện nghi cũng không chiếm được vu tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ tại ở trên đảo mất mặt mà tất cả c ă n nguyên chính là đông hoàng thái nhất trong tay cái kêu bản màu vàng phong bì sách nhỏ đáng g i ậ n ì nhiên vì có thể mang thắng ta mà chuyên môn viết quyển sách cái này cũng quá mức phân đế giang càng nghị càng khí trong lúc nhất thời l ử a giận làm choáng váng đầu góc cái gì lệnh cấm không khỏi khiến không quản được nhiều như vậy ra ra hiện tại liền muốn làm thịt hắn ăn thịt đang lúc hắn muốn hiện ra tổ vu bản tướng thời điểm chỉ còn lại một tia lý trí vì hắn gõ cảnh báo kỳ quái ta vì cái gì như thế sinh khí hắn mở mị địa nhìn một cái tà hữ phát giác không biết từ khi nào、lên. bên người nhiều hơn một vòng sâu hồng sắc bụi k e n đông hoàng thái nhất h ố n độn trung đống nhiên vang lên một chút hồng sắc bụi như lâm đại địch một chút dứt bỏ đế giang hướng bay trên trời đi đế giang đột nhiên tỉnh táo lại hắn sát mặt đại biến bởi vì hắn ý thức được bản thân vừa rồi lại lâm vào một chủng loại giường như ứng kiếp dễ dẫn ngốc nết trạng thái đáng chết cái tiết là thứ quỷ gì hắn n g ẩ n g đầu hướng sâu hồng sắc bụi bay đi phương hướng nhìn lại kiệt kiệt kiệt k h ắ c k h ắ c thiên không truyền đến một trận trói h a i tiếng cười chúng sinh trong lòng không khỏi địa sinh ra một cô mánh liệt nổi lâu từ trong mây chui đi ra cảm xương không cách kiệt kiệt kiệt khạc khạc ở nơi này khó nghe tiếng cười đầu lâu đem kim ô biến ảo thái dương cắn giống ngai đường đậu dường như ken k ế t hai cái cắn nát thành thổi phồng phá toái kỳ quang thiên địa chán nản biến sắc chúng sinh trong tầm mắt chỗ đều bị nhiễm trên một tầng biểu tượng phẫn nộ sâu hồng sắc các đại năng cảnh giác địa bay đến không trung tay cầm chiêu bài pháp bảo quanh người nở rộ vạn trượng hà o quang thần thức từng lần một địa càn quét t r u n g quanh sợ giống đế giang như thế chúng an t o á n yêu n g h i ệ t phương nào xưng tiên g a quảng thanh tử cầm kiếm vung lên hướng đầu lâu chém ra một đạo vạn trượng ngân hồ h i u hẹp trường kiếm ánh sáng tùy tiện địa xuyên đã không có bạo tạc cũng không có hao tổn phản phất đầu lâu không tồn tại dường như các đại năng sắc mặt biến ngưng trọng bầu không khí càng khẩn trương bỗng nhiên không biết là người nào hô một thanh các ngươi nhìn thiên bi các đại năng ngơ ngác một chút sau quay đầu nhìn lại chỉ thấy từng hàng lộ ra nộ i ý huyết hồng chữ sắc thể từ tạo hóa thiên bi nội bộ thấm đi ra chúng sinh giật mình cái này đúng là một cái thứ hàng mới đọc tử chuyện s ắ p hoàn thành c h ư ơ n một trăm linh bốn hoang chăn tận đã trả minh nguyện vạn cổ phẫn nộ không thu sóng thứ sáu mươi sáu tên bạo nộ thiên ma vương điểm số một trăm mười bốn bát thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang anh hào đánh giá trong tử tiêu cung ngọc điệp rầm rĩ cựu khúc thiên hà ma khi cao hoang chăn tận đã trả minh nguyệt vạn cổ phẫn nộ không thu sóng ma lặn đạo dương có thể mấy ngày hậu thế hôn loạn còn lông hồng thiên thời hận này uy linh giận nghiêm giết hết này vứt bỏ tiêu điều nó là ma tổ la hầu tọa hạ đệ tam thiên ma vương có thao túng chúng sinh lựa d ậ n khả năng hủy vô số tiên nhân đạo hạnh hành t u n g quỷ quệt khó giỏ làm vào phong hoa bảng ngắn ngủi trầm mặc về sau toàn bộ hồng hoang vỡ tổ thiên ma lại thật tồn tại chúng sinh nguyên bản không biết cái này hồng sắc bột phấn tạo thành cự đại đầu lâu là cái gì có thể vừa thấy được thiên bi đánh giá bọn hắn lập tức liền ý thức được đây là dẫn đến tu sĩ tàu hỏa nhập ma thủ phạm thiên ma tương truyền ma tổ la hầu thua với hồng quân về sau đi theo la hầu ma t ổ c ũ n g không tiêu vong mà là trốn vào một chỗ bình thường sinh linh không cách nào bước chân hư vô c h i cảnh bọn hắn ở nơi nào dùng quỷ dị pháp thuật xâm nhập hồng hoang sinh linh tinh thần khiến hồng hoang sinh linh vùi lấp nhập ma trướng thuyết pháp này cho tới nay chỉ là truyền thuyết mặc dù có tàu hỏa nhập ma tu sĩ nhưng chưa bao giờ có người nào thật sự rõ ràng địa gặp qua thiên ma cho đến giờ phút này bạo nộ thiên ma vương leo lên phong hoa bảng truyền thuyết được chứng thực các tu sĩ tâm ma căn bản không phải tự nhiên sinh sôi mà là bị ẩn nấp tại hư vô c h i cảnh thiên ma dùng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng thậm chí liền dứt khoát là những cái này thiên ma thừa lúc vắng mà và hóa thành tâm ma chúng sinh nghị luận ở mỹ bần đạo mấy trăm năm trước bị người hành đao đoạt á i bởi vì phẫn nộ tàu hỏa nhập ma suýt nữa bạo thể ma chết có phải là cái này thiên ma dở trò quỷ hư vô c h i cảnh đến cùng ở nơi nào những cái này thiên ma lại chúng ta không coi vào đâu ẩn giấu nhiều năm như vậy làm hại nhiều như vậy tu sĩ thân tử đạo tiêu thực tế đáng hận bạo nộ thiên ma vương chỉ là thứ ba thiên ma vương nhất định còn có cái khác thiên ma vương một cái nguyên hội trước b ầ n đạo sư hội tàu h ỏ a nhập ma b ầ n đạo bị trói đến thâm sơn ngày đêm trà đạp ép dương tinh suýt n ữ a mất mạng tu vi đến nay còn tại thiên tiên cảnh giới trì trệ không tiến bức trướng này nhất định muốn hào hào tính toán giết vào hư vô cảnh đồ diễn thiên ma vương đang nên như vậy vô số từng tàu h ỏ a nhập ma hoặc nhân hắn người tàu h ỏ a nhập ma mà có qua một đoạn bi thảm kinh lịch tiên nhân vẫn nộ được đỏ lên hốc mắt h ắ n không được lập tức tìm ra hư vô tri cảnh ở tại quy mô đánh vào vì báo năm đó mối thủ hồng xác đầu lâu vẫn càn rỡ mà cười tí ti không đem chúng sinh đối với hắn hận ý để vào mắt tiếng cười thậm chí còn có ba ph Ta muốn giết muốn ngươi. Đi các tiên nhân công kích trên không trung giao hội va chạm vào nhau bạo tạc không có thương tới bạo nộ thiên ma vương hình chiếu mảy may các tiên nhân đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía cái khác tiên nhân vì cái gì ngăn cả ta rõ ràng là người pháp thuật có yếu người với hắn là một đám hầu ngôn là ngữ kiệt kiệt kiệt khắc khắc bạo nộ thiên ma vương tiếng cười ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị lực lượng l ạ n g y ê n không một tiếng động địa lây nhiễm những tiên nhân này khiến bọn hắn đáy mắt sinh ra nồng đậm hồng v a n g hai bên lớn tiếng cãi lộn sau đó diễn biến thành pháp thuật xung đột lại lẫn nhau đấu làm một đoàn ngược lại không ai lại nhìn bạo nộ thiên ma vương một cái chỉ có c h u ẩ n thánh đại năng vẫn duy trì lý trí trấn nguyên tử lo lắng đạo bọn hắn toàn bộ đều t ẩ u hỏa nhập ma hồng v â n kéo cánh tay hắn nhẹ dọn đạo thiên ma đã cùng hồng hoang thiên địa hòa làm một thể là thiên đạo dùng để khảo nghiệm chúng sinh đạo tâm kiên định hay không công cụ độ qua sau đó một đoạn thời g nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì ngay tại chỗ b ỏ mình giờ phút này toàn bộ hồng hoang loạn cả một đoàn so với lần trước thiên ngoại thiên bắt đi hồng hoang ư c vạn sinh linh còn muốn hôn loạn vô số lần các đại năng cảm thấy mười phần kinh hãi phát sinh cái gì bạo nộ thiên ma vương có thực lực thế này à chỉ dựa vào một cái hình chiếu dĩ nhiên có thể nhường toàn bộ hồng hoang sinh linh vùi lấp nhập ma trướng đã như vậy tại sao trước đó không dạng này làm chúng ta làm sao bây giờ ở nơi này bên trong nhìn xem à nếu không muốn rút một tay bọn hắn t r u y n thánh đại năng có năng lực đem phổ thông sinh linh từ ma trướng bên trong kéo đi ra nhưng loại này phương pháp trị ngọn không trị ước dùng không được bao lâu bọn hắn còn sẽ một lần nữa vùi lấp nhập ma trướng chỉ có dựa vào bản thân lực lượng vượt qua ma trướng mới có thể thoát khỏi ma trướng n g uy hiếp chúng ta cũng là tự thân khó bảo toàn nào có thời gian q u ả n những con kiến hôi này xem trước một chút tình thế nói sau đi thứ sáu mươi sáu tên cùng thứ sáu mươi bảy tên chỉ kém một trung đội tên hình chiếu tranh lệch làm sao hội lớn như vậy trong đó tất có k ỳ q u ặ c thánh nhân nhóm vì cái gì thợ ơ lao tử sắc mặt ngưng trọng vọng lấy mây bên trên giận h ỏ a k h ô n lâu hắn cảm thụ đến thiên đạo khí tức uy nghiêm liền mang ý nghĩa là thiên đạo giới bạo nộ thiên ma vương nâng lên vô số phổ thông sinh linh tâm ma đây là vì cái gì? c h ẳ những g lẽ t i cái này cam lâm không trở ngại chút nào dung nhập các sinh linh thể nội các sinh linh đáy mắt hồng quang hàm đặng xuống trên mặt lộ da mở mịt thần sắc bọn hắn không còn tranh đấu lẫn nhau mà là đứng ở nguyên địa tinh thần hoàn toàn chìm vào bản thân nội tâm thế giới trên mặt dần dần lộ ra bình tĩnh thân s á c lao tử nối lòng miệng khí hắn thấy rõ thiên đạo không phải muốn tiêu gì thế mà là có vì tất cả hồng hoang sinh linh ban thưởng dưới một trận tạo hóa nửa ngày hồng hoang sinh linh chậm rãi từ trong m ở mị tỉnh lại bọn hắn kinh hỉ địa cảm thụ đến thân thể biến hóa ta ta đột phá ta ám thương khỏi rồi đây là có chuyện gì ta không phải mới vừa tẩu h ỏ a nhập ma sao làm sao tu vi không chỉ không có rút lui còn tinh tiến rất nhiều kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt bạo nộ thiên ma vương tiếng cười vẫn như cũ trói thai nhưng lại không có nhớ loạn lòng người lực lượng chúng sinh toàn bộ đều chiếm được chỗ tốt bọn hắn cảm thấy vô cùng n g h i hoặc không minh bạch mới vừa mới phát sinh cái gì cái này thời điểm ba mươi ba trọng thiên b ê n ngoài sáng lên lên một đạo quan mang một loại phát gia tăng thương khí tức đạo vẫn bao trùm toàn bộ h ư n g hoang một cái giản mua thanh â m tại chúng sinh bên thai vang lên đây là thiên đạo q u ả tặng không cần hoang mang tất cả như t h ư ờ n g chúng sinh nghe ra đây là hồng quân đang nói chuyện bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng hướng về phía ba mươi ba trọng thiên b ê n ngoài chắp tay cùng kêu lên đạo đa tạ đạo tổ đa tạ thiên đạo trải qua này một lần về sau hồi lâu đều không còn muốn sợ hai tâm ma tập kích quấy dối con đường thông suốt không thua gì một lần đốn lộ cái này thời điểm trên trời đầu lâu tán loạn thành từng mảnh từng mảnh sâu hồng sắc bột phấn trước tan vào trong m â y sau đó lại bị gió thổi tan cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh một đạo phản phất tử kiểu u phát ra cùng hung cực các tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa tử chuyện sắp hoàn thành t r ư ớ c một trăm linh năm nhường bần đạo giúp ngươi một chút ầm ầm nương theo như như lôi đ ỉ n h cự đại tiếng oanh mình một đầu hát hoàng đường vân g i a o nhau lông n u n g cự trào đ ạ p phá thiết hùng hung hăng địa đạm ở bất chu sơn di tích bên trên đáng sợ cự lực chấn động đến trong vòng nghìn dặm sinh linh trên dưới sóc này cùng lúc đó một cỗ khó nói lên lời quái gì đạo phàm là bị cố này đạo vận c u ố n quanh sinh linh đều lâm vào ngốc trệ trong đầu đối tốt định nghĩa dần dần và mẹo một cái khàn khàn thanh âm não hải chỗ sâu vang lên tốt tức là xấu xấu tức là tốt làm ác chính là làm việc thiện làm việc thiện chính là làm ác các đại năng lông m ẩ y quan trọng hóa hóa đạo tâm làm kiếm đem cái này bẻ con ý niệm chém ra não hải sau đó không lại nhìn cái tiết như là k ì n h thiên trụ lớn móng ướt mà là mang kinh nghi tâm tình quay đầu nhìn về phía tạo hóa thiên bi cái này là cái gì quái vật ông tạo hóa thiên bi bên trên đẩy ra một tầng thanh tịnh lục quang tầng này lục quang gột r ử a toàn bộ thiên địa đem cô kia khó nói lên lời quái dị đạo vận thanh tẩy sạch sẽ cũng tỉnh lại bị quái dị đạo vận mê hoặc sinh linh vừa rồi thế nào ta nghe được có người muốn ta đi làm ác ta vậy nghe được lần này lại là một cái có thể thao túng lòng người tồn tại tại chúng sinh mê hoặc trong ánh mắt tạo hóa thiên bi chậm rãi nổi lên hiện ra từng hàng lộ ra ác ý chữ viết thứ sáu mươi năm tên cùng kỳ điểm số một trăm m ư ơ i năm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang hào cường đánh giá dường như hổ vị đông có cánh minh nói cùng kỳ thú Thượng cổ tứ h u n g một trong thích thưởng xấu pha tốt t lấy thấy chúng sinh làm ác làm vui hung u y n g ậ p trời có thể nhập phong hoa bảng thượng cổ tứ h u n g thứ hai cùng kỳ còn thứ hai tứ h u n g hiện thế chỉ là h u y ế n tượng thiếu chút nữa v ặ n b ẹ o ta đối thiện ác định nghĩa nếu là nhìn thấy chân thân ta chỉ sợ nháy mắt cũng sẽ bị tẩy não mặc dù cùng kỳ đã sớm bị phong ấn nhưng nó bây giờ lên phong hoa bảng cố gắng không cần bao lâu liền có thể trốn đi ra đại gia muốn chuẩn bị sớm ngàn vạn đ ừ n g để cùng kỳ ăn cùng kỳ là một đầu giống như lão hổ sống lưng mọc đầy gai nhọn sau lưng mọc hai cánh đáng sợ hứng thú c h u y ê n thuyết hắn nữa thích phát dương tội ác lại gặp đến tranh chấp lúc lại ăn hết trong đó người tốt ban thưởng người xấu từ đó nhường trên đời này thêm ra nhiều hơn tội ác các đại năng đối cùng kỳ ấn tượng khá là sâu sắc khó trách có mạnh như vậy mê hoặc năng lực nguyên lai là cùng kỳ nghe nói tại long phượng đại kiếp hậu kỳ hắn đầu độc một chi đi trợ giúp chính diện chiến trường l o n g tộc chi mạch n h ư ờ n g bọn hắn lâm trận phản chiến dẫn đến l o n g tộc tổn thương nguyên khí nặng nghề thua mất đại kiếp hắn chạy đi ra liền muốn thiên hạ đại đoạn ta nhớ kỹ hắn tựa hộ vậy bị phong ấn tại tây phương tại tây phương cái kia không sao về tình về lý chuẩn đề thánh nhân đều không biết thả hắn cùng đảo một ly khai tây phương không ít đại năng đều tin đồn hoặc là tận mắt chứng kiến qua cùng kỳ lợi hại bởi vậy thập phần lo lắng cùng kỳ chạy ra phong ấn có thể nghe xong cùng kỳ tại tây phương một chút liền thả n ố i lỏng trình độ nào đó giảng cái này là bọn hắn đối tây phương thánh nhân tín nhiệm trên thực tế bọn hắn cũng không tin l ầ m người quá tốt rồi tiếp dẫn kinh hỷ điện nói ra cùng kỳ cũng tới bảng chúng ta lại nhiều một tòa sống cặn mò chuẩn đề tán đồng đạo cùng kỳ so đảo một còn lợi hại hơn một chút huyết dịch bên trong hàm chứa một loại có thể vặn vẹo ý chí thành phần dùng hắn manh vớt làm ra pháp bảo nhất định có thể bám vào không kém nguyên thần công kích hiệu quả tiếp dẫn lộ ra một cái sâu chấp nhận biểu lộ chuẩn đề cười tủm tỉm địa nói ra chúng ta đi xem một chút cùng kỳ phong ấn địa điểm trên khê sơn đó là một tòa s o tây phương thần sơn còn muốn tây phương nhiều l ắ m h o à n g vu sơn phong nơi đó nhận cùng kỳ ảnh hưởng cả tòa núi không có một ngọn cỏ liền sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh côn trùng cũng không có một đầu là một tòa tuyệt đối trên núi chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng nhau mà đến hô trên núi cửa động thổi có tiết tấu gió lớn chuẩn đề tản ra thần thức sau nói ra hắn tình ngủ ta có thể cảm thụ đến hắn cơn lốc kia hô hấp và hào không được che lấp ác ý hắn mắt bên trên được lên một tầng nhàn nhạt kim q u a n g lập tức túi đầu hướng ngọn núi bên trong nhìn lại ánh mắt xuyên thấu từng tầng từng tầng trở ngại đi tới một cái có thể so với ngọn núi một phần ba thể tích cự đại trống rông bên trong trên vách động khắc đầy kim quan g dạng dỡ thần bí phù văn một đầu g ầ y như que tuổi cự thú nằm ở đ a n g trung ương nó tứ chi cánh cùng lưng đều bị tráng kiện xiềng xích xuyên thủng da lông bên trên dính đầy vết máu trong đó có chút vẫn là mới mẻ hắn p h ẳ n phất cảm thụ đến chuần đề dinh bò ngửa đậ lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa xem như thượng cổ tứ hung cùng kỳ cho dù tình thế nghèo túng cũng có không thua gì bình thường c h u ẩ n thánh như thế hắn ấy mắt lõe r a k i ự u hận thần thái trong cổ h ọ n g nhấp nô h tiếng sấm dường như gầm nhẹ thoạt nhìn tinh lực dồi dào hắn nếu là từ trong phong ấn chạy ra nhất định có thể ở tây phương nhấc lên lên một trận gió tanh mưa máu nhưng mà chuẩn đề không những không có sợ h ã i chút nào thậm chí còn mười phần h à i lòng gật gật đầu rất có tinh thần hắn còn nhìn ra cùng kỳ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ ra sức dãy r u làm phá đã trải qua kết vết thương dùng máu tươi ăn mòn x i n xích chuẩn đề càng thêm hài lòng, còn thật thông minh. bất quá như thế vẫn chưa đủ bởi vì siềng xích là hồng quân tuyển dụng đặc thù chất liệu chế tạo từ lúc thiết kế ban đầu liền cân nhắc đến cùng kỳ huyết dịch tính a n mòn bởi vậy cho dù cùng kỳ tận lực dùng huyết dịch ăn mòn siềng xích siềng xích tổn thương trình độ vậy cơ hồ hắn nhỏ bé chuẩn đề lộ ra một cái hòa ái dễ gần tiêu dung n h ư n g bần đạo giúp ngươi một chút hắn tế ra thất b ả o diệ thụ nắm chặt một cây chạc cây nhẹ nhàng n h ó n g một cái nồng đậm ánh sáng bảy màu rót vào trống rỗng trên người cùng kỳ hung hăng địa liếm lấy một chút trong phúc chốc cùng kỳ da lông biến mất vì tăng tốc huyết dịch ăn mòn khiến cùng kỳ huyết mục k i n h lạc không có chút nào bảo hộ địa bại lộ đến trong không khí chậm nhìn phảng phất máu me đầy đầu rơi g i ữ t ậ n cự vật vội vàng không kịp chuẩn bị cùng kỳ đau đến phát ra hờsky gọi nga o chuẩn đề dùng pháp lực ước chế cùng kỳ tự lành khiến cùng kỳ máu chảy như suối nghĩ dừng lại đều ngăn không được không những như thế vì đem cùng kỳ lực lượng dung nhập huyết dịch tăng cường huyết dịch tính a n mòn hắn còn tận lực kích thích cùng kỳ vết thương dẫn đến cùng kỳ đau đến thống khổ kêu dên thanh âm chấn động đến cả tòa khê sơn đều không ngừng run dày chuẩn đề cảm thụ được dưới chân chấn động trên mặt lộ g a trách trời thương dân th đau dài không bằng đau ngắn vì để cho ngươi sớm mặt trời mọc thế vần đạo thế nhưng là lao tâm vô lực trong ngôn ngữ lại ẩn ẩn có loại muốn cùng kỳ cảm tạ h ắ n ý tứ đúng rồi lưu đi r a huyết cũng không thể lãng phí chuẩn đ ề lại vung tay lên chống giống bên trong lăng không xuất hiện một đầu mỏ nhọn ngọc tịnh bình ngọc tịnh bình vây quanh cùng kỳ giọt lưu lưu địa chuyển ngay trước cùng kỳ mặt đem dư thừa huyết dịch hút vào trong bụng cùng kỳ n h ẫ n nhịn kịch liệt đau nhức dối trào vung hướng ngọc tịnh bình, ngọc tịnh bình giữa không trung tả hữu lương ngang linh hoạt địa trốn quá khứ sau đó lại rất có tự vệ ý thức địa điều quá mức hung hăng địa đập cùng kỳ đ một bên chuẩn y đề nhìn trận mắt há hốc mồm lột da lấy máu ăn mòn sắt liên coi như xong vậy mà còn dùng ngọc tịnh bình đập nhân ra đầu cái này tâm cũng quá đen tối chuẩn đề vậy có chút ngượng ngùng hán ngượng ngùng địa cười hai tiếng giang tay ra nói ra ngọc tịnh bình bây giờ là khí linh tại không chế không quan hệ với ta về phần khí linh vì cái gì thuần thục như vậy nó là với ai học vậy liền không tiện giải thích tiếp dẫn vẫn như cũng dùng quái gì ánh mắt nhìn chằm chằm chuẩn đề chuẩn đề không thể không lấy da mới mẹ lột bỏ cùng kỳ ra chuyện di tiếp dẫn lực chú ý hắn lớn tiếng đạo tiết kiệm chút c ắ t may cái này t r ư ơ n g cùng kỳ ra ít nhất có thể làm ba trăm bộ pháp ý ý ý ý ý không những đầy đủ trang bị chúng ta tây phương giáo hạch tâm đệ tử còn có thể xuất ra một số hấp dẫn đệ tử mới gia nhập chúng ta tây phương giáo tiếp dẫn trước mắt một sáng lên cũng sẽ không để ý d ư ớ i chân liên tục không ngừng chấn động cùng teo gen nhìn chằm chằm chuẩn đề vẫn đạo cùng kỳ bao lâu mới có thể mọc lại một bộ da chuẩn đạo bất quá vừa mới sinh ra ra mười phần yếu ớt cùng bình thường sinh linh không có khu đ ư ờ n g ít nhất phải trải qua hơn vạn năm tỷ mỹ h ậ n dưỡng mới có thể cùng thân này ra sánh ngang một vạn năm một bộ da nghe thấy con số này sau tiếp dẫn hơi có chút thất vọng bất quá hắn vậy biết rõ bản thân không thể giống t h a m quá mau chuẩn đề cười tủm tỉm đ i ệ u nói ra yên tâm còn không có đảo ngột sao hai người bọn họ cộng lại liền đầy đủ t r è o chống chúng ta tây phương giáo tiền kỳ khuyết t r ư ờ n g sau đó sự t ì n h thuận thế mà làm liền có thể tiếp dẫn c h ầ m rãi gật đầu nếu là có cơ hội chúng ta liền bắt trước phật môn từ x i n t i ệ t nhị giáo bên trong đảo người không những chuẩn đề thèm p ậ t môn tiếp dẫn chuẩn đề cười đạo sư huynh cùng ta nghĩ đến cùng đi chúng ta trước tiên đem phật môn tìm đi ra diệt đi sau đó lại bắt t r ư ớ c phật môn làm việc vốn nên phật môn lấy được chỗ tốt chẳng phải toàn bộ về chúng ta tiếp dẫn khe n h ư mày có thể cái này phật môn đến tột cùng ở chỗ nào tổng sẽ không còn không có sinh ra a thông tin ê giáo chủ ngồi một mình ở đại điện bên trong suy tư nếu là như vậy cái này phật môn phía sau nhất định có thánh nhân tồn tại không phải không có khả năng tại xiển tiện n h ị giáo tranh chấp bên trong kiếm lời liền ngọc thanh cái kia quan đều bất quá đi có thể phật môn phía sau là cái nào vị thánh nhân đây chuẩn đề cùng tiếp dẫn đã có tây phương giáo bọn hắn vội vàng chấn hương tây phương nào có thời gian lại làm một cái phật môn đầu tiên bài trừ bọn hắn thái thanh sẽ không châm đối ta theo ngọc thanh bài trừ ngọc thanh sẽ không bản thân châm đối bản thân bài trừ vậy liền chỉ còn bình tâm nữ hoa cùng ta bình tâm t o a c h ấ n địa phụ một lòng trông n o n luân hồi căn bản không g i n h bận tâm trong hồng hoàng sự tỉnh nữ hoa trời sinh tính tản m ạ liền như mặt trời ban chưa yêu tộc đều không muốn tiếp nhận chớ đừng nhắc tới bắt đầu từ số không thành lập một cái cùng siển giáo đối n ị c h phật môn toàn bộ bài trừ vậy liền chỉ còn ta một cái có thực lực chu tiên kiếm trận có thể địch t ứ thánh có kinh nghiệm sáng lập rất đại thánh nhân giáo phái thiện giáo có động cơ cùng ngọc thanh quan hệ không tốt bài trừ tất cả không có khả năng đáp án còn lại cái kia vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đều là trần tướng là ta sáng tạo ra phật môn thông tin ê giáo chủ trong lòng chấn động giờ khác này hắn đ ỗ n g nhiên có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện bao quát vì cái gì đối thiện giáo trung thành tuyệt đối đa bảo hộ i gia nhập phật môn vì cái gì phật môn như thế châm đối xịn giáo bởi vì phật môn phía sau màn người thao túng là ta thượng thành a phật môn đúng là ta bản thân thông tin giáo chủ tại đại điện bên trong tĩnh tỏa hồi lâu mới bình phục tâm dựa vào thánh nhân lớn trái tim đón nhận sự thật này cũng quyết định nhanh chóng vì chuyện này mưu đồ hắn thì thao đạo bởi vì tạo hóa thiên bi duyên cớ cái khác thánh nhân rất sớm chú ý tới phật môn như vậy ta cũng phải trước giờ bắt đầu cũng cẩn thận hành sự hắn nhẹ nhàng câu động thủ chỉ từ đầu ngón tay bắn ra một chuỗi phát ra chất gỗ thuần hương người giấy những giấy này người lớn lên theo gió chưa rơi xuống đất liền hóa thành nguyên một đám nhảy nhóc tưng ơ bừng hoa hoa ô hô giáo chủ gia ra, ra v à t huế kỳ hì ha, ha thật vui vẻ nha ngươi đang nguyền rủa giáo chủ gia ra, ra sao nhanh phi phi phi phi phi phi giáo chủ ra ra bồi chúng ta chơi không vậy đám trẻ con vây quanh thông thiên giáo chủ liễu ra liễu dĩu yên t ĩ n h đại điện một chút biến ồn ào trong không khí tràn ngập vui sướng khí tức thông thiên giáo chủ lắc lắc đầu đạo quá hoạt bát đám trẻ con ngây ngốc một chút sau đó hình thể cùng dung mạo cấp tốc cải biến hóa thành một vị vị tóc bạc dâu bạc trắng lao giả bọn hắn nuốt vuốt dâu ria vẫn đạo không biết lao hủ có thể vì thánh nhân cống hiến sức lực thông thiên giáo chủ lại lắc lắc đầu quá trứng chạc các lao giả nguyên địa run một cái còn số n g h o nháy mắt thẳng tắp tóc, tóc biến đen nhánh rậm rạp trên mặt nếp may cùng dâu râu Biến thông à n nguyên một đám ăn nói trung nhân nhân. Bọn hắn cung kính h h một đám tứ địa có ý k người, lao ra, dạng này khỏe không. lao khỏe tin h h ô n g t ê giáo chủ vẫn lúc à l t r này h tề, tuổi không số mở n b mới hợp cho dạng, ta l hài lòng hắn quan sát tỉ mỉ thêm vài lần đánh giá nghĩ n ỹ lấy thánh nhân phía dưới nên nhìn không ra sơ hở thế là cho bọn hắn an bài nhiệm vụ theo gió bay ra bích du cùng tìm một chỗ địa phương thành lập p h ậ t môn quy mô nhỏ chiêu nạp môn nhân sau đó chờ ta ý chỉ Tốt. thất thánh thân thể bay tới không chung, tại một trận tất tất tốt tốt thanh âm bên trong biến trở về nguyên hình. Thông tiên thổi cống đối Giáo không ngài vọng. nguyện Những giấy người không chung, nguyên giáo nhàng miệng khí. Hô, người giấy hiến hai biến Lao cho Lao chủ sức lực. chân chủ lực c� hủ nhân hình. hắn nhẹ khí. Hô, nhóm mượn khẩu khí này lực đẩy bay ra ra. ra. ra vừa bay bay Là. này này Sẽ bên bọn mượn để đạp, đẩy vì về âm Đi thật có ý cảnh mưa thật có ý cảnh mỹ nhân rốt cục không được là quái vật càng tạo tạo hóa thiên bi vì bản tọa tắm con mắt bung rủ tiên tử khuôn mặt bị nghiêng nghiêng màn mưa che chắn chúng sinh nhìn không rõ ràng nhưng lại có thể từ nàng kéo du động tác nhìn quanh tư thế cùng nhìn ra xa xa phương trong thần thái cảm thụ đến trong nội tâm nàng g á i kia v u n g không tiêu tan sầu não không khỏi vì nàng đau lòng vị t i ê n tử này đến tột cùng đã trải qua cái gì bản tọa vẹn vẹn nhìn qua nàng liền cảm thấy tan nát có lòng rất muốn vì nàng che gió che mưa nước mưa càng ngày càng đầy đủ giữa thiên địa chỉ còn quần quần tiếng mưa rơi đậu mưa to điểm rơi trên tạo hóa thiên bi theo bia mặt chạy đến chống không vị trí ngưng kết thành từng mai từng mai như nước mắt trong s u ố t văn tự học tử chuyện sắp hoàn thành một trăm mười sáu ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang hào cường đánh giá rượu hồ bạch nhật chiếu mang hoang hiệu nhược minh nguyệt thư k ỳ quang mẫu quýnh kỳ tinh lãng hề đẹp mà đáng nhìn lông mày liên đẹp đ ẽ lấy b ớ m dương này môi son địa hắn như đ a n tố chất làm lùng t ư n à y chí biết thái mà thể nhàn đã quý họa đối ưu tính này lại lượn quanh con người hầu như ở giữa cổ nữ tiên đứng đầu tây vương mẫu c h i nữ phong hoa tuyệt đại tuyên cổ đã không thế chưa từng thấy tôi tư thế vi thái không thể thắng khen làm vào phong hoa bảng giao cơ lại tên vu sơn thần nữ có truyền thế danh tắc thần nữ phú hình dáng kỳ hình mạo hoàn toàn dựa vào cử thế vô sòng tuyệt đại phong hoa leo lên bảng danh sách tạo hóa thiên bi đối với nàng thành tựu cùng sự tích không nhắc tới một lời ẩm vang thông thiên triệt địa lôi quang chiếu sáng giao cơ một cái trước mắt dung nhan sán lạn như hoa tươi khí chất ôn nhuận như mỹ ngọc người khoác la kỳ châu ngọc tô điểm khắp cả người phát quang toàn bộ thiên hạ sắc thái vậy không đủ để miêu tả ra nàng mỹ lệ hình dáng tướng mạo một phần bạn lôi quang thoáng qua tức thì giao cơ dung nhan cùng tư thái lần thứ hai biến mơ hồ chúng sinh si ngốc nhìn qua nàng mông lung thân ảnh nửa ngày không nói lời nào đây là phong hoa bảng công bố đến tận đây an tĩnh nhất một lần chúng sinh minh bạch bọn hắn nhìn thấy chỉ là một đạo huyết tượng lúc nào cũng có thể biến mất bởi vậy không bỏ được lãng phí một phân một hào thời gian toàn bộ nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú giao cơ mông lung thân ảnh da thịt vẻ đẹp thành đáng ngưỡng mộ thân vận phong thái vẻ đẹp càng khó cầu hơn cho dù dưới chân tường vân nắm lấy bọn hắn đụng núi đau khổ truy tìm con n g ồ i trốn ra bọn hắn thần thức phạm vi thẩm mến hồi lâu tiểu sư m ộ i đột nhiên đối bọn hắn thổ lộ bọn hắn vậy thờ ơ đụng núi đứng lên tiếp tục xem giao cơ con mồi chạy mất dứt h o á c không tìm bị thổ lộ trở t hôm nay người nào vậy không thể ngăn cản bọn hắn chiêm ngưỡng giao cơ tuyệt đại p h o n g hoa mưa càng rơi xuống càng lớn cuối cùng thành b ả n g bạc tư thế một cái chớp mắt này phảng phất b i ể n cả chảy ngược c h i t để g ộ t rửa thế gian tất cả không được hết mà giao cơ hiệu điệu thân ảnh cũng bị tầng tầng màn mưa chỗ che giấu nửa ngày mây mở mưa nghỉ trong suốt dương quang phổ chiếu đại địa cỏ cây b ồ n g phát trong không khí không có một tia mùi máu tươi hồng hoang nên đón trước đó chưa từng có k h í c tịnh có thể chúng sinh đau khổ truy tìm đạo thân ảnh tia sớm đã biến mất không thấy gì nữa các sinh linh trong lòng trống g i n g có tiên nhân thất vọng mất mát nhìn qua Đời người à là y đủ c ũ n có tiên nhân đấm ngực đấm các ò n này có c loại mỹ nghe h â n ta tội ì vì t cho cơ đi, đi h kỹ muốn tìm giao cơ cần từ trên người bản tọa vượt quá khứ lại còn có loại yêu cầu này giờ khác này hồng hoang các địa đều có lưu quan sông lên trời thẳng đến tây vương mẫu ẩn cư chi điện tây vương mẫu từng là nữ tiên đứng đầu hiện tại nhân giao cơ lên bảng lại có nhìn tụ lại một nhóm cường đại nam tiên cho dù thánh nhân cũng vì giao cơ vẻ đẹp thất thần nguyên thủy thiên tôn đem ánh mắt từ chân trời thu hồi ngược lại đặt ở thần sắc câu nghệ thân công báo trên người hán t h ở ơ điệu đánh giá thân công báo hai mắt sau đó trong miệng lóe ra hai chữ dứt lời thân công báo rụt đầu một cái nghĩ thầm ta có thể nói cái gì ngươi sẽ không bản thân tính sao nguyên thủy thiên tôn nhỏ bé khẽ nhăn mày lông mày không muốn nói thân công báo vội vàng chắp tay chắp tay bãi kiến ngọc thanh thánh nhân bần đạo đối tạo hóa thiên bi nói sự tình hoàn toàn không biết gì cả cậu ngọc thanh thánh nhân vì ta nói tốt cho người nhường thượng thanh thánh nhân tha bần đạo. nguyên thủy thiên tôn nghiêng mắt thấy hắn nghe nói ngơi ư đối với bản tôn cùng xiển giáo có chút cái nhìn thân công báo trong lòng lộn bột một thanh hắn xác thực vì nguyên thủy thiên tôn cùng xiển giáo trên giới xem như cảm thấy khinh h ư ờ n g nếu không phải t i ệ t giáo thanh thế to lớn địa tìm kiếm hắn hắn tuyệt sẽ không đến xiển giáo đến lúc này nếu là trả lời không tốt chỉ sợ cũng muốn bị nguyên thủy thiên tôn làm lễ vật đưa cho thông thiên giáo chủ hòa hoãn xiển tiệt nhị giáo quan hệ trong điện quang hòa thạch hắn cắn giang đạo bần đạo đối với ngài kính ngưỡng giống như thiên hà tri thủy thao thao bất tuyệt đối x i n giáo càng là tâm tr nguyên thủy thiên tôn bình thản mà nói a thân công báo hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn thẳng nguyên thủy thiên tôn con mắt tình chân ý thiết địa nói ra hôm nay nhìn thấy thánh nhân rất cảm thấy vinh hạnh giống như thánh nhân không chê mời thu bần đạo làm đồ đệ bổ khuyết mười hai kim tiên chống chỗ bần đạo nhất định không để sư tôn mất mặt nguyên thủy thiên tôn giật mình đại điện nhất thời lâm vào trầm mặc thân công báo ở trong lòng méo một cái mồ hôi hắn lúc lên núi gặp điểm khúc chết ngoài ý muốn biết được phổ hiện chân nhân bị trục xuất ngọc hư cúng mười hai kim tiên đột nhiên chống đi một cái vị trí biến thành khó nghe mười một kim tiên lấy hắn tại dài giằng giặc năm hắn chắc chắn việc này là nguyên thủy thiên tôn một đạo tâm kết nguyên thủy thiên tôn nhất định rất muốn lại thu một cái đệ tử bổ đủ m ộ ư ơ i hai kim tiên như thế như vậy hắn cơ hội liền tới nguyên thủy thiên tôn đáy mắt thoáng có chút nghiêm túc thân công báo đoán k h ô n g lầm hắn quả thật có ý bù đắp m ộ ư ơ i hai kim tiên nhưng hắn nhìn chằm chằm thân công báo quan sát tỉ mỉ một phen sau đáy mắt toát ra rõ ràng thất vọng thân công báo cân cước cùng cái khác kim tiên so sánh kém rất nhiều hơn nữa gánh vác lấy tan g i tiệt giáo đại nhân quả cũng không phải là bù đắp m ư ơ i hai kim tiên thí sinh thích hợp nguyên thủy thiên tôn n h a mắt lại vấn đạo người đối phong thần đại kiếp thân công báo ngón tay nhập lại vì thế bần đạo căn bản không biết đạo phong thần đại kiếp là cái gì nguyên thủy thiên tôn chậm rãi gật đầu n g ư ơ i cân cước đồng dạng không làm được ta i ể n giáo mười hai kim tiên nhưng bản tôn có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử trong ngày thường đi theo quản g thành tử tu hành nhưng có không m u ố n thân công báo ám thở ra một hơi nếu là có thể trở thành mười hai kim tiên vậy cũng vì một bước lên trời toàn bộ hồng hoang đều muốn xem trọng hắn một cái nhưng nếu như chỉ là ký danh đệ tử cái kia chính là ăn vào vô vị vứt bỏ không dám hắn thuận từ nội tâm chỉ dẫn đối nguyên thủy thiên tôn không lưng hạ bái trong miệng hô to đệ tử thân công báo b à i kiến sư tôn hắn nghĩ thẩm bần đạo từ nay về sau liền là thánh nhân môn u sinh tại ngoài nghề đi nhiều một tầng an toàn bảo hộ cũng được cũng được nguyên thủy thiên tôn nhìn ra thân công báo chỉ là đại kiếp dưới một q u â n cờ tại đại kiếp đến trước không có bất kỳ cái gì tác dụng cũng không có tâm tư lại theo thân công báo song phí thời gian hắn đạo mạc điện nói ra ra ngoài đi thân công báo chắp tay cáo lui ra đại điện về sau ngoài ý muốn điệu người gặp nồng đậm cỏ cây thanh hương hắn quay đầu hướng xung quanh nhìn lại chỉ thấy đủ loại phẩm loại đủ loại thời tiết đoá hoa đều nở rộ hắn kinh ngạt đạo kỳ thay quay thai, quái thai. Toàn bộ hồi n hoang g đều u x tường i một phen a u c trước đây không lâu chính là giống nhau như lúc lục quang giúp bọn hắn tránh thoát cùng kỳ mê hoặc thứ hạng mới ra đời đọc thử chuyện sắp hoàn thành chương một trăm linh tám thủy quân quận hiệu nguyên bạc sơ tạo hóa thiên bi bên trên lục quang hướng không trung lan tràn đem chu vi ư ớ c vạn giảm đá mây m gom lại cùng một chỗ tác phẩm mô phỏng mênh mông đồng ruộng một vị mang nón lá lao giả khiêng cái c ậ y đứng ở bờ ruộng bên trên k h ắ p khuôn mặt là kiên nghị cùng an ủi thần sắc ông tạo hóa thiên bi bên trên lục quang đại chứa cuối cùng ngưng kết thành từng hàng bài hát ca tụng khắp thật sâu vào bia mặt thứ sáu mươi ba tên thần nông thị điểm số một trăm m ư ơ i bảy bát thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang hào cường đánh giá thiên thủy quân quận hễ nguyên bạc sơ sừng sững mộ cổ hiển hách nông hoàng vi thai viêm đế mở rộng thổ địa mở cương, hồng được tư m đốt lâm tích địa sơ điện dân nuôi tẩm trí nếm bách thảo bất ngờ đoạn g ă n g ruột phát cỏ tìm kia tích chập t r ọ n rủ xuống váy g ọ t đồng vị c ầ m thanh âm c h u y ể n cung thương đoàn bùn thành gốm thanh hóa vật dấu dây cung cung diệm mũi tên mạnh dân giàu kho di hạ kết minh thế xương viêm hoàng nhân tộc tam hoàng một trong lịch sử xương viêm đế lấy nếm bách thảo nổi tiếng hậu thế khai sáng dân nuôi tẩm công đức vô lượng làm vào phong hoa bảng từng sợi tràn ngập sinh cơ đạo tại giữa thiên đ i ệ tản mát ra hướng chúng sinh kể ra như thế nào là dân nuôi tẩm cùng dân nuôi tầm tầm quan trọng chúng sinh mới đầu một mặt mờ mịt cuối cùng h i ể u trong đó hàm nghĩa nhao nhao lộ ra tán thưởng t h ầ n sắc tạo cái cày định ngũ g ố c thông qua đối khắc biệt thời tiết cùng thực vật lý giải không cần sát lục liền có thể nuôi sống cả một tộc nhóm có lợi thiên hòa công đức vô lượng a đây chính là dân nuôi tầm sao đơn giản quá rượu nhân hoàng có đại trí tuệ khó trách phục hy chuyển thế vậy chỉ là tam hoàng một trong các tiên nhân toàn bộ đều vì dân nuôi tầm cảm thấy sợ hãi thán phục tại dân nuôi tầm sinh ra trước kia sinh tồn trên hồng hoang các đại chủng tộc chỉ có thể dựa vào đi săn cùng thu thập đến thu hoạch được duy trì tộc đàn cấp dưỡng không những nguy hiểm Tộc thu thập suất thể rộng. chế lực cùng có đàn đối đi mà quản săn năng quy hiệu vậy mô mở bị khó dân nuôi tầm sinh ra về sau các đại tộc đàn chỉ cần học được thẩm định tuyển chọn thực vật cùng trồng c h ọ n liền có thể dễ như t r ở bàn tay thu hoạch đủ để nuôi sống cả một tộc nhóm đồ ăn nhiều tộc đàn quy mô thực hiện chất bay vọt còn có thể giảm t h i ế u sát lục có lợi thiên hòa đế giang hơi kinh ngạc địa nói ra nhân tộc chơi đùa cái tia đồ chơi lại có lớn như vậy công hiệu lần này trở về về sau nhất định muốn cùng bọn hắn hào hào lấy giáo lấy giáo chúc cựu âm sâu chấp nhận gật gật đầu không sai chúng ta tộc nhân số lượng cũng là bởi vì đồ ăn không đủ ăn mà từ đầu tới cuối không cách nào tăng trưởng không phải yêu tộc căn bản không phải chúng ta đối thủ cường lương nghi hoặc đạo ăn quả có, có thể ăn no bụng sao sa b ỉ thi thâm trầm đ ị a nói ra có thể hắn hung hăng đ ị a nhai hai lần trong miệng đ ộ c thảo trong kẻ răng bay ra từng tia từng sợi khói xanh biểu hiện trên mặt càng đ ị a say mê t r ú c cựu âm bất đắc d i đ ị a nói ra ăn thịt vẫn là ăn quả không khô đừng trọng yếu là bổ sung linh lực chúng ta cùng nhân tộc so sánh có một hạng ưu thế cái kia liền là bọn hắn có thể ăn chúng ta cũng có thể ăn bọn hắn không thể ăn chúng ta còn có thể ăn chỉ cần giàu có linh lực ngay cả độc thảo cũng có thể t r ồ n g ăn học được dân nuôi tầm về sau đến trong tộc đồ ăn khan hiếm vấn đề nhất định có thể lấy được giải quyết cường lương cái hiểu cái không gật gật đầu đế g i a n g nết miệng cười đạo nếu là chúng ta tộc nhân có thể có yêu tộc hơn một nửa ta liền đem đế tuấn cái chốt đến chúng ta tổ vu trong thần điện nhường đại gia theo như nhu cầu xa bị thi trước mắt một sáng lên một lời đã định hắn hưng phấn địa phun ra một mai ô lục sắc thuốc p h i ề n vòng cách đó không xa yêu tộc mây trên đầu đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sắc mặt nghiêm trọng bởi vì bọn hắn vậy ý thức được dân nuôi tầm đối vu tộc trợ giúp là cỡ nào cự đại đại vụ yêu thay nhau đại chiến mỗi lần đều là thế lực nan g nhau nếu là để cho vu tộc đại quy mô gia tăng tộc nhân mà chúng ta không có chút nào biến hóa giữa hai tộc cân bằng liền muốn bị phá vỡ cân bằng đánh vỡ sau đó có lợi cho người nào không cần nói cũng biết đế tuấn lông mày quan trọng hóa chúng ta không thể học tập dân n u ô i t ầ m sao chúng ta học được cũng không chỗ x ứ dù sao gieo trồng cần thổ nhưỡng mà đại địa là nhân tộc cùng vũ tộc đông hoàng thái nhất thờ dài đạo huống hồ chúng ta yêu tộc số lượng trướng không đi lên không phải là bởi vì vấn đề thức ăn mà là nhân vì chúng ta tộc nhân nhiều lắm yêu tộc thực đơn cực lớn Phàm thể ăn, tiêu hóa năng lực mạnh chủng còn thậm là liền lực cắn có chí động ăn, năng quần n đều tiêu a yêu cả căn được có tảng bản ăn, không không ăn. đá đồ bậy y lo tộc tộc nhân số lượng đi đến bình cảnh là bởi vì yêu tộc có mãnh liệt lĩnh địa ý thức một khối lĩnh địa bản có thể chứa được yêu tộc là có hạn mức cao nhất siêu qua hạn mức cao nhất liền sẽ buộc phát huy ế tinh t nội đấu đế tuấn ánh mắt biến âm trầm xác thực yêu tộc cần nếu không phải là nhiều hơn đồ ăn mà là nhiều hơn q còn chế Đông đạo, đình Hoàng、Thái、nhất thán khí đạo, thiên Thái khí như thế nào thực hiện nhiều hơn q u ả n chế tổng không thể đem đ ạ i yêu nhóm phân tán đến toàn bộ hồng hoàng a đây không phải là cho vu tộc từng cái đánh tan cơ hội sao đế tuấn cười lạnh một tiếng bọn hắn hội nghe lời chờ hắn nhóm bị vu tộc đầy hồng hoàng truy sát thời điểm như thế nào làm việc liền không phải do bọn hắn đông hoàng thái nhất ngơ ngác một chút sau gật đầu đạo vậy liền các loại nhất đảng a vu tộc không phải thích ăn cỏ t r n g tộc nếu như bọn hắn dựa vào dân nuôi tầm làm lớn gia tộc đàn quy mô đ ố i yêu tộc tán s á t nhất định sẽ không giam ít ngược lại sẽ ngày một thậm tệ hơn đến lúc đó thiên hạ bầy yêu vì mạng sống liền không thể không ngoan ngoán nghe lời lúc này bên ngo đứng ở yêu vân biên giới phụ trách phòng thủ các tiểu yêu kinh ngạc đ ị a phát hiện bọn hắn dưới chân yêu vân lại một chút đổi xanh có con tiểu yêu buồn bực đ ị a nói ra kỳ quái chúng ta mây làm sao đổi xanh một cái khác tiểu yêu nghi hoặc đ ị a trả lời không rõ ràng có phải hay không có ai ở trong mây thùi lắm thế này thất đức cũng không sợ bệ hạ trách tội phát hiện yêu vân đổi xanh tiểu yêu hít thật sâu một hơi khí t ê vị này có điểm lên đầu vẫn rất ngọn bất quá chỉ là có chút t r ắ n g đầu nói nói xong hắn bỗng nhiên hai chân đạp một cái hướng mây dưới cắm xuống cái giấm bên trong có độc một cái khác tiểu yêu quá sợ hãi hắn ngưng đến yêu a có người hướng chúng ta yêu vân đầu độc đến yêu đến yêu bỗng nhiên hắn vậy mắt tôi sầm lại hướng m â y dưới ngã quỵ đầu đụng vào cứng rắn nhang thạch ngay tại chỗ chết thẳng cẳng dạng này tình cảnh tại yêu vân biên giới lặp lại địa phát sinh đại yêu nhóm rất nhanh phát giác được dị t h ư ờ n g ở tay bài trừ yêu vân bên trong đáng sợ độc tố đồng thời vậy hướng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hồi báo tình huống đông hoàng thái nhất cảm thấy mười phần một b ự c bọn hắn hai đại yêu hoàng thập đại yêu thánh toàn bộ ở nơi này bên trong người nào là gan lớn như vậy dám hướng yêu vân bên trong đầu độc chẳng lẽ là hắn tâm niệm k h é động dùng thần thức hướng v u tộc phương hướng quét một chút chỉ thấy ô lục sắc vòng khói một mai tiếp một mai hướng yêu vân bay tới hắn s ắ c mặt lúc này đ e n lại giận tí mặt đạo đế giang quả nhiên là ngươi hắn thành â m tại đ ồ n g lai quần đảo bên trên quanh quần đang đang cùng tổ vu nhóm thảo luận dân nuôi tầm đế giang bị đông hoàng thái nhất cái này một c ú ố n họng dọa đến run run một chút hắn cảm thấy mạc d a n h kỳ diệu mười phần khó chịu địa quay đầu hướng yêu vân giống đạo ngươi đế giang già già ở đây không phục đến chiến nghe được bọn hắn tiếng i ố n g bồng lai quần đảo bên trên cái khác đại năng nhìn nhau cười một tiếng không cần ngôn ngữ liền tự phát mang theo b đại càn trường sinh người chơi hệ phật tu tâm cơ khó giỏ mời quý dị phô lão chia sẻ cho em ạ c h ư n một trăm lẻ chín bao nhiêu chút chuyện đế giang không minh bạch đông hoàng thái nhất vì cái gì đột nhiên nổi giận hắn có chút buồn mực nghĩ thầm bản thân chẳng hề làm gì đông hoàng thái nhất đang phát điên vì cái gì chẳng lẽ hắn cái gì cũng không làm cũng có sai đông hoàng thái nhất bị đế giang đáp lại tức giận đến thất khiếu phân lửa hắn hóa thành kim ô bản thể bay đến không trung hướng về phía đế giang ở tại chính là một ngụm thái dương chân hỏa đế giang nghị cũng không nghĩ liền vùng ra m ư t quyền lít nha lít nhít không gian l i ệ t p h u n g dọc theo hắn quyền phong hướng về phía trước đem thái dương chân hỏa chặn đường ở giữa không t r u n g hình thành một màn trói lọi như pháo hoa bạo tạc đế giang trong lòng cũng sinh ra ba phần h ỏ a khí hắn chừng lớn mắt to như trung đồng hung dữ mà giống lên đạo thái nhất tiểu nhi ngựa ra thích g a n đòn có phải hay không đông hoàng thái nhất g i ậ n đạo ngươi tại sao hướng ta yêu vân bên trong đầu độc đế giang sửng sốt một chút đầu độc đây là trần c h u ỗ i vu hãm hắn lớn tiếng đạo thu thập ngươi còn có phải đầu độc muốn đánh nhau phải không cứ việc nói thẳng khắc hướng ra ra ngươi trên đầu t r ụ bộ l a còn dám dạo biện đông hoàng thái nhất quát mắng đạo bản ho đế giang n h í u chặt lông mày hắn mặc dù chán ghét đông hoàng thái nhất nhưng cũng có thể nhìn ra đông hoàng thái nhất lúc này là thật nổi giận không được giống tìm phiền phức đông hoàng thái nhất huýt dài một thanh hôn đ ộ n chung vô thanh vô tức địa xuất hiện ở hắn đỉnh đầu đẩy ra từng vòng từng vòng nửa trong suốt gọn sóng đem hắn hộ đến dọn nước không lọn cũng toát ra mãnh liệt khí tức nguy hiểm đế giang nhẹ hư một tiếng hắn vừa mới còn tại ước mơ vô tộc mỹ h ả o tương lai hiện tại vô ý cùng đông hoàng thái nhất dây dưa chỉ muốn nhanh đưa đông hoàng thái nhất vội hắn lời thề son sắc điện ó i ra việc này cùng ta vô sau đó dùng khỏe mắt liếc qua liếc xa bị thi phát hiện xa bị thi đang chỉ trong miệng độc thảo đối với hắn m ấ y mắt hắn tức khắc hiểu rõ ngữ khí một trăm tám mươi độ chuyển đổi giống như bằng không thì ngươi lại có thể đem chúng ta như thế nào hắn k i n h miệt địa mắng đạo xoa điều nghe nói như thế đông hoàng thái nhất tức dẫn đến phổi đều m g đạo xoa điều nghe nói như thế đông hoàng thái nhất tức dẫn đến phổi đều mắng đ trên người thái dương chân hỏa bỗng nhiên mạnh mẽ gấp mấy lần kinh khủng nhiệt độ cao tản mắt ra trên mặt đất có cây lăng không tự cháy nơi xa xem kịch các đại năng nhao nhao lộ ra ngưng trọng thân sắc muốn đánh nhau đ đ ế tuấn cái kia xỏa đ i ề u học thông minh sa bị thi trên mặt toát ra thần sắc thất vọng còn coi là lại có thể nổ một thanh đây thật muốn đánh sao kỳ thật ta có thể cùng bọn hắn giải thích giải thích là gió đem khói độc thổi quá khứ ta không nghĩ đối bọn hắn hạ độc đ ế g i a n g liếc mắt ngươi cảm thấy cái kia hai xỏa đ i ề u sẽ tin sao sa bị thi khiêu m i đạo đại ca ngươi là h i ể u rõ ta ta như xuất thủ chúng độc khả năng liền không chỉ cái kia đám m ây t r ú c cựu âm ngẩm đầu nhìn một cái đã trải qua ở bốn phía hình thành vây kín tư thế một đám yêu tộc thở dài đạo chúng ta không phải không tin ngươi mà là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất muốn giữ gìn thiên đình mặt mũi trừ phi chúng ta túi đầu trước hắn nhận lầm nếu không trận này là nhất định phải đánh đế giang chậm rãi gật đầu không cái gì dễ nói đông hoàng thái nhất hướng về phía ẩn nấp ở bốn phía đại năng cao d ọ n g đạo ngợi chư vị làm chứng hôm nay là vô tộc trước động thủ coi như nháo đến đạo tổ nơi đó đi chúng ta cũng có lý lại nhải đế giang mắt lộ ra tinh quang muốn đánh thì đánh nói lời vô dụng làm gì hắn hùng dũng a i vệ khí phét hiên ngang địa nhanh chân hướng về phía trước mỗi bước ra một bức cơ bắp liền bành t r ư n g một phần gân cốt chấn động giống như văn chuông huyết dịch chạy xuôi giống như giang toàn bộ đồng lai quần đảo đều tại hắn nặng trọng tiếng bước chân run dậy liền mặt biển vậy theo lấy hắn bước chân tiết tấu cất cánh và hạ cánh mấy tức sau đó mười hai vị cổ đồng cự nhân cao nữa là mà lên lệnh chúng sinh ngạt thở lực lượng cảm giác tản mắt ra nóng hổi huyết khí đẩy kim sơn đổ ngọc trụ địa ép qua bốn phía yêu khí đế răng gào t h é t đạo chín không ô oong ngong ngưng tụ thành thực chất tiếng gầm nhào về phía đầy trời yêu vân đập ngã một đoàn yêu binh yêu tướng liền đại yêu nhóm cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào đông hoàng thái nhất dẫn đạo hôm nay như không cho các ngươi một cái giáo hấn ta liền u ồ n g là yêu hoàng muốn chiến、liền. đang lúc đông hoàng thái nhất muốn đọc lên cái chữ kia chính thức khai chiến thời điểm hắn bỗng nhiên cảm thụ đến một cô m á n h liệt tử vong n g uy hiếp phản phất chỉ cần n i ệ m đi ra liền sẽ thu nhận họa sát thân hắn biểu lộ cứng lại rồi chuyện gì xảy ra ai có thể vì nắm giữ hỗn độn chúng ta mang đến tử vong n g uy hiếp hồng quân vây xem các đại năng gặp đông hoàng thái nhất cắm ở cuối cùng cái chữ kia bên trên đều cảm thấy vô cùng kỳ quái vượt b ự c địa nghị luật lên đông hoàng thái nhất sao không nói tiếp không phải là sợ vu tộc a hắn có hỗn độn nghe bọn hắn mà nói hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao chỉ cần sinh ra khai chiến ý niệm liền sẽ cảm thụ đến rét lạnh thấu xương cảm giác nguy cơ nhưng nếu là không khai chiến hắn ngoan thoại đều thả ra đi m ặ t có thể ném đi được rồi đế tuấn truyền đông đạo thái nhất chuyện gì xảy ra đông hoàng thái nhất khẩn trương địa đạo đạo không biết đạo giống như chỉ cần đem cái chữ kia nói đi ra ta liền có khả năng sẽ chết đế tuấn giật n ả y cả mình hắn đoán được đông hoàng thái nhất gặp phải phiền thoái nhưng không nghĩ đến đúng là cái muốn mạng phiền phức tỉnh táo lại hắn trấn đ ạ đạo đại cục vì trọng trước tránh đánh a không muốn xính sảng khoái nhất thời đông hoàng thái nhất cảm thấy mười phần bị k u ấ t hắn cắn g i n g đạo v duy nhất có khả năng đối ta xuất thủ liền là hồng quân nhưng lần này chúng ta chiếm lý hắn không nên đối ta xuất thủ đế tuấn trầm giọng đạo cho nên cho nên là tổ vu mang cho ta tử vong n g uy hiếp hẳn là thập nhị đô thiên thần sát đại trận có đột phá đông hoàng thái nhất càng phân tích càng cảm giác được bản thân có đạo lý hắn hạ quyết định quyết thầm nghĩ đợi chút nữa ta một kêu khai chiến liền dùng hỗn độn chung cùng chu thiên tinh đấu đại trận bảo vệ bản thân liệu nghĩ bọn hắn vậy không thể thật cầm ta thế nào đế tuấn trần chờ đạo dạng này có phải hay không quá mạo hiểm đông hoàng thái nhất chém đinh chặt sắt điện ó i ra nơi này tụ tập nhiều như vậy chuẩn thánh đại năng. không thể để cho bọn hắn xem nhẹ yêu tộc yên tâm đi ta có n ắ m chắc đế tuấn sau khi suy nghĩ một chút đồng ý đạo cái kia liền như thế a đông hoàng thái nhất tiên lạng hướng hôn đội chung chung chú vào nhiều hơn pháp lực sau đó lớn tiếng đạo muốn chiến liền c h i ế n giờ khắc này tử vong uy hiếp cảm giác nồng đậm đến cự c hạn hắn lơ đã ngẩng lên một chút con người vừa lúc cùng một đầu lạnh lùng thụ đồng đối vào mắt hắn đ ỗ n g nhiên chừng tó mắt tử vong uy hiếp không phải tới từ tổ vu mà là đến từ thiên đạo hắn không còn kịp suy tư nữa chuyện gì xảy ra trong điện quan hỏa thạch cái khó lo cái khôn quả thực là đem nói ra khỏi miệm lại tốn trở về Lộ ra bản Ngày k h á c nói tiếp đi. t h i ê n đạo đ thụ ồ n g lạng yên biến mất. Ý ý, các đại năng phát ra một trăm một t r mươi ngọc h i thần điện mở lên châu màn trướng kim sát bên bàn xây bảo tràng thủ vệ vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ đại trận bên trong bàn cổ di cốt đang yếu ớt địa loại ra tổ vu nhóm chính là bàn cổ tinh huyết biến thành ngay trước bản cổ di cốt mặt cùng tổ vu nhóm khai chiến mười phần tự nhiên địa đưa tới thiên đạo cứng rắn hạch cảnh cáo đông hoàng thái nhất trong lòng b ị c h khuất nhưng vậy không thể làm gì ai bảo tổ vu cùng bản cổ quan hệ gần đây h ắ n tổng không thể đ ấ u sắt cùng thiên đạo cứng đ ố i cứng mấy ngụm hỗn độn trung vậy không thể như thế tung bay à hắn ở trong lòng hung tợn nghĩ đạo coi như các người gặp may mắn tổ vu nhóm lại không cảm kích chút nào đế giang nết miệng cười đạo đường đường yêu hoàng không phải là sợ rồi sao cường lương làm kinh ngạc hình dáng không thể a đế giang lớn tiếng đạo làm sao không thể phóng nhãn hồng hoang người nào không biết đạo thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợ dám theo chúng ta đối đầu yêu không phải còn chưa ra đời liền là đã trải qua bị đưa đi hắn có thể không sợ sao cường lương nhớ mày đạo ngươi như thế nói ngược lại cũng có lý đế giang cùng cường lương kẻ s ư ớ người n g họa tức g i ậ n đến đông hoàng thái nhất r u n dậy hắn tàn khốc đạo cậy vào bản cổ di cốt che lấp tính bản lãnh gì có gan cùng ta đ ả o bên ngoài đại chiến ba trăm hiệp tổ vu nhóm cùng một đám đại năng lúc này mới biết đông hoàng thái nhất cử chỉ khác thường nguyên nhân nguyên lai là bản cổ di cốt âm thầm s ử lực liền khó trách đế giang nhìn một cái ở trong trận chìm nổi bản cổ di cốt sau đó quay đầu nói ra Ta các c loại h í n h h là p bỗng nhiên u nghĩ tới cái cứu danh dự phương pháp nhãn châu xoay động lớn tiếng đạo chúng ta đánh cược cái nào một phương tại chỗ ở cũ bên trong lấy được bảo vật lại nhiều lại tốt một phương khác liền đem mình ở chỗ ở cũ bên trong lấy được bảo vật toàn bộ giao ra đến có dám hay không đế giang đối chọi tương đối đ ị a nói ra、tốt. bất quá lại muốn thêm một đầu một vạn năm trong vòng nhìn thấy đối phương muốn đi vòng có dám hay không đông hoàng thái nhất đại hỷ、tốt. một lời đã định tại hắn nhìn đến yêu tộc ở chiến lược số lượng cùng chiến lược chất lượng hai phương diện đều chiếm ưu chỉ cần không ra lớn đường rẽ liền nhất định có thể thắng qua vu tộc đến lúc đó không chỉ có thể bạch chơi vu tộc bảo vật còn có thể không cần lại trông thấy những cái này t r ư ớ n g mắt ra hỏa thật sự là hiếm có đại hỷ sự đúng ở lúc này tạ o hóa thiên bi công bố thứ hạng mới thần đ ông thị thân ảnh biến mất không gặp thiên không ước vạn dặm đồng rộn u g dần dần biến thành đen kịt đất khô cằn đất khô cằn bên trong đứng thẳng lên một tòa khắp nơi tường đổ đại thành thành trên đầu một đạo vĩ nạn thân ảnh cầm cờ mà đứng hắn trên đạo bào dính đầy máu tươi trong tay nắm chặt cờ xí vậy phá mấy cái lô lớn nhìn qua tựa hồ mới vừa đã trải qua một cuộc các chiến nhưng hắn vẫn thẳng tắp địa đứng sừng sững ở tường thành bên trên bên người lượn lờ kiên cô không phá vỡ nổi đạo vợn phản phất một tòa không cách nào hơn cảng cao núi hay là một đầu không thể vượt qua lại trời thứ sáu mươi hai tên huyền đô đ n chúng h sinh phí hết đại lực khí mới nhận ra lập ở tường thành bên trên huyền đô đại pháp sư tại bọn hắn trong ấn tượng huyền đô đại pháp sư một mực là ôn tồn lễ độ đắc đạo đại tiên không nghĩ đến lại còn có cái này thiết huyết kiên cường một mặt bất quá bọn hắn vậy có rất nhiều nghi vấn h u y ề n đô thành là địa phương nào hỗn độn dị t r ù n g là cái gì cho tới bây giờ không nghe nói qua h u y ề n đô thành nơi này chỉ có số rất ít đại năng mới biết được bàn cổ khai thiên tích địa kiệt lực mà chết chết trước đó chỉ tới kịp đem bản thân tinh hoa dung nhập hồng hoang lại không năng lực hồng hoang bố trí một tầng hoàn thiện phòng ngự cái này dẫn đến tại khai thiên tích địa lúc may mắn còn sống tiên thiên thần ma cùng từ chết đi tiên thiên thần ma trong thi thể thai ngén đi ra hỗn độn dị t r ù n g có cơ hội xâm nhập hồng hoang trên thực tế hồng hoang nhóm đầu tiên sinh linh chính là bọn hắn nhưng mà tiên thiên thần ma đem đối bàn cổ hận ý mang đến hồng hoang hỗn độn dị chủng thì là trời sinh tính thị sát Ý hiếp tuyệt ở ngoài cửa. trước đây một mực từ hồng quân phân tâm trông nom huyền đô thành về sau đổi thành huyền đô đại pháp sư huyền đô đại pháp sư nguyên danh vương thiền chính là nhân trấn thủ huyền đô thành được huyền đô đại pháp sư cái tên này hảo khó trách gọi huyền đô đại pháp sư thì ra là thế trấn thủ huyền đô thành nhất định rất nguy hiểm đại pháp sư thân r này trang phục rất có dương cương chi khí không biết huyền đô thành ở nơi nào giống như đại pháp sư không chê nô ra nguyện giúp đại pháp sư một chút sức lực vì đại pháp sư gây giống dòng dõi giảm bớt đại pháp sư c h ấ n thủ huyền đô thành gánh vác tiểu hồ ly tinh giám cùng lao nương đoạt nam nhân nô ra thế nhưng là cựu vĩ hồ huyền đô đại pháp sư bài danh đưa tới nhiệm nghị nhưng đã sớm biết được việc này thánh nhân nhóm lại thờ ơ bọn hắn đang bận suy tính một việc k i a chính là phật môn ở đâu trước đây không lâu trong lòng bọn họ đ ố n g nhiên sinh ra cảm ứng phật môn đã trải qua sinh ra chuẩn đề tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn đều lo lắng tìm kiếm phật môn toàn bộ muốn đem phật môn diệt sớm không được sinh ra muộn không được sinh ra hết lần này tới lần khác lúc này sinh ra nguyên thủy thiên tôn ánh mắt che lấp nhất định là muốn tranh vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong bảo vật vì bản thân phong phú nội tình mơ tưởng đạt được hắn truyền đ ô đạo tất cả s i ể n giáo đệ tử lập tức lên đường tiến về bồng lai quần đảo chờ đợi vô sinh đạo chủ mở ra chỗ ở cũ tại ở trên đảo lưu ý mạch khuôn mặt mới tìm kiếm phật môn tung tích thân công báo nghe hỏi đại hỷ nghĩ thầm thật không hổ là thánh nhân đạo thống mới nhập môn liền có cơ hội tập thể tầm bảo hắn kích động rời đi lâm thời mở ra đạo phủ xuống núi trên đường gặp phải một cái dùng nơ con bướm buộc tóc đạo nhân hắn cao hứng bừng bừng đ ị a lớn tiếng kêu đạo đạo hưu xin dừng bước cái này đạo nhân dừng dưới bước chân quay đầu nhìn rõ ràng là mười hai kim tiên bên trong từ hàng nguyên lai là từ hàng sư huynh thân sư huynh cũng là muốn đi bồng lai a không được như đồng hành từ hàng đạo nhân đánh giá thân công báo hai mắt hắn cảm thấy thân công báo phi thường nhiệt tình hữu lễ có thể không biết tại sao trái tim lại sinh ra một loại vùng không đi h ẳ n ý phản p h ấ t bị cái gì đáng sợ tà ma dây dưa dường như vợ cờ lờ rơi chúng đầu đối dối quá hi đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu tâm cơ khó giỏ mời quý dị phụ lão chia sẻ cho em ạ chương một trăm mười một tam thanh tổng nghĩ hại chúng ta từ hàng không khỏi dùng mình một cái thân công báo lo lắng hỏi đạo từ hàng sư h u n h ngươi thế nào thân thể không thoải mái sao nếu không muốn uống điểm nước nóng từ hàng lấy lại tinh thần hắn đ ệ xuống trong lòng bất an đối thân công báo khoát tay đạo không cần ta chính là đ ố n g nhiên có chút dự cảm không tốt trên đường có thể sẽ xảy ra chuyện cái gì thân công báo lông mày dựng thẳng lên nhìn chăm chú từ hàng trắng non v ô hạ mặt lo lắng điệu nói ra hồng hoang gần nhất quái sự nhiều sư m i n h vạn vạn không thể chủ quan làm ơn tất cùng ta đồng hành trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau từ hàng tần lên tú khí lông mày hắn cảm thấy thân công báo nói rất có đạo lý có thể không biết tại sao đ ấ y lòng của hắn lần có chút kháng cự phản phất có một thanh em ghé vào lỗ hai hắn nói với hắn cách thân công báo xa một chút đừng trách là không nói trước từ hàng thấy hoa mắt đ ô n g nhiên cảm giác bản thân bà vai bị người nắm lấy lại tinh thần phát hiện thân công báo mặt to lại dính sát ở trước mắt hắn chót mũi cơ hồ đều muốn đụng phải trong phút chốc từ hàng tim đập l o ạ n thân thể cứng ngắc địa đứng ở nguyên đ ị a nửa ngày vừa muốn lên dùng pháp lực trấn khai thân công báo hắn giận tái đi đạo ngươi làm gì thân công báo mặt lộ vẻ vui mừng sư huy ngươi h n không có việc gì liền tốt ta còn nghĩ đến ngươi chúng ta muốn giúp ngươi xem một chút từ hàng gấp c h ầ m c h ầ m thân công báo con mắt phát giác thân công báo vui mừng không giống giả mạo thế là nửa tin nửa ngờ hỏi đạo ngươi còn sẽ trừ tả thân công báo đắc ý đ ị a nói ra không dối g ả sư minh lại đến ngọc hư cung trước đó sư đ ệ thế nhưng là nổi tiếng một phương trừ tà đại sư t ừ hàng khẽ nhũ mày vậy ngươi xem ra cái gì hay không thân công báo r u n g lắc lắc đầu sư minh đạo pháp cao thâm bình thường tà ma chưa các loại cận thân liền bị phân hóa lại mới từ ngọc hư cung đi ra trên người dính thánh nhân đạo vận lại cường đại tà ma đều muốn vòng quanh ngươi đi t ừ hàng dò hỏi cho nên ta không sao thân công báo chắc chắn đ ị a nói ra tuyệt đối không có việc gì nghe nói như thế tư hàng cảm giác vờn quanh quanh thân hàn ý không chỉ không có tí ti biến mất ngược lại càng thêm hơn hắn móc máy bờ môi nhưng ta vẫn như cũ cảm giác như có gai ở sau lưng thân công báo lo lắng đ ị a do hỏi sư huynh g ầ n này g có từng đắc tội qua cái gì người nào gặp được qua cái gì kỳ quái người hoặc sự t ì n h từ hàng đạo nhân tại thân công báo nhắc nhở dưới khổ sở suy nghĩ b ậ n đạo thanh tâm quả d ụ n g những năm gần đây lại chưa từng ra ngoài trên người mấy vô nhân quả về phần kỳ quái người hoặc sự t ì n h hắn bất động thanh sắc địa quét thân công báo một cái nếu như đều không có cái kia liền có thể là đột phát trả huống thân công báo ánh mắt sáng quắp đ i ệ nói ra sư h u n h ngươi như tin được qua sư đệ liền cùng sư đệ đồng hành sư đệ bảo ngươi bình an vô sự từ hàng do dự địa nhìn xem thân công báo chân thành t h ầ n sắc cuối cùng bị thân công báo đánh động đáp ứng sư minh hơi các loại thân công báo đem ngón tay thả vào trong miệng quay người hướng bậc thềm ngọc bên cạnh rậm rạp s ơ lâm cổ lên quai hàm dùng sức t h ổ i su gù ẩn chứa pháp lực bén nhọn tiếng còi vang vọng chu vi trăm rậm một đầu đáy mắt có nhân tính báo đen nghe thấy tiếng còi sau nhanh chóng chui ra hốc cây trước ngày đến tảng đá lớn bên trên phân chấn mấy lần thân thể đem lông tóc bên trên dính lá cây cùng bụi đất toàn bộ vứt bỏ sau đó lần theo tiếng còi chuyển đến phương hướng thoát ra không bao lâu liền đi tới bậu tho tho b tất tất tốt t u ộ t mở khỏa cực đại đầu báo tử trong đùi cây chui ra từ hàng trần trơ đạo đây là thân công báo đắc ý giới thiệu đây là sư đệ thọa kỵ thương sơn vân văn báo đã có thái ớt kim tiên tu vi trên mặt đất chạy vội tốc độ thắng qua rất nhiều đại la kim tiên mời sư h u y n h ngồi chung từ hàng gật đ ầ u đạo đa t ạ báo đen đ ấ y mắt lướt qua một vòng không tình nguyện nhưng hắn vẫn là phục hạ thân mường từ hàng đạo nhân cưới đi lên sau đó thân công báo ngồi vào từ hàng sau lưng hai tay vòng lấy từ hàng eo lớn tiếng hét lên đồng lai quần đảo h u báo đen hóa thành một cơn gió đen vắt thân công báo cùng từ hàng thẳng đến đồng lai quần đả gào thét trong tiếng gió l ờ mở kẹp lấy thân công báo lời nói sư huynh ngươi yên tâm có sư đ ệ tại ngươi khẳng định không có việc gì xa xôi khê sơn bên trên chuẩn đề n g ử a đầu nhìn lên trời trong miệng thì thảo đạo phật môn đã hiện thế tại sao thôi diễn không ra mảy may tin tức chẳng lẽ có cái khác thánh nhân che lấp thiên cơ tiếp dẫn n h ữ mày đạo phật môn nước rất sâu chuẩn đề suy tư đạo xuất thủ che lấp thiên cơ thánh nhân hẳn là phật môn phía sau cái tiết vị có thể hắn biết là ai đây bình tâm nữ hoa thái thanh ngọc thanh thượng thanh năm vị thánh nhân gương mặt thay nhau tại trong đầu phù trầm nhưng hắn lại không cách nào khẳng định đến tột cùng là cái nào một vị hắn cho rằng chỉ có bình tâm nhu cầu cấp bách nhân thủ trợ giúp chính nàng từ địa phủ thoát thân có một ít tổ kiến phật môn khả năng cái khác mấy vị thánh nhân cũng không tổ kiến phật môn động cơ cùng hứng thú có thể bình tâm tại địa phủ loay hoay hận không được đem bản thân tách ra thành tám c á n h sứ chỗ nào có tinh lực tại hồng hoàng tổ kiến phật môn đồng thời cùng nguyên thủy thiên tôn cùng thông tiên giáo chủ đấu t r a n h đây nhưng nếu như không phải bình tâm còn có thể là ai chuẩn đề trăm bể không hiểu được hắn cho rằng bản thân cần khai thác một chút ý nghĩ thế là hắn hướng tiếp dẫn chưng cầu ý kiến sư huynh phật môn sự tỉnh ngươi cho rằng như thế nào Không nói. tiếp dẫn lại ô n nói ra ta hoài nghi cái này phật môn căn bản liền là tam thanh vì chèn ép tây phương giáo mà thiết lập một cái bẫy xiển tiệt nhị giáo đệ tử gia nhập phật môn trên thực tế là từ tay trái đến tay phải cuối cùng cái này phật môn lại đến nắm giữ chúng ta tây phương giáo vùng dậy lên không gian nhường tây phương giáo vĩnh viễn không đại hương này về phần tam thanh vì cái gì muốn làm như vậy đông tây chi tranh từ xưa cũng có tây phương giáo nghĩ dựa vào tây phương cằn cối đất địa vùng dậy lên cơ h ộ i làm mơ m ộ n g háo huyền chỉ không hề ngừng đánh cắp đông phương thiên tài địa b ả o cùng t i ê n căn đạo chủng mới có thể duy trì sinh tồn nếu là có hướng một ngày tây phương c ư ờ n g thịnh bọn hắn á t sẽ từ đông phương cấp đoạt rộng lượng tài nguyên bởi vậy tam thanh có đầy đủ động cơ đến ngăn chặn bọn hắn cho nên ngay được phía sau phát lạnh hắn lúc trước chưa bao giờ hướng cái này phương hướng cân nhắc qua hắ sư minh một câu điểm tỉnh người trong động nếu thật sự là như thế ta liền minh bạch tại sao phật môn có thể đồng thời cùng x i ể n t i ệ t nhị giáo tranh chấp mà không sợ tam thanh cất giận bởi vì bản này liền là tam thanh làm một cái bẫy mặc dù không có chứng cơ xác thực nhưng đây là trước mắt có khả năng nhất phỏng đoán chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi đ ị a nói ra đến lúc đó x i ể n t i ệ t nhị giáo không chút tổn hao chỉ có chúng ta tây phương giáo tổn thương nguyên khí nặng nề cho tới ngay cả một có thể lên bảng đệ tử đều không có nguyên thủy thiên tôn còn muốn dẫn dụ chúng ta lên bộ tao lão đầu rất hư tiếp dẫn nhẹ hư một tiếng tam thanh tổng nghĩ hại chúng ta chúng ta cũng không thể bền trên bọn hà đương không sai lời còn chưa dứt ngay trên đầu huyền đô thành huyền tượng tán loạn liên miên phía nóng ánh trong s u ố t màu quýt h ỏ a vũ tựa hồ lại có thứ hạng mới ra đời núi sâu có đạo quan hương hòa sớm tàn lụi kẻ hèn bất tài tội vừa mới mười chín để cử động